Chương 198 Lạc Trường thanh thân thế. Chương 198 Lạc Trường thanh thân thế giết đổi như ta. Đạm Đài nữ đế đôi mắt đẹp băng lãnh, "Hôm nay ngươi dám động trường thành một cộng tóc gái, ta để cho ngươi vẫn lạc tại chỗ." Nổi giận Văn Chiêu Cẩn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đạm Đài nguyệt đao, ngươi cho rằng dựng dục ra côn lôn đạo hồn, liền có thể không có sợ hãi?" Đạm Đài nữ đế nói, "Ngươi nếu không phục, liền tới thử nhìn một chút." Văn Chiêu Cẩn tông chủ, thượng quan vô cực, công tôn nam vội vàng lên tiếng, "Không nên vọng động." Hai người bọn họ sợ bị thay bay vào gió. Cái kia Văn Chiêu Cẩn khí thẳng dậm chân, Đạm Đài nguyệt đao Ngươi bảo vệ hắn nhất thời, ngươi lại không bảo vệ được hắn một thế. Ngươi luôn có không ở bên cạnh hắn thời điểm đi, đừng cho bổn tông chủ đợi cho cơ hội. Nếu không, Văn Triêu cần hít sâu một hơi. Đối với bản tông cấp cao thần quát, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Để người ta chế rêu sao? Về tông, Văn Triêu cần kiêng kỵ đạm đài nữ đế côn luôn đạo hồn, dưới sự không thể làm gì, chỉ có thể hướng xuống thuộc bọn họ vung lửa. Thoái hư độc tông linh trụ, trùng trùng điệp điệp rời đi. Một bên khác, thiên cơ thần điện phương hướng, cái kia công tôn nam điện chủ, hai mắt đỏ bừng nhìn trầm lạc trường thanh, tiểu xuất sinh. Ngươi có biết mục chính phẩn, mục lưu hy là bổn điện chủ ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ. Bổn điện chủ dùng đạo tâm thể, nhất định sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Lạc Trường Thanh Thản nhiên nói, thua không nổi liền lăn, về sau cũng đừng tới tham gia bí cảnh thí luyện. Phúc. Công tôn nam cuồng phúng một ngụm máu tươi, tốt tốt tốt, tiểu xuất sinh, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Thiên Cơ Thần Điện, trở về. Công tôn nam giận dữ rời đi. Cuối cùng, Huyền Thiên Thần Tông phương hướng, Thượng Quan vô cử quán độc trà sát một chút Lạc Trường Thanh, lại không mở miệng. Hắn biết nếu không dám đối với Lạc Trường Thanh đạo thủ, lại nói bất luận cái gì ngoan thoại đều là trò cười. Nói càng nhiều, càng lộ ra vô năng Huyền Thiên thần tông, trở về. Chập Vũ Văn Hậu Đức một tiếng quát chói tai, "Thượng quan vô cực, ngươi có phải hay không quên một chút cái gì?" "Cái gì?" Thượng quan vô cực đã tức chấn váng, năng lực suy tính đều hạ thấp rất nhiều. Vũ Văn Hậu Đức nói, "Ngươi quên, bổn tông chủ nhắc nhở ngươi. Giao ra Nam Hải Thánh địa, khai thác kim lệnh. Nam Hải Thánh địa tài nguyên khai thác, chia làm kim lệnh, ngân làm cho, đồng làm cho. Trong đó, kim lệnh có được cao nhất quyền khai thác hạng, chính là từ Nam Biển Bí cảnh thí luyện, khôi thủ tông môn nắm giữ. Dị vãng vô số giới, kim lệnh đều tại Huyền Thiên Thánh tông trong tay." Nhưng lần này, Nam Hải Thần Tông hái được tông môn vị trí khôi thủ, tự nhiên, cái kia kim lệnh muốn đổi chủ. Thượng quan vô cực tay run run trưởng, đem kim lệnh tế ra, Vũ Văn Hậu Đức, lại để các ngươi cuồng vọng trăm năm. Lần tiếp theo Nam Hải bí cảnh thí luyện, ta muốn ngươi làm sao lấy đi kim lệnh, còn thế nào cho ta trả lại. Nếu không giết sạch ngươi Nam Hải Thần Tông tất cả đệ tử thí luyện, ta Thượng quan vô cực thể không làm người. Nói xong, Thượng quan vô cực đem kim lệnh vứt cho Vũ Văn Hậu Đức, cũng không quay đầu lại đi. Chỉ một thoáng, tất cả Nam Hải Thần Tông các cao tầng đều sốt ruột vây quanh. Hai đôi mắt kích động nhìn chằm chằm Vũ Văn Hậu Đức trong tay kim lệnh, trong mắt đều muốn toát ra phát hỏa. Không trách bọn hắn thất thố như vậy. Kim lệnh, bọn hắn là thật không có có được qua. Vũ Văn Hậu Đức nhìn qua kim lệnh, cũng khó nén trong lòng kích động, hắn hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình sau bốn. Nam Hải Kim Lệnh, phân. Theo một đạo hồn lực rót vào kim lệnh, cái kia kim lệnh bên trong lập tức bắn ra 50 đạo lưu quang, hóa thành 50 mai phó làm cho. Vũ Văn Hậu Đức đối với tất cả phó làm cho, cất cao giọng nói, Nam Hải Thần Tông, Thánh Lão Điện, tại môn đường. Ta Nam Hải Thần Tông, đã cướp đoạt Nam Hải bí cảnh thí luyện, tông môn vị trí khôi thủ. Hiện đem 50 đạo phó làm cho, giao cho các người, tiến đến tiếp quản các đại cực phẩm linh mạch, thiết bị khoán mạch, dược điển lập tức khởi hành, không được sai sót. Nói xong, Vũ Văn Hậu Đức vung tay vung lên. 50 mai phó làm cho lên không, hóa thành 50 đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời cuối cùng. Các cao tầng vui đến phát khóc, lặng lẽ gạt lệ quá tốt rồi, ta Nam Hải Thần Tông rốt cục cũng chờ đến hôm nay. Có được Nam Hải Thánh địa một nửa quyền khai thác hạ, chúng ta đem thực lực đại tăng, Huyền Tiên Thánh Tông bọn hắn còn muốn lực hiếp chúng ta, cũng phải cân nhắc một chút. Ha ha ha, chúng ta rốt cục có đầy đủ lý lực, có thể bồi dưỡng đỉnh cấp tứ thuật cường giả. Tứ thuật cường giả lấy luyện đan làm thí dụ, đây tuyệt đối là tại lần luyện trong thất bại, dùng vô số linh dược ném ra tới kinh nghiệm, linh dược không đủ, liền đan thuật thiên phú lại cao hơn, cũng không có cơ hội luyện tập đây là lớn nhất khốn cảnh. Vũ Văn Hậu Đức nóng nhìn đạm đài nữ đế, nữ trọng tâm trưởng nói, nguyệt giao à, tại nguyên tu luyện chúng ta là có. Sau đó, liền muốn vất vả các ngươi tứ thuật càn cốt điện, vì ta nam hải thần tông nhiều hơn luyện chế binh khí pháp bảo, đan dược trận pháp bún. Đạm đài nữ đế tay ngọc có quyền, đây là ta tứ thuật càn cốt điện, chỗ chức trách, nghĩa bất dung tử. Vũ Văn Hậu Đức vuốt râu mà cười, tốt tốt tốt, thu hoạch lớn, thu hoạch lớn a. Nam Hải Thần Tông nghe lệnh, quy tông, Trường Thanh, một hồi tới đây một chút, ta cùng sư phụ ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Nói xong, các đệ tử vui mừng hớn hở, đặt vào linh chu, trung trung điệp điệp linh chu đội ngũ, hướng về Nam Hải Thần Tông phương hướng nhanh chóng chạy tới. Thủ trên phía trên, tông chủ khoan thuyền. Kẹ kẹ. Lạc Trường Thanh đáp ứng lời mời, đẩy cửa vào, liền gặp Vũ Văn Hậu Đức tông chủ, cùng sư phụ đạm đài nữ đế, song song ngồi ngay ngắn ở đèn Minh vải chỉ toàn trong đại sảnh lạc Trường Thanh, bài kiến tông chủ, bài kiến sư phụ. Vũ Văn Hậu Đức dáng tươi cười chân thành, Trường Thanh A Ngươi có biết ngươi lần này trói sáng biểu hiện vì ta Nam Hải Thần Tông mang đến bao lớn trợ giúp à? Thậm chí có thể nói, ngươi trực tiếp thay đổi ta Nam Hải Thần Tông suy nhược lịch sử. Lạc Trường Thanh mỉm cười, Tông chủ kỳ thật còn có một phần càng lớn quà tặng ở trước mặt người ngoài không tiện biểu hiện ra. A, Vũ Văn Hậu Đức cùng đạm đài nữ đế lắc nhau, cùng nhau hướng Lạc Trường Thanh ném ánh mắt mong chờ. Nhiều như vậy binh khí pháp bảo, linh nguyên đan quả, đạo hỏa đều đưa ra tới, thế mà còn có so đây càng trọng lượng cấp dần tặng lễ vật. Vũ Văn Hậu Đức miệng đắng lưỡi khô, nắm trung trà lên hướng bên miệng đưa đi. Có thể cái kia bưng chén trà bàn tay, lại khó nén kích động run rẩy, đem cái chén đụng đinh đinh dùng độc cục. "Trường Thanh, ngươi nói tiếp." Lạc Trường Thanh vung tay thời khắc, thả ra 12 cây, Tam phẩm chân tiên cấp trận cơ tông chủ, sư phụ, đệ tử tại trong bí cảnh tu luyện 12 cây, Tam phẩm chân tiên trận cơ, muốn luyện chế Tam giai chân tiên cấp Thái Ứ Đạo mạch đoạt linh trận. Trận này, có thể đem Nam Hải Thánh địa, Tam đại linh tiên phúc địa chi nguyên, cường thế đoạt nhập ta Nam Hải thần tông. Có thể khiến ta Nam Hải thần tông đem nó chiếm làm của riêng. Phúc. Vừa mới uống vào trong miệng nước trà, bị Vũ Văn Hầu Đức một ngụm phun ra ngoài khục khụ, người nói: Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Hậu Đức Trường mắt hạt châu đứng lên, chợt thấy hoa mắt, lại ngã ngồi trở về. Cái này trùng kích, quá lớn. Thậm chí so cầm tới Nam Hải Thánh địa một nửa tài nguyên, đều càng thêm kinh người. Lạc Trường Thanh cười nói, Tông chủ bảo trọng. Đại đài nữ đế cũng khiếp sợ miệng không thể nói chuyện này là thật. Vũ Văn Hậu Đức đơn giản không thể tin vào thay của mình, ngươi không có lừa gạt bổn tông chủ đi. Lạc Trường Thanh nghiêm túc lại, ôn quyền nói, đại sự như thế, sao có thể nói đùa? đệ tử câu câu là thật. Chờ một lát, bổn tông chủ có gật đầu thoáng, cho bổn tông chủ chậm rãi. Trường Thanh, ngươi có thể luyện chế tam giai chân tiên cấp trận pháp. A đúng rồi, nhất định là trong miệng ngươi vị kia hiên viên tiền bối, đồng ý giúp đỡ đi." Đạm Đài nữ đế khụ nhụ, "Tông chủ, ngài trước sau khi từ biệt tại kích động, kế hoạch kia, dù sao chỉ là trường thanh một cái ý nghĩ mà thôi, các loại thay đổi hiện thực trò chuyện tiếp không mượn. Đạm Đài nữ đế trong lòng biết, Lạc Trường Thanh thuyết pháp, tám thành là có thể thực hiện. Nàng cũng suy đoán, là nàng cái kia thần bí hiên viên sư phụ muốn đích thân xuất thủ. Nhưng ngay sau đó, nàng là thật sợ Vũ Văn Hậu Đức một hơi thở không trở lại, hay là trước cho hắn một cái trong lòng giám sóc cho thỏa đáng. Vũ Văn Hậu Đức run rẩy đôi bàn tay, khó nhọc nói, "Nguyên giao, lúc đầu buồn tông chủ muốn tự mình nói, nhưng bây giờ bây giờ nói không nội nữa. ngươi nói cho trường thanh đi. lạc trường thanh hiếu kỳ nhìn một chút hai người, kỳ nói, tông chủ, sư phụ, chuyện gì muốn nói cho đệ tử? đạm đài nữ đế thật sâu nhìn lạc trường thanh một chút, trường thanh, sau đó ngươi cũng đừng quá độ kích động. ngươi nắm vi sư, vì ngươi điều tra thân thế một chuyện, có manh mối. lạc trường thanh bỗng nhiên siết chặt nằm đấm, hắn rất kích động, không thể không kích động. quen thuộc cô nhi thân phận hắn, rất có thể tìm tới hắn ở trong thế giới này cha mẹ ruột. đạm đài nữ đế nói, chúng ta nam hải thần tông có một cái chuyên trách phụ trách siêu tập tình báo cơ cấu. Tên là Thần Cơ Điện. Bảy năm trước, Tông Chủ phái ra Thần Cơ Điện cấp cao nhất tháng Tử đi một chuyến Nam Hải đạo vực, mục ra. Ra đi. Tiếng nói phủ lạc. Trong đại sảnh, hư không bỗng nhiên như nước gợn sóng. Một đạo hoàng hốt mở mị thân ảnh, trầm trầm lương thực, hóa thành một tên thân mang hắc bảo lão nhân. Lão nhân kia sinh ra một đôi mắt tam giác, ánh mắt sắc bén như đao, lại nó thể nội, ẩn ẩn có kinh người sát khí, phát ra. Loại sát khí này, nếu không có tàn sát mấy triệu người, không thể dưỡng thành Thần Cơ Điện, Phó Điện Chủ, vô danh, tham kiến Tông Chủ. Lúc này. Vũ Văn Hậu Đức Thoáng dịu đi một chút, nói thần cơ trong điện, tất cả tu sĩ đều không tên không họ, nhưng cái này không trọng yếu, cho Trường Thanh xem một chút đi. Cái kia vô danh phó điện chủ, lập tức từ trong mi tâm bắn ra một đạo ký ức quay lại, ký ức trong tấm hình là một cái làm cho lạc Trường Thanh không gì sánh được quen thuộc địa phương, cũng là cho hắn tạo nên bởi thờ bóng ma tri địa Nam Hải đạo vực một gia, quen thuộc tràng cảnh lần nữa đập vào mi mắt, làm cho lạc Trường Thanh song quyền nắm chặt, thể nội sát ý bốc lên. Trong tấm hình chỗ là một tòa to lớn phòng lớn, trong tính đường từ gia chủ một gia chủ mẫu cho tới gia tộc tất cả trưởng lão dòng dõi đều bị trói go vì trên mặt đất mà mỗi một cái người mộc ra chỗ mi tâm đều có lơ lửng một thanh đằng đằng sát khí truy thủ người mộc ra chính diện lộ vẻ tuyệt vọng suối lơ trên mặt đất tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt từng cây kia truy thủ liền muốn đâm xuyên mi tâm của bọn họ thậm chí đầu lâu thậm chí có chút định lực chưa đủ mộc ra người trẻ tuổi đều tiểu trong cẩn lạc trường thanh không khó tưởng tượng tại một màn này trước đó người mộc ra đến tuổi cùng tao nội như thế nào nghiêm hình tra tấn nhưng hắn đã tới không kịp truy đến cùng những này dâu dịa chuyện đều là bởi vì vô danh phó điện chủ ký ức trong tấm hình cái kia gia chủ mục gia mục thanh tuyển phụ thân cũng ngay tại thả ra một đạo ký ức quay lại gia chủ mục gia ký ức quay lại trong tấm hình là một cái lão nhân tóc trắng xóa chính ôm trong ngực một tên hải nhi lão nhân khỏe miệng nở máu sắc mặt tái xanh chỗ mi tâm có nồng đậm tử khí lạc trường thanh đầu góc quanh một tiếng chống rống hắn biết cái kia trong tã lót hải nhi chính là hắn lạc trường thanh lúc này vua danh phó điện chủ mở miệng nói bức cung quá trình tương đối phức tạp nói ngắn gọn đi hắn nhìn về hướng lạc trường thanh trải qua điều tra ngươi chính là lăng tiêu thần cung thiếu công chủ công chủ chi tử Nghe được tin tức này trong mấy mắt, Lạc Trường Thanh đầu óc nổ. Lăng Tiêu thần cung, không phải hủy diệt sao? Ta cha mẹ ruột, tất cả đều chết. Lấy rõ chúc mà múc nước, công giá tràng. Kết quả là, cùng phụ mẫu gặp lại mộng đẹp, cũng cuối cùng chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Lạc Trường Thanh sắp nứt cả tim gan. Không. Đương nhiên, Vô Danh phó điện chủ, lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói, nguyên bản, chúng ta cũng coi là đây chính là chân tướng. Nhưng đến tiếp sau điều tra cho thấy, thân thế của ngươi, xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Lạc Trường Thanh giật mình, vội la lên, mau nói xuống dưới. Tình huống Còn có chuyển cơ, chương 199. Thấy Phương Dung, chương 199, thấy Phương Dung. Lạc Trường Thanh đã là vội vã không nhịn nổi, muốn biết kết quả cuối cùng. Vô Danh Phó Điện chủ trầm giọng nói, từ một ra, ép hỏi ra vị lão giả kia ký ức hình ảnh sau, chúng ta căn cứ lão giả tướng mạo, đem toàn bộ Nam Hải đạo vượt quát địa ba thước, không thu hoạch được gì. Lương trước, lão nhân đường dây này hẳn là gây mất, liền trở lại Nam Hải Thánh địa, từ Hủy Diệt Lăng Tiêu Thần cung lấy tay. Tiếp lấy, chúng ta phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Nói, Vô Danh Phó Điện chủ ném ra trọn vẹn 12 đạo ngọc giản, trong những ngọc giản này là Lăng Tiêu thần cung gần vạn năm qua, mỗi một đời cung chủ, cao thần, đệ tử tên người sách. Đây là từ Lăng Tiêu thần cung tòa nào đó bí mật trong di chỉ, đào móc ra được, được. Nhưng, chúng ta chỉ tìm được thiếu cung chủ Lạc ngàn vực danh tự, lại không tìm được vị lão nhân kia tồn tại dấu hiệu. Lạc ngàn vực. Lạc Trường Thanh chấn động trong lòng. Cái tên này hắn nghe nói qua, càng thấy qua đó không phải là Trung Ly Mộc Tuyết, trên ngọc bội danh tự a. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, lão nhân kia thân phận rất trọng yếu a. Vô danh phó điện chủ, nghiêm túc nói, cực kỳ trọng yếu. Lúc này, Vũ Văn Hậu Đức tông chủ mở miệng, ta Nam Hải thần tông cùng lang Tiêu thần cung Đời đời giao hảo, ta càng cùng Lăng Tiêu Thần cung cung chủ tình như thủ tốt. Vấn đề là, Bổn tông chủ biết, Lăng Tiêu Thần cung cung chủ chưa bao giờ sinh hạ bất luận cái gì một con. Lui một bước, nếu như ngươi là con riêng, cũng sẽ không xuất hiện tại tên người sách bên trên. Cho nên Bổn tông chủ có thể kết luận, ngươi cũng không phải là Lăng Tiêu Thần cung thiếu cung chủ, Lăng Tiêu Thần cung cũng chưa từng có thiếu cung chủ. Lạc Trường Thanh trầm mặc. Hắn rốt cuộc minh bạch, vị lão nhân kia thân phận vì sao trọng yếu như vậy? Nếu như hắn, cũng là bị gửi nuôi đến Lăng Tiêu Thần cung, như vậy, vị kia lão nhân thần bí, rất có thể là một cái duy nhất biết hắn Lạc Trường Thanh thân phận chân thật người. Vô danh phó điện chủ nói lạc trường thanh, chúng ta phát động tiềm phục tại huyền thiên thần tông, thoái hư đọc tông, thiên cơ thần điện ẩn nút bên ta thắng tử, truy tra bọn hắn ba bên thần cấp thế lực. Nhưng vẫn không có vị kia lão nhân thần bí bất luận manh mối gì, tựa như là chống rông xuất hiện bình thường. Vậy cũng chỉ có một loại suy đoán, lạc trường thanh, ngươi hẳn là đệ tử nam hải đạo hư. Nam hải đạo hư, đây chính là siêu thần cấp thế lực. Tình huống càng phát ra phức tạp. Lạc trường thanh nói làm sao mà biết? Vô danh phó điện chủ nói chuyện rất hay thẳng, theo ta được biết, trước đây ngươi một mực là một phế nhân. Thần cấp thế lực thế, nhưng là có đo anh thánh thạch dù là ngươi chỉ là cái hài nhi, cũng có thể đo ra ngươi phế phẩm tư chất. Lăng Tiêu Thần cung cung chủ, sao nguyện đem một cái phế anh, xem như con trai ruột của hắn chiếu cố. Hiển nhiên, xuất thân của ngươi, so thần cấp thế lực càng thêm hiển hách, để Lăng Tiêu Thần cung cung chủ không có khả năng từ chối. Lạc Trường thanh hít sâu một hơi, làm sao có thể nhập Nam Hải đạo hư? Vô danh phó điện chủ nói cái này, sư phụ ngươi càng có quyền lên tiếng. Tông chủ, thuộc hạ cáo lui. Vũ Văn hậu Đức cũng đứng dậy, tại Lạc Trường thanh trên bờ vai, vỗ nhẹ, "Ai, mệnh đồ nhiều thăng trầm hải tử." cùng ngươi sư phụ hảo hảo tâm sự đi. Vũ Văn Hậu Đức cũng rời đi hiện trường, đem không gian để lại cho Lạc Trường Thanh sư đồ sư phụ Lạc Trường Thanh trong lòng chua xót đạm đài nữ đế, thanh âm nhẹ nhàng nói Trường Thanh, đừng khóc có sư phụ tại. Câu này Trường Thanh đừng khóc suýt nữa để Lạc Trường Thanh không tìm được ngoại nhân muốn vào Nam Hải đạo cư, cũng không dễ dàng. Ba cái điều kiện, thỏa mãn thứ nhất mới có thể. 1. Đạt tới tiên đạo lục trọng cảnh. 2. Tư chất đột phá chân tiên cấp trở lên. Như thức tỉnh chân tiên cấp tư chất, có thể trải qua Nam Hải thần tông đề cử. Như đã thức tỉnh thần cấp thì trực tiếp kinh động Nam Hải đạo cư, tự mình đến đây nên đón. 3. với thiên phạt luận đạo hiện trường, lấy được chính thống đại đạo, tùy ý một đạo chi thái đầu ghế. Chính thống đại đạo phân biệt là tứ thuật hệ, đan, khí, phủ, trận, binh hệ, đao đạo, kiếm đạo, thiên hệ, nho đạo, phật đạo, đạo pháp chi đạo, tạo hóa hệ, ý địa đạo, dược đạo, độc đạo. Sau đó đạm đài nữ đế, tế ra một phong toàn thân đen kỵ thư mời, bày trên bàn trước hai cái điều kiện, ngươi không thỏa mãn được. 3 năm sau, thiên phạt luận đạo đem đúng hạn tổ chức. Vi sư đã luyện ra qua á thiên đan, á thiên khí, á thiên phủ, á trận, nhận được thiên phạt luận đạo thư mời. Thư mời chia làm hai loại quan chiến văn kiện, cùng luận đạo văn kiện, vi sư cái này một phong là luận đạo văn kiện, có thể ngoài định mức đề cử một người tiến về, còn có hy vọng. Lạc Trường Thanh cũng biết, tiên đạo lục trọng khẳng định là trong ngắn hạn không cách nào đạt thành. Về phần tư chất, Lạc Trường Thanh đã thức tỉnh 29 trùng thuộc tính thần lực, cùng cựu thiên thần lực, cùng cựu u ma lực. Lấy tư chất phân tích tiêu chuẩn, hắn thậm chí đều vượt qua thần cấp tư chất, đạt đến chư thiên vạn giới mạnh nhất, đứng đầu nhất siêu thần cấp. Nam Hải Thần Tông, căn bản là kiểm tra đo lường không ra tư chất của hắn, cũng liền không có cơ hội hướng Nam Hải đạo khư tiến hành đề cử. Vậy liên chỉ còn một con đường, đi thiên phạt luận đạo. Đạm Đài Nữ Đế nghiêm túc nhìn xem Lạc Trường Thanh, ôn nu nói: "Trường Thanh, ngươi mang vi sư trở lại Nam Hải Thần Tông. Lần này, vi sư dẫn ngươi đi thiên phạt lộ đạo. Tiếp xuống 3 năm, ngươi cố gắng cùng vi sư tu luyện tứ thuật hệ chính thống đại đạo, vi sư nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi cấp đoạt một hạng khôi thủ, thu hoạch thái đầu vị trí, đưa ngươi đưa vào Nam Hải Đạo Khư. Đa Tạ sư phụ. Lạc Trường Thanh tỉnh chân ý thiết Đạm Đài Nữ Đế chân thành nói: "Trường Thanh, ngươi khắp nơi che chở vi sư, lần này, đội thành sư đến hộ ngươi." Lạc Trường Thanh hốc mắt Một ngày làm thời cả đời làm cha, có thân nhân che chở, cảm giác này thật tốt ghê Trường thành. Ngươi có biết vi sư? Vì sao một mực đeo mạng che mặt, đạm đài nữ đế đống nhiên ném ra ngoài một vấn đề như vậy? Lạc Trường Thanh hoàn toàn chính xác cũng tò mò rất lâu, nói sư phụ không nói, đồ Nhi không hỏi. Đạm đài nữ đế dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trường Thanh, ngươi chẳng những là vi sư tin cậy nhất người, càng làm mở ra vi sư tâm môn người. Vi sư quyết định không còn đối với ngươi có trù dấu diếm. Lạc Trường Thanh tim đập rộn lên, hắn gắt gao nhìn chầm chầm sư phụ cái tiêm màu đen khăn che mặt bí ẩn đang mong đợi dưới khăn che mặt đến cùng là như thế nào một bộ kinh động như gặp thiên nhân thịnh thế mỹ nhan. Sau một khắc. Đạm Đài nữ đế rũ ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, từ trước mặt khẽ quét mà qua. Mạng che mặt màu đen tự hành chớp ra. Một chớp mắt kia, Lạc Trường thanh hít thở không thông. Đẹp, tuyệt mỹ. Đẹp không gì sánh được. Mày như sa lông mày, có chút dương lên độ cong hiển thị rõ vũ mị cùng khí khái hào hùng. Mắt như thu thủy, tươi đẹp động lòng người, phản phất cất giấu vô tận cố sự cùng tình cảm. Mũi như quên dao, thẳng tắp tú lệ, là khuôn mặt tăng thêm một phần cao quý cùng đẽ đẽ. Môi như anh đào, tiểu diễn tát, có chút mở ra liền tản ra mê người mị lực. Gương mặt tựa như hoa đào, trong trắng lộ hồng. Tinh tế tỉ mỉ ra thịt như như dương chi bạch ngọc cô nương. Dạng này ngũ quan tướng mạo, mỗi một chỗ đều vừa đúng, tổ hợp lại với nhau càng là đẹp đến mức rung động lòng người. Sư phụ đẹp, so Lạc Trường Thanh đối với mỹ nhân cực hạn huyết tượng, đều càng thêm kinh tâm động phách. Tạo vật chủ, đến cùng có được một đôi như thế nào xảo diệu tay a, có thể tạo hình ra như vậy cực phẩm nhân gian. Rất thất vọng đi. Đạm Đài nữ Đế đắng chát cười một tiếng. Lạc Trường Thanh biết sư phụ chỉ là cái gì đều là bởi vì, tại sư phụ dung nhan tuyệt thế kia bên trên, hoàn toàn chính xác có một chút, không gỡ gọi được tí vết tì vết. Sư phụ bên trái trên gương mặt, có một vết bớt. Cái kia bớt hiện lên màu đỏ tươi, giống như nở rộ hoa mai đạm đài nửa đế tự rêu cười một tiếng, người người đều chuyển, ta đạm đài nửa đế chính là nhân gian tiễn mỹ. Nhưng ai lại biết, tại tấm này dưới khăn che mặt, lại cất giấu dạng này một tấm mặt xấu. Mặt xấu? Lạc Trường Thanh đều kinh ngạc, ngài bất đầu chỉ không xấu, quả thực là vẽ dòng điểm mắt chi Ngài nhưng biết, tại quê hương của ta Hoa Hạ, có bao nhiêu cô nương vẽ đồ trang điểm, cô ý hướng trên mặt vẽ lên đóa hoa làm tô điểm, đều vẽ không ra ngài như vậy hoàn mỹ hình dạng a. Bị Lạc Trường Thanh chắc chắn như thế, làm cho đạm đài nửa đế có chút vui mừng, tiếp lấy, nói ngươi cô ý a đuổi vi sư. Ngươi từ nhỏ gửi nuôi tại Mộc gia, tại sao lại là cái gọi là người hoa? Này làm sao giải thích đâu? Lạc Trường Thanh lòng sinh một kế, kỳ thật Đỗ Nhi có được trí nhớ của kiếp trước, ngài nếu không tin, Đỗ Nhi cho ngài nhìn. Nói xong, Lạc Trường Thanh từ chỗ mi tâm, bắn ra một đạo ký ức quay lại. Trong tấm hình, trong hoạt động nào đó, từng cái thân mang hán phục mỹ thiếu nữ, trên mặt có thể là tô điểm, có thể là dứt khoát vẽ lấy các loại đẹp để đóa hoa hình vẽ a. Đạm Đài nữ đế đầu tiên là giờ mình, nguyên lai ngươi trí nhớ kiếp trước chưa tiêu. Tiếp theo Nàng nhìn chằm chằm trong tấm hình những mỹ thiếu nữ kia bọn họ, ngạc nhiên nói: "Ngươi quả nhiên không có lừa gạt vi sư, ngươi kiếp trước thấy qua những cô nương kia, lại thật như vậy cách ăn mặc." Nói, Đạm Đài nữ đế biểu lộ vừa tối nhặt đi, có thể các nàng chỉ là trang dung, tùy thời có thể lấy bỏ đi, mà vi sư cái bức này." Lạc Trường Thanh lập tức nói: "Đầu tiên, ngài bất thật rất đẹp. Thứ yếu, ngài nếu thật đối với cái kia hoa mai bất có mang khúc mắc, độ Nhi có biện pháp có thể giúp ngài tiêu trừ." Thật. Đạm Đài nữ đế kinh hỉ, trong ánh mắt lóe ra chờ mong độ Nhi có thể từng lựa qua ngài a. Lạc Trường Thanh cười hắc hắc Đạm Đài nữ đế bèn Nhi cười một tiếng. Vi sư tin ngươi, phen này tình chân ý thiết giao lưu, chẳng những làm cho lạc trường thanh hóa đi một chút vẻ u sầu, cũng làm cho đạm đài nữ đế mở ra khúc mắt. Sư đồ hai người lẫn nhau đều chân thành đối đại bất quá, vì sư mặt cũng chỉ cho ngươi một người nhìn. Đạm đài nữ đế lời mới vừa ra miệng, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hơi đỏ lên, vội vàng đem mạng che mặt một lần nữa đeo lên. Lạc trường thanh thâm thủ cảm động, nhưng chẳng biết tại sao lại ẩn ẩn từ sư phụ trong lời nói nghe được khác tiểu diễm. Câu nói này làm cho hai người đều có chút tâm viên ý mã đạm đài nữ đế dẫn đầu đánh vỡ kỳ diệu không khí, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Bảy năm thí luyện còn không về ta đi về nghỉ ngơi đi. Lạc Trường Thanh lặng lẽ cười, Đổ Nhi cáo lui. Đi tới cửa lúc, hắn quay đầu lại nói, sư phụ, một lời đã định a. Nói xong ngài tuyệt thế mỹ nhan, chỉ cấp Đổ Nhi một người nhìn. Nói xong, trực tiếp chạy đi đạm đài nữ đế tu lộ thai đều đỏ. Lạc Trường Thanh không biết, có thể nàng lại biết, nàng cùng Lạc Trường Thanh đã sớm vượt lôi chỉ một bước bốn. Trên đường trở về, Lạc Trường Thanh tâm tình sáng sủa rất nhiều, ngay cả bao phủ ở trong lòng thân thế khói mù cũng quét tới không ít đợi đến trở lại chính hắn trụ lúc, phát hiện trong hành lang trước cửa phòng của mình đang có một vị giai nhân chờ đợi đã lâu. Trung Ly Mộc Tuyết. Hướng Lạc Trường Thanh dỗi ra một cái ngọc thủ tuyết trắng, đưa tang ngọc bội. Lạc Trường Thanh, vẻ mặt nhẹ nhõm chỉnh trọng lên, nói tới thật đúng lúc, vốn còn muốn đi tự mình tìm ngươi, vào đi, có việc hỏi ngươi. Trung Ly một Tuyết, mày ngài hơi nhíu, hiện nhiên đối với tiến vào một tên nam tử ra phòng, rất là kháng cự không cần, trực tiếp ở chỗ này trả lại cho ta chính là. Lạc Trường Thanh nhìn chằm chằm nàng một chút, lật ra bàn tay, nhưng trong lòng bàn tay, nhưng lại có hai viên ngọc bội. Một viên là Trung Ly Mộc Tuyết nắm giữ long bội, trên đó viết có ngàn bực hai chữ. Một viên khác là Lạc Trường Thanh nắm giữ phượng bội, trên đó viết có tiểu cửu hai chữ mà lại, lúc này hai viên ngọc bội đã hoàn mỹ ghép lại ở cùng nhau, kín kẽ. Trung Ly Mùa Tuyết khi nhìn đến hai viên ngọc bội một chớp mắt kia, thân thể mềm mại đung nhiên cứng ngắc lại. nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp có nước mắt nhấp nhô, ngươi, ngươi ngọc bội từ chỗ nào tới? nói cho ta biết. Lạc Trường Thanh chân thành nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi và ta ngọc bội hẳn là đã từng trao đổi tín vật đi. Ta viên này phong bội hẳn là thuộc về ngươi. ngươi xác định phải ở bên ngoài trò chuyện a. Trung Ly một Tuyết một thanh kéo lấy Lạc Trường Thanh tay đoạt môn mà vào, chương 200 Nguyên lai like hắn là của ta vị huynh phu trương hai trăm, nguyên lai hắn là của ta vị hôn phu. Phanh. cửa phòng bị trùng điệp đóng lại. trong phòng trung Ly mộc tuyết một đôi đôi mắt đẹp gắt gao nhìn trầm trầm lạc trường thanh ngọc bội trong tay ánh mắt kia, thật sự là có một loại trông mòn con mắt hương vị. nàng tìm một nửa khác phượng bội tìm quá lâu quá lâu nói trong tay ngươi phượng bội đến cùng là thế nào lấy được lạc trường thanh biểu lộ ngưng trọng trước tiên ta hỏi ngươi một đôi này ngọc bội đến tột cùng đối với hai người chúng ta ý vị như thế nào. đang khi nói chuyện lạc trường thanh như có thâm ý hướng trung Ly một tuyết tay ngọc nhìn lại. lúc này trung Ly một tuyết đang dùng lực nắm chặt một thanh phi kiếm. Mà Trung Ly Mộ Tuyết ánh mắt cực kỳ phức tạp, có kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Lạc Trường Thanh lý giải Trung Ly Mộ Tuyết ngay sau đó tâm tình cũng không bởi vậy cảm thấy bất mãn. Dù sao bốn, tại Trung Ly Mộ Tuyết xem ra, hắn Lạc Trường Thanh ngọc bội trong tay cũng có một loại khả năng là bị hắn giành được. Tại không có triệt để biết rõ cái vấn đề trước, Trung Ly Mộ Tuyết làm ra loại này tư thái có thể lý giải. Trung Ly Mộ Tuyết nắm chặt phi kiếm tay ngọc, đều bởi vì kích động khẩn trương mà run rẩy, "Không, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã." Lạc Trường Thanh làm sơ trầm âm, "Hai viên có thể ghép lại lên ngọc bội, đại biểu cho cái gì?" Hắn cùng Chung Ly Mộ Tuyết là huynh muội, phải dùng ngọc bội nhận nhau, hay là có nguyên do khác, nhưng có thể xác nhận là song phương tuyệt không phải kiều gia, không có người sẽ cùng cửu nhân của mình làm cái gì trao đổi tín vật. Lạc Trường Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, nói viên này phượng bội là của ta, từ ta anh Hải thời kỳ liền đi theo ta. Chung Ly Mộ Tuyết đôi mắt đẹp lập tức đỏ lên, phi kiếm trong tay run rẩy một chút, lại lần nữa cảnh giác lên, nói "Chứng minh." Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, liền từ mi tâm bắn ra một đạo ký ức quay lại, mà lại là bị hắn chưa từng danh phó điện chủ nơi đó, tận lực lấy ra một đoạn hình ảnh. Trong tấm hình chính là lao nhân ôm ấp hải nhi, đem hải nhi giao phó cho một gia chẳng cảnh. trong tã lót, hải nhi trong cổ treo, chính là phượng bội. không đủ, ngươi không cách nào chứng minh hải nhi kia là ngươi. một màn này, không biết xúc động trung ly một tuyết loại nào chỗ yếu hại, lại làm nàng chảy ra óng ánh nước mắt. lạc trường thanh tâm tình mềm mại, từ đối phương phản ứng, hắn cơ bản có thể phán định chính mình là trung ly một tuyết phi thường, vô cùng trọng yếu người tốt, ta có thể đem ta một đoạn không chịu nổi chuyện cũ, sẽ mở cho ngươi xem. nhưng sau khi xem xong, ngươi muốn thành thật trả lời vấn đề của ta. lạc trường thanh hít sâu một hơi, rốt cục đem một màn kia ký ức phóng ra ký ức trong tấm hình là một thanh tuyển đem lạc trường thanh bưởi đến vực sâu vạn trượng, cung cấp đi phượng bội chẳng cảnh. Trọng yếu nhất chứng cứ là một thanh tuyển hô lên lạc trường thanh danh tự. Lên gen, Trung Ly Mộc Tuyết phi kiếm trong tay, tuột tay mà rơi, làm bằng sắt chứng cứ bày ở trước mắt, làm nàng đối với lạc trường thanh lại không bất luận cái gì hoài nghi là ngươi, lại là ngươi. Trung Ly Mộc Tuyết thanh âm, nghẹn nào. Giờ khắc này gặp lại, nàng đợi quá lâu. Thật là khi nàng tâm tâm niệm niệm vị hôn phu đứng ở trước mắt lúc nàng kích động mừng rỡ nhưng cùng lúc cũng có không biết làm sao Trung Ly Mộc Tuyết, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Trung Ly Mộc Tuyết cố gắng bình phục tâm tình của mình, nhưng tự hồ tiếp xuống trả lời, làm nàng thậm chí là ngượng ngùng ta, là Vũ Hóa thần triều cựu công chúa, nhũ danh cứ gọi là Tiểu Cửu. "Ngươi là Lăng Tiêu thần cung thiếu công chủ, cũng là ta Trung Ly Mộc Tuyết, vị hôn phu." Nói xong, nàng xấu hổ gương mặt xinh đẹp màu hồng, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định, nhìn thẳng đối phương. Nàng đem lạc trường thanh tấm kia góc cạnh rõ ràng kiên nghị khuôn mặt, tỉ mỉ đánh giá hồi lâu. Gương mặt kia, coi là anh tuấn, nhưng càng nhiều, là người đồng lứa tất cả không có thành cùng trầm ổn. Phản phất gặp được bất kỳ gian nan hiểm trở gì, gương mặt này chủ nhân đều có thể thông dong ứng đối điểm này, Trung Ly Mộc Tuyết đã tận mắt chứng kiến qua rất nhiều lần, nàng cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng muốn vị hôn phu của nàng là đại danh đỉnh đỉnh Trường Thanh Đan Tiên, đồng thời cũng là một cái dâm tập bốn vị hôn phu của nàng tại Nam Hải bí cảnh đại sát tứ phương kiến công lập nghiệp, đồng thời cũng là một cái dựa vào thuộc tính đan dược mới có thể thi triển công pháp không thuộc tính phế nhân 4 vị hôn phu của nàng từng tuần tự đã cứu nàng 3 lần, đồng thời hai người lần đầu gặp nhau lúc hắn lại nhìn lén nàng tắm rửa bốn Trung Ly một Tuyết tim đập dội lên, đầu nao chóng nàng đã có chút không phân biệt được, phần này tâm tình kích động đến tận cùng là kinh hỉ hay là kinh hại bốn. Bởi vì trong nội tâm nàng thiên hô vạn hoán vị hôn phu, là như thế một cái phong quang vô hạ, thậm chí làm cho tam đại đối địch lãnh tụ đều thúc thủ vô sách kỳ nam tử. Đồng thời bí mật hắn nhưng lại là một cái hèn mọn hôn đản muốn. Trung ly một tuyết răng trắng khẽ cắn môi son, ánh mắt phức tạp nhìn trầm trầm lạc trường thanh, lạc thiên. Lạc trường thanh, ta cần một người lãnh tĩnh một chút. Đẩy cửa đi ra ngoài, nàng không có trước tiên rời đi, mà là dựa lưng vào cửa phòng, tay ngọc khẽ che tim, một viên phương tâm. Phản phất nhảy quá kịch liệt, làm nàng có chút đầu váng mắt hoa. Bốn bề vắng lặng, nước mắt của nàng rốt cục tràn mi mà ra, trong miệng thấp giọng nỉ non, người tên hôn đản này, ngươi rốt cục xuất hiện, cùng ta nhận nhau. Nhưng vì cái gì, ngươi lại là như thế một cái phẩm hạnh không đoan người. Trong phòng, Lạc Trường Thanh cũng đang ngơ ngác xuất thần, Thẳng đến Trung Ly Mộc Tuyết rời đi, mới lấy lại tinh thần. Trung Ly Mộc Tuyết là vị hôn thê của mình. Nguyệt Nhi cười khinh khách, Lạc tiểu tử, người diễm phúc không thôi. Trước sau hai vị vị hôn thê, một cái so một cái xinh đẹp. Bất quá, Trung Ly Mộc Tuyết nha đầu này nhưng so sánh một thanh tuyển phẩm hạnh, tốt không biết mấy ngàn lần, mấy vạn lần đâu. Ân, trung Ly một tuyết phẩm hạnh, hoàn toàn chính xác không thể bắt bẻ. lạc trường thanh gật đầu, trung Ly một tuyết cho nguyệt nhi lưu lại rất không tệ ấn tượng. tại trong bí cảnh lúc nam hải thần tông đệ tử hai lần gặp phải kết nạn, trung Ly một tuyết đều không có bỏ xuống bất luận kẻ nào, lựa chọn cùng các sư huynh đệ kề vai chiến đấu, quyết tâm chịu chết. thậm chí khi nàng dùng nhu nhược thân thể mềm mại, ngăn tại lạc trường trước người, phải dùng tự bạo đến hộ lạc trường bọn hắn rút lui lúc, nguyệt nhi đối với trung Ly tuyết hảo cảm càng thêm gấp trăm lần. nguyệt nhi nói ai nha, ta biết nàng lúc trước muốn giết người là ngươi sinh ra khúc mắc trong lòng, kỳ thật khi đó ta cũng rất không cao hứng. Nhưng bây giờ quay đầu ngẫm lại, nàng chỉ vì ngươi nhìn lén nàng tắm rửa, liền không tiếp cùng Trưởng Thanh Đan Tiên là địch, bất chính nói rõ nàng đối với trinh Khiết không gì sánh được coi trọng a. Nàng liều mạng bảo vệ trinh Khiết, vì ai? Chẳng phải vì ngươi vị hôn phu này a? Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên, xác thực. Nguyệt Nhi lại nói ngươi suy nghĩ một chút, nàng trước khi chết, đều không quên nhờ ngươi đi tìm Lạc Thiên vực có thể thấy được nàng đối với ngươi là cỡ nào chân tâm thật ý. Dạng này cô nương, một khi nàng nhận định ngươi, tuyệt đối sẽ đối với ngươi khăng, khăng một mực. Tốt như vậy cô nương Cái nào tìm đi a? Người nam nhân nào có thể cự tuyệt như thế trung trình không hai nữ tử A Lạc trưởng thành cởi khổ lắm đầu, ta đích xác rất thường thức nàng, nếu không tại trong bí cảnh cũng sẽ không giúp nàng. Nhưng vấn đề là, nàng đối với ta có rất lớn thành kiến a. Nguyệt Nhi nói vậy còn gọi sự tình. Bất quá là hiểu lầm một trận, từ từ hóa giải là được. Mau đổi theo đi qua đi, đừng ngốc đứng. Hồ 4. Lạc trường thanh thở dài ra một hơi, nói không nội, ta cũng cần bình tĩnh bình tĩnh. Thân thế chi mê, sư phụ thẳng thắn gặp nhau, vị hôn thê bỗng nhiên nhận nhau, quá nhiều chuyện chen vào Lạc Trưởng Thành trong đầu, hắn cần tiêu hóa một chút ta muốn. Nàng bây giờ, so ta nhận trùng kích, chỉ lớn không nhỏ. Một cái trong mắt nàng dâm tặc, cựu nhân, đột nhiên biến thành nàng mong nhớ ngày đêm vị hôn phu, đổi thành ai, đều khó có khả năng trong nháy mắt tiếp nhận mãnh liệt như vậy thân phận chuyển biến. Cho nàng một chút không gian tư nhân đi. Về tông đằng sau, ta biết tìm nàng hảo hảo nói chuyện. Nhưng khi vụ chi gấp, còn có một cái đại sự cần giải quyết. Nói xong, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, Lạc Trường Thanh trước ngược pháp chữ phát sáng, nhảy lên tiến nhập ma cảnh. Ma tháp, tầng thứ nhất. Trong tháp 30 ngày, cùng cấp ngoài tháp một ngày. 12 cây tam phẩm chân tiên trận cơ, trôi nổi tại trước. Lạc Trường Thanh tế ra cổ Vu Thần Chủ Kiếm sắc bén tinh mâu, nhìn chăm chú trận cơ nguyệt nhi. Huyền Lân, ta chỉ lấy cổ Vu Thần Chủ Kiếm tự thân sắc bén lưỡi kiếm đi khắc vẽ trận văn, sẽ không tiêu hao kiếm uy đi. Huyền Lân nói sẽ không. Dù là ngươi về sau nắm giữ nhiều loại siêu thần cấp kiếm trận, cũng lấy Thần Chủ Kiếm đi tạo thành kiếm trận, cũng sẽ không tiêu hao ngươi chứa đựng ở bên trong kiếm uy. Yên tâm dùng đi. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, chớp phi thăng mà đi, trôi hướng cái thứ nhất trận cơ. Theo cổ vũ Thần Chủ Kiếm, tựa như tia chớp sẽ qua. Tương đạo chân tiên cấp phức tạp trận văn, tại trận cơ bên trên phi tốc điêu khắc thành hình bốn thời gian như thoi đưa nhật nguyện giao thế sau 3 tháng 4, nam hải thần tông vì chúc mừng nam hải thần tông cầm xuống bí cảnh thí luyện khôi thủ tông môn vị trí toàn tông cao tầng đệ tử sớm tại bên ngoài tông đường hẻm hoan nhen khi nam hải thần tông viễn trinh linh chu xuất hiện ở chân trời châu giao dưới lúc toàn bộ tông môn anh động tiếng hoan hô âm thanh ủng hộ vang tận mây xanh vũ văn hậu đức tông chủ càng là vung tay lên ở ngoài tông nội tông thiên tông xếp đặt tiến hội từ trên xuống dưới cùng cử hành hội lớn làm kiến công lớn nhất là trường thành tự nhiên trở thành chúng tinh phụng nguyện đối tượng Lần này thí nghiệm, chọn vẹn tiến hành bảy ngày bảy đêm, vừa rồi kết thúc. Không biết bị rót bao nhiêu chén liệt tử lạc Trường Thanh, mắt say lờ đờ mông lung, một bộ không thắng tiểu lực dáng vẻ, rời đi thực rượu. Dưới ánh trăng, một vị thân mang tuyết trắng nguyệt bảo xinh đẹp giai nhân, chính duyên dáng yêu kiều, ngừng chân chờ đợi. Trung Ly một tuyết quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lạc Trường Thanh, ngươi vừa mới hướng ta truyền âm, để cho ta đi ra chờ ngươi, ta tới. Có lời gì, ngươi muốn nói với ta? Vô Hàng Nguyệt Huy, vì nàng cái kia phấn trang ngọc thế tinh xảo ngũ quan, bằng thêm mấy phần mông lung mỹ cảm. Nàng như chăng hạ tiên tử, đẹp có thể làm nam nhân tiên hạ ngạt trợ. Nàng cố gắng giả trang ra một bộ bộ dáng bình tĩnh, nhưng dùng sức nắm chặt nguyệt bảo góc áo tay nhỏ, đưa nàng khẩn trường, cùng chân tay luôn cuống hung hăng bán. Lạc Trường Thanh trên mặt vẻ say, quét sạch sành xanh, mỉm cười nói, "Ta để cho ngươi đi ra, ngươi liền đi ra." Trước kia ngươi nhưng không có biết điều như vậy. Ngươi Trung ly một tuyết tu gương mặt tường đỏ, vội la lên, muốn đánh. Ngươi còn đối với bao nhiêu cô nương, dạng này miệng lưỡi chân tru qua. Tức hồn hển trong giọng nói, lại trộn lẫn lấy một chút xíu tuông. Hiển nhiên, thời gian 3 tháng, làm nàng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng vẫn có một ít sự tình để nàng chú ý Lạc Trường Thanh thu hồi dáng tươi cười nghiêm sắc mặt, nói nghiêm chỉnh mà nói, "Ngày mai ta muốn làm một việc đại sự, ta muốn mọi người cùng một chỗ chứng kiến trận này cho hay. Ta tin tưởng, chuyện này nhất định cũng là ngươi phi thường vui lòng nhìn thấy." Chung Ly Mộ Tuyết gặp Lạc Trường Thanh nói chăm chú, cũng liền nghiêm mặt nói, "Tốt, thời khắc phân biệt." Lạc Trường Thanh đi ra một đoạn, lại quay đầu lại từ bắt đầu đến kết thúc, "Ta chưa bao giờ có một khắc, một hơi, một cái trước mắt, ưa thích qua một thanh tuyền." Nói những này, một là vì tự chứng trong sạch, ta Lạc Trường Thanh không phải một cái tham luyến sắc đẹp đồ hèn nhát." Ân. Chung Ly Mộ Tuyết trầm một tiếng, "Ta biết, ngươi đem nàng giết Lạc Trường Thanh gật đầu, "Hai, đây cũng là làm một tên vị hôn phu, vì ngươi giải khai khúc mắc, nhất định phải kết thúc nghĩa vụ. Mặc kệ ngươi có hay không để ý chuyện này, ta cũng muốn nói." Chung Ly Mộ Tuyết túi thấp xuống vàn trán, nhẹ nhàng ngân một tiếng trung Ly Mộ Tuyết, chúc hợp đẹp, ngày mai gặp." Chương 201. Đoạn Tam đại phúc địa. Chương 201. Đoạn Tam đại phúc địa. Hôm sau, tinh không và lý. Tông chủ trên điện không. Lạc Trường Thanh đứng lơ lửng trên không, thiếu vọng viễn không, thân thúy một đôi tinh mâu, cao thâm mà chắc. Ở trước mặt hắn, một bức to lớn hình quang địa đồ, chính chiếu lấp lánh. Cái kia màn ảnh trên địa đồ vẽ ra chi sơn xuyên hình dạng mặt đất, cùng Nam Hải Thánh địa hoàn toàn tương xứng. Mà tại trên địa đồ, đánh dấu ra bốn cái điểm đỏ. Trên đỉnh ba cái điểm đỏ, phân biệt tiêu chú Huyền thiên Thần Tông, thoái Hư Thần Tông, Thiên Cơ Thần Điện vị trí. Phía dưới cái cuối cùng điểm đỏ thì vừa vặn đối ứng Nam Hải Thần Tông. Mà tam đại thần cấp thế lực bị ba đầu Tơ Hồng sâu trôi đến cùng một chỗ, cuối cùng cũng thành một đầu, kết nối Nam Hải Thần Tông. Cái kia ba đầu trên Tơ Hồng ở chính giữa đoạn khu vực lại có chín cái màu vàng chấm tròn bị đánh dấu đi ra. Tại sau lưng của hắn là Vũ Văn Hậu Đức tông chủ, đạm đại nữ đế Rất nhiều trong tông cấp cao nhất cao tầng cũng đáp ứng lời mời đến đây xem kịch Trung Ly Một Tuyết đã biết nội tình tông chủ, sư phụ, các cao tầng, giờ phút này toát ra vạn phần vẻ mặt kích động, lại đều không nói một lời, giống như là sợ sẽ đánh nhiều đến Lạc Trường Thành bình thường. Trung Ly Một Tuyết không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp, ngay cả tông chủ và đỉnh cấp các cao tầng đều đối với Lạc Trường Thành coi trọng như vậy, khỏe miệng toát ra một vòng mừng thầm. Ai không hy vọng vị hôn phu của mình có triển vọng lớn đâu? Lập tức, nàng tò mò, hướng hình quang kia địa đồ đánh giá. Nhiều như vậy đỉnh cấp đại năng đều tại hiện trường, nàng cũng không tốt trực tiếp đối với Lạc Trường Thanh tiến hành hỏi thăm, chỉ có thể cố nén truy vấn ngọn nguồn xúc động. Nhưng mà, dẫn đầu đánh vỡ trằm mặc, lại là Vũ Văn Hậu Đức trưởng thành, có thể làm thông a. Chúng ta làm chuyện này trong quá trình, có thể hay không bị bọn hắn phát hiện. Lạc Trường Thanh chỉ hướng trên địa đồ, cái kia chín cái màu vàng chấm tròn, mục tiêu, khoảng cách tam đại đối địch thần cấp thế lực, cực kỳ xa xôi, bọn hắn không thể nhận ra. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, ba đạo cấp tốc lưu quang, từ phương xa trong nháy mắt phóng tới, hóa thành ba đạo truyền tin lệnh, lơ lửng tại Lạc Trường Thanh trước mặt đạo thứ nhất truyền tin trong lệnh, bay ra một đoạn giản mua tiếng nói, thái thượng thánh giả. Mạc ngôn đã đến Đạc Ngọc Thanh Phúc địa chủ mạch lạc chỉ định khu vực, cầm trận cơ trở lệnh. Đạo thứ 2 truyền tin trong lệnh, cũng bay ra một đoạn giản mua tiếng nói, thái thượng thánh giả, Trở lệnh. Đạo thứ 3 truyền tin lệnh, chuyển ra lời nói không có sai biệt. Sau đó, thứ 4, thứ 5, đạo thứ 6 truyền tin lệnh bay tới đạo thứ 4 truyền tin lệnh, thái thượng thánh giả, tại thượng Thanh Phúc địa trở lệnh. Đạo thứ 5, đạo thứ 6 truyền tin lệnh nội dung, cơ bản nhất trí, truyền tin lệnh đều đến từ thượng Phúc, địa. Vũ Văn Hậu Đức, cùng một đám đỉnh cấp các cao tầng, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Khi, thứ 7, thứ 8 Đạo thứ 9 truyền tin lệnh, đúng hạn mà tới lúc, trong lòng mọi người cự thạch rơi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Thái thượng thánh giả, tại quá rõ phúc địa chủ mật lạ, chờ lệnh. Thái thượng thánh giả, thái thượng thánh giả. Thành công đến mục tiêu điểm, nguyên địa chờ lệnh. Tông chủ, đỉnh cấp các cao tầng, tại thời khắc này, khẩn trương đều toát mồ hôi. Từng đôi trong con ngươi, lóe ra nằm mơ, đều từ trước tới giờ không dám hy vọng xa vời qua. Chờ mong. Sau một khắc, Lạc Trường Thanh đem bàn tay thon dài, từ trước mắt vung lên mà qua. 9 đạo truyền tin lệnh, cùng nhau chớp lóe. Lạc Trường Thanh, đồng thời đối với 9 đạo truyền tin lệnh, ra lệnh chư vị thái thượng thánh giả vất vả, bởi vì các ngươi vị trí khoảng cách dài ngắn khác biệt, bởi vậy các ngươi sẽ tại khác biệt thời khắc nhận được trở về truyền tin lệnh. vì phòng ngừa thời gian sai sót, ta cần các ngươi tại giờ ngọ ba khắc, đồng thời đem bọn ngươi cầm trận cơ cắm vào ngọc thanh quá rõ thượng thanh tam đại phúc địa chủ mạnh lạc đệ tử muốn đối với các ngươi nói câu vô lễ nói như vậy không được sai sót tiếng nói phủ lạc hưu hưu hưu hưu Chín đạo truyền tin lệnh, đồng thời hóa thành trùng lưu quang biến mất tại hư không nơi xa một màn này làm cho chung ly một tuyết tiểu động dung mặc dù không biết là trường thanh đang làm cái gì. Nhưng giờ này khắc này Lạc Trưởng Thanh ở trong mắt nàng tựa như là một cái chỉ huy lấy thiên quân vạn mã, uy phong lẫm lẫm tướng quân. Không, so đại tướng quân càng thêm uy phong. Cái kia chín cái chờ lệnh người, thế nhưng là so chấn tông thánh giả, càng thêm cao thượng thái thượng thánh giả. Tùy tiện một cái thái thượng thánh giả, vậy cũng là dấu ở Nam Hải Thần Tông phía sau màn, nguyên lão cấp thượng giả, càng là Nam Hải Thần Tông sống lưng. Trừ phi phát sinh diệt tông chi hạo kiếp, nếu không thái thượng thánh giả bọn họ tuyệt không tùy tiện hiền thân. Có thể, chọn vẹn chín cái thái thượng thánh giả, thế mà Cam Nguyện nghe theo Lạc Trưởng Thanh được hiện. Chung Linh Mộ Tuyết nhìn qua Lạc Trưởng Thanh bút kia ưỡn lên bóng lưng. Trong đôi mắt đẹp dấu kín lấy lớn lao rung động, thậm chí là sùng bái. Ngay cả Đạm Đài Nữ Đế cũng đang yên lặng ngắm nhìn Lạc Trường Thanh bóng lưng, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy làm sư phụ kiêu ngạo, cùng một loại khác ý vị không do ánh sáng lưu hòa Sau đó, thời gian như nước, tại tông chủ và đỉnh cấp các cao tầng dạy vò trong khi chờ đợi, rốt cục đi tới giờ ngọ hai khác ước định giờ ngọ ba khác sắp đến. Hiện trường, liền hô hấp cùng tiếng tim đập cũng ngừng. Lạc Trường Thanh nhìn một cái sắc trời, cũng có chút nghiêng đầu, hướng trung một bí mật truyền âm, "Một tuyết, ta biết ngươi cùng Huyền Thiên Thần Tông, hư tông, Thiên Cơ thần điện, có huyết hải thông cứu hắn đã biết bí mật trung ly mộc tuyết chính là vũ hóa thần triều cựu công chúa mà vũ hóa thần triều cùng lăng tiêu thần cung thì bị tam đại thế lực đối địch tàn sát hầu như không còn trung ly mộc tuyết đôi mắt đẹp du lên siết chặt một đôi ngọc quyền hôm nay ta lạc trường thanh sẽ trước giúp ngươi đòi lại một bộ phận nợ máu ngươi nhìn kỹ tốt tiếng nói phủ lạc giờ ngọ ba khắp đã đến lạc trường thanh trong tinh mâu, nổi lên lóa mắt cửu hỏa thượng quan vô cực văn chiêu cẩn công tôn nam từng tại ta mới vào nam hải thánh địa lúc đối với ta triển khai trận giết một ngày này nên ta đánh lại Rời trận lạc trường thanh ngón tay vu lên từ trong linh giới bay ra ba đạo lưu quang hóa thành ba cây tam phẩm chân tiên cấp trận cơ ầm ầm ba cây trận cơ ầm vang rơi xuống đất trên đó phức tạp đến làm cho người khó có thể tưởng tượng trận văn tản ra chói mắt tiên huy cái kia tiên huy kinh người đúng là đem trong phạm vi tầm mắt toàn bộ thiên cung đều dội sáng ra đầy trời tiên màu cùng lúc đó ở vào nam hải thần tông mấy tỷ dặm xa chín cái khu vực chín cái thái thượng thánh giả cũng đồng thời bày ra trận cơ trong chốc lát chín cái xa xôi trận cơ cùng nam hải thần tông bị lạc trường thanh bày ra ba cây trận cơ hỗ ứng lẫn nhau 12 cây trận cơ đồng thời bạo phát ra ngút trời tiên quang. lạc trường thanh hai tay kết tấn, quắc, khải trận, ầm ầm, cách nhau rất xa 12 cây trận cơ, đồng thời hướng về mặt đất chỗ sâu đâm tới, không xuống đất biểu. Con con con con, một cái vượt qua mấy tỷ dặm, tại toàn bộ Nam Hải Thánh địa trong lịch sử đều vô tiền khoáng hậu, đủ để ghi vào sử sách to lớn cự trận, trồi lên mặt đất, nó vượt qua địa chi dài, trận đồ chi cự, lớn đến thậm chí tam giai chân tiên cấp trận đồ đều bị kéo dài, kéo mạnh đến, không thể gặp. Nhưng như thế xa xôi khoảng cách, vẫn không có đem trận đồ mạch lạ kéo được cũng chỉ có tiên giới, các tiên nhân chân pháp mới có như vậy vô biên vô lượng chi uy. Một ngày này giờ ngọ ba khắc, Nam Hải Thánh địa chín đại trong khu vực, đi ngang qua các tu sĩ, thậm chí là đám yêu thú, đều thấy được như kỳ tích một màn. Trời phát sáng, toàn bộ thương cung giống như là mở ra thông hướng tiên giới cửa lớn bình thường, tiên quang vô tận đó là cái gì? Là tiên để báo. Chẳng lẽ hôm nay sẽ có chân tiên giáng lâm sao? Thậm chí có từ trận cơ chỗ, xa xôi đi ngang qua các tu sĩ, ngắm nhìn cái kia bị tiên quang chiếu sáng thiên cung, bị hù phụ phục quỷ xuống đất, hướng lên trời thăm viếng. Nam Hải thần tông Vũ Văn Hậu Đức Tông Chủ tâm đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, hắn mỏi mắt chờ mong nhìn về phương xa, thấp thỏm nói: Trường Thanh, tam giai chân tiên trận pháp đã nổi lên, vì sao không thấy động tĩnh? Chẳng lẽ không thành công? Lạc Trường Thanh chấn định tự nhiên, mỉm cười, Tông Chủ an tâm chớ vội, để linh khí nhiều bay một hồi. Một khắc, hai khắc, ba khắc, ầm ầm. Ở đây tất cả mọi người, con mắt thẳng, nhưng gặp cái kia xa xôi phía đông bắc, đúng là có đầu trắng như thông thiên chi hà, cự như thôn thiên sóng biển vô hình linh khí cuồn cuộn mà đến. Cái kia vô hình thông thiên linh hà, ép qua đại địa lúc Thế mà sinh ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Lạc Trường Thanh tinh mâu hiện lên một vòng tinh mang, ngọc thanh phúc địa, linh khí tới. Hồ 4. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước đó, cái kia thông thiên linh hà đã là dán mặt vào tới, bá đạo rốt vào toàn bộ Nam Hải Thần Tông cương vực. Cái kia linh khí trùng kích bánh liệt, đúng là làm Lạc Trường Thanh, tông chủ cùng tất cả ở đây tu sĩ đều bị sông tập linh khí, sông tóc dài của bày. Thậm chí, ở ngoại tông, vô số linh cung cảnh các đệ tử, càng là có người bị cái kia thông thiên linh hà sinh sinh sông té xuống đất. Côn manh đến đột điểm, bá đạo truyền luân. Tốt, thật mạnh linh khí a. Một đám chấn tông thánh giả bọn họ, trong mắt chứa nhiệt lệ, nâng cánh tay hô to, "Thành công, ha ha ha, thành công." "Thiên Hữu ta Nam Hải Thần Tông, chúng ta rốt cuộc cũng có thể hưởng thụ được Tam Đại Linh Địa Linh Khí." Một màn kế tiếp, càng làm các cao tầng kích động khoa tay múa chân. Tại Ngọc Thanh Phúc Địa Linh Khí đổ vào sau khi, Nam Hải Thần Tông linh khí mật độ bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng, gấp 10 lần tăng phúc, gấp 20 lần uốn, gấp 50 lần uốn, 80 lần uốn, gấp 100 lần. Không đợi mọi người có phản ứng muốn, ầm ầm. Đầu thứ hai thông thiên linh hà từ phương hướng chính đông, quét sạch thiên địa mà đến. Mệnh ngông vô lượng linh khí, điên cuồng tiếp nhập Nam Hải Thần Tông. Nam Hải Thần Tông linh khí tăng vọt. 120 lần, 150 lần, 200 lần. Đầu thứ ba thông thiên linh hạ, từ hướng đông bắc, ngập trời mà tới. Nam Hải Thần Tông linh khí lại trướng. 220 lần, 250 lần, 300 lần. Tông chủ, đạm đại nữ đế, các cao tầng cùng chung ly một tuyết, tại cái kia quần cuộn cọ giữa thân thể linh khí bên trong, đã là rung động đến trận mắt hô mồm. Tiếp theo một cái trước mắt, Lạc Trường Thành, hai tay kết tấn, cao giọng quát, "Ngọc Thành, Thượng Thành, quá rõ!" Tam đại linh thiên phúc địa, chủ mạch thay đổi tuyến đường đã thành. Chân ẩn, linh khí về mạch. Ầm ầm. Ba đầu thông thiên linh hạ, tập thể chìm xuống, ẩn vào trong mạch lạc, biến mất không thấy gì nữa. Có thể, ba ngày linh địa chủ mạch, vẫn tại hướng Nam Hải Thần Tông điên cuồng rút vào linh khí. Chỉ là mắt thường không thể gặp vậy. Trận. Lạc Trường Thanh quay người, quay đầu, Ôn Quyền, đệ tử Lạc Trường Thanh, đã là Nam Hải Thần Tông, đoạt Tam đại linh thiên phúc địa chí nguyên. Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ, một thanh nắm lấy Lạc Trường Thanh hai tay, kích động mấy lần há miệng, đều nói không ra một chữ đến. Trọn vẹn nửa ngày qua đi, Vũ Văn Hậu Đức đống nhiên bung ra đường Trường Thanh cũng lui lại ba bước Âu Quyền túi đầu Lạc Trường Thanh ngươi vì ta Nam Hải Thần Tông sửa lịch sử càng lập nên trước đó chưa từng có to lớn tình thế hỗn loạn bổn tông chủ đại biểu Nam Hải Thần Tông cảm tạ ngươi xin nhận túi đầu chúng đỉnh cấp các cao tầng, cũng đều đem biểu lộ trịnh trọng tới cực điểm cùng nhau mặt hướng Lạc Trường Thanh Lạc Trường Thanh xin nhận chúng ta chấn tông thánh giả túi đầu Âu Quyền túi đầu Lạc Trường nói tông chủ chư vị chấn tông thánh giả mau mau xin đứng lên đạm nữ đế giờ khắc này tiêu ngạo tới cực điểm Trường Thanh Ngươi là vi sư lớn nhất Kiêu Ngạo. Bất quá, nghịch tiên như vậy chi tình thế hỗn loạn, tam đại thế lực đối địch không có khả năng một mực mơ mơ màng màng, nếu bọn họ phát hiện ngươi chôn xuống trận cơ, phải chăng? Lạc Trường Thanh tự tin cười một tiếng, đây chính là tam giai chân tiên cấp trận pháp, ta liền đem trận cơ trổi lên mặt đất, cho bọn hắn cơ hội đi phá, đi đổi, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách. Đạm Đài nữ đế kích động nói, "Tốt, như vậy rất tốt." Cuối cùng, Lạc Trường Thanh, Tiếu Nhãn nhìn về phía Chung Ly một Tuyết, truyền âm nói, "Mộ Tuyết, trận này cho hay, ngươi có thể hài lòng." Chung Ly Mộ Tuyết, đã là ngay cả lời đều nói không ra miệng nàng nhìn qua lạc trưởng thành, đầy mắt rung động, trong rung động lại ẩn chứa khó nén vẻ sùng bái. chương 202. vị hôn phu không phải dâm tặc chương 202. vị hôn phu không phải dâm tặc cùng ngày đồng thời nam hải thánh địa huyền thiên thần tông tông chủ điện rộng lớn linh khí tại tông chủ trên địa không hội tụ thành một cái thông thiên vòng xoáy liên tục không ngừng linh khí chính thông qua vòng xoáy chuyển vận đến trong điện tông chủ điện đại môn đóng chặt vàng son lộng lẫy trong đại điện thượng quan vô cực chính quanh chân ngồi ngay ngắn trên đỉnh đầu vô lượng linh khí phát tiết xuống cuồn cuộn tràn vào thân thể đột nhiên. Cái kia thông thiên vòng xoáy không có dấu hiệu nào bắt đầu thu nhỏ. Gấp đôi, gấp 24, gấp 10 lần, gấp 20 lần bốn, 90 lần, gấp 100 lần. Một lần bên trên đạt mây xanh vòng xoáy, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, rút nhỏ hơn trăm lần. Trong điện, Bế Quan tu luyện thượng quan vô cực, bỗng nhiên mở ra một đôi mắt hổ. Trong ánh mắt, có sắc mặt giận dữ lấp lóe. Đây là buồn tông chủ, thứ 307 lần, trùng kích tiên đạo lục trọng cảnh, lại vẫn cứ tại cái này khẩn yếu thời khắc, linh khí bỗng nhiên có vào. Một lúc lâu sau, linh khí không thấy tăng lên. Sau ba cái giờ, vẫn như cũ như vậy. Thượng quan vô cực phẫn nộ đứng dậy, phất tay venh mở tông chủ điện cửa lớn. Ngoài cửa, sớm có 2000 tên chấn tông thánh giả cùng vô số thánh giả quỳ xuống đất chờ đợi. Thượng quan vô cực thấy tình cảnh này, cao mày nói: "Các ngươi chạy tới nơi này làm gì? Tới cũng tốt. Tứ thuật tông điện chủ ở đâu? Vì sao bản tông tụ linh trận mất đi hiệu lực? Các ngươi đều là làm ăn gì?" Một tên thân mang áo xanh lão nhân, khuôn mặt đắng chát, báo cáo tông chủ: "Chúng ta Nam Hải Thánh địa 1000 tiên tông, phát tới truyền lệnh, bọn hắn linh khí cũng thật to suy giảm. Tông chủ, xem ra không phải chúng ta tụ linh trận xảy ra vấn đề, mà là Chúng ta quá rõ phúc địa, xảy ra vấn đề. Cái gì? Thượng quan vô cực sắc mặt kỳ biến, mang theo quá rõ phúc địa mạch lạc hình, cùng buồn tông chủ đi. Quá rõ phúc địa xảy ra chuyện, không thể coi thường. Nói xong, Thượng quan vô cực thả ra một luồng rộng lớn lực lượng không gian, đem tất cả chấn tông thánh lao tịch quân tại bên trong, cũng lấy siêu tuyệt tốc độ, biến mất tại chỗ. Mấy canh giờ sau, quá rõ phúc địa chủ mạch, trung đoạn khu vực. Thượng quan vô cực mặt trầm như nước, linh khí chính là từ nơi này thay đổi hướng đường, ngược dòng mà đi. Tứ thuật tổng điện chủ, chính nhắm mắt lại, hai tay phi tốc kết ấn thôi diễn, sau đó, sợ nói Tông chủ, chủ mạch này phía dưới có trận uy hiện hiện. Thượng quan vô cực, quả nhiên có người giở cho quỷ, còn không mau mau đem trận cơ bức ra, phá trận. Cái này, Tông chủ, trận pháp kia chỉ sợ đã đạt chân tiên cấp, lão hủ bất lực. Trận pháp trận cơ cũng không phải giống đào giống như hòn đá, đào cái hố to liền có thể đào đi ra. Trận cơ một khi chìm vào dưới mặt đất sẽ cùng đại địa hòa làm một thể. Trận cơ nhất định phải lấy trận thuật bức ra, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Huyền Tiên Thần Tông, ngay cả đem trận cơ lấy ra nhìn xem năng lực đều không có. Thượng quan vô cực cả kinh nói, chân tiên cấp trận pháp Phóng nhãn Nam Hải Thánh địa, nào có cái gì tiên trận sư? Ngươi có phải hay không tính sai? Tông chủ, tuyệt sẽ không sai, mà lại, thay đổi tuyến đường lịch truyền phúc địa chủ mạch, là thông hướng Nam Hải Thần Tông. Thượng quan vô cực nổi giận, Lạc Trường Thanh nhất định là hắn từ bí cảnh tìm được có thể đoạt phúc địa trận pháp. Hắn vừa mới từ bí cảnh đi ra, Nam Hải Thần Tông liền có thể thiết hạ trận này, tuyệt đối là hắn đang làm trò quỷ. Một tên cao tầng cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Nam Hải Thần Tông thật là xuống án. Tông chủ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liên hợp tối hư đạo tông, thiên cơ thần điệt. Đem cái Tiên Nam Hải Thần Tông tiêu diệt đi." Thượng quan vô cực mặt tâm trầm, "Ngươi cho rằng bổn tông chủ không ổn? Có thể ngươi quên 26 năm trước chuyện phát sinh, khi đó chúng ta hủy diệt Vũ Hóa thần triều, Lăng Tiêu thần cùng vốn định đem Nam Hải thần tông cùng một chỗ đổ. Nhưng, Nam Hải đạo khư phát tới tin tức, nói Nam Hải thần tông tổ sư gia, cùng bọn hắn tổ sư gia, quan hệ không ít. Đây rõ ràng là cảnh cáo." Thượng quan vô cực cắn răng, "Biện pháp tốt nhất chính là tức đoạt Nam Hải thần tông tài nguyên, để bọn hắn tự hành danh cấp, từ từ tăng Nhưng bây giờ, còn thế nào tan giã? Các ngươi, coi là thật không người có thể phá trận này?" Tứ thuật tổng điện chủ, run lẩy bẩy, láo hủ vô năng, xin mời tổng chủ thứ tội. Tông chủ, nếu không, chúng ta hướng phía trên xin giúp đỡ, để phía trên phái ra trận thuật cường giả đi thử một chút. Thượng quan vô cực nói, không thể. Tại phía trên còn không có đem cái kia hai thanh kiếm cách dùng hiểu rõ trước đó, không thể tùy tiện làm việc. Tông chủ, chúng ta đánh cũng không được, xin giúp đỡ cũng không được, cũng không thể liền nhận mệnh a. Thượng quan vô cực hít sâu một hơi, ba năm sau, đem đổi chức thiên phạt luận đạo, xem ra chúng ta chỉ có thể đến đó, hướng đỉnh cấp trận thuật thái đầu nhờ giúp đỡ. Có thể tông chủ, thiên phạt luận đạo đã có trên trăm vạn năm đều không có từng sinh ra tiên trận sư a. Tiên trận sư là có thể luyện ra chân tiên cấp trận pháp đại năng, mà trận tiên thì là có thể luyện ra á tiên trận đại năng, chính thống gọi là á tiên trận sư bốn tông chủ so người rõ ràng. Nhưng bây giờ còn có cái gì biện pháp sao? Nói, thượng quan vô cực nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên, lặc, giải, xanh. Ngươi lại nhiều lần để bốn tông chủ ăn quá đáng, một bút này bút, bốn tông chủ đều cho ngươi nhớ kỹ. Tiểu xuất sinh, sớm muộn cũng có một ngày, bốn tông chủ sẽ để cho ngươi lấy mạng trả lại. Nói xong, thượng quan vô cực hai mắt tối sầm, đúng là miệng lớn nôn ra máu. Phúc Điệu bị đoạn, cái kia đều không phải là thương cân độ cốt, mà là chặt đứt mệnh mạch. Tông chủ, bảo trọng thân thể a. 4 cùng một ngày, thoái hư độc Tông Văn chiêu cẩn, thiên cơ thần điện công tôn nam, một bệnh không dạy nổi. Nhưng cái này chỉ là đối ngoại tuyên bố, chỉ có chính bọn hắn người mới biết, hai cái thần cấp lãnh tụ là bị lạc trưởng thanh khí nôn ra máu ba đấu, suýt nữa tàu hỏa nhập mà bốn. Nam Hải Thần Tông, Tông chủ điện khởi bẩm Tông chủ, tứ thuật cản khôn điện tất cả tu sĩ tập thể xuất thủ, trải qua ba canh giờ đã đem bản tông tất cả tụ linh trận khuyết trương cho hoàn tất. Chúng ta tụ linh trận đã có thể hoàn mỹ tiếp nhận 300 lần linh khí. Vũ Văn Hậu đức thoải mái cười to, làm tốt. Huyền Thiên Thần Tông, thoái Hư Lộc Tông, Thiên Cơ Thần Điện, giờ phút này định đã tức giận bước khói trên đầu. Ha ha ha, bọn hắn linh khí tất cả hàng gấp trăm lần, ta Nam Hải Thần Tông độc chiếm ba trăm lần, này lên kia xuống, ta Nam Hải Thần Tông quật khởi sắp đến. Trường Thanh, bổ tông chủ nhất định phải hào hào phong thưởng ngươi. Đạm đài nữ đế đứng ra một bước, nói tông chủ, phong thưởng một chuyện tạm thời không đội. Ba năm sau, Trường Thanh muốn đi theo Thuộc Hạ tiến về Phạt luật Đạo, hắn nhất định phải giành giật từng giây, cùng Thuộc Hạ cùng một chỗ bế quan, Tê hiện trường các cao tầng, nhao nhao hít vào khí lạnh. Vũ Văn Hậu Đức kinh hỉ nói, Nguyệt Giao, đây thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Ngày đó phạt luận đạo thế nhưng là đỉnh cấp thịnh hội a. Bùn Tông chủ nghe nói, thiên hạ tán tu, chỉ cần đạt tới đan thánh trận thánh kiếm thánh độc thánh, cấp bậc mới có tư cách tiến đến quan sát. Mà chỉ có đạt đến đan tiên kiếm tiên, cấp bậc mới có tư cách trực tiếp tham dự luận đạo. Liên ngay cả đường đường Nam Hải đạo khư đều sẽ phái ra sứ giả tiến đến quan sát, thậm chí sẽ hiện trường phát ra mời, xin mời các đạo thắng được thái đầu gia nhập Nam Hải đạo hư Chỉ là Vũ Văn Hậu Đức trầm ngâm nói thiên phạt luận đạo chính là do tán tu khởi đầu một mực lo liệu trung lập, không muốn thuộc về bất kỳ thế lực nào. giống như chọn vẹn trăm vạn năm đến, đều không có bất kỳ một cái nào thái độ, nguyện ý gia nhập qua Nam Hải đạo khư đâu. Đạm đài nữ đến nói không sai, mà lại thiên phạt luận đạo, đối với các phương thần cấp thế lực cũng cầm cẩn thận chặt chẽ thái độ. Tán tu có thể tùy ý tham gia, nhưng thuộc về bất kỳ bên nào thế lực tu sĩ, thì nhất định phải trải qua nghiêm ngặt khảo sát, thông qua tiếp nhận thư mời phương thức mới có thể tham gia. phía Nam Hải thần tông làm thí dụ, thiên phạt luận đạo nhất định phải chỉ mặt gọi tên, cho ai phát ra thư mời, ai mới có thể đi nguyện giao. đã ngươi đều rõ ràng, cái kia tông chủ. Thuộc hạ đã nhận được luận đạo thư mời có thể mang theo trưởng thành cùng nhau đi tới. Vũ văn hậu đức kinh hỉ, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nếu ngươi có thể cầm tới thái đầu vị trí, tướng lệnh ta Nam Hải thần tông thanh danh chuyển xa, thậm chí có thể làm thiên phạt đại lục vô số tuổi trẻ tài tuấn mộ danh đến đây ném tông. Thật sự là hảo sự thành song a. Một cái tông môn có thể hay không cường thịnh, quyết định bởi tại thiên tài số lượng cùng tài nguyên tu luyện nhiều không. Ngay sau đó, Nam Hải thần tông tài nguyên tu luyện không còn là vấn đề, duy chỉ có thiếu hụt chính là nhân tài. đạm đài nữ đến ném ra tin tức có thể nào làm cho vũ văn hậu đức không thích các ngươi sư đồ hai người cứ việc dốc lòng bế quan chính là vô luận thiếu khuyết tài nguyên gì cứ việc nói bổn tông chủ nhất định thỏa mãn Đạm đài nữ đế cảm ơn tông chủ cũng đối với lạc trường thanh nói trường thanh ngươi trở về chỉnh đốn một đêm sáng sớm ngày mai tìm đến vi sư ngươi đã là đan tiên vẫn còn không phải trận tiên khí tiên phụ tiên ba năm này vi sư nhất định dốc túi tương thụ lạc trường thanh ôn quyền đa tạ sư phụ đi thôi cáo biệt tông chủ và sư phụ lạc trường thanh cùng trung li mộc tuyết liền song song rời đi chung li mộc tuyết phía trước lạc trường thanh ở phía sau hai người một đường đồng hành lại nhìn nhau không nói gì. Trung Ly Mộc Tuyết mấy lần quay đầu nhìn lén lạc Trường Thanh đều bị lạc Trường Thanh bày ra lấy sán lạn khuôn mặt tươi cười. Trung Ly Mộc Tuyết nhìn lén ánh mắt bị bắt được chân tướng, đối đối quay đầu đi chỗ khác đợi đến hai người một đường đã tới. Lạc Trường Thanh lần đầu nhìn lén Trung Ly Mộc Tuyết tắm rửa chi địa bích ba hồ lốp bốn. Trung Ly Mộc Tuyết rốt cục không giữ được bình tĩnh, nàng mãnh liệt quay đầu biểu lộ phức tạp. Lạc Trường Thanh cũng dừng lại, vẫn lấy dáng tươi cười tương đối. Trung Ly Mộc Tuyết cắn cắn môi, ngượng ngập nói, Lạc Trường Thanh, ngươi hôm nay cho ta nhìn cho hay, ta thích vô cùng. Ta cũng thừa nhận, ngươi rất ưu tú. Xa so với ta tưởng tượng càng thêm ưu tú. Không sai, ta cũng thừa nhận ngươi là vị hôn phu ta. Có thể dù sao ngươi ta mới vừa vặn nhận nhau, ngươi cái này muốn đi theo ta hồi cung, không khỏi quá nóng nội Lạc Trường Thanh biểu lộ cổ quái, nhịn không được cười nói, Mộ Tuyết, lấy ngươi trước kia tính tình, chỉ sợ sớm đã mắng ta. Nhưng vấn đề là, ngươi nghĩ sai, ta là muốn về chính mình hành cung a? Hồi cung. Trung Lî Mộ Tuyết kỷ nói ngươi về cái gì cung? Đây là thông hướng ta Mộ Tuyết cung phương hướng. Lạc Trường Thanh giống như cười mà không phải cười, ngươi đi theo ta đi, xem xét liền biết. Sau đó, Lang Thiên cung ngoài cửa. Lạc Trường Thanh bàn tay vung khẽ, cái kia lăng Thiên cung hộ cung kết giới, ầm ầm mở. Trung Ly Mộc Tuyết ngọc tay che miệng, khó có thể tin, kinh ngạc nói, a, người ở nơi này, cái kia, nàng kinh ngạc quay đầu, chỉ hướng Bích Ba Hồ phương hướng, ngươi cái kia ngây thơ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, không phải cố ý nhìn lại ta. Lạc Trường Thanh cười khổ buông tay, ta đã sớm nói, ta không phải loại người như vậy, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không tin, ta tưởng rằng Đỗ Vạn Sơn phái người vây nốt ta hành cùng, tìm ta phiền phức, ta mới đưa Bích Ba Hồ kết giới phá mất, sao liệu là ngươi ở bên trong tắm rửa? Trung Ly Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên tiếp theo rất là kinh hỉ nàng đối với lạc trường thanh ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo dâm tặc hình tượng để nàng đằng sau nhìn thấy lạc trường thanh bất luận cái gì hành vi đều cảm giác chán ghét chỉ khi nào hiểu lầm tiêu trừ lại cẩn thận hồi tưởng lạc trường thanh đủ loại quan hoàn muốn đan tiên khí thánh chân thánh phu thánh nam hải bí cảnh đại sát tứ phương diện ba bên thần cấp thế lực thánh tử thánh nữ trở về đằng sau đoạn, tam đại phúc điện lạc trường thanh hình tượng lập tức hoàn mỹ không một tí vết vị hôn phu của nàng không phải dâm tặc trung liêm một tuyết kiều diễm bất lạc trường thanh Ta có tâm lý nói muốn nói với ngươi. Chương 203. Cuốn lôn lai thứ. Chương 203, cuốn lôn lai thứ. Lạc Trường Thanh ôn nhu cười một tiếng, một Tuyết ngươi nói, ta nghe." Trung Ly Mộ Tuyết thật sâu nắm nhìn Lạc Trường Thanh một đôi tinh mâu, "Đầu tiên, ta muốn cảm tạ ngươi. Ngươi biết rõ tiếp nhận oan không thấu, lại không cùng ta tính toán chi ly, thậm chí mấy lần đều cứu ta tính mệnh. Ngươi là một cái ý chí rộng lớn nam tử, ngươi rất tốt." Lạc Trường Thanh cười sờ lên cái mũi, ngươi cái này đột nhiên khen ta, ta đều có chút không đứng. Sao liệu, vừa đánh xong thú đã thấy Trung Ly Mùa Tuyết cặp mắt đỏ một Tuyết, là ta nói sai cái gì rồi sao? Trung Ly một Tuyết đỏ mắt, dùng sức lắc đầu, không, ngươi không biết những năm này ta một người là thế nào tới. Vũ Hóa Thần Triều bị diện, ta cái này cựu công chúa so như chó nhà có tang, chỉ dám dâu diếm thân phận gia nhập Nam Hải Thần Tông, nhưng ta mỗi một ngày, mỗi một khắc, đều muốn lấy báo thù rửa hận, cũng đều sợ sệt cựu gia phát hiện thân phận ta. Ngươi không biết, ta một thân một mình, nôn nức lo sợ sống ở trên đời này có bao nhiêu cô đơn. Lạc Trương Thanh nhìn về phía Trung Ly Mùa Tuyết ánh mắt mềm mại xuống dưới, hắn có thể thật sâu trải nghiệm Trung Ly Mùa Tuyết nỗi khổ tâm trong lòng. Trung Liêm Mộc Tuyết chuyển lo mỉm cười, kỳ thật, những năm này, có đôi khi ta vẫn rất đoán ngươi, hoán ngươi vì cái gì không xuất hiện, lại để cho ta một người lương đeo cái này áp lực nặng nề, để cho ta thở không nổi. Lạc Trường thanh tiếng nói khàn giọng, có lỗi với, ta tới chậm. Trung Liêm một Tuyết vội nói, không muộn. Ta hiện tại biết, ngươi những năm kia cũng thân ham nhà tù, trở về từ coi chết. Ta chẳng những không còn đoán ngươi, ngược lại ta cao hứng phi thường. Ngươi xuất hiện, để cho ta biết, ta cũng không tiếp tục là lẻ loi hiệu của người, ta rốt cục cũng nắm giữ một cái có thể tín nhiệm, người có thể dựa. Có người, có thể cùng ta chia sẻ đây hết thảy, ta thật cao hứng thật thật cao hứng. Lạc Trường Thanh cười, trọng trọng gật đầu. hắn biết, Trung Liêm Mùa Tuyết trước đây nhân sinh như dẫm trên băng mỏng. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, chân thành nói, Trung Liêm Mùa Tuyết người hãy nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là một người. Có gió, ta giúp ngươi cản. Có mưa, ta vì ngươi che. Trung Liêm Mùa Tuyết hai tay che mặt, nhịn mấy lần nước mắt, rốt cục tại thời khắc này vỡ đê, tràn mi mà ra. Ta coi là, đời ta đều khó có khả năng nghe được như vậy ấm áp động lòng người lời nói. Lạc Trường Thanh vì nàng băng lanh thế giới nội tâm chiếu vào một chùm ánh nắng, nàng phát ra từ thực tình cười không ngừng xóa đi nước mắt lạc trường thành, cảm ơn ngươi, ngươi về đi. lạc trường thanh nhắm mắt cười, nhớ, nhớ kỹ ta vừa mới đã nói, vĩnh viễn hữu hiệu. lạc trường thanh quay người, đẩy ra lang thiên cung cửa lớn, ngay tại hắn chân trước muốn bước vào một sát na bốn, chờ chút. lạc trường thanh trước tiên quay người, mộc tuyết, ngươi nói, chung li mộc tuyết dí giòm phun ra, phấn nộn đầu lưỡi, ngày mai ngươi muốn cùng ngươi sư phụ bế quan, mà ta sắp đột phá luyện hư cảnh, cũng muốn bê quan một đoạn thời gian. mặc dù trong lòng ta tiếp nhận ngươi, nhưng ngươi không có khả năng kiêu ngạo, ngươi đối ta tình cảm, còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. được rồi, ta đi. Có lẽ là quá vui vẻ, làm cho cái kia băng tuyết mỹ nhân thái độ khác thường, hoạt bát rất nhiều. Chợt, nàng nhẹ cũng rời đi, lưu cho Lạc Trường Thanh một vòng tịnh lệ động lòng người bóng lưng. Lạc Trường Thanh nếm miệng lên, đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng biến mất lạc tiểu tử, ngươi không phải Lăng Tiêu Thần cung thiếu công chủ, chuyện này ngươi không nói cho hắn. Lạc Trường Thanh trầm nghĩ, ngươi có thể từng thấy nàng vui vẻ như vậy qua à, làm gì để nàng mất hứng? Nhưng, có hai điểm có thể xác định, thứ nhất, cầm trong tay của nàng ngọc bội, là của ta, chẳng cần biết ta là ai, nàng đều là của ta vị hôn thê. Thứ hai, coi như ta không phải Lăng Tiêu Thần cung thiếu công chủ, nhưng Huyền Thiên Thần Tông, Vái Hư Lạc Tông, Thiên Cơ Thần Điện, ta cũng giống vậy muốn diệt trừ. Cự nhân của nàng giống như ta. Lạc Trường Thanh nhìn ra xa tinh không, chờ ta tra ra chính mình thân thế ngày đó, ta sẽ trước tiên nói cho nàng. Nhưng bây giờ ta thậm chí đều không có trực tiếp chứng cứ chứng minh ta không phải làng Tiêu Thần Cung thiếu công chủ, ngay cả ta cũng không biết chính mình là ai vốn. Hôm sau sáng sớm, Lạc Trường Thanh đẩy ra cửa cùng, liếc nhìn người quen đứng ở ngoài cửa, người kia là Tư thuật Càn Khôn Điện, Cổ Vân Thánh giả. Lạc Trường Thanh tâm tình rất tốt, mỉm cười nói, Cổ Lão là sư phụ để cho ngươi tới đón vãn muối sao? vừa vặn, ta cũng muốn đi qua, có thể nói còn chưa dứt lời, lạc trường thanh liền phát hiện, cổ vân thần sắc đổi rối, cổ vân vội vã xông đi lên, một phát bắt được lạc trường thanh cổ tay, mau cùng lão phu đi, sư phụ ngươi muốn xảy ra chuyện, sư phụ gặp nạn, lạc trường thanh hảo tâm tình, lập tức chìm vào đáy cốc, cổ lão ngươi đừng nội, nói một chút, chuyện gì xảy ra, cổ vân nắm lấy lạc trường thanh cổ tay, vọt thẳng trời mà đi, tình huống cụ thể, lão phu cũng không rõ ràng, chỉ biết là nam hải đạo khư muốn tới người, tựa như là sư phụ ngươi gia tộc, côn luôn cổ tộc sứ giả, đi lại nói, lạc trường thanh tinh mâu nhiên co lại hắn đã sớm nghe nói qua sư phụ là nam hải đạo khư vứt bỏ con gái bị trục xuất đạo khư nhưng bây giờ nam hải đạo khư côn lôn cổ tộc vì sao đột nhiên dáng lâm nam hải thần tông tông môn bên ngoài khi lạc trường thanh bị cổ vân mang ra lúc bên ngoài tông đã là người ta tấp hợp vũ văn hậu đức tông chủ đạm đài nữ đế đỉnh cấp chấn tông thánh già bọn họ đều tại thậm chí ngay cả những cái kia ẩn thế không ra chỉ ở hôm qua bảy trận lúc mới bằng lòng lộ diện thái thượng thánh giả bọn họ cũng đều tới thậm chí ngay cả vũ văn hậu đức cũng sẽ không tiếp tục là nam hải thần tông thân cầm đầu vị người Vũ Văn hậu đức tông chủ, chính cung cung kính kính, đứng tại một tên lão nhân tóc trắng sau lưng. Lão nhân kia mặt mặtỗ dài, nếp nhăn khe ránh trầm chất, một cú bạch quang nhàn nhạt bao phủ nó thân, sâu không lường được lạc tiểu tử. Lão nhân kia là tiên đạo lục trọng đại năng. Ngụy Nhi lặng lẽ âm thầm cáo chi. Tiên đạo lục trọng, đó là có thể bái nhập Nam Hải đạo khư cảnh giới. Có thể lão nhân kia lại như cũ lưu tại Nam Hải thần tông, nhất định là thân phận đặc thủ. Một bên, cổ Văn thấp giọng nói, tông chủ trước người vị kia chính là Thái thượng tông chủ, tục danh Vũ Văn chính long. Thái thượng tông chủ chính là đời trước tông chủ cũng là toàn bộ Nam Hải Thần Tông tại trên tu vi duy nhất vượt qua Vũ Văn Hậu Đức người Lạc Trường Thanh trong lòng càng cảm giác hối ổn. ngay cả Thái Thượng Tông Chủ đều ra mặt hắn trước tiên ở trên không trung khóa chặt chính mình sư phụ thân ảnh hắn muốn đi qua đồi tiếp sư phụ làm sao sư phụ bên kia tất cả đều là cấp cao nhất cao tầng không có lưu cho Lạc Trường Thanh một cái chỉ là đệ tử vị trí đương nhiên Vũ Văn Chính Long Vũ Văn Hậu Đức cùng trong Tông tất cả cao tầng cùng nhau biến sắc tới Nga bốn một tiếng đinh thái nhức gót thu giống vang vọng giữa đất trời Lạc Trường Thanh cùng vô số tu sĩ trước tiên hướng thương khung phóng tầm mắt tới động nhiên trên đỉnh đầu toàn bộ thương khung bị từng tòa lớn không bờ bến cự sơn xuyên thấu từng tòa cự sơn kia đâm rách không gian xuyên thấu hư vô hiện lên hai cái to lớn nửa hình khuyên sắp xếp lại những cái kia thần bí cự sơn phân tan cực lớn từ nam đến bắc từ đông đến tây đem toàn bộ trời đều bao quát ở bên trong tiếp theo một cái trước mắt ầm ầm hai cái rơi hình khuyên cự sơn lại bắt đầu hướng vào phía trong thu nạp cái kia thiên khung bị đè ép tầng tầng nát phá diệt đây không phải là núi lạc trường thanh ánh mắt co rụt lại từ hắn chuyển thừa thú đạo học thức, một chút nhận ra người đến thân phận. những cự sơn kia là răng, cựu giai thất trọng yêu thú quá hoang thôn thiên hư thú. lạc trường thanh lời nói, làm cho cử tông sôi trào. những cự sơn kia lại là một đầu yêu thú răng, mà lại là cựu giai thất trọng yêu thú, đây chẳng phải là có thể so với tiên đạo thất trọng tu sĩ, một đầu so thái thượng tông chủ còn cường hãn hơn yêu thú. nhưng bây giờ đã không người đến cùng phát ra sợ hai than đều là bởi vì cái kia chiếm lấy toàn bộ thương khung cự sơn, rốt cục khép lại đến cùng một chỗ. trời không có lưu lại chỉ có vô cùng ôn tận. Hư vô đen kịt. Theo sát lấy, những cự sơn kia chủ nhân khép lại giáp hút sau, hóa thân thành một mảnh hỗn độn hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Những cái kia hỗn độn hư ảnh nhanh chóng ngưng thực, co nhỏ lại thành một đầu, chỉ có 100 Không không không sinh vật khủng bố. Yêu thú kia chủ thể sinh ra trên trăm đầu to lớn xúc tu, mỗi một đầu xúc tu đỉnh đều mở ra lấy miệng lớn như bồn máu đầu nó, sinh ra lít nha lít nhít đen kịt con mắt, trong mắt co u, thuộc tính không gian, thơm không đáy. Mà đầu nó chính phía dưới, chính là một tấm lớn nhất giác hút, cũng là vạn chúng thấy những cái tiếng núi. Cho đến giờ phút này. Nam Hải Thần Tông các tu sĩ vừa rồi vạn phần hoảng sợ ý thức được một sự kiện, trời bị vậy quá hoang thôn Thiên Hư thú, ăn trên bầu trời Vũ Văn Chính Long biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, toàn tông làm tốt xấu nhất dự định. Vũ Văn Hậu Đức dùng sức năng quyền, lấm nhiên nói đối phương kẻ đến không thiện, nếu không sẽ không cho chúng ta dạng này một hạ mã huy, ông long 100 trăm trưởng thôn Thiên Hư thú rốt cục đáp xuống tông môn phía trước, mà cái kia thôn Thiên Hư đầu thú đỉnh đang có lấy chín bóng người đứng chắp tay, người cầm đầu chính là một tên tóc trắng xóa lão thái, nó thân ma làm trưởng bảo, chân ngược có huy hiệu trên đó viết có mấy chữ côn lôn chấp sự đạm đài ngọc quỳnh tiên đạo bắt trò cảnh lạc trường thanh trước tiên xem thấu cái kia Lão thái tu vi đạm đài nữ đế khi nhìn đến côn lôn cổ tộc sứ giả thứ nhất giây lát, liền hai tay bắt đầu run rẩy mà cái kia vừa mới còn một mặt vẻ lo lắng vũ văn chính long một cái trước mắt này lại lộ ra như gió xuân ấm áp dáng tươi cười ôn quyền nói nguyên lai là ngọc quỳnh đạo hiu cùng côn lôn cổ tộc các quý khách một canh giờ trước nhận được quý tộc đến thăm thông chi, Lão tự mình dẫn toàn tông cao tầng đến đây cung nên cái kia đạm đài ngọc quỳnh Lão thái khanh khách bật cười chính long đạo Hư, Lão thân còn nhớ rõ 19000 năm trước, ngươi dẫn chức lão thân lượng trọng đại cảnh giới đâu? Làm sao? Nhiều năm không thấy, lại rơi sau lão thân lượng trọng tiểu cảnh giới. Chính Long đạo hữu, ngươi lời biếng. Vũ Văn Chính Long cũng không nóng giận, vuốt dâu cười nói, Nam Hải Thần Tông điều kiện tu luyện, sao có thể cùng Nam Hải Đạo vực đánh đồng? Nhớ năm đó, ta Nam Hải Thần Tông tổ sư gia, cùng một tay khởi đầu Nam Hải Đạo vực tổ sư gia dừng lại. Đạm Đài Ngọc Quỳnh không khách khí tiện tay vung lên, Vũ Văn Chính Long, ngươi thật đúng là đừng cầm tầng quan hệ này tới dọa lão thân. Lần này lão thân đến thăm, cũng không phải là công sự, cũng không có nghĩa là Nam Hải đạo hư, mà là vì ta côn luôn cổ tộc vụ. nói xong đạm đài ngọc quỳnh đung nhiên bắn ra hai đạo sắc bén ánh mắt ánh mắt kia xuyên qua vũ văn chính long vũ văn hậu đức thẳng tắp rơi vào đạm đài nữ đế trên thân ra đi đi ra ai tiếng nói phụ lạc cái kia đạm đài ngọc quỳnh sau lưng chợt có một người lách mình mà ra đợi đến vạn chúng thấy rõ người kia lúc tất cả đều ngây ngẩn cả người từ đạm đài ngọc quỳnh phía sau lóe ra người lại là đỗ văn sơn đạm đài ngọc quỳnh cười ha ha vạn sơn đạo hữu đem ngươi đối với lao thân đã nói nhắc lại một lần nữa đỗ văn sơn dùng ánh mắt hận nhìn về phía đạm đài đế cung kính nói, đạm đại nguyệt giao, dường dục già, côn lôn đạo hồn, đạm đại nữ đế lập tức giật giữ, đỗ vạn sơn, ngươi, quá hoang thôn thiên hư đầu thú đỉnh, đạm đại ngọc quỳnh, tiếng như phích lịch, nguyệt giao cùng chúng ta trở về, cái này là mệnh lệnh. chương 204 trăm thanh, sư phụ đến buổi ngươi. chương 204 trăm thanh, sư phụ đến buổi ngươi. đạm đại ngọc quỳnh mới mở miệng, liền làm cho lạc trường thanh dâng lên vô danh ngọc tính, côn lôn người cổ tộc thật sự là dáng vẻ cao cao tại thượng, ngay cả khuyên đều không khuyên giải, liền lạnh như băng tuyên bố mệnh lệnh, mà lại miệng nó hôn là như thế vênh vang bất ý, không thể nghi ngờ. mà lạc trường thanh phẫn nộ, càng lớn một bộ phận là tới tử đối với sư phụ đau lòng. sư phụ bị trục xuất đạo khư đằng sau, một người đau khổ chống đến hôm nay, có được bây giờ lần này thành tựu. nhưng tại côn lôn cổ tộc trong miệng mồm, đối với sư phụ vênh mặt hất hàm sai khiến, phản phất là đem sư phụ xem như một cái có thể tùy ý nắm tiểu hài tử bình thường. trên bầu trời, đạm đài nữ đế, đôi mắt đẹp chuyển sang lạnh lẽo, mệnh lệnh. ha ha, tốt một cái mệnh lệnh. đạm đài nữ đế, đôi mắt đẹp hơi khép, tiếng nói bởi vì cực độ phẫn nộ, có chút run rẩy. Ta bị trục xuất côn luân cổ tộc, bị lưu vong đạo khư bên ngoài lúc. Các ngươi là bực nào nhẫn tâm? Những năm gần đây, ta bị Đỗ Vạn Sơn hám hại, bị đánh rơi cảnh giới, bị giáng chức hạ tiên tông. Côn luân cổ tộc có thể từng giúp ta nói một câu, ta ẩn tật tăng thêm, tính mệnh nguy cơ sớm tối lúc. Côn luân cổ tộc có thể từng đã giúp ta một lần, không, các ngươi không có. Hiện tại, biết ta đạm đài nguyệt giao dưỡng dục côn luân đạo hồn, liền đường hoàng đến đối với ta ra lệnh. Các ngươi sao dám nói ra miệng? Đạm đài nữ đế vi vẫn muốn tuyển, nhiều năm như vậy bốn tại trong lòng ủy khuất, rốt cục có cơ hội phun một cái là nhanh. Nhưng bây giờ nàng đã có thể một mình gánh vác một phương, lại không là lúc trước cái kia bị côn lôn cổ tộc vứt bỏ vứt bỏ con gái, côn lôn cổ tộc từ trước tới giờ không giúp nàng, mà nàng cũng không còn cần côn lôn cổ tộc trợ giúp. Một bên Vũ Văn Chính Long gặp bầu không khí sơ cứng, mở miệng nói, Ngọc Quỳnh ngươi im ngay. Đạm Đài Ngọc Quỳnh lạnh giọng gào to, hôm nay là côn lôn chúng ta cổ tộc việc nhà, bất luận cái gì ngoại nhân không có quyền hỏi đến. Nói, Đạm Đài Ngọc Quỳnh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đạm Đài nữ đế, nàng mắt giả có chút lóe lên, không mặn không nhạt nói, Nguyên giao, ngươi nói không sai, những năm này côn lôn cổ tộc là không có giúp ngươi, nhưng. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là côn lôn người cổ tộc. Phụ thân của ngươi, côn lôn cổ chủ lão nhân gia ông ta, rất tưởng những ngươi cùng lao thân trở về đi, côn lôn cổ tộc đem một lần nữa bồi dưỡng ngươi, thậm chí có thể cân nhắc đem ngươi trở thành làm xuống một nhiệm kỳ côn lôn cổ chủ bồi dưỡng. Chỉ cần ngươi một ngày còn chạy xuôi côn lôn cổ tộc huyết dịch, dịch tại chuyện này tỉnh táo. Đạm Đài Nữ Đế tức giận đánh gay đối phương, muốn máu đúng không? Ta trả lại cho các ngươi. Nói xong, Đạm Đài Nữ Đế, tay ngọc kết tấn. đạo thuộc tính chi lực tại thể nội lưu thoán, đúng là tại nàng toàn thân cao thấp, nội tung vô số miệng máu từng đạo huyết tiễn từ thể nội tiêu xạ mà ra trong khoảnh khắc nàng lại dành thời gian thể nội tất cả huyết dịch cũng đem tất cả huyết tiễn hội tụ thành một viên huyết cầu hướng cái kia đạm đài ngọc quỳnh ném đi tới mà mất đi huyết dịch đạm đài nữ đế làn da lập tức biến thành khét người màu xám trắng toàn trường ngã tở sư phụ lạc trường thanh đau lòng thở nhẹ ai cũng không nghĩ tới đạm đài nữ đế dĩ nhiên như thế cương liệt vũ văn chính long vũ văn hậu đức hơi biến sắc mặt không đành lòng ngơi đạm đài ngọc quỳnh ngón tay đạm đài nữ đế bị một màn này cũng sợ nói không ra lời làm sơ lắng lại đằng sau cái kia đạm đài ngọc quỳnh Tính tình nóng này đi lên, cả giận nói, tốt tốt tốt, tốt một cái cương liệt nữ tử. Ngươi cho rằng thả đi một thân huyết dịch là đủ rồi. Đạm đài nguyệt Giao, lão thân nói cho ngươi, ngay cả thân thể của ngươi, mệnh của ngươi, cũng là côn lôn cổ tộc cho. Nam Hải Thần Tông trên dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vũ Văn Chính Long càng là con ngươi co vào. Trong chốc lát, liền ngay cả Đạm đài Ngọc Quỳnh, sau lưng cái kia mấy tên thân mang trường bảo tùy tùng cũng đều vội vàng thấp giọng khuyên can Ngọc Quỳnh chấp sự, không thể đấu khí. nếu là thật sự đem chính nàng một thân huyết đủ, tại chỗ trả sát, côn lôn đạo hồn cũng sẽ cùng một chỗ tiêu vong. Hiện trường, an Tĩnh. Đạm Đài Nữ Đế buồn bã bật cười, muốn mệnh ta. Bảy nghìn năm qua, cảnh giới của ta là ta Đạm Đài Nguyệt Giao cố gắng tu luyện đoạt được, không dùng côn luôn cổ tộc một viên linh thạch. Ta Đạm Đài Nguyệt Giao bệnh nặng sắp chết, cũng vô dụng côn luôn cổ tộc một gốc linh thảo. Mệnh của ta là đồ nhi ta luyện đăng cứu, là hắn tại tứ thuật tịnh điện lấy mạng đỏ xuất tới, đã từng Đạm Đài Nguyệt Giao đã chết. Ta hiện tại cái mạng này là đồ nhi ta cho ngươi không có tư cách thu hồi đi. Từ côn luôn cổ tộc đem ta chuộc suất này đó, ta Đạm Đài Nguyệt Giao liền cùng côn luôn cổ tộc cân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Đạm Đài Ngọ Quỳnh bị nói á khẩu không trả lời được, nàng rất phẫn nộ, cả người đều bao phủ tại một mảnh khói mù khí tức ở trong, phảng phất tùy thời muốn bùa phát đúng lúc này, đạm đài ngọc quỳnh bên cạnh đỗ vạn sơn lặng lẽ tiến lên nửa bước, tựa hồ đang thấp giọng nói gì đó, càng là giơ ngón tay lên, hướng lạc trường thanh bên này chỉ chỉ đạm đài ngọc quỳnh có chút gật đầu, giống như biết được đạm đài nguyệt giao trong miệng đổ nhi là ai, nhưng nàng lại cũng chỉ là sau khi nghe xong nhẹ gật đầu mà thôi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lạc trường thanh một chút, tựa hồ lạc trường thanh loại này phân lượng tu sĩ căn bản không xứng bị nàng xem qua hô đạm đài ngọc quỳnh thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên nàng cười, nàng mặc dù đang cười, có thể trong mắt băng lãnh, so không có cười lúc còn muốn lạnh hơn. đạm đài người giao, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? ngươi cho rằng, lão thân hôm nay tới, là cùng ngươi nói đạo lý, đàm luận thân tình. bảy ngàn năm trước, côn lôn cổ tộc đưa ngươi trục xuất, ngươi không có tư cách cử tuyệt. bảy nghìn năm sau, côn lôn cổ tộc muốn dẫn ngươi đi, ngươi làm theo không có tư cách cử tuyệt. ngươi cho rằng ngươi cánh cứng cấp rồi, có thể ngươi vinh vinh vinh viễn, đời đời kiếp tiếp, đều trốn không thoát côn luân cổ tộc không chế. tiếng nói phủ lạng, ở bất luận kẻ nào, đều đội vàng không kiểm chuẩn bị thời khắc. đạm đai ngọc quỳnh. Đông nhiên hướng về Lạc Trường Thanh chỗ phương hướng, vươn một nắm đấm. Cách xa nhau xa xa mấy văn trượng, Lạc Trường Thanh đột nhiên bị một cố mênh mông vô lượng lực lượng vô hình bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, cái kia Đạm Đài Ngọc Quỳnh năm ngón tay, mạnh như dương, lực lượng vô hình, bá đạo xé rách Lạc Trường Thanh nội thân. Trong chốc lát, Lạc Trường Thanh thân thể chia năm xẻ bảy. Huyết nục của hắn, xương cốt, kinh lạc, lại toàn bộ phân chia thành từng cái nửa tập thật nhỏ khối lập phương, cũng phân tán ra đến, lấp nhá lấp nhít lơ lửng giữa không trung. theo, Đạm Đài Ngọc Quỳnh cái mở ra bàn tay, lại đông nhiên một nắm bị chia cắt thành vô số khối lạc trưởng thành sụp đổ nổ thành nhất đồng một mịn cơ hội cùng một thời gian thứ nơi sâu xa có một đạo kiếm minh rung động âm ầm cổ vu kiếm linh hội chủ đột hồn một đạo vô hình không màu vô chất kiếm quang tại hiện trường lặng yên mà qua chẳng biết đi đâu trận lớn như vậy hiện trường lâm vào tinh mịch đạm đài ngọc quỳnh hướng đạm đài nữ đế đồ nhi lạc trưởng thanh hạ tử thủ mà lại nàng xuất thủ không có dấu hiệu nào khiến cho mọi người đều chở tay không kịp nhưng từ đầu đến đuôi ngay cả đạm đài ngọc quỳnh đối với lạc trưởng thanh lúc xuất thủ đều là nhìn xem đạm đài nữ đế quét liên tục, đều không có đi quét mắt một vòng Lạc Trường Thanh. Phản phất diện sát Lạc Trường Thanh, đối với nàng mà nói, cùng bóp chết một con kiến một chút, không quan trọng gì Trường Thanh. Vũ Văn hậu Đức Tông chủ, bi thống la hét. Cử tông trên dưới, tất cả đều sợ chấn váng. Đạm Đài Ngọc Quỳnh, còn tại nhìn chằm chằm Đạm Đài Nữ Đế, cũng còn tại cười, nghe Đỗ Vạn Sơn nói, ngươi Độ Nhi, là ngươi tại Nam Hải Thánh địa không cách nào rứt bỏ ràng buộc. Hiện tại, ngươi không ràng buộc. Hiện trường, tất cả trấn kinh, đau lòng ánh mắt, đồng loạt bắn về phía Đạm Đài Nữ Đế. Tất cả mọi người biết, Lạc Trường Thanh đối với Đạm Đài Nữ Đế mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Mà Đạm Đài Nữ Đế lại chỉ là kinh ngạc nhìn, nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh tiêu vong chỗ. Người bi thống đến từ hắn lúc, không phải dương nhanh muốn rút, cuồng loạn, mà là tâm chết như vực sâu. Giờ khắc này, Đạm Đài Nữ Đế, cả người đều giống như đã mất đi sinh mệnh lực bình thường. Phảng phất nàng toàn thế giới đều theo Lạc Trường Thanh vẫn lạc, cũng bị cùng một chỗ cấp đi. Một chút có quan hệ với Lạc Trường Thanh một đoạn ký ức, tại trong óc nàng nhanh chóng hiện lên đừng nói chuyện. Không phải vậy ta giết người Ngươi, ngươi là Huyền Thanh Tiên Tông tạp dịch. Không cho phép nhìn nếu không, ta đào ngươi mắt đổ nhi Lạc Trường Thanh, bái kiến sư phụ. Sư phụ, Đồ Nhi không phải cố ý muốn động ngài đan lô sư phụ, Đồ Nhi cũng không dám lại bán ngài linh hương nguyệt bảo sư phụ, đây là Đồ Nhi vì ngài luyện chế trận pháp đây là Đồ Nhi vì ngài luyện chế thánh phù đây là Đồ Nhi vì ngài luyện chế thái thượng càn khôn đỉnh sư phụ, đây là Đồ Nhi vì ngài luyện chế ngũ phương năm thế á thiên đan, có thể cứu ngài sư phụ, có thể trở thành đệ tử của ngài, là Đồ Nhi vinh hạnh. Ai nói tưởng niệm, sẽ chỉ ở tuế Nguyệt cách xa nhau bên trong, từ từ sinh ra đạm đại nữ đế, vẻn vẹn cùng Lạc Trường Thanh, thiên nhân cách xa nhau không đủ năm hơi. Có thể nàng đối với Lạc Trường Thanh từng Nghiệm, lại hóa thành kinh đảo hải lãng, tàn nhẫn đưa nàng nuốt hết bốn hai hàng thanh lệ theo gương mặt tích tắc trở xuống khi đạm đài nữ đế lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đạm đài ngọc quý lục nàng đôi mắt đẹp như bụi lạnh giống đóng băng mấy chục triệu năm cổ kiếm nàng toàn bộ thân thể mềm mại đều bị nhất đồng làm cho người sợ hãi run rẩy u ám sát khí bao phủ ở bên trong sau mạng che mặt mặt hạo sĩ liều mạng cắn vào cùng một chỗ từ trong hầm răng gạt ra một tiếng cực kỳ bi thương đối với trần thế lại không lưu luyến tan nát cõi lòng thanh em đạm đài ngọc ngươi dám giết ta đồ nhi ta muốn để ngươi làm trường sanh chôn cùng ba nói xong, đạm đài nữ đế, tròn mắt tận liệt địa chừng mắt nhìn đạm đài ngọc bình, trong cơ thể nàng thay ngén côn lôn nạo hồn, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân đau thấu tim gan. nhất đồng hào quang lộng lây trói mắt, từ đạm đài nữ đế, mi tâm sáng lên, trong vầng hào quang ẩn chứa uy lực kinh khủng, mỗi một giây lát, đều điên cuồng tiêu thăng mấy ngàn, gấp mấy vạn, phương viên mấy chục vạn dặm, đều bao phủ tại cái tia hủy thiên diện địa trong khí tức. vô số tu sĩ, bị cái tia không ngừng đẩy lên đỉnh điểm, lại không ngừng đột phá cực hạn, tiếp tục tăng vọt khí tức, giật mình tứ chi run lên. ngay cả vậy quá hoang thôn thiên hư thú, đều đang kinh người khí tức bao phủ bên trong. Bị hù run rẩy lên, động cũng không dám động đạm đài ngọc quỳnh luống cuống. Nàng bị hù sắc mặt trắng bệch, như bị đạp cái đuôi một dạng téo chói thay văng lên, không tốt. Nàng muốn tự bạo côn lôn đạo hồn. Khi nhân sinh bờ bên kia đã ở hướng đạm đài nữa đế ngoắc lúc muốn, nàng nghe được chính mình trái tim phá toái thanh âm, lệ rơi đầy mặt trường thanh là sư phụ liên lụy ngươi. Vãng sinh chi lộ, tình mịch không mở, ngươi đừng sợ đen, đừng sợ lạnh sư phụ, cái này đến bồi ngươi. Nhìn cân treo sợi tóc cấp tốc. Tại cái kia hốt hoảng đạm đài ngọc quỳnh phía sau có một tên người mặc trường bảo tiến lặng đi đến hàng đầu, người này xuất lên mũ trùm lộ ra một tấm giàn mua nam tính khuôn mặt ma quỳnh, lùi ra, nói, cái kia giàn mua nam tính, giơ lên một ngón tay, chỉ hướng Đạm Đài nữ đế Côn Lôn đạo hồn, cắt, ta nữ nguyệt dao, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 205, Mệnh hồn đèn, phục nhiên. Chương 205, Mệnh hồn đèn, phục nhiên. Theo cái kia thần bí giàn mua nam tính, thưa không một chỉ. Một cỗ, do Côn Lôn trong cổ tộc, chỉ có lịch đại Côn Lôn cổ chủ mới có thể nắm giữ Côn Lôn bí thuật trong nháy mắt thôn vệ Đạm Đài nữ đế. Cái kia vô hình bí thuật, giống như là có thể chấn áp lại Côn Lôn đạo hồn bình thường lại làm cho sắp tự bạo côn lôn đạo hồn bị gắt gao chói buộc lại ngay cả đạo hồn tích xúc banh trướng đến thế không thể đỡ uy năng thế mà cũng trở nên yên nắng ngay cả đạm đài nữ đế bản nhân cũng bị cầm cố lại như là bị phong ấn ở đường trường một màn này làm cho nam hải thần tông ngoài cửa to như vậy hiện trường, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch ta nữ người giao tất cả mọi người đều đoán được cái kia lão nhân thần bí thân phận nhưng không có một người dám mở miệng nói thẳng tiếp theo một cái chớp mắt vũ văn chính long vũ văn hậu đức đồng thời ô quyền túi người chào thật sâu cung neng côn lôn cổ chủ đồng thời Tất cả Nam Hải Thần Tông cao tầng, các đệ tử thì là tứ chi sùi lơ, run rẩy quỳ xuống đất dập đầu, tham kiến côn lôn cổ chủ. Cái tên lão nhân thần bí lại là Nam Hải đạo hư, ngũ đại cổ tộc một trong, côn lôn cổ tộc bốn, côn lôn cổ chủ, đạm đài đạo nung. Cái tên này, sở tại Nam Hải Thánh địa tất cả tu sĩ ở trong, như sống bên hay, nhưng không có người thực sự được gặp hắn. Làm côn lôn cổ chủ đạm đài đạo đung, tại Nam Hải Thánh địa tu sĩ trong suy nghĩ, tuyệt đối là như thần, nhân vật cao cao tại thượng đừng nói là tại Nam Hải Thánh địa, hắn chính là tại siêu thần cấp thế lực Nam Hải đạo khư bên trong vậy cũng là đứng sừng sững ở đỉnh phong nhất mấy đại tồn tại một trong có thể nói đạm đài đạo nhung dầm chân một cái liền có thể làm cho nam hải thánh địa, phúc địa phi thiên nho nhỏ nam hải thần tông tu sĩ có thể nào không sợ mà lúc này tông môn bên ngoài trên trời dưới đất tu sĩ si vô số nhưng lại ngay cả một chút xíu thanh âm đều không có thậm chí hô hấp cũng sẽ không tiếp tục tồn tại Phản phất ngay cả cùng đạm đài đạo nhung tại cùng một mảnh dưới bầu trời hô hấp đều là đối với hắn đại bất tín giờ phút này đạm đài đạo phất phất tay bản cổ chủ cùng nữ nhi nói ra suy nghĩ của mình các ngươi quỷ không cho phép đứng dậy không cho phép quấy dậy Hắn vươn tay một cái, hạ xuống vô lượng lực lượng không gian. Lực lượng không gian kia, đem Nam Hải Thần Tông tất cả tu sĩ quét sạch ở bên trong, đúng là đem bọn hắn dừng lại. Một cái chớp mắt này bắt đầu, Nam Hải Thần Tông các tu sĩ thân không có khả năng động, miệng không thể nói, chỉ có thể nghe, chỉ có thể nhìn. Ngay cả Tiên Đạo Lục Trọng Vũ Văn Chính Long cũng giống như thế. Toàn trường tu sĩ, hãi Nhiên Kinh hãi. Đạm Đài Đạo Nhung Tu Vi Chi Sâu đã không thể đo lường. Rốt cục Đạm Đài Đạo Nhung chuyển di ánh mắt, nhìn về hướng nữ nhi của mình, Đạm Đài Nữ Đế đôi mắt đẹp trật con mắt trải rộng tơ máu chỉ là tơ máu kia, sớm đã mất đi màu đỏ bảy năm, cùng cha phân biệt. hôm nay trùng phụng, lại là tại dạng này một hoàn cảnh, tại trong đời của nàng nhất ú ám một ngày, trong ánh mắt của nàng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, có chỉ là vô hạn lửa giận đạm đài đạo nhung trong mắt, cũng không có như chân với tay đấm áp, có chỉ là nhàn nhạt thất vọng nguyện giao, ngươi làm cho cha rất thất vọng, vì một ngoại nhân, ngươi lại không tiếp cùng côn lôn cổ tộc là địch, thậm chí không tiết, tự bạo côn lôn đạo hồn. nói xong, hắn vứt tay, một đạo lưu quang quét sạch đạm đài nữ đế, đem nó giải phóng, khôi phục tự do một trước mắt kia, đạm đài nữ đế liều lĩnh lần nữa anh thử tự bạo đạo hồn ngươi có tư cách gì cùng ta đàm luận thất vọng ta muốn giết đạm đài ngọc quỳnh ta muốn nàng chết không có chỗ trôn có thể côn luôn đạo hồn vẫn như cũng là tính như chết nước đạm đài đạo đúng nhịn không được những mày ngươi còn muốn ngay trước vi phụ mặt lại bạo nói hồn chẳng lẽ vi phụ tại trong lòng ngươi phân lượng ngay cả một cái đồ nhi cũng không bằng nâng lên đổ nhi hai chữ này đạm đài nữ đế tiếng lỏng đứt đoạn nàng nước mắt vẩy trời cao khàn cả giọng ngươi không phối ngươi có tư cách gì cùng trường thanh bị? nếu như ta ở trên đời này còn có thân nhân nói vậy cũng chỉ có thể là lạc trường thanh Câu nói này, đem ở đây tất cả tu sĩ đều dọa kinh ngạc, ngay cả Đạm Đài Ngọc Quỳnh cũng hơi biến sắc. Cái kia Đạm Đài Đạo Nhung, ánh mắt dần dần lạnh nhạt xuống tới, tốt một cái ta không sướng. Ngươi nếu như thế tuyệt tình, bản cổ chủ cũng không thể nói gì hơn. Ngươi như muốn chết, tùy ngươi. Nhưng, côn lôn đạo hồn chính là thuộc ta côn lôn cổ tộc, dung ngươi không được trả đạm. Nói xong, Đạm Đài Đạo Nhung ra lại một chỉ. Cái kia chỉ lực, lần thứ hai, đem Đạm Đài nữ đế phong lẫn Đạm Đài Đạo Nhung có chút ghé mắt, Ngọc Quỳnh, đem nàng áp tải đi. Cũng truyền lệnh xuống, để trong tộc tất cả trận thuật đại năng, cùng một chỗ bế quan để bọn hắn cho bản cổ kim cương chính nghiên ra một loại có thể rút ra côn luôn đạo hồn chi trận pháp hạn bọn hắn 50 năm bên trong nhất định phải hoàn thành bản cổ chủ yếu đem côn luôn đạo hồn từ cái này ăn cây táo rào cây sung lịch nữ thể bên trong rút ra trả lại ông ta vũ văn chính long vũ văn hậu đức trong lòng hãi nhiên rút hồn còn độc thuộc hạ tuân mệnh đạm đài ngọc quỳnh cười lạnh một tiếng vung tay thả ra một đầu quang mang dây thừng đem đạm đài nữ đế trói đạm đài đạo Đung, lạnh lùng nhìn lướt qua nam hải thần tông tu sĩ cuối cùng đem ánh mắt rơi vào vũ văn chính long trên thân đạm đài dao bản cổ chủ hôm nay mang đi. Chuyện hôm nay chính là ta cuốn luôn trong cổ tộc vụ. Các ngươi, như ai lòng sinh bất mãn, sao dám có nửa câu quán hận xem ở ngươi tổ tông sư gia Bạch Mộ thần trên mặt mũi Nam Hải thần tông có thể lưu, nhưng bản cổ chủ cũng muốn diệt hắn cự tộc. Nói, Đạm Đài Đạo Dung hướng Đỗ Vạn Sơn phương hướng quét tới một chút, Đỗ Vạn Sơn, tố giác cuốn lôn đạo hồn có công. Nam Hải thần tông muốn to lớn bội dưỡng, nếu dám lãnh đạo, ha ha ngọc Quỳnh, về. Cuốn lôn cổ tộc một bọn người, không chế quá hoang thôn thiên hư thú, biến mất ở chân trời. Thẳng đến lúc này, Nam Hải thần tông các tu sĩ mới từ trong phòng lớn thoát thân đỗ. Vạ Núi. Vũ Văn Hậu Đức, trước tiên, phát ra ngút trời gầm thét. Ngươi có biết, Lạc Trường Thanh vì ta Nam Hải Thần Tông, lập xuống bao lớn công lao. Ngươi, dám hướng Đạm Đài Ngọc Quỳnh tiến hiến rằng luôn, hại hắn bỏ mình. Đỗ Vạn Sơn cười ha ha, Lạc Trường Thanh giết cháu của ta, ta vì sao không có khả năng hại hắn? Ta chẳng những muốn hại hắn, ta ngay cả Đạm Đài Nguyệt giao cái tia tiện, cũng chưa thả qua. Tông chủ, côn lôn cổ tộc đã đáp ứng ta, hướng ta ngoài định mức giảm xuống bậc cửa, chỉ cần ta Đỗ Vạn Sơn có thể luyện ra một viên á tiên đan, liền đặc chiêu ta tiến vào Nam Hải nói Đỗ Vạn Sơn xong chỉ kẹp lấy một phong giấy viết thư, ra hiệu cho người ta nhìn. Rõ ràng là Thiên Phạt Luận Đạo, Luận Đạo thư mời. Thiên Phạt Luận Đạo, ta ba năm sau muốn đi tham gia. Trong ba năm này tốt với ta một chút, có lẽ tương lai ta tiến vào Nam Hải Đạo Khư sẽ nhớ tới Nam Hải Thần Tông tốt, để bạn để bạn các ngươi. Ha ha, ha ha ha ha, bốn. Nam Hải Thần Tông mệnh hồn điện, từng dây trên đài cao, bay đầy vô cùng vô tận ánh đèn. Mỗi một ngọn đèn đều đại biểu một tên đệ tử sinh mệnh. Mà bây giờ viết có lạc trường thanh ba chữ mệnh hồn đèn cũng đã dập tắt tông chủ, đây là. Trường Thanh Mệnh hồn đèn cổ vân thánh giả, hai tay đem cái kia đã cắt, băng lánh mệnh hồn đèn, hai tay nâng bên trên. Vũ Văn Hậu Đức trong lòng bi thiết, thương cảm rơi lệ trường Thanh, buồn tông chủ đối với ngươi, tại tâm hồ thẹn. Ngươi vì ta Nam Hải thần tông xuất sinh nhập tử, có thể buồn tông chủ nhưng không có năng lực bảo trụ ngươi. Ngay cả sư phụ ngươi bị bắt đi, buồn tông chủ cũng bất lực. Vũ Văn Hậu Đức xoa xoa nước mắt, quay người lại đi truyền buồn tông chủ mệnh lệnh. Lạc Trương Thanh, vi phạm tông sông bí cảnh, đoạt pháp bảo, cầm đan quả, thu đạo hóa. Vi phạm tông bố trí xuống tam giai trần tiên cấp đại trận, đoạt tam đại linh tiên phúc địa. Kỳ công, cáo ngất đem trường thanh mệnh hồn đèn phong quang hậu táng bổ tông chủ muốn vì hắn xử lý lớn tăng lễ toàn tông mặc đồ trắng 4 lạc trường thanh mệnh hồn đèn bị trôn ở tứ thuật càn khôn điện sư phụ hắn linh hư cung trước đồng thời trường thanh đan tiên vẫn lạc một chuyện phi tốc truyền khắp toàn bộ nam hải thánh địa thậm chí nam hải đạo vực nam hải đạo vực năng vực xôn xao lục an sơn trường lão nghe tin bất ngờ này tin tức trong vòng một đêm mua mấy chục tuổi từ đó hắn chân không bước ra khỏi nhà sẽ không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc tim của hắn cũng đi theo tôn nhi cùng một chỗ mai táng tứ thuật tiên tông cầu tiên tông vạn thú tiên tông Chu Ma Tiên Tông, nghe tin bất ngờ tin vui, một người làm quan, cả họ được nhờ. Huyền Tiên Thần Tông, Đoái Hư độc Tông, Thiên Cơ Thần Điện, thiết Diễn Đại Khai Thượng Quan vô Cực Tâm Tỉnh, từ xuất sinh bắt đầu, chưa bao giờ như hôm nay như thế vui vẻ qua ha ha ha ha. Lạc Trường Thanh, người rốt cục chết. Đại Khoải Nhân Tâm. Đại Khoải Nhân Tâm a. 4. Từ, Trường Thanh đan tiên vẫn lạc, ngày thứ 18. Cùng Nam Hải Thần Tông cách xa nhau 13 triệu trong ngoài. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Trong hư không, bỗng nhiên có một kiếm, từ triệt để ẩn hình trạng thái, dần dần hiện ra nó hình. Cổ Vu Thần Chủ kiếm đông nhiên lâm vào mặt đất, sâu đạt vạn dặm có hơn, cũng tại xa xôi dưới mặt đất mở ra một gian động phủ. Theo cổ vu thần chủ kiếm, thân kiếm thả ra một mảnh vu lực uy năng, trong động phủ kia bùn đất tào mướp, đá vụn lại đổi lại từng khối tuyết trắng tự thạch, cự thạch cất lên tạo ra một tòa tuyết trắng cung điện. Cổ vu thần chủ kiếm bay vào cung điện, lại thả ra thời cổ lực đem toàn bộ cung điện phong ấn. Trong điện, cổ vu thần chủ kiếm trôi nổi tại không. Trong thân kiếm chậm chậm bay ra khỏi một sợi hồn phách. Khi hồn phách thoát ly kiếm thể, cùng ngoại giới tiếp xúc một sát na, hồn phách kia đúng là phi tốc phục hồi như cũ đứng lên. Hồn phách vốn là một sợi. Có thể trong quỷ khắc, đúng là trưởng thành là trong suốt hình người. Cái kia hình người hồn phách rơi xuống đất, ngồi sẽ bằng. Cửu Thiên thần cách, kiểu U ma cách, tại hồn bên trong lẫn nhau dây dưa, xoay tròn đúng là tại lạc trưởng thành thân thể hủy hết đằng sau, hắn cựu Thiên thân thể, kiểu U ma thể, y nguyên còn tại có hiệu quả. Đơn giản so thần tích, càng sâu. Tiếp theo, từng đầu mạch máu, mạch lạc tại hồn phách kia thể nội, chậm chậm sinh trưởng. Cùng lúc đó, Nam Hải thần tông, Ngọc Hư cung trước, dưới mặt đất một bộ trong quan tài đèn kịt trong quan tài, đột nhiên sáng lên ánh đến. Mệnh hồn đèn, giấy lên ánh đến. Ánh đến kia hùng hậu hữu lực ngày lên không nứt. Sau 3 tháng ở ầm một tuyết cung, đại môn mở ra. Trung Ly Mộc Tuyết nhẹ bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra ngoài cung. Trên mặt mừng khấp khởi biểu lộ, Cao Hứng nói, lạc trường thanh như gặp ta tấn cấp luyện hư nhất trong cảnh, chắc chắn vì ta Cao Hứng. Đáng tiếc, Thiên Diêu còn tại đi theo hắn sư phụ bế quan. Không phải vậy, ta nhất định lập tức đi tìm hắn. Lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh chậm rãi đáp xuống một tuyết cung trước lộ lộ. Người đến, chính là Trung Ly Mộc Tuyết hảo tìm muội, Từ Văn lộ. Trung Ly Mộc Tuyết cười nói, nhìn ngươi mặt mày hớn hở dáng vẻ, chẳng lẽ có việc vui? Trung Ly Mộc Tuyết trong lòng còn tại trầm ngâm, muốn hay không đưa nàng cùng Lạc Trường Thành quan hệ trong đó, nói cho cái này khuyên mà tốt. Nhưng, nghĩ đến can hệ trọng đại, hay là ẩn nhẫn hạ xúc động. Từ Vân Lộ, mừng tít mắt, "Tiểu Tuyết, thật sự có một tin tức tốt, ngươi nghe nhất định sẽ phi thường vui vẻ." Dâm tặc kia Lạc Trường Thành, hắn chết. Chương 206, thần cấp, thức tỉnh. Chương 206, thần cấp, thức tỉnh. Lạc Trường thanh chết. Trung Ly Mộc Tuyết, dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Tin tức này đối với nàng mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. "Ngươi khẳng định đoán không được là ai giết Lạc Trường Thành?" ta cho ngươi biết là là Nam Hải đạo khư bên trong côn lôn cổ tộc. Nghe nói cái kia côn lôn cổ tộc hay là lạc trường thanh sư phụ gia tộc đâu? Ai? Chỉ tiếc ngay cả sư phụ hắn đạm đài nữ đế đô bị bắt đi, sư phụ hắn thế nhưng là cái người tốt đâu? Ấy, tiểu tuyết, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiểu tuyết, ngươi thế nào? Từ vân Lộ gặp Trung Ly Mộc Tuyết biểu lộ không đối, vội vàng quan tâm hỏi thăm. Lúc này Trung Ly Mộc Tuyết giống như bị rút sạch linh hồn bình thường, cả người đều đã mất đi ngày xưa hào quang lộ lộ, để cho ta một người lặng lạo. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta lưu lại bồi buổi ngươi? không cần lộ lộ, Từ Vân lộ còn muốn nói chút gì, nhưng gặp Trung Ly Mộc Tuyết mất hồn mất vía, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa vậy được đi. Vậy ta ngày mai trở lại thăm ngươi, vô luận có tâm sự gì, ngươi nhất định phải nói cho ta biết ta. Trung Ly Mộc Tuyết hữu khí vô lực quát tay áo, đã ngay cả lời đều nói không ra miệng bốn. Là đêm, bích ba hồ, một đạo tịnh lệ thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bên hồ, nhìn chằm chằm nước hồ kinh ngạc ngẩn người, ngươi làm sao lại chết đâu? Lạc Trường Thanh ngươi đản, ngươi tại sao phải cho ta lớn như vậy hy vọng, lại nhẫn tâm để nó phá dị đâu? Nàng chu thần hé mở, khóc không ra tiếng, nước mắt tuôn rơi nhỏ xuống bốn nhiều năm qua dưỡng thành nhận nhận tính cách để nàng không cách nào khóc giống nện nào có thể không âm thanh thút tít có khi so rên gì càng thêm thống khổ một loại quét tâm bi thống đưa nàng hung hăng đâm xuyên cùng lạc trường thanh tử quen biết hiểu lầm lại đến hòa giải lẫn nhau tiếp nhận từng màn một đoạn ký ức không ngừng nổi lên trong lòng ngươi còn nhớ rõ không lúc trước ta ở chỗ này tắm rửa ngươi lô mãng xuống vào vô biên bi thương đưa nàng quét sạch nước hết đau lòng khó mà hô hấp bốn nàng phản phất vô ý thức bình thường tự quyết định lấy có thể đầu đẩy tóc đen lại nhiều một sợi trắng hai ta thật đúng là ứng câu cách ngôn kia không phải đoan gia không gặp ỡ. Ym ánh nước mắt, lặng lặng trượt xuống, lại một sợi tuyết trắng, Lăng Yên bỏ lên trên tóc mai ở giữa ngươi còn nhớ rõ tại Nam Hải Bí cảnh lúc a, ta muốn giết ngươi, ngươi lại lại nhiều lần cứu ta. Trung Ly Mộc Tuyết giống đã mất đi linh hồn khôi lôi bốn. Đột nhiên, tại đau thấu tim gan trong bi thường, một loại từ nơi sâu xa đồ vật, tại Trung Ly Mộc Tuyết thể nội. Lăng Yên đã thức tỉnh. Một chuông bạch quang từ bích ba hồ, xông lên mây xanh. Bạch quang kia tại trong màn đêm, huyễn hóa thành một mảnh che kín trời trang viên tượng. Cái kia viên tượng, bao trùm toàn bộ thương khung, chính là một mảnh mênh mông vô tận, tuyết trắng mênh mang bao nguyên. Không biết, nàng là không có phát giác được chính mình đưa tới kinh người dị tượng, cũng hoặc là nàng đã không có tâm tình đi quan tâm còn nhớ rõ tại đầu kia lao giao nơi đó, ngươi vì cứu ta, cùng lao giao triển khai kinh tâm động phách quần nhau có thể ngay cả chính ngươi cũng không biết, ngươi lại bởi vậy lần thứ hai thấy được thân thể của ta đi, lại là một sợi tuyết trắng bỏ lên trên mái tóc đen nhánh bún, nàng vẫn là thất thần tự mình lẩm bẩm, có thể trên bầu trời huy tượng, càng lần nữa phát sinh kinh biến, cái kia băng thiên tuyết địa trong huy tượng đột nhiên thổi lên lạnh lẽo hàn phòng, nghẹn ngào tiếng gió, thế mà từ trong huy tượng tiến vào hiện thực, làm cho bích ba hồ cùng phương viên mấy trăm ngàn trượng bên trong cũng bắt đầu kết xương. nàng nhìn qua bích ba hồ đã đóng băng, có thể nàng tựa hồ không phát giác gì bốn. theo nàng đau xót hồi ức, mái tóc của nàng một sợi lại một sợi tuyết trắng, không ngừng hiện hiện cuồn luôn cổ tộc. các ngươi chẳng những giết ta vị hôn phu, các ngươi càng cướp đi ta. trên thế giới này cuối cùng một đạo ánh dạng đông. ta muốn để các ngươi máu nợ máu thưởng. giờ khắc này thiên địa dị tượng đặt đến đỉnh phong. trong dị tượng kia hàn ý tràn ra dị tượng, ảnh hưởng đến thế giới hiện thực bốn. mà ngay cả đêm đó màn đều kết băng. cùng một thời gian. Nam Hải Thần Tông, Nội Tông, Ngoại Tông, Thiên Tông, Đế Tông, Tôn Tông, Thánh Tông bốn, mỗi một Tông đo hồn địa. Tại thời khắc này, đồng thời rung mạnh đứng lên. Tông chủ, Tông chủ, bốn phương tám hướng đều có chân Tông Thánh giả, Thánh giả bọn họ ngựa không dừng võ chạy đến Tông chủ điện khởi bẩm Tông chủ, trời hiện ra dị tượng. Ta toàn Tông đo hồn địa, vô cớ tỏa ánh sáng chân minh. Vũ Văn Hậu Đức sắc mặt ngưng trọng đi ra Tông chủ điện, trầm giọng nói, bổn Tông chủ đã biết. Tông chủ, cuối cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ Tông ta có người đã thức tỉnh chân tiên cấp tứ chất? Vũ Văn Hậu Đức cùng người khác các cao tầng khó có thể tin nhìn ra xa bầu trời đêm kia. Lúc này, trên bầu trời dị tượng đã to lớn, phức tạp đến khó mà miêu tả giai đoạn. Tại cái kia vô biên vô tận băng nguyên trong huyễn tượng, chẳng những có hàn phong lạnh nào, càng là nhiều hơn từng đầu bay lượn cựu tiêu băng long, băng phượng. Từng tòa thông thiên băng sơn vỡ ra, có càng nhiều không biết hoang cổ sinh vật, từ vô số vạn năm trong băng phòng, chậm rãi thức tỉnh. Là Thủy thuộc tính a, có thánh giả hãy nhân hỏi, nhưng vì sao nhiều như vậy dị tượng đều hội tụ đến cùng một bức dị tượng trong tấm hình? Vũ Văn Hậu Đức ánh mắt lấp "Không, không phải thủy thuộc tính." Các ngươi nhìn, cái kia băng nguyên cùng bên trong tất cả hiện tượng, nhìn như là băng, có thể những gì tượng kia, rõ ràng là bắt đầu nguyên vượng hoàng, hỗn độn cổ long, các cao tầng trấn kinh, thuộc tính khác nhau dị tượng đều bị đóng băng. Cái này, cái này, bọn thuộc hạ ngay cả nghe đều không có nghe nói qua a tâm cảnh. Vũ Văn Hậu Đức ngưng trọng tới cực điểm, một đôi tay đều đang run rẩy, bổ tông chủ tử Cổ lao văn hiến bên trong, nhìn qua giải rác mấy bút ghi chép. Dẫn phát thiên điệu dị tượng tu sĩ, nó ngay sau đó tâm cảnh, thậm chí siêu việt tượng, áp chế hiện tượng. Dị tượng vốn là tu sĩ, siêu thoát bản thân biểu hiện. Có thể tu sĩ lại chỉ dựa vào tâm cảnh, lại có thể trái lại áp chế dị tượng. Tu sĩ kia phải là cỡ nào siêu nhiên tồn tại? Là thân cấp tứ chất. Vũ Văn Hậu Đức phun ra mấy chữ này lúc, toàn trường tu sĩ đều cứng ngắc lại. Đột nhiên, một đạo ánh sáng lóe ánh, bổ ra thiên khung. Vũ Văn Hậu Đức bọn người nhao nhao phóng tầm mắt tới. Tại cái kia bộ phá thiên mà tới quang mang bên trong, có chín bóng người đáp lấy quang mang, thoáng như thiên thần hạ phẩm bình thường, dáng lâm tại tông chủ trên địa không. Chín người kia đều là thân mang một bộ áo bào tím, nó trước ngực ấn có Thái hư hai chữ. Bao quát Vũ Văn Hậu Đức ở bên trong, Nam Hải Thần Tông các tu sĩ quá sợ hãi. Tiếp theo, toàn thể thoát ra không gì sánh được vẻ cung kính, vội vàng ôm quyền cúi đầu, Nam Hải Thần Tông Vũ Văn Hậu Đức mang theo một đám cao tầng, cung nghênh Thái Hư Điện sứ giả. Trong chín người, cầm đầu một người trung niên nam tính, làm hoa ái dáng tươi cười, "Vũ Văn Tông chủ, chúc mừng quý tông sinh ra thần cấp tư chất người. Ta Thái Hư Điện, muốn đem nó thu làm đệ tử, mau mau mời đến thấy một lần." T4. Đám người hít vào khí lạnh. Vũ Văn Hậu Đức ngạc nhiên chân tay luống "Thái Hư Điện ba chữ đại biểu cái gì?" Hắn đương nhiên minh bạch cũng biết, hắn Nam Hải Thần Tông đệ tử tiến vào Thái Hư Điện, tương lai sẽ đối với Nam Hải Thần Tông mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, càng là ngay cả nhị cũng không dám nghĩ. có thể, bổn tông chủ, không có cảm giác tỉnh thánh cấp tư chất người, là người phương nào? ân ngay cả ngươi cũng không biết, thần cấp tư chất chính là vạn cổ hiếm thấy, mấy triệu năm đều chưa hẳn có thể ra một cái, thế mà không phải là các ngươi tận lực bồi dưỡng, chẳng lẽ là tự phát thức tỉnh? nhanh, nhanh đi tìm. Vũ Văn Hậu Đức không dám thất lễ, lập tức mang theo Thái Hư Điện sứ giả, hướng Thiên Địa dị tượng này khu vực Hạch Tâm tiến đến. Bích Ba Hồ Bờ. Hư không vặn vẹo bên trong, một đám thân ảnh phiêu nhiên hạ xuống. Vũ Văn Hậu Đức lần đầu tiên liền khóa chặt ven hồ gia nhân, kinh hỉ nói, Một Tuyết thức tỉnh thần cấp tư chất người, lại là ngươi. Có thể. A. Một Tuyết, ngươi làm sao? Thái Hư Điện cầm đầu Trung Nhân Nhân, kinh hỉ nói, Vũ Văn Tông Chủ, cái kia tóc trắng cô đơn, họ gì tên gì? Tóc trắng cô đương. Vũ Văn Hậu Đức khiếp sợ nhìn qua Trung Ly Một Tuyết, đầu kia tóc dài tuyết trắng, ba búi tóc đen, một đêm đồ bạc. Vũ Văn Hậu Đức ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, nàng là bạn tông thánh nữ, Trung Ly Một Tuyết. Có thể đám người đối thoại lúc. Trung ly một tuyết từ đầu đến cuối không có quay đầu, chỉ lưu cho bọn hắn một cái cô đơn bóng lưng. Vậy quá hư trong điện nguyên nhân, nhân, còn coi là Trung ly một tuyết vốn là mái đầu bạc trắng. Ngay sau đó rất là mừng, dỡ vớt dâu cười nói, không sai, rất không tệ. Trung ly một tuyết, ngươi có thể nguyện bái nhập Ta Thái hư điện, trở thành Ta Thái hư điện đệ tử. Ngươi không biết, lấy ngươi Nam Hải thần tông thánh nữ thân phận, bái nhập Ta Thái hư điện, có thể đối với Nam Hải thần tông mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Trung ly một tuyết đống nhiên quay đầu, mặt không biểu tình, trong đôi mắt đẹp lại không bất luận cái gì thất tình lục dục chi sắc. Nàng tiếng nói như băng, Thái hư điện, so côn luôn cổ tộc như thế nào? Trung niên nhân kia khẽ nhíu mày, không biết Trung Ly Mộ Tuyết vì sao đột nhiên sẽ hỏi đến Côn Lôn cổ tộc. Vũ Văn Hậu Đức vội vàng giải thích nói, "Mộ Tuyết, Nam Hải đạo khư bên trong có lục đại siêu thần cấp thế lực. Theo thứ tự là Thái Thương cổ tộc, Thiên Sơn cổ tộc, Thương Lan cổ tộc, Giao Chỉ cổ tộc, Côn Lôn cổ tộc cùng Thái Hư Điện. Thái Hư Điện cùng Ngũ Đại cổ tộc cùng cấp, nhưng luận thực lực tổng hợp, Thái Hư Điện so Ngũ Đại cổ tộc tùy ý một trong đều mạnh hơn." Nghe được lời giải thích này đằng sau, Trung Ly Mộ Tuyết băng lánh trong đôi mắt đẹp, có dày đặc sắc ý, lóe lên một cái rồi biến mất. "Ta, Trung Ly Mộ Tuyết, nguyện ý gia nhập Thái Hư Điện." Bốn Tuế Nguyệt như ca, Nhật Nguyệt thay đổi ở giữa, khoảng cách Trường Thanh Dan Tiên vẫn lạc, ba tháng đã qua. Nam Hải Thần Tông, ngàn dặm bên ngoài, một đạo thân mang rộng rãi hắc bào thân ảnh, lặng lặng đứng sừng sững ở không trung lạc tiểu tử, khoảng cách côn luân cổ tộc giáng lâm, vừa mới đi qua ba tháng mà thôi, ngươi bây giờ hoàn hồn tông quá nguy hiểm. Cái kia Đỗ Vạn Sơn báo cáo sư phụ ngươi, là côn luân cổ tộc lập xuống đại công, hắn hiện tại nhất định chính Xuân Phong ý, như người của hắn phát hiện ngươi còn sống, sẽ phi thường nguy hiểm. Người áo đen sốc lên mũ trùm, lộ ra góc cạnh rõ ràng gương mặt kiên nghị, một đôi nhìn như bình tĩnh trong tinh mâu, đã là nhấc lên thao thiên tự lãng. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta dục hỏa trùng sinh, phục sinh trở về, chỉ vì hai chuyện: tham gia thiên phạt luận đạo, nhập Nam Hải đạo hư, cứu ra sư phụ." Trường Thanh đan tiên vẫn lạc, đạm đài nữ đế bị bắt, sớm tại toàn bộ Nam Hải Thánh địa lưu truyền sôi sùng sục ta lần này trở về, là vì gặp một lần một tuyết, nàng còn không biết ta sống, nhất định thương tâm gần chết. Nói xong, một đôi thon dài bàn tay, phi tốc kết ấn chư thiên thần thuật, vạn tướng dịch dung. Trong khoảnh khắc, Lạc Trường Thanh ngũ quan lại bắt đầu có chút xê dịch. Một đôi sáng chói tinh mâu bị tinh tế kéo dài một chút, miệng, mũi, hai, cùng khuôn mặt đều phát sinh một chút biến hóa. Hắn giờ phút này biến thành một người tướng mạo thường thường, đặt ở trong đám người đều không đáng chú ý thanh niên nam tử bộ dáng. Ngay cả khí tức đã trải qua dịch dung trở nên lạ lẫm đứng lên. Nam Hải thần tông, tông môn bên ngoài tán tu, Mục Thiên vực, đến đây bái phỏng Quý tông thánh nữ, Trung Ly Mộ Tuyết. Chương 207: Thiên phạt Luận đạo. Chương 207: Thiên phạt Luận đạo tán tu. Một tên đệ tử thủ vệ nên tới, kiếu kỳ đánh giá Lạc Trường Thanh. Gặp Lạc Trường Thanh chính là thanh niên bộ dáng, có thể cảnh giới cũng chỉ có luyện thần tam trọng. Ngay sau đó, đệ tử thủ vệ không có chút nào nhiệt tình. Không mặn không nhạt nói, Nam Hải Thần Tông, ngoại nhân cấm nhập. Huống chi, bản tông đường đường thánh nữ, há lại muốn gặp là có thể gặp. Lạc Trường Thanh Ngô Quyền, ta cùng Chung Ly Mộ Tuyết thánh nữ ước hẹn, thỉnh cầu thông báo một tiếng, nàng nghe được tên của ta, tự sẽ đi ra gặp nhau. Ngàn vực cái tên này, chỉ có Chung Ly Mộ Tuyết cùng Lạc Trường Thanh hai người biết. Thậm chí tại nhận nhau trước đó, ngay cả Lạc Trường Thanh chính mình cũng không biết trên ngọc bội ngàn vực hai chữ, là hắn một cái tên khác ngươi cùng thánh nữ hẹn. Đệ tử thủ vệ biết thanh niên, thế mà cùng thánh nữ nhận biết, thái độ lập tức đoan chính rất nhiều, sách ngươi tới chậm một bước. Chúng ta thánh nữ hơn hai tháng trước" đã thức tỉnh thần cấp tư chất, vị thái hư điện sứ giả mang đến Nam Hải đạo cư, lạc trường thanh kiếm mi hơi nhíu, Nam Hải đạo cư, thái hư điện, vị hôn thê của mình tiến vào Nam Hải đạo hư nghe được Nam Hải đạo cư bốn chữ này, lạc trường thanh ánh mắt lập tức băng lên xuống tới đệ tử thủ vệ dương dương Đắc ý, hắc, thánh nữ của chúng ta hiện tại nhưng rất khó lường, tin rằng ngươi cái này nho nhỏ tán tu cũng không biết cái tên Nam Hải đạo cư à, có lục đại thần cấp thế lực, theo thứ tự là thì ra là thế, đà tạ cáo chi. lạc trường thanh quyển, cáo tử, Rời đi Nam Hải thần Tông. Lạc Trường Thanh một đường hướng về Nam Hải Thánh Điệp, cùng Nam Hải Đạo vực ở giữa kết giới vòng xoáy phương hướng tiến đến oa, "Lạc tiểu tử, không nhìn ra nha." Cái kia Trung Ly nha đầu thế mà đã thức tỉnh thần cấp tư chất đâu. Lạc Trường Thanh thở dài, "Ta lo lắng nhất chính là nàng sẽ không quan tâm đi tìm côn luôn cổ tộc bảo thủ." Nguyệt Nhi quy lớn, không biết Trung Ly nha đầu lưng đeo ra tộc huyết hải thâm cửu, một mực ẩn nhận đến bây giờ. Nàng chắc chắn sẽ không xúc động làm loạn, nhưng thương tâm là tránh không khỏi. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, "Ta nhất định phải nhanh tiến vào Nam Hải đạo khu, một cái là nghĩ biện pháp cứu ra sư phụ, một điểm khác, muốn cùng mộ Tuyết trùng phùng." Nguyệt Nhi ngữ khí đột nhiên băng lãnh xuống tới, còn có báo sát thân mối thủ. Lạc Trường Thanh trong tinh mâu có sát ý bắn ra, côn lôn cổ tộc cùng đạm đại ngọc bình, ta đương nhiên sẽ không bung tha. Lạc tiểu tử, ngươi sau đó tính thế nào? Lạc Trường Thanh nói thiên phạt luận đạo còn có hơn 2 năm liền muốn tổ chức, bởi vì đường xá xa rồi, nhất định là có không ít tán tu đã bắt đầu hướng lên thiên phạt đại lục khởi hành. Nhưng ta nhìn thiên phạt luận đạo biết rất ít, ngay cả luận đạo ở nơi nào tổ chức cũng không biết. Ta phải rời đi trước Nam Hải Thánh địa, đi một chuyến thiên phạt chủ thể đại lục. Trên đường đi hẳn là sẽ gặp được rất nhiều tản tu, cẩn thận hỏi thăm một chút trên đường đi ta muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới ta tam giai sơ kỳ tuyên bộ thần ma chi diễm cũng cần trong khoảng thời gian này tiếp tục tăng lên nói lạc trường thanh tiến vào ma cảnh đi vào ma tháp tầng thứ nhất hắn đi trước nhìn một chút cựu phẩm tiên căn tại cái kia cựu phẩm tiên căn phụ cận trong hắn từ lao dao nơi đó lấy được gần 100. Không không không gốc, thất truyền mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu năm hiếm thấy linh dược ngay sau đó những này thất truyền linh dược bọn họ ngay tại tiên căn phụ cận khỏe mạnh trưởng thành cựu phẩm tiên căn có thể khiến phụ cận linh dược tốc độ sinh trưởng đạt tới gấp trăm lần mà ma tháp tầng thứ nhất một tháng cùng cấp ngoại giới một ngày cùng cấp lạc trường thanh ở bên ngoài một năm ma tháp bên trong linh dược liền sinh trưởng 3.000 năm không sai lạc trường thanh đi vào một gốc linh dược trước coi tuổi thọ đã đạt mười năm từ lao giao nơi đó lấy được linh dược cao cấp nhất cũng mới năm năm hắn là tại trong bí cảnh năm thứ tư lấy được linh dược cách nay đã qua 3 năm làm cho tất cả linh dược tập thể tăng trưởng chín năm dược lực các loại thiên phạt luận đã bắt đầu còn có thể lại giải 9.000 năm dược lực có thể thu hoạch cao cấp nhất thất truyền linh thảo là 23,0005, tiếp cận thánh thảo cấp bậc. Nguyệt Nhi nói cầm Á thánh thảo đi tham gia Thiên phạt luận đạo. Tựa hồ không quá đủ đi. Lạc Trường Thanh nói những này thế nhưng là thất truyền mấy triệu năm á thánh thảo, ta chỉ cần xuất ra một gốc, ngươi cảm thấy những tán tu kia các đại năng sẽ làm phản ứng gì? Nguyệt Nhi cười khanh khách nói, chỉ sợ ngươi để bọn hắn cầm Á tiên thảo đến nổi, bọn hắn đều sẽ đuổi tới đâu. Lạc Trường Thanh gật đầu, bọn hắn có thể đem thất truyền linh thảo lấy về bồi dưỡng, nó giá trị không thể chỉ dùng một gốc thất truyền linh thảo để cân nhắc. Nói, Lạc Trường Thanh lại đi xem chính mình tuyên cổ thần ma chi giữa 100. Không không không đạo lửa, đồng dạng là từ lão giao nơi đó đoạt được, cách này đã có ba năm sáu tháng, cùng cấp ma tháp bên trong 103 năm đã từng tam giai sơ kỳ thần ma chi diễm, vẫn luôn tại Lạc Trường Thanh an bài xuống, thôn phệ đạo hỏa, tăng lên cấp bậc. Bây giờ, đã từ lúc trước tam giai sơ kỳ, tấn cấp đến tứ giai trung kỳ. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói đến tiên phạt luận đạo tổ trước này, hẳn là có thể tấn cấp đến ngũ giai sơ kỳ, để nó tiếp tục thôn phệ đi. Chợt, Lạc Trường Thanh lại từ ma cảnh trong hư không, thế ra hai loại pháp bảo. Thứ nhất, là từ tiên nguyên thánh điện, thu hoạch cửu phẩm chân tiên cấp ma khí. Cửu Ma Phù Nguyệt chén đây là một chiếc đèn, trong đó thịnh có cực ít số lượng ma tiên tinh nguyên. Thứ hai là từ Ngọc Thanh Thánh Điện thu hoạch, chính là cự phẩm tiên khí, Âm Dương Ngọc Thanh bình. Trong bình này có cực ít số lượng ma tiên ngọc tùy đồng thời, tại Âm Dương Ngọc Thanh trong bình còn có đem Đạo Nguyên Thánh Điện tiên hồn tàn hồn, luyện thành một sợi chân tiên nguyên. Lạc Trường Thanh nhìn chằm chằm cái kia ma đăng cùng Ngọc Thanh bình, như có điều suy nghĩ. Nguyệt Nhi nói là tiểu tử, thế nào? Lạc Trường Thanh ngón tay Âm Dương Ngọc Thanh bình, nói ta đang tự hỏi một sự kiện, trong này ma tiên ngọc tùy, nếu có thể bổ dưỡng tu sĩ, phải chăng đại biểu Ngọc Tủy cũng có thể bổ dưỡng hết thảy sinh linh? linh dược cũng coi là sinh linh một loại, nếu như đem một giọt ma tiên ngọc thủy nhỏ tại linh dược căn bộ sẽ phát sinh cái gì? Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đúng a, còn giống như cho tới bây giờ không ai từng làm như thế. Ma tiên ngọc thủy cùng ma tiên tinh nguyên chỉ có rộng lượng ma tiên cam nguyện bản thân như thế mới có thể thay ngén mà ra, liên sát chết ma tiên cưỡng ép luyện hóa đều luyện không ra. Ma tiên ngọc thủy cùng ma tiên tinh nguyên là chữa trị nhân gian đại đạo dùng, ai sẽ bại nhà đến đi đổ vào một gốc linh dược? Lạc Trường gật đầu thử một chút, Nguyệt Nhi cùng Huyền Lân, cũng đều phi thường chờ mong. Đi theo Lạc Trường Thanh đi cựu phẩm tiên căn vụ cận tìm một gốc, uy giá cảnh giới loại linh dược. Lạc Trường Thanh nhanh chóng chọn chúng một gốc, 13.000 tuổi, a thánh cấp đạo linh khiếu mạch cỏ. Tay hắn cầm âm dương ngọc thanh bình, hướng trong miệng bình nhìn thoáng qua, ma tiên ngọc tụy rất ít đi, nhiều nhất chỉ còn 3 năm nhỏ, hy vọng không cần lãng phí. Nói, hắn chọn chỉ, đem một giọt ma tiên ngọc tụy tế ra, cũng rót vào đạo linh khiếu mạch dễ cỏ bộ. Khi cái kia ma tiên ngọc Tuy dung nhập gốc dễ trong nháy mắt bốn, một màn kinh người xuất hiện. Cái kia á thánh cấp linh dược, đúng là nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí tách ra một đóa, bảy sắc đại hoa. Đóa hoa phía trên có tiên quang lượn lờ, đem toàn bộ ma tháp một tầng đều chiếu sáng. Chỉ một thoáng, mênh mông dược lực tiên vận tràn ngập toàn bộ không gian. Lạc Trường Thanh tinh du lên, cả kinh nói, dược lực này, lại là nhị giai tiên thảo. A. Ngật Nhi ngạc nhiên hai mắt sáng lên, một giọt ma tiên ngọc thủy, thế mà liền dựng dục ra nhị giai tiên thảo. Cái kia nếu là ma thần ngọc thủy đâu, chẳng phải là có thể dựng dục ra thân thảo. Lạc Trường Thanh nhìn một chút đái bình còn thừa không có mấy ma tiên ngọc thủy, chỉ còn 3 giọt tả hữu, không thể dùng lại. Chân quý như thế ma tiên ngọc thủy, dùng để bồi dưỡng một gốc tiên thảo, thực sự phung phí của trời cái này ma tiên ngọc thủy tất nhiên còn có càng lớn công dụng chờ lấy nó Trong mặc thật lâu hồi lần nói thần ma đại chiến trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có lần thứ hai cũng sẽ không lại có đại lượng ma tiên cam nguyện bản thân hiếu tế đi bổ đại đạo trong bình này cuối cùng ba dọn sẽ là tuyệt thế cổ phẩm lạc trường thanh rất tán thành cũng không gì sánh được thận trọng đem âm dương ngọc thanh bình thu hồi một bên nguyệt nhi kích động nói lạc tiểu tử cái tiêu ma đang bên trong dùng làm dầu thắp ma tiên tinh nguyên đâu lạc trường thanh hơi chút trầm ngâm nói ban đầu ở tiên linh thánh điện bên trong ma tiên tinh nguyên là lấy đốt diễm phương thức thả ra bạch quang thờ chúng ta tu luyện Bạch Quang kia đưa đến cũng không phải là bổ dưỡng hiệu quả, mà là một loại cùng loại tẩy tủy phục hồi như cũ hiệu dụng, phục hồi như cũ. Lạc Trương Thanh, Nguyệt Nhi, Huyền Lân ba cái đôi mắt nhìn nhau, cũng châm miệng một lời giáng cấp tiên khí. Lạc Tiểu Tử nhanh tìm một thanh tổn hại giáng cấp tiên kiếm, đem nó phá giải, chỉ để lại còn không có tổn hại vật liệu. Cái kia ma tiên tinh nguyên cho vật liệu thoa lên một chút, nhìn xem có thể khôi phục hay không thành. Tiên cấp thiết bị. Ha ha ha ha. Nếu ngươi có thể đồng thời thu hoạch tiên thảo cùng tiên cấp thiết bị, ngày đó phạt luận đạo bên trên còn có thể là ai? Có thể cùng ngươi một trận chiến. Chương 208. Ra ra bệnh tình nguy kịch. Chương 208. Ra ra bệnh tình nguy, nguy kịch. Lạc Trường Thanh, không gì sánh được cẩn thận đều là bởi vì cái kia ma đăng cũng muốn nhanh dầu hết đèn tắt, làm dầu thắp ma tiên tinh nguyên, cũng chỉ thừa cái 3 4 nhỏ mà thôi. Lạc Trường Thanh từ trong đó, lấy ra một giọt nhỏ ma tiên tinh nguyên. Sau đó, lại nhìn chằm chằm ma tiên tinh nguyên rơi vào chầm tư. Nguyệt Nhi kích động thúc giục nói, "Lạc tiểu tử nhanh lên a, ngươi còn do dự cái gì? Ta cũng chờ đã không kịp." Lạc Trường Thanh hơi chút trầm ngâm, nói ta có một ý tưởng cần nghiệm chứng. Hắn từ giọt kia ma tiên tinh nguyên bên trong, phân hóa từng tia tinh nguyên đi ra cũng hai tay kết ấn, quất, thả một chùm thủy thần lực rót vào cái kia từng kia ma tiên tinh nguyên ở trong, đối với nó triển khai pha loãng thủy thần lực hóa thành thanh thủy, không ngừng rót đi vào, biến thành một cái nho nhỏ thủy cầu, cũng đem cái kia từng tia ma tiên tinh nguyên tiếp tục bổ sung, khuyết trương. Theo thủy cầu càng lúc càng lớn, ma tiên tinh nguyên bị pha loãng bội số càng đổi càng nhiều. Thẳng đến cái kia từng tia ma tiên tinh nguyên bị pha loãng thành, gần một vạc nước số lượng lúc, Lạc Trường Thành vừa rồi dừng lại, nói ân, cái này pha loãng độ hẳn là không sai biệt lắm. Chật, hắn thế ra một thanh giáng cấp tiên kiếm. Kiếm này đã dáng cấp lại á khí. Nó trên thân kiếm có đại lượng tổn hại lỗ hổng. Sau đó, Tế gia Thái thượng càn cố đỉnh đem kiếm này ném vào trong đỉnh, cũng từ đưa cho sư phụ một trăm. Không không không đạo trong lửa, chính hắn lưu lại một bộ phận bên trong, lấy ra một đoàn thánh cấp đạo hỏa. Lại dùng thánh cấp đạo hỏa đi đốt cháy Thái thượng càn cố định, đem bên trong giáng cấp tiên kiếm, phá giải thành một ngàn loại vật liệu. Trong đó, tuyệt đại bộ phận vật liệu đều là có chỗ tổn hại, theo đạo lý nói, đã không thể dùng, cần vứt bỏ. Lạc Trường Thanh lại không làm như vậy, hắn thử cái kia pha loãng vô số lần tinh nguyên nước trong thủy cầu, lấy ra mở dọn, nhỏ ở một kiện tổn hại trong tài liệu. Cái kia vốn là một kiện bị dị xét xuyên thấu sắt dị chính là bích quỳnh ngọc sắt nhưng khi tinh nguyên nước đưa lên lúc bốn, một màn kinh người phát sinh. Cái kia sắt dị bên trên gỉ thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại trở lại như cũ thành sắt. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, một khối sắt dị triệt để phục hồi như cũ thành sáng bóng không tì vết bích quỳnh ngọc sắt. Nguyệt Nhi, Huyền Lân, đồng thời giật mình. A, cái kia khối sắt thế mà bị nghịch chuyển trở lại như cũ. Đây quả thực là thần kỳ. Nhưng vì cái gì khối sắt hay là tôn cấp vật liệu, Lạc Trường Thanh nói hẳn là tinh nguyên nước đậm độ chỉ có thể đem tổn hại vật liệu chữa trị, lại không thể để nó trở lại nguyên bản đẳng cấp. nói, lạc trường thanh đem dọn kia thuần chính ma tiên tinh nguyên, nhỏ đi lên. nhưng gặp, tôn cấp bích quỳnh ngọc sắt lập tức bộc phát ra sáng chói chói mắt tiên quang. nó cấp bậc cũng bắt đầu nghịch phục hồi như cũ. tôn cấp, á thanh cấp, thanh cấp, á tiên cấp, nhất phẩm tiên cấp, nhị phẩm tiên cấp. trong khoảnh khắc, bích quỳnh ngọc sắt khôi phục được nhị phẩm tiên cấp. nguyệt nhi Hương phần nói, ha ha, phục hồi như cũ. thật đáng tiếc, kiếm này chỉ là nhị phẩm tiên kiếm, nếu là càng cao phẩm cấp tiên kiếm thì tốt hơn. Lạc Trường Thanh nói thần ma đại chiến song phương cũng không phải chết hết, cao cấp hơn tiên kiếm tại trong đại chiến, đương nhiên là sẽ bị song phương lấy đi. Ta còn có cái ý nghĩ." Nói, Lạc Trường Thanh lại đem nhị phẩm tiên thảo đạo linh khiếu mạch cỏ lấy ra, từ gốc rễ, dùng ngón tay vớt xuống từng tia rốt át ma tiên ngọc thủy. Sau đó thời gian bên trong, hắn đem một màn kia ngọc thủy cũng pha loãng vô số lần, đồng tiến đi thí nghiệm 4. Cuối cùng ra kết luận, ma tiên ngọc thủy có thể đem một gốc linh dược, phần cấp tăng vọt. Nhưng pha loãng sau ngọc thủy nước có thể đem chết linh dược khởi từ hồi sinh, lại không thể tăng lên phẩm cấp. Ma tiên tinh nguyên có thể đem một kiện vật liệu luyện khí khôi phục lại lúc đầu phẩm cấp nhưng pha loãng tinh nguyên nước chỉ có thể đem tổn hại vật liệu chữa trị chỉ hoàn chỉnh lại không thể khiến cho khôi phục phẩm cấp cái này trọng đại phát hiện làm cho lạc trường thanh ba cái đều mừng rỡ tiếp lấy nguyệt nhi lại mất hứng nói lạc tiểu tử liền lấy ma tiên ngọc thủy tới nói đi nó thế nhưng là sống lại toàn bộ nhân gian giới tất cả linh dược cái kia chỉ sợ đến mấy vạn ức thậm chí mấy triệu ức gốc còn chưa hết đi nhưng bây giờ một giọt thuần chính ngọc thủy tinh nguyên lại chỉ có thể tăng lên phục hồi như cũ một gốc linh dược một kiện pháp bảo cái này nhờ có a lạc trường thanh cười nói ngươi hiểu lầm Ma tiên ngọc tùy cũng không phải sống lại toàn nhân gian giới linh dược, nó chữa trị là nhân gian đại đạo, mà lại ma tiên ngọc Thủy cũng không phải trực tiếp chữa trị nhân gian đại đạo, chỉ là tỉnh lại nhân gian đại đạo một sợi sinh cơ, làm cho đại đạo tại trăm vạn năm ở giữa bản thân chữa trị, để nhân gian lại có thể một lần nữa thai ngén linh dược mà thôi. Đây là có bản chất khác biệt. Huyền Lân gật đầu, Trường Thanh nói không sai, nếu như lúc trước ngọc Thủy là trực tiếp phục sinh tất cả linh dược, bây giờ cũng sẽ không có nhiều như vậy cổ lao linh dược tiêu Sau đó, lạc Trường Thanh luyện chế hai tôn bình ngọc, một bình chứa pha loãng sau ngọc thủy, thủy cầu, một bình chứa pha loãng sau tinh nguyên thủy của bún rời đi ma cảnh sau, lạc trường thanh tiếp tục đi đường, cũng đang đi đường trong quá trình yên lặng tu luyện. mặc dù dọc đường tu luyện, so bế quan hiệu quả kém quá nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không? chỉ trước mắt, sau 3 tháng, một cái cự đại vòng xoáy hư vô, rốt cục xuất hiện ở lạc trường thanh trước mặt. nơi này chính là thông hướng thiên phạt chủ thể đại lục thông đạo, một xuyên qua thông đạo chính là đông châu đạo vực. lạc trường thanh ngắm nhìn cái kia vòng xoáy hư vô, rất nhiều ký ức lại nổi lên trong lòng. lúc trước, hắn lần thứ nhất thông qua nơi này lúc, hay là có sư phụ hầu ở bên người bốn. may mắn nam hải thần tông khoảng cách nơi đây không xa. Nếu không Nam Hải Thánh địa to lớn, nếu là bay cái 10 năm 8 năm, coi như toàn chậm trễ. Nhưng, cái này vòng xoáy hư vô cũng không phải là mở ra trạng thái, phải nghĩ biện pháp dựng cái xe tiện lợi mới được. Lạc Trường Thanh Lăng không mà ngồi, tiếp tục tu luyện, yên lặng chờ đợi người qua đường. Hai ngày sau đó, một mảnh mãnh liệt khí tức nhanh chóng tới gần người đến. Lạc Trường Thanh mở ra một đôi tinh mâu, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy một chiếc cỡ nhỏ linh chu chính xa xa lái tới. Trên linh chu không có treo lơ lửng bất luận cái gì cờ xí, chứng minh thuộc về tán tu quả nhiên, Nam Hải Thánh địa đã co tán tu, muốn đi thiên phạt chủ thể đại lục. Nhưng nên dùng cái gì lý do thuyết phục bọn hắn để cho ta cùng bọn hắn cùng một chỗ xuyên qua vòng xoáy đâu. đang nghĩ ngợi, lạc trường thanh đỗ nhiên cười đều là bởi vì cái tiêu cỡ nhỏ trên linh chu đứng đấy một đám tuổi trẻ đám tán tu, một người cầm đầu chính là thiên đạo ngũ trọng cảnh đại năng mà lạc trường thanh vừa vặn nhận biết. linh chu kia đến vòng xoáy hư vô trước chậm rãi dừng lại. trên linh chu đám tán tu nhìn lướt qua lạc trường thanh cũng không có quan tâm quá nhiều, liền chuẩn bị mở ra vòng xoáy hư vô. lạc trường thanh mỉm cười, đối với cầm đầu thanh niên nam tử ôn quyền nói, phùng bộ phàm đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. à cầm đầu tán tu, lần nữa hướng lạc trường thanh nhìn sang phùng sư huynh, ngươi biết tán tu kia à? bên cạnh, một tên sinh sản đáng yêu nữ tán tu thấp giọng hỏi, phùng bộ phàm cũng rất tò mò đánh giá lạc trường thanh lạ lâm tướng mạo, nói vị đạo hữu này, ngươi biết tại hạ? lạc trường thanh cười một tiếng, tứ thuật phòng đấu giá, từng có gặp mặt một lần, phùng bộ phàm cười ha ha, ngươi nói gặp qua chỉ thấy qua, lạc trường thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp từ mi tâm thả ra một đạo ký ức quay lại, ký ức trong tấm hình chính là phùng bộ phàm đang đấu giá trong sảnh, giới thiệu ngũ phương năm a thánh thảo hình ảnh, thấy thế phùng bộ phàm biểu lộ hòa hoãn rất nhiều rốt cục chịu đối với lạc trường thanh ủy quyền, nguyên lai là thật, phùng bộ phàm gặp lại thi lễ, bên cạnh đáng yêu nữ tu cảnh giác nói, phùng sư minh, hắn khẳng định cũng biết chúng ta muốn đi thiên phạt luận đạo, mới cố ý kết giao tình đâu. dọc theo con đường này, chúng ta đều gặp được bao nhiêu tà tu, muốn mượn chúng ta sư phụ hạo thiên y đi tiền tuổi, muốn trà trộn vào trong đội chúng ngũ ta, trà trộn vào thiên phạt luận đạo đi đâu? phùng bộ phàm nhẹ gật đầu, đối với lạc trường thanh nói đạo hữu rộng lòng tha thứ, đội ngũ của chúng ta không tiếp nhận ngoại nhân, cáo tử. lạc trường thanh cũng không nóng nảy, chỉ vào ký ức hình ảnh, phùng đạo hiu nhìn kỹ một chút trong tấm hình thị giác. Phùng Bộ Phàm hiển nhiên đối với Lạc Trường Thanh có chút không kiên nhẫn được nữa, Những mày hướng trí nhớ kia hình ảnh nhìn lại, cái này thị giác thế nào? Nhìn qua, cái này thị giác giống như là từ một cái gian khách quý bên trong đang nhìn trên sân khấu ta. Ngươi muốn chứng minh cái gì? Ngươi rất giàu có. Lạc Trường Thanh giống như cười mà không phải cười, lại nhìn kỹ một chút. Phùng Bộ Phàm cẩn thận quan sát cái kia thị giác, thời gian dần trôi qua, sắc mặt hắn thay đổi. Trong chốc lát, Phùng Bộ Phàm sắc mặt tái nhợt xuống tới, mở miệng lần nữa lúc, mà ngay cả tiếng nói đều có chút run rẩy, ngươi, ngươi cái này, ngươi cái này gian khách quý ta nhớ được. Nơi này là vị kia tội, Hiên Viên Tiền Bối Nhã Gian. Phùng Bộ phàm kinh ngạc, trong miệng hắn Hiên Viên Tiền Bối, thế nhưng là vị kia thần bí tội tiên a. Ngay cả Phùng Bộ phàm đồng hành các sư huynh đệ, cùng cái tiếc khả ái nữ tán tu, cũng tất cả đều sợ tròn váng. Lạc Trường Thanh ôn quyền cười một tiếng, trong miệng ngươi Hiên Viên Tiền Bối, chính là tại hạ sư tôn. Phùng Bộ phàm hai mắt nghiêm nghị, vội vàng tất cung tất kính, nguyên lai là Hiên Viên Tiền Bối cao độ. Nhưng khi đó, vì sao chưa thấy qua ngài đâu? Lạc Trường Thanh nói đoạn thời gian kia, sư tôn chính nghiêm lệnh ta tu luyện ẩn thân thuật tròn nên đạo hữu chưa từng thấy qua ta để chứng minh chính mình thuyết pháp, lạc trường thanh tại chỗ ẩn thân biến mất, cũng lại hiện thân đi ra tê. Phùng bộ phàm bọn người thấy thế, cùng nhau hướng lạc trường thanh ôn quyền cúi đầu, van mối, tham kiến tiền mối. Hiên viên tội tiên, thế nhưng là mấy chục vạn tuổi, luận bối phận, tội tiên đồ nhi, bị phùng bộ phàm bọn hắn hô một tiếng tiền bối, hoàn toàn không có vấn đề. Lạc trường thanh khoát tay áo, vẫn là gọi ta đạo hữu đi. Ta gọi mục thiên vực, có thể cải đặt các ngươi linh chu không? A, vậy nhưng thật sự là chúng ta thiên đại vinh hạnh. Mục đạo hữu, mau mau đi lên. Lạc trường thanh nhảy lên nhảy lên linh chu, đứng chắp tay, phùng bộ phàm một đoàn người đơn giản như muốn đem lạc trường thanh phục làm thần linh bình thường cung kính, vội vàng đưa ra một khối chuyên môn đất chống cho lạc trường thanh, không dám tới gần. Sau đó, phùng bộ phàm lấy ra một đạo lệnh bài, đem cái kia vòng xoáy hư vô mở ra, khống chế linh chu tiến vào bên trong. Chốc lát sau, linh chu bay ra vòng xoáy, rời đi nam hải thánh địa, trở lại nam hải đạo vực địa giới, lại về nam hải đạo vực, lạc trường thanh cảm khái rất nhiều phùng đạo hữu đã các ngươi muốn đi tham gia thiên phạt luận đạo, tại sao lại đường vòng nam hải thánh địa đâu? Chẳng phải là bỏ gần tìm xa? Phùng bộ phàm nghe vậy, biểu lộ lập tức cảm đạm xuống, thở dài nói, chúng ta là từ Nam Hải Thần Tông trở về. Hai tháng trước, chúng ta đi theo sư tôn Hạo Thiên Y Lìa Tiên tiến về Nam Hải Thần Tông đi tưởng niệm Trường Thanh Gan Tiên. Lạc Trường Thanh trong lòng có chút ấm áp. Nguyên lai, like, bọn hắn là chuyên đi tưởng niệm chính mình vậy bây giờ đâu? Phùng Bộ Phạm nói sư tôn lão nhân gia ông ta có việc gấp, trước một bước rời đi. Chúng ta phụ mệnh tại Nam Hải Thần Tông đều dừng lại một thời gian, bây giờ muốn đi cùng sư tôn tụ hợp. Đi đâu? Lạc Trường Thanh thuận miệng hỏi một chút. Phùng Bộ Phạm nói Huyền Thanh Tông. Huyền Thanh Tông. Lạc Trường Thanh trong lòng du lên, làm bộ hứng hở nói, đường đường Hạo Thiên Y Lìa Tiên. Vì sao muốn đi một cái nho nhỏ thiên cấp tông môn. Phùng Bộ phàm thở dài, "Ai, mục đạo hữu có chỗ không biết, trường Thanh Đan Tiên sau khi ngã xuống, Lục An Sơn trưởng lão bệnh tình nguy kịch." Sư tôn nhớ tới trường Thanh Đan Tiên ngày xưa giao tình, tự mình đi là Lục An Sơn trưởng lão chữa bệnh. Gia gia bị bệnh. Lạc Trường Thanh lòng nóng như lửa đốt, chương 209. Ngọc Hoa thánh cảnh. Chương 209, Ngọc Hoa thánh cảnh. Biết được gia gia bệnh tình nguy kịch, Lạc Trường Thanh gấp tâm đều muốn bốc cháy. May mắn, Phùng Bộ phàm chính là thiên đạo ngũ trọng đại năng, nó khống chế linh chu tốc độ phi hành cực nhanh. Trên đường đi, Phùng bộ Phạm các sư đệ sư muội đều hiếu kỳ đánh giá Lạc Trường Thanh, lại trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, không dám tới gần nửa bước. Lạc Trường Thanh vô tâm bắt chuyện, cái kia phùng bộ Phạm cũng không dám quấy rầy. Trong ngay mắt, sau 3 tháng, Linh Chu chậm chậm dừng sát ở Huyền Thanh Tiên Tông, tông môn bên ngoài. Lại về Huyền Thanh Tiên Tông, làm cho Lạc Trường Thanh ngũ vị tạp Trần đây là hắn xuyên qua đến thiên Phạt Đại Lục đằng sau, cái thứ nhất chịu tiếp nhận hắn tông môn. Nhưng bây giờ, hắn không có tâm tình hồi ức đi qua. Các loại đệ tử thủ vệ cho đi đằng sau, Linh Chu bay thẳng nhập trong tông, cũng tại một tòa hoa lệ đại điện trên không độ sư tôn. Đệ tử đến đây tụ họp trong đại điện có một vị lão nhân cùng một tên mỹ phụ song song đi ra hai người vành mắt đều có chút phím hồng hai người này lạc trường thanh tất cả đều nhận biết lão nhân chính là hạo thiên y địa tiên tiết hạo thiên mà mỹ phụ kia chính là tiết hạo thiên mỹ nữ sư phụ lạc trường thanh từng tự tay lấy xuống băng quan phù lục đem vị mỹ nữ kia sư phụ cứu ra mà mỹ nữ sư phụ kia mặc trên người càng là lạc trường thanh tự tay luyện chế cực phẩm thánh khí thánh linh nê thượng cái này thánh linh thượng lạc trường thanh luyện chế ra hai kiện một kiện cho mình sư phụ đạm đài nữ đế một kiện liền đưa cho tiết hạo thiên mỹ nữ sư phụ lão nhân kia ngửa mặt lên trời thở dài ai lạc tiểu hữu lúc trước cứu được lão hủ sư phụ nhưng hắn sau khi ngã xuống lão hủ lại không năng lực cứu lạc tiểu hữu ra ra lão hủ thẹn với lạc tiểu hữu a người mỹ phụ kia cũng là đôi mắt đẹp rực ác tiên ngươi nhất định phải suy nghĩ lại một chút biện pháp trương thanh đan tiên đối với vi sư ân trọng như núi nếu là ngay cả cái này duy nhất báo ân cơ hội đều bắt không được người ta sư đồ hai người có gì mặt mũi để tại hạ thử một chút đi lạc trường thanh không để ý tới trèo tình cũ trực tiếp ghi tiết hạo tìm thanh âm nhìn về phía lạc trường thanh giận dỗi nói ngươi là người phương nào Bản y gì tiên đều không chữa khỏi bệnh nhân, bà người cũng dám khoe khoang khoác lát sư tôn, phùng bộ phàm bị hủ sắc mặt trắng nhận, vội vàng đánh ghe đi theo, phùng bộ phàm bờ môi có chút động mấy lần, không có lên tiếng, hẳn là tại truyền âm loạn vào tai. theo sát lấy, tiết hạo thiên sắc mặt kỳ biến, nhìn trầm trầm lạc trường thành kinh hô, ngươi, ngươi là vị kia hiên viên tiền bối cao đồ, lão hủ vừa mới vô lễ, mục đạo hiếu, xin mời hải hàm. nếu là hiên viên tiền bối cao đổ, vậy ngươi nhất định có năng lực người, mau mau mời đến. mỹ phụ nhân cũng khiếp sợ đánh giá lạc trường thành, trong đôi mắt đẹp có một chút kính sợ, lạc trường thanh lập tức đi vào đại điện cũng tiện tay đóng cửa trong đại điện tràn ngập một cố dáng vẻ nặng nề lư vị trên giường bệnh một vị tóc mai hoa dâm lão giả hấp hối lạc trường thanh trong lòng chưa xót không gì sánh được ba chân búa cẳng vọt tới giường bệnh trước chính là quỳ xuống đất giật đầu hắn thúi thất đầu im mắng nện nào hai hàng thanh lệ tích tấp rơi xuống đất bất yếu tôn lạc trường thanh để ra ra chịu khổ cái gì trên giường bệnh lục an sơn thủy chất kinh ngồi dậy ngươi ngươi là lạc trường thanh nâng lên lệ rơi đầy mặt mặt cũng giải trừ vạn tượng dịch dung hiện ra chân dung lục an sơn như bị sét đánh kinh ngạc nhìn nhìn trầm trầm lạc trường thanh không dám tin vào hai mắt của mình Ngươi, ngươi có phải hay không hạo thiên ý thì tiền cố ý phái người người trang, là vì để lão phu, lạc trường thanh nhận nào trực tiếp thả ra ký ức quay lại, quay lại hình ảnh phi tốc lớp lõe, là hắn cùng gia gia lục an sơn quen biết bắt đầu từng màn muốn, lục an sơn lập tức nước mắt băng, hài tử, thật là ngươi sao? Hắn hai tay run run, muốn xoay người ngủ lại. Lạc trường thanh tiến lên một bước, đỡ lấy gia gia hai tay, nước nở nói, tôn nhi bất hiểu, để gia gia lo lắng. Từ nhìn thấy lục an sơn bắt đầu từ thời khắc đó, lạc trường thanh liền đã phát hiện, gia gia lục an sơn là bị bệnh, nhưng là tâm bệnh. Tâm bệnh là bất luận cái gì thuốc hay đều không thể chữa trị, cũng khó trách Tiết Hạo Thiên thuốc thủ vô sách. duy nhất thuốc hay chính là Lạc Trường Thanh bản nhân. Lục An Sơn nuốt ve Lạc Trường Thanh tóc dài, nước mắt tuôn đầy mặt, ta tôn Trường Thanh. đây là sự thực sao? không phải gia gia đang nằm mơ chứ? hai tử, ngươi làm sao? ngươi có phải hay không bị người khi dễ? những năm này ngươi là thế nào tới? Lạc Trường Thanh nước mắt vẩy cho giường. chỉ có tại gia gia Lục An Sơn trước mặt, hắn có thể dỡ xuống tất cả phòng bị, mở rộng cửa lòng. Lạc Trường Thanh nắm chặt gia gia khoan mà bàn tay ấm áp, đem những năm gần đây kinh lịch, từ từ nói cho gia gia tới nghe. nhưng Hắn không nói chính mình đã từng chết qua, chỉ nói mình là giả chết. Sợ chính là Ra Ra sẽ đau lòng. Lục An Sơn biết được toàn tình đằng sau, cao hứng lau nước mắt. Tốt tốt tốt, Tôn Nhi ta còn sống liền tốt. Những năm này khổ ngươi, Ra Ra không dùng, không thể giúp ngươi. Lạc Trường Thanh rơi lệ lắc đầu. Lục An Sơn tâm bệnh giải khai, cả người đều tinh thần rất nhiều. Chỉ là một mực gắt gao nắm chặt Lạc Trường Thanh tay, không chịu vung Ra Ra Ra. Tôn Nhi giả chết một chuyện, ngàn vạn không có khả năng công khai. Yên tâm, Ra Ra biết phân tốc chỉ cần ngươi có thể hảo hảo còn sống, Ra Ra cái gì tất cả nghe theo ngươi. Cái này một cho chuyện ông cháu hai người liền chọn vẹn hàn huyền một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người mới lưu luyến không rời chuẩn bị tách rời. Lạc Trường Thanh một lần nữa dịch dung sau, cũng đi ngoài điện, tìm tới Tiết Hạo Thiên. Khi thấy Lục An Sơn tinh thần tỏa sáng bộ dáng lúc, Tiết Hạo Thiên khiếp sợ nhìn về phía Lạc Trường Thanh, kinh động như gặp thiên nhân. Hắn vội vàng là Lục An Sơn bắt mạch, sau đó vui vẻ nói, Lục Lão, ngươi đã không còn đáng ngại, lao hủ nơi này có bảy bình dược tề, người mỗi tháng phục dụng một bình, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lục An Sơn ôn quyền, đa tạ Hạo Thiên y tiên. Tiết Hạo Thiên, thiên thùng, xấu hổ cười cười, nói ra thật xấu hổ, phần công lao này lão hủ cũng không dám lĩnh, phải nhờ có vị này mục đạo hữu Lục An Sơn đánh giá tôn nhi của mình, vui không ngậm miệng được. Một đoàn người lại hàn huyên vài câu qua đi, lúc này mới cáo biệt. Trước khi đi, lạc trường thanh cho Lục An Sơn phát ra một đạo truyền âm, ra ra, tôn nhi bất hiếu, nhất định phải rời đi, tương lai nhất định sẽ nhiều trở về thăm hỏi ngài bốn. Ngoài điện, Tiết Hạo Thiên hướng lạc trường thanh ngưỡng quyền, mục đạo hiếu ý thuật cao minh, làm cho lão hủ xấu hổ a. Không hổ là hiên viên tiền bối cao độ, quả nhiên phi phàm. Lạc trường thanh cười cười, Tiết Lão khách khí. Tiết Hạo Thiên do dự một lát sau, thận trọng nói, lệnh sư tôn. Đã hoàn hảo. Lạc Trường Thanh nói sư Tôn lão nhân ra ông ta, vân du tứ phương đi. Tiết Hạo Thiên gật đầu, cũng đối. Một cái bị giáng tội tội tiên, hay là tiên đạo đại viên mãn, tựa hồ trừ dạo chơi bên ngoài, cũng không có việc gì có thể làm. Lạc Trường Thanh nói Tiết lão, hỏi nhiều một câu, các người tiếp xuống dự định là? Trọng điểm tới. Tiết Hạo Thiên trầm ngâm một chút, mở miệng nói, còn có một bệnh nhân, chờ lấy lao hủ đi trị liệu. Mục đạo hưu nếu y thuật không kém hơn lão hủ, có thể nguyện cùng nhau đi tới. Nơi nào, người nào? Lạc Trường Thanh hỏi. Tiết Hạo Thiên nói, Thiên phạt đạo, Ngọc Hoa thênh cảnh, Ngọc Hoa đế tôn. Lạc Trường Thanh mừng thầm trong lòng, đang lo không biết làm sao mở miệng, không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động mời. Tiết Hạo Thiên là đánh lấy đi trị liệu Ngọc Hoa Đế Tôn tên tuổi, muốn đi trước Ngọc Hoa thánh cảnh. Lần này, ngay cả thư mời đều bất đi. Tiết Hạo Thiên coi chừng dò xét Lạc Trường Thanh phản ứng, vội nói, "Mục đạo hữu, thế nhưng là thật khó khăn a." Mỹ nữ sư phụ nói có lẽ là Mục đạo hữu sư tôn, không thích dính vào nhân gian giới thế lực tranh chấp đi. Tiết Hạo Thiên vội nói, "Kỳ thật Mục đạo hữu không cần lo lắng, cái Ngọc Hoa Đế Tôn chính là thiên phạt đại lục, tán tu giới lãnh tụ, không thuộc bất kỳ bên nào thế lực." Lạc Trường Thanh nói đi cũng có thể, nhưng ta cùng sư tôn quan hệ, còn xin tiết lao giữ bí mật. Tiết Hạo Thiên lập tức nghiêm túc lên, lão hủ cùng đệ tử nhất định thủ khẩu như bình. Trừ phi mục đạo hữu chủ động công khai thân phận, nếu không lão hủ sẽ đem việc này mang vào trong quan tài. Lạc Trường Thanh gật đầu, nếu như thế, Tiết Lão, mời đi. Tiết Hạo Thiên lại hỉ. Một đoàn người lập tức đạp vào linh chu, lại về phía chân trời. Lạc Trường Thanh đương nhiên biết, Tiết Hạo Thiên mời hắn cùng nhau đi tới, là có tư tâm. Dù sao, có thể cùng một tên tội tiên đồ nhi kéo chuốt giao tình, chỗ tốt kia coi như có nhiều lắm. Mà Lạc Trường Thanh, sở dĩ không trực tiếp giả trang tội tiên cũng đồng dạng có chính mình tính toán, mục đích của hắn là tiến vào Nam Hải Đạo Cư. ở Thiên Phạt Luận Đạo lúc kết thúc, là nhất định phải công khai thân phận. như người khác đều biết Hiên Viên Tội tiên lại là Lạc Trường Thanh, tình huống sẽ vô cùng phức tạp. sau đó dọc đường, Tiết Hạo Thiên là Lạc Trường Thanh, đơn độc can bài một gian nhã gian, trong lúc đó không người dám tại quấy rầy. Lạc Trường Thanh thì bế quan tu luyện, trùng kích luyện thần tứ trọng cảnh. thời gian qua mau, chỉ chớp mắt, 5 tháng sau, khoảng cách Thiên Phạt Luận Đạo tổ chức còn có một năm số không tháng. một ngày này, Hạo Thiên Y Tiên Linh Chu, đã rời đi Nam Hải Đạo vực địa vực, đi tới Thiên Phạt Đại Lục trung thổ khu vực. Lạc Trường Thanh đã sớm biết được, Thiên Phạt Đại Lục tổng cộng chia làm, Ngũ Đại Cương vực Đại Lục phía Nam là Nam Hải Đạo vực, Nam Hải Thánh địa, Nam Hải Đạo khu Đại Lục phía Đông, tăng Thiên Đạo vực, tăng Thiên Thánh địa, tăng Thiên Đạo khu Đại Lục phía Tây, Tây Mạc Đạo vực, Tây Mạc Thánh địa, Tây Mạc Đạo khu Đại Lục phía Bắc, Bắc Uyên Đạo vực, Bắc Uyên Thánh địa, Bắc Uyên Đạo khu. Mà tứ Đại Cương vực bao bọc nơi trung gian mang, chính là Trung thổ. Trung thổ là tuyệt đối trung lập địa vực. Lần này Thiên Phạt luận đạo bên trong, tứ đại đạo vực, tứ đại thánh địa đám tán tu đều sẽ tới. Nhưng, tứ đại siêu thần cấp đạo khu bên trong, siêu nhân đám tán tu là khinh thường tại tham gia. 1 tháng sau, Hạo Thiên Y tiên Linh Chu, tại một mảnh mênh mông bắt ngát đám mây trước, đổ xuống dưới mục đạo hưu, chúng ta đến. Lạc Trường Thanh đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào bong thuyền. Thả mắt nhìn ra xa, thấy phía trước trong biển mây có một cái phi thường đặc biệt đám mây đám mây kia, bên dưới liên tiếp lục địa, bên trên không có tận cùng, tựa hồ có một cái khổng lồ đảo lơ lửng, ba phủ ở bên trong. Tiết Hạo Thiên nhiệt tình giới thiệu, đám mây kia bên trong chính là Thiên Hạ Tán, trong lòng trí cao điện đường, đồng thời cũng là chúng ta đích đến của chuyến này, Thiên Phạt Luận Đạo tổ chức chỗ Ngọc Hoa Thánh Cảnh. Giờ phút này, Lạc Trường Thanh đang nhìn cái kia Ngọc Hoa Thánh cảnh, nhưng trong lòng lật lên thao thiên cử lãng. Nguyệt Nhi, Huyền Lân, ta ẩn ẩn cảm giác được, tại cái kia Ngọc Hoa Thánh cảnh bên trong, tựa hồ có vật gì đó đang kêu gọi ta. tựa như là pháp bảo nào đó, giống như là phi thường, phi thường cao cấp pháp bảo. Mà lại, pháp bảo kia cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chương 210: Ngọc Hoa Đế Tôn bệnh nan y liễu. Chương 210: Ngọc Hoa Đế Tôn bệnh nan y liễu Ngọc Hoa Thánh cảnh nội, thế mà lại có pháp bảo đang kêu gọi chính mình. Lạc Trường Thanh đối với chuyện này cảm thấy khó hiểu đây chính là hắn lần đầu tiên trong đời đi vào trong truyền thuyết tán tu cao nhất điện đường ngọc hoa thánh cảnh mục đạo hữu ngươi thế nào tiết hạo thiên gặp lạc trường thanh nhĩ mày trầm tư nhìn không được hỏi nhiều một câu lạc trường thanh cười cười nói không có gì lạc trường thanh không còn xoắn xuýt việc này thầm nghĩ trong lòng chỉ cần tiến nhập ngọc hoa thánh cảnh cẩn thận điều tra tự nhiên sẽ tra ra manh mối Chật, lạc trường thanh hỏi cái kia tiết hạo thiên tiết lão nghe nói thiên phạt này luận đạo chỉ có đạt tới thuật thánh cấp bậc mới có tư cách quan sát mà chỉ có đạt đến thuật tiên cấp bậc mới có tư cách tham dự luận đạo tại hạ cũng có thể đi vào ngọc hoa thánh cảnh a cái gọi là thuật thánh thuật tiên là một cái cách gọi. Lấy tứ thuật làm thí dụ, đan thuật tạo nghệ là tới, có thể luyện ra thánh đan, thánh đan sư, được tôn xưng là đan thánh. Có thể luyện ra á tiên đan, á tiên đan sư, được tôn xưng là đan tiên. Cho nên, đan tiên, khí tiên, trận tiên, có thể gọi chung là thuật tiên. Mà đan thánh, khí thánh, trận thánh, có thể gọi chung là thuật thánh. Ngoài ra, y thuật, độc thuật, dược thuật trở chút cũng có thể như vậy gọi chung. Tiết Hạo Thiên nuốt dâu mà cười, xem ra, mục đạo hữu nhìn thiên phạt luận đạo có chút hiểu rõ, nhưng không nhiều. Ngọc này hoa thánh cảnh tại tổ chức thiên phạt luận đạo trong lúc đó, chia làm trên dưới hai tầng đạo tràng thượng tầng ngọc hoa đạo tràng tổ chức chính là thiên phạt luận đạo tự nhiên là chỉ có thuật thánh thuật tiên có thể tham gia nhưng ở trong lúc này tầng dưới ngọc hoa thành tổ chức chính là trăm đạo diễn đàn chính là vì thuật thánh trở xuống các đạo hưu chuẩn bị không có đạt tới thuật thánh đạo hưu cũng có thể tiến vào ngọc hoa thánh cảnh chỉ là không thể đi thượng tầng mà thôi lạc trường thanh ồ một tiếng ôm quyền nói thì ra là thế đa tạ tiết lao giải hoặc. lúc này phía trước đám mây giống như thủy chiều hướng hai bên quần cuộn tách ra xuất hiện một đầu vân đạo từ mây kia đạo bên trong có ba tên dung mạo như thiên tiên tuổi trẻ nữ đệ tử chân đạp tường vân mà ra Cầm đầu một tên thánh cảnh nữ đệ tử, thần sắc có chút lo lắng, "Hạo Thiên tiền bối, ngài rốt cuộc đã đến, mau mau mời đến." Tiết Hạo Thiên nói, lại cho láo hủ một lát. Đang khi nói chuyện, đại đệ tử Phùng Bộ Phàm đi lên phía trước, tế ra ba chén rượu. Tiết Hạo Thiên mỹ nữ sư phụ Vân Mịch Dao, Tiết Hạo Thiên bản nhân, cùng Phùng Bộ Phàm đều cầm một chén. Sau đó, Phùng Bộ Phàm lại tế ra một bộ bảo phục, làm cho cái kia bảo phục lăng không lơ lửng. Ba người hai tay nâng chén, mặt hướng phương nam, thần sắc vô cùng trọng. Tiết Hạo Thiên biểu lộ thương cảm, hai tay chén, trường thanh ta bạn, thiên phạt luận đạo trăm năm ở dưới." Trước đó lão hủ từng lập nguyện, một tiến cử ngươi tới tham gia luận đạo. Làm sao trời cao đấu kỵ anh tài tiết hạo thiên thanh âm khàn khàn một chút, bây giờ, lão hủ mạng lớn đệ tử Phùng bộ phàm, từ Vũ Văn tông chủ chỗ, mời đến ngươi khi còn sống y quan một bộ. Bây giờ, lão hủ mang theo ân sư, đệ tử, hướng lên trời tế tiểu, đưa ngươi y quan đưa vào ngọc hoa thánh cảnh, coi như là mang ngươi đã tới đi. Nói xong, Tiết Hạo Thiên đem trong chén rượu ngon, vẩy xuống trời cao. Mỹ nữ sư phụ Vân Mịch Dao, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tiếc hận, trưởng thành nhân công, một mực tâm tâm niệm niệm ở trước mặt nói lời cảm tạ, sao liệu trời không tội lòng người. Tán tu Vân Bích Giao mời rượu một chén, tạ cứu mệnh tri ân. Vân Bích Giao, đem rượu vẩy hướng lên bầu trời. Phung Bộ Phạm thở dài, Trường Thanh đạo hữu, cứu sư tổ tri ân, suốt đời khó quên. Nếu có kiếp sau, nhất định hậu báo. Nói xong, cũng đem rượu ngon vẩy hướng lên bầu trời. Cách đó không xa lạc Trường Thành, nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng thì ngũ vị tập trấn. Tục nữ nói người đi chẳng mát, làm khó Tiết Hạo Thiên một đoàn người còn nhớ chính mình, càng đem chính mình ý quan mang đến thiên phạt luận đạo. Lạc Trường Thanh lòng có cảm giác, nói như cái kia lạc đạo hữu dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ nhận được. À, cầm đầu thánh cảnh nữ đệ tử nói, tiết lão, mà các ngươi lại là tại Hướng Trường Thanh Đan Tiên Tế tử a." Ai, "Nói đến tiết lối, chúng ta Đế Tôn đã sớm nghe nói, tại rộng lớn nam vực, ra một cái 19 tuổi liền luyện ra Á Tiên Đan kỳ tài, vẫn muốn có thể gặp một lần hắn." Thật sự là đáng tiếc tiết lão, mau mau mời đến đi." Đế Tôn bệnh tỉnh lại nghiêm trọng. Ba cái nữ đệ tử sớm dẫn đường, mang theo Tiết Hạ Tiên, Lạc Trường Thanh một đoàn người tiến nhập đám mây đám mây kia bên trong, bị một tầng Á Tiên trận kết giới ba phủ, cầm đầu nữ đệ tử lấy ra trận làm cho, mở ra một đầu thông đạo, đám người vừa rồi đi vào. Nội bộ có trên dưới hai tầng to lớn phủ đảo Lạc Trường Thanh vừa mới đi vào Ngọc Hoa Thánh Cảnh, loại kia bị kêu gọi cảm giác liền càng phát ra máy liệt, mà lại hắn có thể cảm nhận được loại kia từ nơi sâu xa kêu gọi là tới từ Thượng Tầng phù Đạo. Sau ba canh giờ, mọi người tại Thượng Tầng phù Đạo, một toa rộng lớn trắng lệ tuyết bạch cung trước điện, chậm chậm hạ xuống. Cung điện kia không nhốn bụi trần, trình thể hiện ra thật mỏng huỳnh quang, trên đó treo biển Bạch Ngọc Cung. Cầm đầu nữ đệ tử cung kính nói, Tiết Lão mời vào bên trong, còn lại đạo hưu, xin mời ngoài cung chờ. Tiết Hạo Thiên chỉ chỉ lạc trường thành, nói lao hủ muốn mang vị này mục tiên vượt đạo hưu, cùng nhau đi vào. Nữ đệ tử hiếu kỳ do xét lạc trường thành thấy đối phương chỉ là một cái luyện thần cảnh tu sĩ, lắc đầu, tiết lão trong cung y địa tiên, y lý thánh tu tập, ngài vị tán tu này đạo hữu tiết hạo thiên lập tức nói người không thể xem bên ngoài, vị này mục đạo hiếu, ý thuật không tại lao hủ phía dưới. à, nữ đệ tử vội vàng quay đầu, lần thứ hai rõ xét lạc trưởng thành, cảm thấy khó có thể tin, cái kia, tốt ta, tiết hạo thiên nói mục đạo hiếu, xin mời. đồng thời âm thầm hướng lạc trường thanh truyền âm, mục đạo hiếu trong điện đều là ý thuật tán tu đại năng, lại từng cái mắt cao hơn đầu, tính tình cổ quái, ngươi lại nhìn nhiều, nghe nhiều, ít lời. Lạc Trường Thanh vừa vào Bạch Ngọc Cung, liền phát hiện trong chính điện đã là bóng người đông đảo. Chính như Tiết Hạo Tiên lời nói, trong điện người quả nhiên bất phàm, chỉ là tiên đạo cảnh Y Y Tiên đại năng, liền chừng 10 lăm cái nhiều. Thăng thêm vừa tới Y Tiên Tiết Hạo Tiên, chính là 16 cái. Mà tiên đạo cửu trọng, đại viên Mạn Y Li Thánh, càng có hơn 4000 chúng. Mà lại những này y thuật các đại năng, tựa hồ cũng không đoàn kết, chia làm bốn phe cánh, kết quân lập tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Lạc Trường Thanh có thể đoán được, bọn hắn hẳn là dựa theo đông nam tây bắc tứ đại cơ vực, lựa chọn chỗ đứng. Tiết Hạo Thiên đến từ phương Nam cương vực, đại biểu là Nam Hải đạo vực, Nam Hải thánh địa một phương y thuật cự phách đứng tại đại điện phía nam 1.000 y thuật các đại năng, lập tức ôm quyền đó lấy. Tiết Lão, ngài đã tới. Tiết Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng xuống tới, nói đế tôn như thế nào, còn chưa bắt đầu trần bệnh à? Không đợi Nam cương tán tu các đại năng mở miệng bốn, phương Đông cương vực trong trận doanh, một tên tiên đạo cảnh y địa tiên, ha ha bật cười, còn không phải như cũ, đế tôn bệnh, gặp trăm năm tăng lên một lần. Tiết Hạo ngươi thế nhưng là biết rõ chính mình y thuật không tinh, muốn đợi chúng ta cho đế tôn trần bệnh xong, mời đến. Tiết Hạo ánh mắt âm trầm xuống. Phương Nam cương vực một tên tiên đạo cảnh y rìa tiên, một bước cũng không được. Ha ha, nghe khẩu khí này, các ngươi phương Đông y giới, thế nhưng là có tự tin chữa cho tốt đế tôn. lập tức Đông Nam Song phương y thuật các đại năng, trừng mắt mắt lạnh lẽo, trong không khí tràn đầy kiếm bạt nộ trường cảm giác cấp bách. Mà Tây Bắc hai phương y thuật các đại năng, thì là bằng quan, lạnh nhạt xem kịch. Lạc Trường thanh bí mật quan sát, không khó phát hiện Đông Nam Tây Bắc tứ đại cương vực y thuật đám tản tu, giữa lẫn nhau là ai cũng không phục ai, chỉ sợ minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu năm yên lặng. Một đạo thanh lãnh giọng nữ, làm cho trong chính sảnh an tĩnh lại. Chậm, một tên thân mang váy vàng luyện hư đại viên mãn nữ đệ tử thức tha từ trong sảnh bay vào chính sảnh lạc trường thanh thấy một lần nữ đệ tử kia liền âm thầm coi tướng mạo như có điều suy nghĩ nữ tử này có bệnh váy vàng nữ đệ tử hướng chúng đại năng nói đế tôn giá lâm chư vị y lìa tiên y lì thánh xin hãy chuẩn bị tốt tiếng nói phủ lạc chính sảnh chỗ sâu hư không như nước còn sóng ngay sau đó theo làn gió thơm đập vào mặt từ trong hư không kia có một loạt lịch sự tao nhã bình phong hạ xuống tới lạc trường thanh ngưng mắt nhìn lại loan quanh có thể nhìn thấy sau tấm bình phong trên giường nằm nghiêng lấy một bóng người hình dáng cái kia trận trận hương khí. Bắt đầu từ sau tấm bình phong bay tới. Nguyệt Nhi âm thầm nói Lạc tiểu tử, sau tấm bình phòng là Tiên đạo Cửu trọng tu sĩ. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, Ngọc Hoa Đế Tôn, không hổ là tán tu giới lãnh tụ, thật mạnh tu vi. Một kẻ tán tu có thể tu luyện tới Tiên đạo Cửu trọng, là bậc nào không dễ. Phải biết, Tiết Hạo Thiên cũng mới Tiên đạo Tam trọng mà thôi. Ngay sau đó, hiện trường tất cả tán tu đại năng đồng thời cung kính ỗ quyền, tham kiến Đế Tôn. Sau tấm bình phong, bay ra một câu nhẹ nhàng lớn chữ: Nữ tu. Tiếng nói kia mặc dù suy yếu, nhưng đẹp như thế lại. Ngọc Hoa Đế Tôn, lại là một tên nữ tính tán tu. Tiếp lấy, tiếng trời kia lại lần nữa vang lên, "Ai, thiên phạt luận đạo tổ chức sắp đến, bạn tôn bệnh ngày à, muội khi gặp lúc này lại tiếp tục phát tác, đầu đau muốn nước. Vì có thể lấy dư thừa tinh thần chủ trì luận đạo, lại được phiền phức chư vị y y đạo các đạo hữu, sớm đến vì bạn tôn y bệnh, làm phiền các vị. Chúng tán tu các đại năng, lập tức khách khí." Một tên vương tây tán tu, ôn quyền lấy lòng, "Đệ tôn khách khí, ngài chính là chúng ta tán tu giới sống lưng, có ngài tại, chúng ta tán tu giới mới có chủ tâm cốt. Vì ngài y bệnh, là ta tán tu y giới vinh hạnh." Lạc Trường thanh hướng tán tu kia nhìn lại, thầm nghĩ, thật đúng là sẽ vượt ngựa. Tiếng trời mỉm cười. Khách khí, Ngọc Nhi, bắt đầu đi. Váy vàng nữ đệ tử chuyển đến một tấm chiếc ghế, lưng tựa bình phong, mặt hướng đám người ngồi ngay ngắn. Chợt, từ bình phong kia bay về sau ra một đầu tinh tế tơ bạc, cuốn lấy váy vàng nữ đệ tử cổ tay đế tôn, lão hủ tới trước. Một tên đến từ phương Đông Thiên Đạo Cửu Trọng Y Gia Thánh, phiêu nhiên tiến lên, đem ba ngón tay giam ở váy vàng nữ đệ tử trên cổ tay, cẩn thận bắt mạch. Lạc Trường Thanh Nghiên lặng gật đầu, thầm nghĩ, thông mạch xem bệnh pháp. Hắn biết, đầu kia tơ bạc, một mặt liên tiếp ngọc hoa đế tôn, một mặt liên tiếp váy vàng nữ đệ tử, có thể khiến nữ đệ tử mạch tượng cùng đế tôn đồng bộ. Chẩn bệnh nữ đệ tử, cũng liền tương đương tại vì đế tôn bắt mạnh khi đến từ phương đông y giải thánh tại vì váy vàng nữ đệ tử trần bệnh mạnh đập lúc, lạc trường thanh cũng trong bóng tối thi triển thần cấp y thuật căn cứ ngọc hoa đế tôn mùi thơm cơ thể tiến hành trần bệnh chỉ vô cùng đơn giản cảm giác ba hơi lạc trường thanh cả người trong lòng của hắn nói thật sự là trời cũng giúp ta ta biết cái kia ngọc hoa đế tôn chứng bệnh là từ đâu mà lên xem ra trong bóng tối kia tiêu gọi ta cao cấp pháp bảo có chỗ dựa rồi chương hai cho ta làm tôi tớ đi chương hai cho ta làm tôi tớ đi sau đó vậy đến từ đông phương y thánh chẩn bệnh hoàn tất, nói đế tôn, lão phu vì ngài mở ra một phương thuốc. Chính là lấy thất giai quần hồn á thanh thảo làm chủ dược, dựa vào lục giai bộ tâm tiên nó dễ. Cái này tổng cộng 73 vị linh dược, chế biến thành dược thể, có thể giải đế tôn thống khổ. Ngọc Hoa đế tôn hỏi thăm, phương này có thể chữa bỏ bản tôn bệnh căn. Cái này cái kia y thì thánh mặt lộ vẻ khó xử. Trước tấm bình phong, váy vàng nữ đệ tử mà không biểu tình, vị kế tiếp, tiếp lấy, cái này đến cái khác y gia thánh, tiến lên bắt mạch, cũng tất cả đều cấp ra riêng phần mình khác biệt phương thuốc. Các loại đủ loại phương thuốc, đều danh xưng có thể làm Ngọc Hoa đế tôn giải trừ ốm đau chỉ khi nào ngọc hoa đế tôn hỏi phải chăng có thể trừ tận gốc chúng y y thánh bọn họ lại nhau nhau yên lặng lên làm trăm cái y thì thánh trần bệnh qua đi váy vàng nữ đệ tử không chịu nổi tính tình đối với đám người ôm quyền đế tôn nàng lão nhân ra ốm đau gian nan, hay là đừng lãng phí thời gian xin mời tứ phương cương vực các tiền bối riêng phần mình để cử một tên y thuật nhất là tình xảo y liệt tiên làm đại biểu đến đây trần bệnh tứ phương đam tán tu lập tức ngắn gọn thương nghị ta phương đông cương vực đông bằng y thì tiền chính là bên ta y thuật người mạnh nhất càng tại bảy năm trước thu hoạch tý thuật thái đầu vị trí chúng ta để cử đông bằng y liệt tiên đông bằng y liệt tiên là một vị hạc phát đồng nhăn mặt chữa quốc lao nhân trên đó trước bắt mạch sau cấp ra một bộ phức tạp phương thuốc hỏi đến có thể hay không thuốc đến trừ tận gốc đông bằng y lỵ tiên không phản bác được ta phương tây cương vực đề cử đồng lai y lỵ tiên đồng lai y lỵ tiên chuẩn bệnh hoàn tất bị hỏi có thể hay không trừ tận gốc thì là xấu hổ lắc đầu ta phương bắc cương vực đề cử bắc thai y lỵ tiên ta phương nam cương vực đề cử hạo thiên y lỵ tiên cuối cùng ngay cả tiết hạo thiên cũng đồng dạng thuốc thủ vô sách tất cả y thuật đại năng cho ra phương thuốc chỉ có thể trị phần ngoại không có khả năng trừ tận gốc nữ tử váy vàng thất vọng sau tấm bình phong, ngọc hoa đế tôn bay tới một tiếng dễ nghe thở dài, trăm năm lại trăm năm, cuối cùng là như vậy. cũng được, nếu đông nam tây bắc tứ đại cương vực đỉnh cấp y liệt tiên đều không thể vì bản tôn trừ tận gốc, nghĩ đến bản tôn sở hoạn quả thật bệnh nan y liệt. xem ra đau đầu này ma bệnh, là muốn đi theo bản tôn cả đời. lúc này, tiết hạo Tiên làm sơ trần trở, tiến lên ôm quyền, đế tôn, lão hủ để cử một người, không ngại để hắn thử một chút. a, sau tấm bình phong, ngọc hoa đế tôn kỳ nói, hạo tiên, vì sao vừa mới chưa từng để cử? tiết hạo tiên có chút xấu hổ, nói lão hủ không dám dầu diếm đều là bởi vì lao hủ đối với vị đạo hữu này y thuật tạo nghệ cũng chỉ hết ngồi đáy giếng mà thôi. Tiết Hạo Thiên cũng chỉ gặp qua lạc Trường Thanh chữa trị tốt lục can sơn lần này mà thôi. Sở Dĩ mời lạc Trường Thanh đến đây cũng chỉ bởi vì Mục Thiên Vực là tội tiên cao đổ Tiết Hạo Thiên trong lòng ôm lấy một tia viễn tưởng chính là vị này Mục Thiên Vực, Mục Đạo hữu Tiết Hạo Thiên đem lạc Trường Thanh để cử đến trước mặt mọi người. Chỉ một thoáng, từng đạo quan kỹ ánh mắt từ bốn phương tám hướng tới tụ tại lạc Trường Thanh một người. Yên lặng ngắn ngồi qua đi. Bạch Ngọc Cung chính điện cười vang. Ha ha ha, phương Nam y giới là thật không có người a thế mà để cử một cái nho nhỏ luyện thần cảnh tán tu đến là đế tôn xem bệnh, hạo thiên y yền tiên, ngươi cũng coi là thành danh đã lâu ý giới lại năng, làm sao lại đùa kiểu này? mặt khác ba cái đỉnh cấp y yền tiên lại không cười, từng cái mặt âm trầm đông bằng y yền tiên, trầm giọng nói, tiết hạo thiên, ngươi chẳng lẽ giàn nên hồ đồ rồi? ngươi để một cái luyện thần cảnh hoàng khẩu tiểu nhi là đế tôn chữa bệnh, tiết hạo thiên dựa vào lý lẽ biện luận, y lý thuật tạo nghệ, sao có thể dùng cảnh giới cân nhắc? phía tây, đồng lai y yền tiên âm thanh lạnh lùng nói, một cái luyện thần cảnh tu sĩ tổng cộng mới sống mấy năm, chớ nói hắn có thể trị bao nhiêu trùng bệnh, chính là gặp. Hắn lại có thể gặp qua mấy loại chứng bệnh. Tiết Hạo Thiên tiếng nói, có chút phát hư. Vị này Mục tiên Vực đạo hữu lai lịch bất phàm, vạn nhất hắn vạn nhất. Bác Thái Y Kiệt tiên tức giận đánh gãy, ngươi cũng biết vạn nhất. Ngọc Hoa Đế tôn cỡ nào thân phận tôn quý, ngươi để một cái luyện thần cảnh tiểu nhi luyện tập tới. Tiết Hạo Thiên muốn nói lại thôi, hắn không thể đem Hiên Viên Tội Tiên bốn chữ này nện ở trên mặt bọn họ. Có thể lại đã đáp ứng, không công khai Mục tiên Vực cùng Tội Tiên quan hệ, chỉ có thể nhịn xuống một ngụm nộ khí. Nghe đám người cái luận cùng đối với mình rẽ pha, Lạc Trương Thanh cười, thản nhiên nói, khó trách gì giới càng phát ra không tốt. Ngươi nói cái gì? Ba cái đỉnh cấp y hỉ tiên, giận tí mặt. Ngươi thì tính là cái gì? Lão hủ bọn họ ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều, ngươi dám giao hơn chúng ta? Đông đảo y hỉ thánh bọn họ, càng là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là hoàng khẩu tiểu nhi, liền tiến vào bạch ngọc cung tư cách đều không có, đem tên chó chết này vành ra ngoài. Quả nhiên như tiết hạo thiên lời nói, càng là nào đó một đạo đỉnh cấp đại năng, càng là tính tình bất thường, chênh chua. Lạc trường thanh tinh mâu phát lạnh, cũng lời khách khí. Một đám đức cao vọng trọng giá áo túi cơm, mang lên người đến, lại so chợ bữa lưu manh đều khó nghe. Y thuật không thấy cao minh bao nhiêu, tính xấu ngược lại là rất lớn đối diện ba bên các đại năng nội trận lôi đình ngươi dám mang chúng ta là giá áo túi cơm tiết hạ thiên đây chính là các ngươi phương nam y giới thái độ ngươi có quản hay không hắn ngươi nếu không quản chúng ta thay ngươi quản giáo đủ một tiếng quát nhẹ từ sau tấm bình phong truyền đến hạ thiên bản tôn biết ngươi là hảo ý bản tôn tâm lĩnh nhưng liền đến này là ngừng đi các ngươi tứ phương y giới đại năng không cần tổn thương hòa khí nếu có không phục thiên phạt luận đạo bên trên phân cao cấp chính là bản tôn mệt mỏi nói trên bình phong không thư không bắt đầu bắt đầu vả mèo giống như là muốn đi thấy thế lạc trường thanh không vội vã mở miệng. Nói đế tôn bị bệnh, đã có ngàn năm đi. Mỗi lần phục dụng dược tề đằng sau, đau đầu mặc dù rất là làm dịu, có thể lại lập tức gần ẩn làm đau, lại ốm đau hàng năm càng liệt, tới trăm năm thời khác, đem đau đến không muốn sống, nhất định phải lần nữa kê đơn thuốc. Lúc này, trên bình phong phương gợn sóng hư không còn tại, nhưng Ngọc Hoa đế tôn không có lập tức rời đi đây coi là cái gì. Đông Bằng y dự tiên nói đế tôn chứng bệnh người biết chuyện không ít, nhất định là Tiết Hạo Thiên nói cho ngươi. Ngọc Hoa đế tôn tiếng nói bay ra, đây chính là ngươi chuẩn bệnh kết quả. Ở đây mỗi một vị, cũng đều từng cho ra như vậy chuẩn bệnh, không kém ngươi. Nói, cái kia hư vô gợn sóng, chậm rãi mở ra, Hiển nhiên là đế tôn chuẩn bị rời đi. Lạc Trường Thanh mỉm cười, không có vội vã kể ra đế tôn bệnh tình, ngược lại ánh mắt trôi hướng nữ tử váy vàng, vị này Ngọc Nhi đã hữu, ta nếu không có nhìn lầm, ngươi lại nạn sắp tới. Trước tấm bình phong váy vàng nữ đệ tử, sắc mặt biến hóa, làm sao ngươi biết? Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, nói ta chẳng những biết ngươi, ta còn biết một ngàn năm này đến, Ngọc Hoa thành cảnh nội, trừ đã tấn cấp địa mạch cảnh tu sĩ bên ngoài vô luận là đế tôn tân tân đệ tử cũng tốt, mới thu người hầu cũng tốt, không có người nào đạt tới qua địa mạch cảnh. Đều là vô cớ thọ chung mà chết. Trên bình phong trống không hư không bật mèo, trực tiếp biến mất. Theo sát lấy, Ngọc Hoa Đế Tôn lăng lệ tiếng nói bắn ra, "Ta Ngọc Hoa thánh cảnh bí mật, ngươi như thế nào biết được? Ngươi đến tuột cùng là ai?" Đột nhiên, trong nội điện, đột nhiên có 9 bóng người lấp loé mà ra. 9 người kia, mỗi cái đều là tóc trắng xóa lao bà bà, lại đều là tiên đạo cảnh tam trọng đại năng. 9 cái bà bà sắc mặt khó coi, đem Lạc Trường Thanh bao vây lại. Mặc dù không có động thủ, nhưng rõ ràng là Lạc Trường Thanh nếu không nói rõ ràng, hôm nay liền đi không được. Lạc Trường Thanh cười lạnh, "Ta là muốn cứu Đế Tôn, khả Đế Tôn tự hồ không chịu cảm kích." Ngọc Hoa Đế Tôn thanh em ra lại, giải thích rõ ràng, "Bản Tôn xin lỗi." Như giải thích không rõ, chớ trách bản tôn đãi khách không chu toàn. Lạc Trường Thanh nói xin lỗi thì không cần, nhưng ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ngọc Hoa Đế Tôn nói nếu ngươi có lý có cứ, bản tôn có thể đáp ứng. Lạc Trường Thanh gật đầu, hắn đem ánh mắt đảo qua chín cái lao bà bà, lại liếc mắt nhìn váy vàng nữ đệ tử, bởi vì các nàng đều bị bệnh. Cái này toàn bộ Ngọc Hoa Thánh Cảnh nội từ trên xuống dưới có một cái tính một cái, tất cả đều bị bệnh. Tê chín cái tiên đạo cảnh lão bà bà lẫn nhau trao đổi ánh mắt đều khẩn trương lên. Ngọc Hoa Đế Tôn nói nói tiếp. Lạc Trường Thanh không nhanh không chậm, nói cái này Thánh Cảnh bên trong tất cả tu sĩ, có phải hay không đều cùng ngài có tương tự chứng bệnh. Cái này chín vị bà bà cảnh giới rất cao, chứng bệnh yếu kém, mà cảnh giới càng thấp tu sĩ, chứng bệnh càng nặng. Cho nên ta kết luận, mới tới đệ tử cùng người hầu, căn bản là không sống tới, tấn cấp điệu mạch cảnh ngày đó. Vừa nghe đến, Thánh Cảnh tu sĩ cùng Đế tôn chứng bệnh tương tự bốn. Ngọc Hoa Đế tôn trầm mặc một hồi, Ngươi lai, mục đạo hữu là căn cứ chứng bệnh làm ra phán đoán. Chín cái lao bà bà, lập tức liền xin mời hòa hoãn, thậm chí lui lại nửa bước, vừa mới lao thân thất lễ. Sau đó chín cái bà bà tha thiết mà nhìn xem lạc trường thanh bên trong một cái bà bà vội nói có thể đế tôn mỗi lần chế biến dược tê sau đều sẽ phân cho chúng ta một chút ăn vào dược tê sau chúng ta cũng đều sẽ bệnh tình yếu bớt lại không biết vì sao các đệ tử trẻ tuổi hay là sẽ vô cớ bỏ mình lúc này tại các nàng trong mắt phàn phất đã đem lạc trường thanh xem như cứu tinh lạc trường thanh nói bởi vì các ngươi bệnh cùng đế tôn bệnh hoàn toàn khác biệt các ngươi mặc dù cũng sẽ đau đầu nhưng đau không có đế tôn kịch liệt như vậy mà đế tôn trừ đau đầu bên ngoài cũng không có các ngươi loại kia tứ chi vô lực choáng váng thậm chí kinh mạch khô kiệt chi dấu hiệu chín cái lao bà bà nghe vậy kinh hãi không sai không sai đúng là như thế chúng ta còn tưởng rằng là bởi vì chúng ta cảnh giới không tốt cho nên mới so đế tôn đa ra một chút triệu chứng vị này nhỏ mục đạo hữu, còn xin chỉ điểm sai lầm một bên tiết hạ tiền, gặp lạc trường thanh trận bệnh như vậy vô cùng kỳ diệu vui mừng cười to cũng hướng lạc trường thanh ngầm dựng thẳng ngón cái không hổ là tội tiên cao đồ lạc trường thanh nói đế tôn ta vừa rồi sách nho nhỏ thỉnh cầu cần hiện tại thực hiện ngươi cứ việc nói ngọc hoa đế tôn tiếng nói vội vàng lạc trường thanh nói ta muốn tại ngọc này hoa thánh cảnh trung truyền nhất truyện ta cần quyền hạn tối cao, ta muốn đi đâu, phải đi cái nào, gì bởi vì ngọc hoa đế tôn thanh em cảnh giác, lạc trường thanh nói độc thảo phương viên, tất có giải dưỡng. cái này chỉ là cái vi von, nhưng ta hoài nghi chứng bệnh của các ngươi là do thánh cảnh mà lên, ta cần tìm tới đầu nguồn. chín cái lao bà bà lập tức hướng bình phong phương hướng, trông mong nhìn lại. các nàng những cảnh giới này cao tu sĩ, mặc dù chứng bệnh yếu kém, có thể cùng tu sĩ trẻ tuổi so sánh, cũng chính là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. sau tấm bình phong vương bay ra ngọc hoa đế tôn ngậm, ngươi muốn bốn chỗ nhìn xem, có thể nhưng bạn tôn nhất định phải tự mình cùng đi. Đông bằng Y Di tiên vội la lên, đế tôn, ngọc hoa thánh cảnh cấm điệu rất nhiều, há lại cho hắn tùy tiện loạn đi dạo. Đông lai Y Di tiên vội nói, đế tôn không được ga. Bắc thái Y Di tiên, cả giận nói, ngươi như xem hết rất nhiều bí mật, vẫn còn chị không hết đế tôn đâu. Lạc trường thanh thản như nói, đưa đầu tới gặp. nhưng ta nếu là có thể chữa cho tốt đâu. Đông bằng Y Di tiên cắn răng, cười lạnh nói, lão hủ từng thu hoạch kỹ thuật thái đầu, ngay cả lão hủ đều không chưa khỏi bệnh, chỉ bằng ngươi. ngươi nếu có thể chữa cho tốt đế tôn, lão hủ ba người nguyên điệu giật đầu, bãi ngươi làm thầy mặt khác hai cái đỉnh cấp y rìa tiền, trao đổi ánh mắt, cũng cắn răng gật đầu. Lạc Trường Thanh nói ba người các ngươi tiền tư ngu dốt, ta chứng mắt. Bái sư coi như xong, thiên phạt luận đạo trong lúc đó, cho ta làm tôi tới đi. Ta mệt mỏi đồng chân, khát đưa trà. Ba cái y rìa tiền, giận tím mặt, tốt. Chúng ta chờ ngươi tự chém thủ cấp. chương 212, trí tôn thần khí chương 212, trí tôn thần khí cái kia ba cái y rìa tiền, dường như mọi loại chắc chắn, Lạc Trường Thanh nhất định y không tốt Ngọc Hoa Đế tôn bệnh tật. Lạc Trường Thanh cũng không nói nhảm, cùng đối phương lập xuống nước định đằng sau, liền đưa ra muốn khởi hành. Từ bình phong kia phía sau, có một đạo tịnh lệ thân ảnh chậm rãi đi ra đó là một vị có được một đầu màu lam nhạt tóc dài nữ tử đẹp, ngược lại tính không lên là đến cỡ nào tuyệt mỹ. Nhưng nàng dáng dấp rất đoan trang, nhìn một cái cho người ta một loại sống ở vị trí cao lâu năm uy nghiêm. Nàng này vừa ra bình phong, hiện trường y ly thánh, y lý tiên bọn họ nhao nhao ôm quyền túi đầu. Lạc Trường Thanh đem ánh mắt tại nữ tử kia trên thân ngắn ngủi dừng lại một chút, liền khe gật đầu, đế tôn, xin mời. Hắn đương nhiên nhìn ra được, nữ tử trước mắt cũng không phải là ngọc hoa đế tôn bà tôn, mà là một bộ pháp tuấn thân. Lạc Trường Thanh cũng biết ngọc hoa đế tôn là muốn giám sát hắn để phòng hắn người ngoài này tại Ngọc Hoa thánh cảnh dẫn xuất nhiễu loạn. Cái kia, là Đế Tôn bản nhân giám sát, hay là Pháp tướng thân giám sát, cũng không khác biệt. Đế Tôn Pháp tướng cũng đơn giản quan sát một chút lạc trường thanh. liền đầu, mục đạo hiếu xin mời phía trước đi. Ngươi muốn đi đâu liền đi cái nào, bản tôn đi theo. Hai người một trước một sau, rời đi bạch ngọc cung. Lạc trường thanh đứng chắp tay, đứng tại ngoài cung, đối với cái kia kêu, kêu gọi pháp bảo của hắn phương vị, cẩn thận cảm giác phân biệt một chút, chính là độ hư mà lên. Đế Tôn Pháp tướng cũng không nói chuyện, cũng là người nhẹ nhàng mà lên, chiều theo lấy lạc trường thành chậm chậm tốc độ, yên lặng đi theo, không nói lời nào. Bạch ngọc cung là ngọc hoa thánh cảnh tầng thứ 2 phủ đảo chính đông khu vực pháp bảo kia thì tồn tại ở tầng thứ 2 chính trung tâm khu vực nhưng lạc trường thanh dẫn đầu tiến về lại là đông nam hướng lạc tiểu tử đều gọi pháp bảo của ngươi tại phía đông nam sao không tại vậy ngươi đi lấy ra ha ha không có khả năng mắt mở chừng chừng chạy tới pháp bảo chỗ ở cái kia mục đích tính cũng quá mạnh một chút sau đó thời gian bên trong lạc trường thanh giả ý bốn chỗ quan sát chăm chú do xét một bộ muốn tìm ra nguyên nhân gây bệnh gián vẻ vì diễn kịch diễn đủ hắn thậm chí còn đi một chuyến ngọc hoa đế tôn dược viên cấm địa cùng pháp bảo cấm địa có đế tôn pháp tướng đi theo trên đường đi, tự nhiên là ai cũng không dám ngăn cản. nhiều lần vòng chuyện, mới rốt cục đã tới tầng thứ hai phủ đảo chính trung tâm khu vực đó là một vùng tung lũng, chỉnh thể bao phủ tại hỗn độn trong mê vụ bốn phía có kinh khủng màu đỏ tím tiềm điện, đem sơn cốc vây quanh. chỉ có một lối vào có thể đi vào sơn cốc, như muốn vượt qua, tất thụ tử điện đánh sát. cửa vào sơn cốc, trương lấy 7 tên tiên đạo ngũ trọng lao bà bà, nhắm mắt thủ hộ. Hiển nhiên, 7 cái cường giả sớm nhận được đế tôn pháp tướng truyền âm, nhìn thấy người tới, liền tự hành tránh ra. lạc trường thanh mặt không biểu tình bay vào cửa vào sơn cốc, kỳ thực trong lòng đã khó bình tĩnh từ nơi sâu xa kêu gọi càng phát ra mãnh liệt nói rõ pháp bảo kia ngay tại trong sân gốc trong sân gốc sương mù tràn ngập trừ một tòa to lớn sơn ảnh đứng sừng sững ở bên trong không có vật khác lạc trường thanh càng đến gần sơn ảnh kêu gọi càng phát ra mãnh liệt đợi đến đi tới gần mới phát hiện nguyên lai like cái kia sơn ảnh là một tòa đen kỵ tháp cao hắc tháp tản ra một cỗ thượng cổ khí tức phản phất ngàn vạn năm chưa từng giao động qua cho người ta một loại thâm thúy vô biên cảm giác phảng phất ngắm nhìn hắc tháp có loại muốn bị hút vào trong đó khủng hoảng cảm giác nguyệt nhi một chút trông thấy hắc tháp lập tức liền hét dòm lên đây là chủ nhân lục đại chí tôn trong thần khí Tù Thiên Vô Cực thần tháp. Lạc tiểu tử, chí tôn thần khí, thế nhưng là gần với thần trụ cấp pháp bảo tồn tại a. Đây là chủ nhân của ta lưu lạc ở nhân gian pháp bảo, ngươi nhất định phải đem nó mang đi. Lạc Trường Thanh trong lòng lập tức nói, chính là tòa tháp này đang kêu gọi ta. Nhưng ta không nghĩ tới nó là khổng lộ như vậy một tôn pháp bảo, như muốn ngay trước đế tôn pháp tướng mặt, đem thần tháp lấy đi, có thể thật không tốt xử lý. Huyền Lân nói tiếp, tòa tháp này chỉ là Tù Thiên Vô Cực thần tháp tháp giáp mà thôi, chân chính thần tháp giấu kín tại tháp giáp nội bộ. Trường Thanh, ngươi thích hợp thất thần tháp, lưu lại tháp giáp, cái kia ngọc hoa đế tôn sẽ không phá Lạc Trường Thanh mừng thầm trong lòng, vừa vặn. Chật, hắn giả bộ như hướng hở dáng vẻ, chỉ vào hắc tháp nói xin hỏi đế tôn, đây là vật gì? Đế tôn muốn cầu cạnh Lạc Trường Thanh, làm sơ Trần trở sau, liền thoải mái, nói nói ra cũng không sao. Tháp này là một kiện không biết pháp bảo, chính là bản Tôn một tên tiên tổ, tại đại bí cảnh bên trong ngẫu nhiên thu hoạch, bây giờ chuyển thừa đến bản Tôn trong tay. Có thể lưu truyền hơn 900 .000 .000 năm, đến nay cũng không ai biết như thế nào sử dụng tháp này, thậm chí ngay cả tháp này phẩm cấp đều không hiểu rõ. Tháp này đến bản Tôn trong tay sau, bản Tôn cũng nghiên cứu hơn 200 năm, vẫn là không thu hoạch được gì. Lạc Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, lại là đại bí cảnh. Hắn đang bố trí Thái Ứ Đạo mạch Đoạt Linh trận trước đó, đã hỏi qua Vũ Văn Hậu Đức tông chủ, cũng biết được, nguyên lai, tứ đại siêu thần cấp thế lực, còn cộng đồng nắm trong tay một tòa, so Nam Hải bí cảnh càng lớn nhiều đại bí cảnh. Hắn suy đoán, mặt khác thần chủ kiếm, nhất định tại đại bí cảnh bên trong. Bây giờ biết chắc hiểu, Nguyên Lai Nguyệt Nhi chủ nhân trí tôn thần khí, cũng là từ đại bí cảnh bên trong tìm tới. Có lẽ, nơi đó còn có càng nhiều trí tôn thần khí tồn tại. Lạc Trường Thanh nghiêm thầm hạ quyết tâm, cái kia đại bí cảnh, nhất định phải đi xông vào một lần. Sau đó, Lạc Trường Thanh bình phục tâm tình, nói đế tôn, ta muốn tiến tháp nhìn xem. lạc trường thanh đưa ra yêu cầu đế tôn pháp tướng nghe vậy như mày lập tức nói, không thể. trong tháp này tự thành một giới, chính là một mảnh vô tự thế giới, một khi lạc đường ở bên trong, ngay cả bản tôn cũng vô pháp cứu ngươi ra. coi như bản tôn đi theo ngươi đi vào chung, cũng sẽ lẫn nhau phân tán. lạc trường thanh mừng thầm trong lòng, vậy là tốt rồi càng thêm tốt. đế tôn, vạn núi khăng khăng đi vào, hết thể hậu quả tự hành gánh chịu. liền xem như ta vây chết ở bên trong, ngài cũng sẽ không tổn thất cái gì. đế tôn pháp tướng nhẹ gật đầu, ngươi vậy. Lạc Trường Thanh đạt được cho phép, lập tức tiến nhập cửa tháp Đế Tôn Pháp Tướng, cũng cùng theo một lúc tung bay đi vào. Nàng chỉ là một Tôn Pháp Tướng thân, tự nhiên không sợ đợi đến Lạc Trường Thanh một bước bước vào trong tháp lúc, trước mắt tối sầm lại, một minh. Tiếp lấy, liền xuất hiện ở một mảnh mê nguyên thế giới. Bên trong thế giới này, có thiên địa, có sơn thủy, có hoa mạc, có băng nguyên bốn. Hai người mới vừa ở vào trong tháp lúc, nguyên bản còn đứng ở cùng một chỗ. Nhưng rất nhanh, cái này mê nguyên thế giới lập tức biến hóa, từng toàn núi cao, đúng là không có dấu hiệu nào đổ sụp thành nguyên, hoặc là đổ sụp thành hồ nước trên lục địa từng cây từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên có đại thụ sụp đổ tán loạn thành tre khuất bầu trời đàn quả bốn dưới chân xanh hóa cũng không có dấu hiệu hóa thành vô tận hoa mạc mà cái kia hoa mạc lại biến thành băng nguyên bốn quả nhiên cùng đế tôn nói một dạng trong tháp này thế giới vô tự mà hỗn loạn làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên lạc trường thanh dưới chân đại địa thế mà bắt đầu bị kéo dài hắn cùng đế tôn pháp tướng lập tức bị kéo dài lục địa không gian cũng càng ngày càng xa đế tôn pháp tướng biểu lộ ngưng tụ lập tức độ hư mà lên hướng về lạc trường thành cấp tốc tới gần mau tới đây bản tôn mang người ra ngoài Nàng tốc độ cực nhanh nhưng lại không đuổi kịp không gian kia bị kéo dài tốc độ. Đế tôn pháp tướng mày liễu nhiễu một cái, lập tức vung tay thả ra một đạo quang mang tấm lụa, phải dùng tấm lụa đem xa xôi lạc trưởng thành cho cuốn trở về. Có thể lúc này không gian sinh ra sai chỗ, nguyên bản đứng tại trên một đường thẳng hai người nương theo lấy không gian và mèo lẫn nhau không những ở bị kéo xa, càng đang nhanh chóng dịch ra vị trí đầu kia quang mang tấm lụa, tự nhiên cũng bỏ lỡ mục tiêu, không có thể cứu lạc trưởng thành. Nhưng đế tôn pháp tướng còn tại cố gắng muốn cứu vớt lạc trưởng thành, nhưng tiếp theo một cái trước mắt bầu trời cùng lục địa đống nhiên đảo ngược. Đế Tôn Pháp tướng phía trên một ngọn núi lớn, vận mẹo thành một mảnh hư vô dòng xoáy, đưa nàng hút vào nội bộ, hoàn toàn biến mất tại Lạc Trường Thanh trong phạm vi tầm mắt. Lạc Trường Thanh thì từ đầu đến cuối đều không chút hoang mang, vẫn đứng không nhúc đích. Cho đến lúc này, xác định Đế Tôn Pháp tướng nhìn không thấy hắn, vừa rồi có chút gật đầu, có thể đi tìm Tù Thiên Vô Cực thần tháp. Hắn quay đầu, hướng một cái phương hướng nhìn lại, nó ở nơi đó kêu gọi ta. Hắn độ hư mà lên, hướng về thần tháp bản Tôn phương hướng bay đi. Một tảng đá lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng hóa thành cực đại vô biên kim bằng, càng là chủ động tối đầu, tựa hồ để Lạc Trường thành đạp lên lạc trường thanh đạm vào kim bằng cái tia kim bằng một lần búa cánh liền tại bốn phía tạo thành vô số to to nhỏ nhỏ vòng xoáy hư vô trong nháy mắt liền bay ra vô số vạn dặm có hơn khi cái tia kim bằng lần thứ 9 búa cánh đằng sau rốt cục đem lạc chuyển thành đưa đến một phiến đại dương mênh mông bên bờ cái tia kim bằng nguyên liệu tán loạn trở thành bãi cắt bên trong vô số các bịnh trên mặt biển ầm ầm dâng lên một tòa hất tháp là tù thiên vô cực thần tháp bản thể huyền lân đạo nguyệt nhi kinh hỉ nói quá tốt rồi không nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể tìm về một kiện chủ nhân trí tôn thần khí tháp này lưu lạc ở bên ngoài quá lâu Hôm nay rốt cục trở về, Lạc Trường Thanh trong lòng cũng rất kích động, thám này, nếu chủ động tiêu gọi ta, phải chăng muốn để cho ta đối với nó tiến hành nhận chủ. Nhanh thử một chút. Nguyệt Nhi thúc dục. Lạc Trường Thanh chèn phá ngón trỏ, tế ra một giọt tinh huyết, hướng hắc tháp kia vọt tới. Lại cạnh. Tinh huyết đập nền tại hắc tháp bên ngoài, cấp tốc dung nhập trong đó. Sau một khắc, hắc tháp trong nháy mắt co nhỏ lại thành cao hơn một xích, hưu một tiếng, hóa thành lưu quang màu đen, đã rơi vào Lạc Trường Thanh lòng bàn tay nhận chủ thành công. Lạc Trường Thanh vui mừng mà cười cái này tủ thiên vô cực thần tháp, nếu là chí tôn thần khí, vậy nó đến tột cùng có cái gì uy năng đâu? Viên Lân khàn khàn tiếng nói nói Tù Thiên, "Tụ, Tù, tù Văn Giới, Thủ chư Thiên Ma Thần." Chương 213: Thuốc đến bệnh trừ. Chương 213: Thuốc đến bệnh trừ. Mạnh như vậy? Lạc Trường Thanh tâm trí hướng về, "Cái này Tù Thiên vô cực thần tháp, cũng quá nguy thiên. Có tháp này nơi tay, chủ nhân của các ngươi chẳng phải là vô địch. Nguyệt Nhi nói chúng ta chủ nhân, vốn chính là vô địch đó a. Nếu không phải chủ nhân đối kháng vực ngoại chi địch cái kia phóng nhãn chư Thiên và Giới, ai có thể là chủ nhân đối thủ?" Lạc Trường Thanh gật đầu, "Nếu hiện tại vô tự thế giới, chỉ là tháp giáp thế giới." Như vậy chân chính thần tháp nội bộ là loại nào không gian? Theo lạc trường thanh tâm niệm vừa động, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập thần tháp nội bộ không gian. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn trực tiếp xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô biên hỗn độn trong hư vô. Nơi này đã không còn bất luận cái gì thiên địa sông núi khái niệm. Lạc trường thanh phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện bất kỳ một phương hướng nào đều là vô cùng vô tận hư vô ngọc hoa đế tôn tại tháp giáp vô tự trong thế giới, chí ít còn có thể độ hư phi hành, tự do hoạt động. Có thể nàng nếu là bị vây ở cái này vô biên trong hư vô, vậy liền thật là vô kế khả thi. Huyền Lân nói cho dù là chư thiên thần, mà bị cầm tù tiền đến, cũng vĩnh viễn không thoát thân ngày. Lạc Trường Thanh cũng không bị chi tôn thần khí vô biên lựu năng choáng váng đầu óc. Hắn tỉnh táo phân tích nói, cái này chi tôn thần khí quá cao cấp, không phải phàm nhân tu sĩ nên có. Bằng vào ta nho nhỏ luyện thần tam trọng cảnh giới, sợ là ngay cả nó một phần ngàn tỷ lựu năng đều thi triển không ra. Huyền Lân, ngươi từng gặp chủ nhân ngươi sử dụng tháp này à? Huyền Lân nói dùng tháp này cầm tù địch nhân, có ba loại phương pháp. Loại thứ nhất, dùng tháp này phóng xuất ra vô biên lực hút, đem địch nhân cưỡng ép hút vào nhưng ngươi cảnh giới quá thấp, ngươi dùng tháp này thả ra lực hút rất có hạn, như địch nhân cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều, là hút bất động. Loại thứ hai, ngươi có thể sử dụng thần thuật, một mực công kích địch nhân linh hồn, làm địch nhân tinh thần thư giãn trong nháy mắt, có thể dùng tháp này đem hắn thôn phệ. Dù là ngươi đánh không lại địch nhân, nhưng chỉ cần để cho địch nhân tinh thần thư giãn một cái chớp mắt, cũng có thể. Lạc trường Thanh trầm ngâm, cái này loại phương pháp thứ hai, ngược lại là có thể dùng, nhưng điều kiện tiên quyết là, coi như địch nhân của ta so với ta mạnh hơn, cũng không thể mạnh đến, có thể một chiêu thuẫn sát ta trình độ. Nếu ta công kích địch nhân linh hồn lúc địch nhân trở tay đem ta nghiền xương thành trò, ta cũng là một con đường chết. bất quá ta có tự tin, coi như địch nhân thực lực vượt qua ta vượt cấp cực hạn tam trọng tiểu cảnh giới, ta cũng có thể cẩn thận đỏ sức một hồi. Huyền Lân nói loại thứ ba cách dùng chính là để cho địch nhân chủ động tiền đến, có thể là ngươi đem hắn lừa gạt tiền đến. cho dù là ngọc hoa đế tôn, chỉ cần nàng bị lừa nhập trong tháp, cũng tất bị vây chết. Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên, cái này loại phương pháp thứ ba là nhất diệu, có thể làm được hoàn toàn không nhìn địch nhân cảnh giới. nói đi, Lạc Trường Thanh rời đi thân tháp, cũng đem tốc hơn đến cao thủ thiên vô cực thân tháp thu nhập ma cảnh. mà lúc này đây. Hoàn cảnh đã lần nữa phát sinh biến hóa, trước mắt vô tận đại dương mênh mông sớm biến thành một mảnh xanh um tươi tốt dãi núi. Lạc Trường Thanh nói vì để tránh cho Ngọc Hoa Đế Tôn xin nghi, cái này thần tháp tháp giáp liền lưu tại Ngọc Hoa Thánh Cảnh đi bốn. Ngọc Hoa Thánh Cảnh tháp giáp bên ngoài một đạo lưu quang từ Bạch Ngọc Cung phương hướng bay tới, hóa thành Ngọc Hoa Đế Tôn pháp tướng thân. Hiển nhiên nàng trước đó pháp tướng thân vây ở tháp giáp trong thế giới không cách nào thoát thân, liền đem pháp tướng giải tán, lại đang Bạch Ngọc Cung một lần nữa ngưng tụ ra. Nhìn qua bọn hắn, Đế Tôn pháp tướng ngất đầu, cái tiêu mục thiên vực đã nhập trong tháp vượt qua ba canh giờ hẳn là không ra được. Ai, kẻ này là vì cho bản tôn chữa bệnh mới khốn tại trong tháp. Bản tôn không có khả năng dễ dàng buông tha, lại đi tìm hắn mấy lần đi. Đế tôn pháp tướng vừa mới chuẩn bị lần nữa nhập tháp, lại chợt thấy cửa tháp chỗ, loé ra một bóng người. Ra tháp người, chính là lạc trường thanh mục thiên vực. Đế tôn pháp tướng kinh ngạc đánh giá lạc trường thanh, ngươi thế mà đi ra. Bản tôn vô số lần thăm dò trong tháp thế giới, may mắn chạy trốn số lần, tổng cộng cũng mới hai lần mà thôi. Ngươi càng như thế vận khí tốt. Lạc trường thanh cười cười, vạn mối không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền về tới ngoài tháp. Ngọc hoa đế tôn hỏi. Tháp này không gì sánh được cổ quái, Mục Thiên vực, đừng lại tiến vào. Lạc Trường Thanh gật đầu, Đế Tôn, chúng ta lại đi dạo đi. Sau đó, Lạc Trường Thanh lại giả ý tìm kiếm nguyên nhân, tại Đế Tôn pháp tướng cùng đi, lại đi thánh cảnh đệ tử, các trưởng lão nơi ở vực đi dạo Đế Tôn, có thể, chúng ta về Bạch ngọc Cung đi. Đế Tôn pháp tướng như mày, thế nhưng là tìm tới bản tôn nguyên nhân bệnh. Lạc Trường Thanh thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ, Đế Tôn, đợi vạn bối luyện ra dược tể, vì ngươi chữa bệnh trừ chữ tận gốc chính là. Đế Tôn pháp tướng như tin như không, tốt, chỉ cần ngươi có thể trị hết bản tôn, bản tôn sẽ không ép hỏi y thuật của ngươi về bí trở lại bạch ngọc cung sau tứ đại cương vực y giới các đại năng lập tức từ trên ghế đứng lên từng cái nghi thần nghi quỷ mà nhìn chằm chằm vào lạc trường thanh đế tôn pháp tướng hướng mọi người nói chư vị chờ một chút mấy ngày mục tiên vực đạo hưu muốn vì bản tôn luyện dược muốn nhìn kết quả lưu lại chính là không muốn chờ đi tới tầng nghỉ ngơi liền có thể tại mấu chốt này bên trên ai chịu rời đi đông bằng y thì tiên nói lao hủ liền ở chỗ này chờ các loại cái kia họ mục tự sát phương nam cương vực y giới các đại năng tự nhiên cũng không chịu đi lạc trường thanh là tiết hạo tiên mang tới cũng thuộc về phương nam cương vực tản tu bọn hắn cũng nghĩ các loại một kết quả mục thiên vực đạo huy mời đến nội điện đế tôn pháp tướng đem lạc trường thanh dẫn vào nội điện cũng vạch ra một gian luyện dược mật thất trận lại bố trí xuống giới tử thời không á tiên trận lạc trường thanh không nói hai lời đi vào trong trận lấy tay luyện dược đế tôn pháp tướng rời khỏi tự thân vì lạc trường thanh thủ vệ để phòng người dụng ý khó dò đến đây quấy phá trong mật thất tìm về chủ nhân tù thiên vô cực thần tháp nguyệt nhi tâm tình rất tốt lạc tiểu tử cái ngọc hoa đế tôn đến bệnh gì à lạc trường thanh nở nụ cười nàng căn bản liền không có bệnh đầu của nàng đau triệu chứng là bị tù thiên vô cực thần tháp cho hốt nhất định là một ngàn năm trước, nàng tại tháp giáp trong thế giới tham dò lúc, trong lúc vô tình phát động thần tháp phòng ngự cơ chế, làm cho thần tháp mở ra, mà không biết, mà nàng lại không hiểu như thế nào đóng lại thân tháp, dẫn đến thần tháp một mực ở vào mở ra trạng thái. Nguyệt Nhi vỗ tay nói, thì ra là thế. Thần tháp vì duy trì mở ra trạng thái, cần hấp thu nàng lượng lực, mới làm nàng một mực đau đầu. Khó trách đầu của nàng đau tổng cũng chỉ không hết, mỗi lần uống thuốc chậm lại chứng bệnh đằng sau, lại bắt đầu tiếp tục đau đầu. Nguyên lai là chính nàng làm, ha ha. Lạc Trường Thanh nói hiện nay Ta đã lấy đi tù thiên vô cực thần tháp, mà tháp kia trong giáp không gian là thần tháp di lưu lại một bộ phận khí vi tạo thành. Tháp giáp sẽ không hút nàng hồn lực, nàng tự nhiên không còn bệnh tình tăng thêm, chỉ cần ta luyện dược cho nàng chữa cho tốt đau đầu, cũng liền thuốc đến bệnh trừ. Mà tháp kia trong giáp vô tự thế giới cũng sẽ tiếp tục cái mấy vạn năm, sẽ không làm đế tôn hoài nghi. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói, cái kia ngọc hoa thánh cảnh tu sĩ khác bọn họ đâu, bọn hắn vì sao cũng sẽ đau đầu, thậm chí ung chết. Lạc Trường Thanh nói vậy thì càng đơn giản. Thần tháp năng lực thế, nhưng là hút người những cái kia thánh cảnh tu sĩ một mực bao phủ tại tháp vi phạm vi bên trong, cũng liền một mực tại bị chấm dứt. Hấp hồn, hút sinh mệnh lực may mắn ngọc hoa đế tôn chỉ là mở ra thần tháp, lại sẽ không khống chế thần tháp. Nếu không ngọc này hoa thánh cảnh bên trong tu sĩ trong vòng một đêm đều phải chết tuyệt. Giới tử thời không á tiên trận bên ngoài, một ngày đã qua, cung cấp trong trận một năm. Lạc Trường Thanh, sau đó luyện một loại bình thường dược tể, liền rời đi mất thất. Thần tháp không còn hấp thu đế tôn hồn lực, nàng còn lại cũng liền chỉ là đơn giản nhất đau đầu mà thôi. Bạch ngọc Cung chính điện, khi Lạc Trường Thanh cầm trong tay một bát dược thể, xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc bốn. Tất cả hiện trường đại năng lại một lần đồng thời đứng dậy. Vô số ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lạc Trường Thanh chén thuốc phía trên. Lạc Trường Thanh nói đế tôn, dược tề đã luyện xong, xin mời hiện thân uống thuốc. Nói xong, chính điện giữa không trùng, hư không như nước gợn sóng. Ngay sau đó, một vòng đồng bền như tiên nữ tử từ trong hư không hạ xuống tới, chính là Ngọc Hoa Đế Tôn, bản tôn. Lạc Trường Thanh dương mắt nhìn lại, gặp cái kia Ngọc Hoa Đế Tôn, cùng nàng pháp tướng thân, tướng mạo không có sai biệt. Nhưng khác biệt chính là, đế tôn trên khuôn mặt Hiện nhiên treo nồng đậm bệnh trạng, màu da tái nhợt, ấn đường biến thành màu đen. Ngọc Hoa Đế Tôn hiện thân trước tiên, liền không kịp chờ đợi, thả ra một đạo lực lượng vô hình, đem chén canh tiếp nhập tay ngọc ở trong đế tôn. Nghĩ lại, Đông Bằng Y Di Tiên thấy thế, vội vàng ngăn cản. Một bên, Đồng Lai Y Di Tiên cũng vội vàng nói hoàng khẩu tiểu nhi này không rõ lai lịch, đế tôn không thể tùy ý phục dụng thuốc của hắn à? Bắc Thái Y Di Tiên, vội la lên, đế tôn, như thuốc của hắn chị không hết ngài, ngược lại hại ngài, vậy nhưng như thế nào cho phải? Ngọc Hoa Đế Tôn đôi mắt đẹp phát lạnh, ánh mắt đảo qua ba cái Y Tiên. Bản tôn nếu bị thác mục đạo hữu chữa bệnh tự nhiên dùng người thì không nghi ngờ người huống chi dược tê này hương thơm bốn phía nơi nào có nửa điểm kịch độc dấu hiệu các ngươi đều là y giới đại năng chẳng lẽ ngay cả cái này đều nhìn không ra đi lạc trường thanh ha ha cười lạnh bọn hắn rõ ràng chính là làm khó dễ vãn bối không muốn để cho vãn bối vì ngài thuốc đến trừ tận gốc ba cái y địa tiền nhìn hầm hầm lạc trường thành lại không cách nào phản bác dược tê kia không có độc bọn hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ chợt ngọc hoa đế tôn một ngụm đem dược ăn vào hiện trường đại năng đều khẩn trương lên từng cái nhìn trầm trầm đế tôn cẩn thận quan sát ấy ngọc hoa đế tôn vuốt vuốt đau nhức lưng chán nói tựa hồ đau đầu chậm lại một chút ba hơi qua đi đau đầu chậm lại một nửa lại ba hơi ngọc hoa đế tôn kinh hỉ nói hiện tại ngay cả một chút đau đớn cũng không có đợi thêm đông bằng y di tiên không chịu hết hy vọng nói gì vãng lao hủ bọn họ là đế tôn y bệnh cũng có thể chữa trị tốt đau đầu nhưng mỗi lần đau đầu biến mất một khắc đồng hồ sau lại tiếp tục phát tác trừ phi một khắc sau ngài vẫn như cũ bình yên vô sự nếu không cái tiêu mục tiên vực cũng bất quá giống như chúng ta một khắc đồng hồ sau lần này Ngọc Hoa Đế Tôn ngay cả sắc mặt đều khôi phục như thường, cái kia ẩn ẩn biến thành màu đen lớn đường, sáng bóng như ngọc. Ngọc Hoa Đế Tôn vui vẻ nói, bệnh nhức đầu chứng, quả nhiên không có lần nữa phát tác. Lời vừa nói ra, Phương Nam Cương vực y giới các đại năng rất là kinh hỉ, mà đổi thành bên ngoài ba bên y giới các đại năng, nhất là cái kia ba cái y địa tiên, thì là tập thể thất thần. Làm sao có thể, sao lại có thể như thế đây? Đông bằng y địa tiên hồn bay phách lạc, lui lại ba bước, lão hủ chìm đắm địa đạo hơn một vạn năm, như thế nào ngay cả một cái hoàng khẩu tiểu nhi cũng không bằng. Lạc Trường Thanh cười ha ha, ba vị còn không nhận thua cuộc. Tại hạ khát nước, câu nói kế tiếp, còn cần nhiều lời a? Ba cái y tiền tiên, lập tức mặt mo đỏ bừng. Thật tìm không được một cái lỗ để chui vào đúng lúc này, Tiết Hạo Thiên ha ha cười, chuyển đặt ba chén trà. Ba cái y tiền, tiên, cắn răng rậm chân, nhưng tại trước mắt bao người không dám cãi ước, chỉ có thể đỏ bừng mặt mo, nhận lấy chén trà. Nhưng, khi chén trà sắp đưa tới Lạc Trường Thanh trước mặt lúc bốn, Đông bằng y vì tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị nói, "Không đối. Mục Thiên vực, lão hữu nghĩ tới, ngươi căn bản là không có là đế tôn bát bách." Ngươi chẳng những không có bát mạch, thậm chí cũng không có quan sát qua Đế Tôn thần sắc có bệnh, liền trực tiếp đem giải dược luyện ra. Ngươi, nhất định là cơ duyên xảo hợp, đã sớm biết Đế Tôn chứng bệnh nên như thế nào trị liệu. Đúng a, hiện trường đại tu bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Không sai a, lão hủ cũng nhớ tới tới, mục Thiên vực không cho Đế Tôn bát mạch. Hắn căn bản là không có đi trần bệnh bệnh tình. Đông Bằng Y dị tiên mừng chén trà, nghiêm nghị quát, mục Thiên vực. Lão hủ ba người có chơi có chịu, nhưng thân không phục. Ngươi có giải dược phối phương, tính là gì y thuật đại năng? Chính là một con chó, ngâm giải dược phối phương tới, chẳng lẽ nó cũng là y thuật đại năng? Mục Thiên Vực, lão Hủ thậm chí có lý do hoài nghi, ngươi căn bản liền không hiểu y thuật. Ngươi, có dám đi Thiên Phạt Luận Đạo cùng lão Hủ lại so một lần? Tới tốt lắm. Đang lo không có lấy cớ đi tham gia Thiên Phạt Luận Đạo đâu. Lạc Trường Thanh Tinh mâu sáng lên, ha ha cười lạnh, quyết định như vậy đi. Chậm, Đông Bằng Y liề tiền, Đông Lai Y liề tiền, Bắc Thái Y liề tiền, đồng thời hướng Ngọc Hoa Đế tôn ôm quyền lão Hủ thỉnh nguyện, nguyện đề cử Mục Thiên Vực tham gia Thiên Phạt Luận Đạo. Chương 214 Thiên Phạt Luận Đạo bắt đầu. Chương 214 Thiên Phạt Luận Đạo bắt đầu. A, Ngọc Hoa Đế tôn có chút hăng hái. Ánh mắt đảo qua đông bằng y tiên ba người, ba người các người, muốn tiến cử mục tiên vực đạo hưu tham gia thiên phạt luận đạo, chính là ba cái y tiên đồng thời ôm quyền không được. Ngọc Hoa Đế tôn lắc đầu, nói đang ngồi đều biết, muốn tham gia thiên phạt luật đạo, có nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Nếu là thuộc về thế lực nào đó tu sĩ, nhất định phải trải qua nghiêm ngặt xét duyệt, cũng thông qua thư mời phương thức mới có thể tham gia. Nếu là tán tu muốn tham gia, thì nhất định phải đạt tới thuật thánh, thuật tiên thủy chuẩn, mà thuật thánh chỉ có thể quan chiến, thuật tiên tài có thể tham gia đánh cờ. Cái này mục đạo hưu đã không thư mời, cũng không phải thuật thánh thuật tiên coi như hắn đối bản tôn có chữa bệnh tri ân, nhưng bản tôn công và tư rõ ràng, không có khả năng hủy luận đạo quý cũ. ba cái ý yền tiên gấp, đông lai yền tiên gấp xoay quanh, như cái này họ mục không có khả năng tham gia luận đạo, chúng ta ba người làm sao có thể đoạt lại mặt mũi? bại bởi một cái hoàng khẩu tiểu nhi, sau này còn thế nào tại y giới lẫn vào. ngọc hoa đế tôn mỉm cười, lão tam vị, theo bản tôn góc nhìn, thua chính là thua, các ngươi hay là cam chịu số phận đi? mục đạo hưu đối bản tôn có ân, sau đó bản tôn phải thật tốt khoản đại hắn, các ngươi đều lui ra đi. lạc trường thanh nhìn ra được, cái ngọc hoa đế tôn phải cùng ba cái tiên ý nghĩ một dạng đều cho rằng mục thiên vực đều không có bắt mạch, liền cấp ra giải dược. Hiển nhiên cũng cho là mục thiên vực không phải bằng bản lĩnh thật sự, cho đế tôn chữa bệnh đế tôn không muốn để cho mục tiên vực tham gia luận đạo, là sợ hắn ném đi mặt mũi đế tôn. Đông bằng y di tiên ung quyền, chân thành nói, như lão hủ nhớ không lầm, còn có một quý củ. chỉ cần bốn cái đã từng thu hoạch được thái đầu vị trí thuật tiên, liên danh tiến cử một người, người này cũng có thể tham gia luận đạo. Ngọc hoa đế tôn mặt lộ vẻ không vui, có thể các ngươi chỉ có ba cái, chỉ một thoáng, vô số ánh mắt đồng loạt hướng tiết hạo thiên vọt tới Đông bằng y tiên nói tiết hạo thiên, nơi này trừ ba người chúng ta cũng chỉ có ngươi cũng từng tu được y thuật thái đầu vị trí, làm sao? Ngươi không dám đứng ra tiến cử hắn, là ngươi cũng cho là hắn y thuật không tinh à. Nam Cương Y giới đám tán tu, nhao nhao la ầm lên chúng ta phương Nam Y giới mục đạo hưu thắng các ngươi, các ngươi không phục, dùng phép khích tướng cũng vô dụng. Người khác đừng muốn ổn nào, Tiết Hạo Tiên, lão hủ chỉ cần một câu nói của ngươi. Đông Bằng Y Việt Tiền, căm tức nhìn Tiết Hạ Tiên, ngươi như thừa nhận mục thiên vực y thuật không tinh, ngươi cũng đừng lên tiếng. Tiết Hạo Thiên tình thế khó xử. Lạc Trường thanh thấy thế, chuyển ngôn qua, Tiết lão, phải chăng cũng cho là tại hạ, chỉ là may mắn biết giải dự phương thuốc ta cái này tiết hạo tiên trần chờ không quyết truyền âm nói mục đạo hưu chẳng lẽ ngươi thật dự định tham gia luận đạo à lạc trương thanh truyền âm đối với tiết hạo tiên cười khổ thở dài hướng đối phương ba cái y tiên, nói nếu bản về trên đường mục đạo hưu lại thắng các ngươi đâu phải chăng còn tìm lý do vì chính mình giải vây đông bằng y tiên nghiêm nghị quát như hắn còn có thể thắng chúng ta một lần chúng ta tâm phục khẩu phục đem hắn phụng làm y thuật thái đầu, càng thừa nhận các ngươi phương nam y giới tháng qua chúng ta đông tây bắc ba bên ý giới tốt tiết hạo quyết tâm liều mạng đối với ngọc hoa đế tôn ôm quyền phương nam ý giới tiết hạo cũng để cử mục đạo hưu tham gia thiên phạt luận đạo. Tiết lão, Phương Nam Ý giới đám tán tu khẩn trương. Ngọc Hoa Đế Tôn, thật sâu nhìn thoáng qua Tiết Hạo Thiên, cuối cùng gật đầu, "Đã như vậy, bản tôn đồng ý." Đông Tây Bắc Ba bên Ý giới tán tu, đại hỉ. Phương Nam Ý giới đám tán tu thì là sầu mi khổ kiểm. Một tên Phương Nam Ý liệp tiên, tức hồn hiện truyền âm, "Tiên lão, trong lòng ngươi cũng biết, cái kia mục thiên vực là đã sớm biết giải dự phối phương, ngươi tại sao muốn đáp ứng a? Hắn nếu là tiết bại còn chưa tính, nếu là thảm bại, không phải cho ta Phương Nam Ý giới trên mặt bôi đen sao?" Tiết Hạo Thiên hít sâu một hơi, truyền âm đáp, "Không có cách nào." đây là mục đạo hưu y tứ, bất quá chư vị không cần lo lắng, coi như mục đạo hưu thua, còn có lao hủ tại, lao hủ chính là dùng hết hết thảy, cũng phải vì ta phương nam y giới, cầm xuống lần này y thuật thái độ. lúc này ngọc hoa đế tôn khoát tay áo, 2 năm sau 3 tháng, thiên phạt luận đạo đúng hạn cử hành, chư vị mời trở về đi, mục thiên vực đạo hưu lưu lại, đợi đến trong chính điện, tất cả tán tu đều đi hết sạch, hoàng quân nữ đệ tử cùng 9 cái lao bà bà, phần phật một chút đem lạc trưởng thành vây lại đa tạ mục đạo hưu, là đế tôn chữa bệnh tri ân, hoàng quân nữ đệ tử vội vàng nói, mục đạo hưu, đế tôn lão nhân gia nàng bệnh là chữa khỏi vậy chúng ta thì sao đám người suốt ruột chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào lạc trường thanh lạc trường thanh chân thành nói thanh cảnh cảnh giới cao đạo hữu tuổi thọ đủ dài không ngại ngược lại là ngươi lạc trường thanh nhìn về phía nữ tử váy vàng giống các ngươi thấp như vậy cảnh giới tu sĩ nhất định phải phục dụng diên thọ linh dược hoặc đang dược nếu không à. hoàng quân nữ đệ tử luôn cuống gấp hướng đế tôn ném đi cầu trợ ánh mắt khẩn cầu đế tôn mau cứu đệ tử ngọc hoa đế tôn nói ngọc nhi đừng sợ đợi đến thiên phạt luận đạo tổ chức đằng sau bản tôn để đàn giới đại năng cho các ngươi nghĩ một chút biện pháp chính là bản tôn sẽ không ngồi yên không lý đến Ngọc Nhi mặt mà tủm mày cho, "Khả Đế Tôn, chúng ta thánh cảnh địa mạch cảnh trở xuống tuổi trẻ tán tu, chừng 6 triệu hơn. Người những cái kia đan giới các đại năng, coi như có thể luyện ra diên thọ đan dược, lại đủ mấy người phục dụng." Ngọc Hoa Đế Tôn thở dài, Bản Tôn suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lùi ra đi. Nhìn qua Ngọc Nhi cô đơn bóng lưng rời đi, Lạc Trường thanh như có điều suy nghĩ. Ngọc Hoa Đế Tôn thở dài, những hài tử này, thở nhỏ ít phục hàng ngày tùy tùng Bản Tôn, cũng vì Bản Tôn xử lý thánh cảnh, Bản Tôn ngược lại là khỏi hẳn, có thể các nàng lại. Bản Tôn nỡ lòng nào a? Lạc Trường Thanh nói Đế Tôn, ngài dược viên ta chưa kịp cẩn thận đi đi dạo, xin hỏi Ngài có thể có dùng để diên thọ á tiên thảo a. Ngọc Hoa Đế Tôn nói có là có, nhưng cũng chỉ có mười mấy gốc, còn xa mới đủ dùng. Lạc Trường Thanh cười, thầm nghĩ trong lòng, cái kia ngược lại là đã đủ dùng. Nhưng Lạc Trường Thanh cũng không sốt ruột lộ ra kế hoạch của mình tốt, nói một chút ngươi đi bốn bề vắng lặng, Ngọc Hoa Đế Tôn ngưng trọc lên, đối với Lạc Trường Thanh ô quyền, mục đạo hữu, bản tôn mặc kệ ngươi là thực học hay là trùng hợp biết giải dược phương thuốc, nhưng ngươi cứu được bản tôn là thật, bản tôn nợ ngươi. Ngươi muốn cái gì bản chỉ cần không quá mức phận, bản tôn nhất định mãn. Lạc Trường Thanh dựng thẳng lên hai ngón tay, vạn bối có hai cái tìm cầu hai cái, ngọc hoa đế tôn những mày, hiển nhiên cho là lạc trường thanh có chút công phu sư tử ngạo, nói nói một chút. lạc trường thanh nói thứ nhất, luận đạo trong lúc đó, văn bối sẽ hướng đế tôn mượn dùng một chút luận đạo tài nguyên, hy vọng đế tôn có thể thành toàn. văn bối có thể hứa hẹn, tuyệt không người không, chắc chắn lấy phương thức khác hoàn lại. lạc trường thanh cố ý không nói, là muốn mượn ý về đạo tài nguyên, bởi vì hắn không chỉ muốn tham gia y thuật luận đạo một tháng này. ngọc hoa đế tôn hơi chút trầm ngâm, có thể, yêu cầu này không tính quá phận. dù là ngươi thật đem bản tôn linh dược luyện hủy, bản tôn cũng không truy cứu, coi như là đối với ngươi vì bản tôn chữa bệnh ngã tặng. Lạc Trường Thanh nói yêu cầu thứ hai, khoảng cách Thiên phạt luận đạo còn có 2 năm 3 tháng, Văn Bùi muốn mượn dùng Đế Tôn, cao cấp động phủ bế quan dùng một lát. Ngọc Hoa Đế Tôn cười, đó càng là chút lòng thành. Bản Tôn động phủ bế quan, chia làm Ngọc Hoa hoàng phủ, trời, huyền phủ bốn hàng, Ngọc Hoa huyền phủ chỉ có một cái, chính là bản Tôn chuyên hưởng. Bản Tôn liền đem huyền phủ mượn người 2 năm 3 tháng. Đạt tạ Đế Tôn, Ngọc Hoa huyền phủ. Lạc Trường Thanh ngồi xếp bằng, trước mặt không chung, lơ lửng 3000 dáng cấp tốt khí, cùng ba kiện dáng cấp hạ thánh khí ta trước mắt thần ma song thể, là ngũ giai sơ kỳ, dùng để thôn phệ tấn cấp binh khí pháp bảo là đủ kém chỉ là ta tự thân cảnh giới. Lạc Trường Thanh thần ma song thể cấp bậc, nhiều nhất chỉ có thể so tự thân cảnh giới, cao hơn một lứa nặng. Luyện thân tam trong hắn, tối đa cũng chỉ có thể đem thần ma song thể tu luyện tới ngũ giai sơ kỳ mà thôi. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, lập tức bắt đầu tu luyện. Theo hắn thi triển tuyên cổ thần ma đạo điện tức thứ nhất, thôn phệ hoàn vũ. Cái này huyền phủ không hổ là đế tôn chuyên hưởng chi bảo, trong đó thiên địa linh khí dồi dào đến khó lấy tưởng tượng. Thậm chí Lạc Trường Thanh có thể cảm nhận được, cái này huyền trong phủ là bị thiết kế tỉ mỉ qua, chẳng những tràn ngập linh khí nồng nặc, linh khí bên trong càng là tràn ngập tinh thuần mũi thuốc. Đế tôn vị chế tạo tòa này huyền phủ, nhất định là đầu nhập vào đại lượng quý giá linh dược. Rất tốt. Nói xong, cái kia tràn ngập tinh thuần mùi thuốc thiên địa linh khí tại Lạc Trường Thanh thôn vệ phía dưới, lập tức hóa thành từng luồng từng luồng cuồng bạo thủy triều, hướng Lạc Trường Thanh cuồng rút tới. Chẳng sao giao thế, đấu truyện tinh di. Trong ngày mắt, 2 năm 2 tháng, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, ầm ầm. Nương theo lấy Lạc Trường Thanh linh trong cung truyền đến đại đạo tiếng oanh minh. Bế quan năm tháng Lạc Trường Thanh, thành công đem bộ thứ bảy Thiên Nguyên Thần, Nguyên Thần hấp thu cũng dung nhập bản thể. Hán, dùng đoạn này bế quan thời gian đem cảnh giới từ luyện thần tam trọng tấn cấp đến luyện thần thất trọng, ma lơ lửng tại trước mặt binh khí pháp bảo cũng bị thôn phệ hoàn tất. Lạc Trường Thanh bỗng nhiên mở ra một đôi tinh mâu trong ánh mắt có thần quang cùng ma quang lập lòe, đem gần phân nửa huyền phủ đô chiếu dọi sáng tối chậm chần. Rất nhanh, thần quang cùng ma quang cấp tốc liễm đập vào mắt đồng tử, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Trường Thanh trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, bây giờ luyện thần thất ta như thi triển vạn giới ma thuật mạnh nhất vượt cấp năng lực, có thể tùy tiện sát địa mạch thất trọng cường địch. Khoảng cách luyện hư cảnh cũng mở ra tầng tiếp theo thần tháp ma tháp càng ngày càng gần. hắn dùng sức nắm chặt song quyền cảm thấy thần ma song thể lực lượng giống tùy thời muốn bạo tạc bình thường bá đạo tuyệt luân không sai thần của ta ma song thể tấn cấp đến ngũ giai đại thành dù là chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cũng có thể tay không phá hủy thượng phẩm á tốt khí nếu là làm cựu u ma lực có thể trong nháy mắt phá hủy thượng phẩm tôn khí đợi ta tương lai tấn cấp luyện thần đại viên mãn lúc liền có thể đem thần ma song thể hướng ngũ giai đỉnh phong sùng thứ hô lạc trường thanh trầm rãi thở ra một hơi sau đó trước ngực phạt chữ chân tiến vào ma cảnh hắn trước tiên đi vào ma tháp tầng thứ nhất kiểm tra chính mình trồng trọt thất truyền linh dược cùng tuyên cổ thần ma chi diễm không ngoài sở liệu, tuyên cổ thần ma chi diễm, tại thôn phệ đại lượng hỏa trùng đằng sau, đã tấn cấp làm ngũ giai sơ kỳ. Tiếp tục nướt, nói, hắn đi vào cựu phẩm tiên căn trước, quan sát chính mình trồng chọ thất truyền linh dược. Bí cảnh cuối cùng 3 năm, tăng trưởng 9.00005 dược lực. Từ rời đi Nam Hải bí cảnh đến bây giờ, thời gian 3 năm, tất cả linh dược đều tăng trưởng 9.00005 dược lực. Là Ngọc Hoa đế tôn luyện dược, tại giới tử thời không á bên trong tiên trận 1 năm, lại chướng 3000 năm, trung 22.000005 dược lực đã từng á tổn cỏ, là 5000 năm dược lực bây giờ đã đạt 27.0005 năm dược lực, trưởng thành là á thánh cấp á thánh thảo 10.000 đến 50.000 50. dược lực, thánh thảo 60.000 đến 90.000 90. năm dược lực á tiên thảo 100 năm dược lực, nhưng trước mắt trong đó 130 gốc linh dược đạt đến á thánh cấp lại còn tại trưởng thành, những này dược chủ vốn là đến từ tiền giới, á thánh cấp cũng không phải là hạn mức cao nhất, có khác 1.000 loại linh dược đạt tới á thánh cấp sau liền không còn sinh trưởng, bọn chúng vốn là á thánh cấp hạt giống cỏ dài đến á thánh cấp liền chấm dứt còn có hơn 300 gốc linh thảo, bản thân là thánh cấp, á tiên cấp hạt giống cỏ, còn tại sinh trưởng, còn lại càng nhiều linh dược, thì dừng bước tại á tôn cỏ, tôn cỏ giai đoạn. lạc trường thanh trọng điểm quan sát cái kia 130 gốc linh dược, gật đầu nói, những này tiên giới dược rủng, còn có thể tiếp tục sinh trưởng. đợi ta thiên phạt luận đạo lúc, tiến bảo giới tử thời không á tiên trận, có hy vọng để bọn chúng đột phá á tiên cấp, thậm chí đột phá đến nhất giai tiên thảo. ha ha, lần này ta muốn ở thiên phạt luận đạo một tiếng hot lên làm kinh người, cho bọn hắn một cái to lớn rung động. sau đó lạc trường thanh xuất quan, rời đi nguyện phủ, ngoài cửa. Nữ tử váy vàng đang lượn, "Mục Đạo Hữu, Thiên phạt luận đạo muốn bắt đầu, mời theo ta tiến về." Chương 215. Hắn đương nhiên là có tư cách. Chương 215. Hắn đương nhiên là có tư cách. Ngọc Hoa Thánh cảnh, tầng dưới phù đạo. Ngọc Hoa thành bên trong, trong đạo diễn đàn đã hừng hực khí thế, phi thường náo nhiệt. Rộng lớn trong thành, thường gian đàn trong đường, kín người hết chỗ. khác biệt đàn đường môn bên ngoài, dựng đứng một địa, viết có khác biệt danh sưng đàn đường khí đường phụ đường 4. Phật đường nho đường dược đường 4. Trừ chính thống đại đạo bên ngoài, còn có bao hàm toàn diện 7 con trăm đạo đàn đường, ca đường, thơ đường, võ đường 4. Tất cả chưa đạt thuật thánh thuật tiên cấp bậc tán tu đều có thể tham gia trăm đạo diễn đàn, có thể nói là trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở đầu nhiên. Từng đạo lưu quang, từng chiếc linh chu tiến vào ngọc hoa thánh cảnh. Có người kích động hô hào, mau ra đây nhìn a. Đi đi lên tầng phủ đạo, tham gia thiên phạt luận đạo các đại năng. Đến. Chỉ một thoáng, từng cái đàn đường xông ra vô số tu sĩ tập thể đứng tại trên đường phố, nhìn lên thương cung hoa, mau nhìn, đó là phương đông y giới đại năng, đông bằng y tiên a. Ta đã sớm nghe nói qua đại danh của hắn, hắn nhưng là chúng ta phương đông ý giới tiêu nạo. Ông trời ơi, mau nhìn cái kia lão già tốt bạc lại là phương tây kiếm đạo giới, vô cực kiếm tiên, hoa, chiếc linh chu kia bên trên đường đấy, chẳng lẽ là phương bắc đang ăn bầu trời xanh ngang tiên? Tầng dưới phù đảo đám tán tu, đầy coi lòng kính sợ ngắm nhìn những cái kia, làm bọn hắn ngưỡng mộ núi cao đại năng, không gì sánh được hâm mộ ai, cũng không biết tại hạ đời này còn có hay không hy vọng có thể đi đến tiên phạt luận đạo hiện trường cùng những đại năng kia bọn họ chuyện trò vui vẻ đâu? Người nhanh quên đi thôi, tiếp sau cố gắng một chút, có lẽ còn có hy vọng. Lại có người tới, mau nhìn đại kỳ kia là nam hải thần tông đỗ vạn sơn. Tầng dưới đám tán tu, nhiệt tình giảm mạnh. Một tên áo trắng tán tu. Ha ha cười lạnh, hắn cũng có mặt đến. Có người tức giận bất bình, chính là hắn Đỗ Vạn Sơn, làm hại Đạm Đài nữ đế bị bắt đi, càng làm hại chúng ta thiên phạt đại lục trẻ tuổi nhất đan tiên, trưởng thành đan tiên bị giết vẫn lạc. Đỗ Vạn Sơn, thật là tiểu nhân cũng, làm cho người khinh thường. Thứ, các ngươi là có tinh thần trọng nghĩa, nhưng có tác dụng a. Cái kia Đạm Đài nữ đế hai lần đều thua ở Đỗ Vạn Sơn trong tay, ngươi cũng dám nghị luận hắn. Xuyệt, đều không cần mệnh, cái kia Đỗ Vạn Sơn có thủ báo, coi Họa vào thân. Đám người mặc dù trong lòng xem thường Đỗ Vạn Sơn, nhưng cũng không dám tiếp tục nghị luận, dù sao chỉ là một đám tán tu bốn thanh cảnh thượng tần phù đảo ngọc hoa đạo trạng thiên phạt luận đạo hiển trường to như vậy đạo trạng đại năng săn sát thịnh vượng chưa bao giờ có những cái kia bình thường khó gặp đan tiên kiếm tiên y di tiên động tiên bọn họ vây băng gấp ý ngồi ngay ngắn ở trên ghế mây mỗi cái đều là không coi ai ra gì ngồi vểnh lên trời cái kia từng tấm ghế mây nhìn qua tựa hồ rất là thường thường có thể tuyệt đối là thân phận tượng trưng đều là bởi vì đan thánh trận thánh kiếm thánh đao thánh chi lưu liên đối lấy tư cách đều không có chỉ có thể đứng tại ngoài đạo trạng duyên có thể là đứng lơ lửng trên không thân phận trinh lệnh lập tức liền hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế mà đạo tràng đông nam tây bắc tứ phương thì tọa lạc hành kiến lấy bốn tòa bạch ngọc tháp bốn tháp phía trên rông tuyết đạo tràng phía nam Đỗ Vạn Sơn đại mã kim đao ngồi tại trên ghế mây đem ánh mắt hướng những cái kia đa tiên khí tiên trận tiên phụ tiên từng cái đảo qua trong ánh mắt hiển thị rõ vẻ khinh miệt đạo tràng phía đông một tên đàn giới đại năng bắt được Đỗ Vạn Sơn ánh mắt ha ha cười lạnh phương nam cương vực Đỗ Vạn Sơn đạo hiu ánh mắt của ngươi tựa hồ rất xem thường người ha Đỗ Vạn Sơn cười ngạo nghễ lần này lão hủ đoạt được tứ thuật tùy ý một thuật thái độ liền có thể gia nhập Nam Hải đạo cư các ngươi chỉ là tản tu cũng xứng bị lão hủ con mắt quan sát. Thế lực tu sĩ, từ trước đến nay là xem thường tán tu đan kia giới đại năng lập tức cả giận nói, ngươi liền thật gia nhập Nam Hải đạo hư, lão Hủ chính là một kẻ tán tu, không nhận các ngươi quản chế, lão Hủ sợ các ngươi không thành. Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, một đạo băng âm thanh lạnh lùng nói, từ trên trời giáng xuống. Bầu trời xanh ngắt tiên, khẩu khí thật lớn. Ngọc hoa trên đạo tràng không, hư không nổi lên vô thiên sóng dữ. Ngay sau đó, có 6 bóng người từ hư không trong thủy triều hiện thân, cũng đáp xuống đạo phương Nam Bạch Ngọc Tháp bên trên. Mà, cái kia băng âm thanh lạnh lùng nói chủ nhân, rõ ràng là côn cổ tộc, đạm đại ngọc Bình. T Nam Hải Đạo Khư sứ giả đến. Hiện trường lập tức gan tĩnh lại. Nam Hải Đạo Khư 6 cái sứ giả, phân biệt đến từ Siêu thần cấp, Côn Lôn cổ tộc, Thương Lan cổ tộc, Thiên Sơn cổ tộc, Giao Chỉ cổ tộc, Thái Thương cổ tộc, cùng duy nhất siêu thần cấp tông môn, Thái Hư Điện. Thái Hư Điện sứ giả chính là một tên mặt chữ quốc nam nhân trung niên, phong độ bất phàm. Đạm Đài Ngọc Quỳnh đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú bầu trời xanh đan tiên, cười lạnh nói, "Bầu trời xanh tiên, lần trước thiên phạt luận đạo ngươi lấy được đan thuật thái đẩu, ta Côn lôn cổ tộc muốn mời ngươi, thu làm khách khanh thánh giả. Có thể ngươi cho thể diện mà không cần." dám can đảm cự tuyệt chúng ta lần này ngươi đang thuật Thái đầu vị trí định bị Đô Vạn Sơn cắt đoạn ngươi bây giờ chính là quỷ trên mặt đất cầu ta côn lôn cổ tộc chúng ta cũng không nhìn không lên ngươi ngươi bầu trời xanh đàn tiên nổi trận lôi đình cũng không dám đối với đạm đài Ngọc Quỳnh chống đối mạnh hơn tu, lại sao dám treo chọc siêu thần cấp cổ tộc một bên Thái Hư Điện Trung niên Nam Tính sứ giả lại là cao mày đối với đạm đài Ngọc Quỳnh ngang ngược dỡ, cảm thấy bất mãn tựa hồ Nam Hải đạo khư ngũ đại cổ tộc cùng Thái Hư Điện ở giữa cũng không hài hòa đúng lúc này có một đạo mở tiếng cười từ trong hư vô truyền ra haha ha, Nam Hải đạo vực. Côn Lôn cổ tộc thật sự là huy phong thật to. Theo tiếng nói, phía trên đạo trường thiên cung, tự dưng bị một mảnh hỗn độn mây đen che đậy. Theo sát lấy, cái kia hỗn độn chi vân bên trong có từng đạo kim lôi, đem không gian nổ nát vụn, lộ ra mênh mông hư vô. Từng đạo mờ mịt giống như tiên thân ảnh, đáp xuống đạo tràng phương đông bạch ngọc tháp là phương đông cương vực, tăng thiên đạo khư đám sứ giả. Tăng thiên đạo khư trong sứ đoàn, một người cầm đầu, chính là một tên đầy đặn thưa tha mỹ phụ. Một đôi cặp mắt hoa giống như mà không phải cười nhìn về phía đạm đài ngọc quỳnh, đạm đài ngọc quỳnh. Nghe nói, người đem các người phương nam cương vực trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng là thiên phạt đại lục trẻ tuổi nhất đa tiên. Diệt đi, ha ha ha, ta còn thực sự muốn thay chúng ta đông phương đan giới, hảo hảo cảm tạ ngươi. Thái hư điện sứ giả, sắc mặt càng phát ra khó coi, hiển nhiên đối với đạm đài ngọc quỳnh dìa sắt trưởng thành đan tiên một chuyện, rất có thành kiến. Đạm đài ngọc quỳnh sắc mặt lạnh lẽo, thượng quan vi, đó là ta côn luôn cổ tộc việc nhà, chuyển động lấy ngươi khoa tay một chân. Vì ta côn luôn cổ tộc đại nghiệp, đừng nói là một cái trưởng thành đan tiên, chính là một cái đan tiên, cũng chết không, có gì đáng tiếc, lao thân làm theo rằng giết. Đạm đài ngọc quỳnh nói ra lời này thời khắc bốn, lạc trường thanh vừa vặn cũng tới đến đạo tràng, cũng vừa em thay đến đạm đài ngọc quỳnh lời nói. Lạc Trường Thanh một chút khóa chặt sát thân cựu nhân, tinh mâu kết băng, trong lòng cả giận nói, là lao cầu kia, Đạm Đài Ngọc Quỳnh. Lạc Trường Thanh đối với Đạm Đài Ngọc Quỳnh, nào chỉ là sát thân mối thù, càng là bởi vì Đạm Đài Ngọc Quỳnh cũng bắt đi sư phụ của hắn, Đạm Đài ngửa Giao. Lạc Trường Thanh hận không thể, tại chỗ chính tay đâm Đạm Đài Ngọc Quỳnh, đưa nàng rút gần lộ ra. Cùng lúc đó, tiên đạo thất trọng Đạm Đài Ngọc Quỳnh, nương tựa theo kinh người cảm giác, trong nháy mắt cảm nhận được đến từ Lạc Trường Thanh lừa Nàng đem ánh mắt đột nhiên chuyển đến Lạc Trường Thanh trên thân, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào, can đảm dám đối với lao thân ánh mắt bất kính? Khi phát hiện, tướng mạo kia nam tử xa lạ, lại chỉ là một tên luyện thần thất trọng tuổi trẻ tán tu sau. Đại đài Ngọc Quỳnh Kinh mới nói, ở đâu ra tiểu xuất sinh, và ngươi cũng xứng xâm nhập thiên phạt luận đạo hiên trường. Đúng lúc gặp lúc này, trên bầu trời xuất hiện thất thải tường vân, một khung tráng lệ phượng liễn, từ cái kia tường vân bên trong chậm chậm bay ra, bảy cái mỹ mạo như tiên nữ đệ tử, phía trước dẫn đường, một đường rơi vãi lấy hương thơm cánh hoa, mà cái kia trên phượng liễn rõ ràng là ngọc hoa đế tôn, tay ngọc trống cảm, có chút cởi dầu đứt, bản tôn cách thật xa, liền nghe đến ngươi đang mắng đông mắng tây, đại đài đạo hữu thật là lớn hòa khí, là ai chọc giận ngươi không vui? đạm đài ngọc quỳnh mắt già hơi khép có chỗ thù liễm ngọc hoa đế tôn tuy là tán tu nhưng dù sao tiên đạo cự trọng cảnh giới còn tại đó hay là tán tu giới công nhận lãnh tụ đạm đài ngọc quỳnh cũng không sợ nàng nhưng cũng không muốn vô cớ kết thù ngay sau đó đạm đài ngọc quỳnh diêu chỉ lạc trường thanh ngọc hoa đế tôn kẻ này là thế nào xông vào ngọc hoa đế tôn luyện nhi cười một tiếng vị này mục thiên vượng đạo hiếu cũng không phải xông vào hắn thế nhưng là từng lấy được y thuật thái đầu bốn vị y lừa tiên liên danh tiến cử mà đến cái gì đạm đài ngọc quỳnh giật mình lại đi quan sát tỉ mỉ lạc trường thanh chỉ bằng hắn hiện trường xôn xao Lần này, ngay cả Đan đạo, Khí đạo, Kiếm đạo, chờ chút các đạo các đại năng, cũng tất cả đều cảm thấy có chút giật mình. Vô số ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ tại Lạc Trưởng Thanh trên người một người, đem hắn từ trên xuống dưới cẩn thận xem kỹ. Cái kia từng đôi mắt bên trong, tràn đầy không thể nào hiểu được, mặc cho bọn hắn làm sao quan sát, cũng không có cảm thấy Lạc Trưởng Thanh là cái gì ghê gớm đại năng. Giờ phút này, đạo trưởng Đông Tây Bắc Ba bên trong trận doanh, đồng thời truyền đến ba tiếng thở dài đông bằng Ilya Tiên, Bắc Thái Ilya Tiên, Đồng Lai Ilya Tiên, đỏ bừng một gương mặt mò, từ trên ghế mây đứng dậy, cũng đồng thời hướng Lạc Trưởng Thanh lướt tới. Việc đã đến nước này, Ba người bọn hắn còn muốn làm bộ nhìn không thấy lạc trưởng thành cũng nói không đi qua, chật liền tại trước mắt bao người diễn ra thiên phạt luận đạo khai sáng đến nay bất khả tương nghị nhất một màn hàn giả. Ai, lão nô, đông bằng y thi tiên lão nô, bắc thái y thi tiên lão nô, Đồng lai y thi tiên tham kiến tôn chủ. Ba cái từng lấy được y thuật thái đầu y thi tiên tất cung tất kính hướng về một cái nhìn qua tuổi quá trẻ mục ngàn vực chắp tay thở dài. Dựa theo ước định lúc trước bọn hắn không có bái sư lạc trưởng thành nhưng lại nhận thuốc cuộc muốn trở thành lạc trưởng thanh nô buộc. Nô buộc gặp chủ tử tự nhiên đến bái, mà một màn này làm cả ngọc hoa đạo tràng đều yên lặng như tờ. A, ba người các ngươi đạm đài ngọc quỳnh mắt già trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi. Thái hư điện sứ giả đồng dạng không gì sánh được hiếu kỳ, hắn trông về phía xa lấy lạc trường thanh tự đủ. Kẻ này là thần thánh phương nào? Có thể làm cho tam đại từng lấy được ý thuật thái đầu ý địa tiên, cam nguyện tận phụ. Lạc trường thanh lãnh mâu quét ngang đạm đài ngọc quỳnh. Ngươi nói, ta có hay không tư cách đến? Đúng lúc này tây mạc đạo khư bắc nguyên đạo khư sứ giả cũng vừa tốt dáng lâm, đồng thời cũng vừa đẹp mắt đến, điều này làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng một màn. Trương hai hiệu quả nhanh chóng. Tại chỗ thấy hiệu quả. Chương 216, hiệu quả nhanh chóng, tại chỗ thấy hiệu quả. Phát sinh trước mắt một màn, làm cho ở đây tất cả các đại năng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nam Hải Đạo hư, Thái hư điện sứ giả nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, Ngọc Hoa Đế Tôn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Đông Tây Bắc Y giới ba cái Y giới tiền, phải hướng ta phương Nam ý giới tuổi trẻ tán tu tham viếng? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dựng lên lốt hai. Ngọc Hoa Đế Tôn mỉm cười, ánh mắt đảo qua vật chúng, nói ở đây các đạo hữu, hẳn là có chỗ nghe thấy, bản tôn trước kia mắt phải bệnh như đầu, từ đầu đến cuối không cách nào trừ tận gốc hai năm trước chính là vị này mục tiên vực đạo hữu, vì bản tôn chữa trị tốt bệnh tật ba vị y tiên thua đổ nước tự nguyện trở thành mục tiên vực đạo hữu nô bộc. nghe vậy toàn trường xôn xao đông bằng y tiên ba người thì là xấu hổ không chịu nổi mặt đỏ như máu sợ tìm không được một cái lỗ để chui vào thái hư điện sứ giả thì dùng không gì sánh được kinh nghiệm ánh mắt một lần nữa do xét lạc trưởng thành khen không nghĩ tới phương nam y giới lại cột như thế y thuật kỳ tài xem ra ta nam cương quả nhiên địa linh nhân kiệt, đầu tiên là ra một cái đan giới kỳ tài lạc trưởng thành hiện tại lại xuất hiện một cái ý giới kỳ tài mục thiên vực Thái Hư Điện sứ giả tâm tình cực kỳ vui mừng, nói như vậy đến. Lần này, y thuật luận đạo là không cần dựng lên. Y y thuật Thái Đầu nên do Ta Phương Nam y giới, Mục tiên vực được. Không được. Đông Phương Tăng Thiên đạo khư, Phương Tây Tây Mạc đạo khư, Phương Bắc Bắc Nguyên đạo khư, Tam Đại đạo khư đám sứ giả cùng nhau phủ định. Tăng Thiên đạo khư Mỹ phụ sứ giả thượng quan Vi Lanh ngôn nói, các ngươi Phương Nam cương vực, ngược lại là vội vã muốn cẩm tới một hạng Thái Đầu vị trí. Viên Chính Cương, ngươi không cảm thấy quá nóng lòng a? Không sai. Đông Bằng y tiên lập tức đứng ra, nói kẻ này thắng mà không võ, la hủ bọn họ hoài nghi hắn. Sau đó. Đông bằng Y Y tiên lại đem bọn hắn đối với mục thiên vực hoài nghi, từ đầu chí cuối giảng cho tất cả mọi người nghe. Nghe vậy, các giới các đại năng đều nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Một vị kiếm đạo kiếm thiên, vuốt râu nói lao hủ không phải là Y đi ở đạo bên trong người, nhưng cũng nghe ra, vị này tuổi trẻ mục đạo hữu trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lạc Trung Thanh, tại vô số ánh mắt chất vấn bên trong, lạnh nhạt nói, nói miệng không bằng chứng, ý thuật luận đạo bên trên, xem hư thực đi. Tốt. Ngọc Hoa Đế tôn nhẹ gật đầu, "Chư vị, xin mời ngồi xuống." Tứ phương đạo hư, các giới đại năng nhao nhao trở về chính mình phương vị, nên ngồi xuống ngồi xuống nên đứng đây đứng đấy ngọc hoa đế tôn đôi mắt đẹp đảo qua tứ phương các đại năng hai lòng gật đầu lần này thiên phạt luận đạo tứ phương các đạo hữu đều rất cho bạn tôn chút tình mọn tới rất nhiều a Bản tôn xem vẹn vẹn thuật thánh liền nhiều đến hơn mười và người mà thuật tiên cũng có hơn ba ngàn chúng không sai đây là gần ngàn năm đến thịnh đại nhất một lần đạo trang phương nam lạc trường thanh đứng tại tiết hạo thiên phía sau đang cùng tiết hạo thiên truyền âm nói chuyện lạc trường thanh mặc dù có thể tham gia luật đạo nhưng bởi vì đề cử mà đến trên đầu không có đỉnh lấy bất luận cái gì thuật tiên quan vọng là lấy không thể ngồi xuống âm thầm tiết hạo thiên chính cùng lạc trường thanh giải thích mục đạo hiếu trước mắt ngươi thấy những tán tu này đại năng chỉ là toàn bộ thiên phạt đại lục bên trên các giới tương đối có đại biểu tính một bộ phận một phần khác tán tu đại năng không mang danh lợi không tranh quyền thế sẽ rất ít tới tham gia luận đạo cũng có một bộ phận tu tiên tự nhận không cách nào cướp đoạt thái độ vị trí không gặp qua đến nhưng càng thi đấu hơn lệ đỉnh cấp đám tán tu ở vào tứ đại đạo khư nội bộ bọn hắn cảnh giới cực kỳ cao không nhìn chúng chúng ta khinh thường tham gia bất quá thiên phạt này luận đạo cũng hoàn toàn chính xác rất quyền uy bọn hắn cũng đều đang âm thầm quan sát lấy nếu có thể ở chỗ này dương danh lập vạn vậy liền thật sự là một tiếng hot lên làm kinh người Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt quét ngang, mặt khắc tam đại cương vực đại năng, hắn không biết, nhưng phương Nam cương vực bên này, thì thấy được rất nhiều người quen biết cũ, Huyền Thiên Thần Tông, Phái Hư độc Tông, Thiên Cơ Thần Điện tứ thuật tổng điện chủ đều đến quan sát. Lạc Trường Thanh mặc dù không biết bọn hắn, nhưng nhận bọn hắn bảo phục đương nhiên. Đỗ Vạn Sơn cũng là Lạc Trường Thanh kế đạm Đài Ngọc Quỳnh bên ngoài phát hiện cái thứ hai cựu nhân cũ. Lạc Trường Thanh trong tinh mâu long lánh vẻ cựu hận, chính hắn bị giết, sư phụ bị bắt, chính là Đỗ Vạn Sơn trợ giúp, tội không thể tha. Lúc này Ngọc Hoa Đế tôn bắt đầu cắt vào chính đề, Ngọc Hoa Đế tôn nghiêm mặt nói, chư vị. Lời khách sáo kể xong, phía dưới dựa theo lệ cũ, do bản tôn chủ lập luận đạo. Mọi người đều biết, Thiên phạt luận đạo chưa làm, tứ thuật đạo, thiền đạo, binh đạo, tạo hóa đạo, cái này bốn cái câu. Năm nay luận đạo, đổi một cái trình tự, trước từ tạo hóa đạo bắt đầu. Tạo hóa đạo, chưa làm, dược thuật, ý thuật, độc thuật. Vậy trước tiên tử dược thuật luận đạo bắt đầu đi, chư vị có thể có ý kiến khác biệt. Hiện trường vạn chúng biểu thị không có ý kiến. Ngọc Hoa đế tôn nhẹ gật đầu, nói cái gọi là thiên phạt luận đạo, lấy luận làm chủ. Ở đây mỗi một vị dự tiên đều có thể cao đàm phán luận, nói thoải mái, không thiết hạ đám người gật đầu nuối một lần thiên phạt luận đạo các đạo cần giải quyết nan đề đều là từ trên trời Nam Hải Bắc Thu thập mà đến cũng trải qua tỉ mỉ chọn lựa sau lấy ra hiện trường lấy thở thảo luận như vậy sau đó cho mời cung cấp luận đề tăng thiên đạo hư cùng Nam Hải đạo, Khư, song phương đạo hư Song Vương đạo hiu ra để mục tăng thiên đạo hư phương hướng mỹ phụ nhân thượng quan phi đạp hư rời đi bạch ngọc tháp đi tới trong đạo chẳng không nàng đôi mắt đẹp trôi hướng Nam Hải đạo hư bạch ngọc tháp bản tọa thượng quan phi tới trước ra để mục vừa rất tốt Nam Hải đạo hư thái hư điện viên chính cương làm một cái xin mời thủ thế không cùng nàng tranh thượng quan phi đạo hư, xin bắt đầu Ngọc Hoa Đế tôn nhường ra sân nhà, lui chí đạo bên sân duyên. Thượng Quan Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp tế ra hai kiện không gian pháp bảo. Một món trong đó không gian bảo kính bắn ra một đạo lưu quang, tạo thành một chuồn màn sáng, mà đổi thành một kiện không gian bảo kính thì nhắm ngay đạo tràng hiện trường. Lạc Trường Thanh sớm tại tứ thuật thịnh điện chỉ thấy qua loại pháp bảo này, hắn biết hai mặt bảo kính là tại đem Ngọc Hoa đạo tràng cùng một địa phương khác tiến hành song hướng phát sóng trực tiếp, có thể hai cả phương đều nhìn thấy cũng nghe được lẫn nhau. Mà cái kia lần đầu tiên bảo kính bắn ra màn ánh sáng trong tấm hình là một khối, cũng không quá lớn dự Dược Điền vừa miệng chia làm khu vực khác nhau, mỗi khối khu vực đều trồng lấy, cực kỳ hiếm thấy lại chân quý linh dược. Lạc Trường thanh vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền nhìn ra mấy khỏe. Chậm, thượng quan phi chỉ vào dược Điền, nói chư vị thấy, chính là bản tọa tỉ mỉ bồi dưỡng dược Điền, cùng linh dược. Chư vị dược giới đạo hữu, có lẽ cho là bản tọa dược Điền rất nhỏ, kỳ thực, dược Điền này bên trong mỗi một gốc, đều cũng không phải là linh dược, mà là tiên dược. Tiên dược, dược giới dược tiên bọn họ kinh hô đứng dậy. từng cái nhìn qua cái kia thượng quan phi dược Điền, hai trong mắt đều đỏ. Thượng quan phi thở dài, các ngươi thấy được, bản tọa tiên dược, chỉ có á thiên cấp thậm chí thánh cấp đúng không? Không sai, những tiên dược này đều là từ đại bí cảnh tấy ghép đi ra, bị bản tọa coi như sinh mệnh, cũng không biết vì sao, những tiên dược này lại một mực tại dáng cấp. Phương Đông, một tên dược tiên đi vào đạo tràng, nhìn chằm chằm những cái kia dáng cấp là linh dược tiên dược đau lòng nhất gốc. Tiết Hạ Tiên, âm thầm cho Lạc trường thanh truyền âm giới thiệu, đi ra vị này là Phương Đông dược giới, linh nhưng dược tiên. Linh nhưng dược tiên, vội la lên, thượng quan phi đạo hữu, khác biệt linh dược, thuộc tính khác nhau, khu vực phân chia cực kỳ trọ yếu, ngài là an bài thế nào? Thượng Quan Phi nói, thủy thuộc tính linh dược gần sát một thuộc tính linh dược, lấy nước nuôi mục, mà các linh dược khác cũng giống như thế An bài, lấy mục nuôi đất, lấy đất nuôi kim huyền dương thuộc tính linh dược, tại thuần dương đằng sau, mà thuần âm tại huyền âm trước đó đám người nghe song, nhao nhao gật đầu. Linh nhưng dược tiên cao mày, ngài An bài không có vấn đề, trên thuộc tính cũng không trò nhau. Phương Nam dược giới, một tiên dược tiên đứng ra, nói xin hỏi Thượng Quan Phi đạo hữu dùng loại nào cam tuyển đổ vào, dùng loại nào phân bón đồn dưỡng. Thượng Quan Phi lần này cũng không nói, trực tiếp vung tay thả ra một chùm huyền quang ở trên bầu trời tạo thành phát sáng văn tự đem nàng dùng cam tiền. Phân bón, từng cái liệt kê ra đến. Phương Nam Dược Tiên coi vẫn tự, cũng cao mày, cam tuyển cùng phân bón chế pháp không có vấn đề, cách dùng cũng không thành vấn đề. Phương Bắc đi ra một tiên dược tiên, nói tiên dược chính là đản sinh tại tiên giới đồ vật, cần lấy tiên thổ bồi dưỡng, mà nhân gian ta giới chỉ có linh thổ, cũng vô tiên đất. Cái kia đại bí cảnh, cũng là thần ma đại chiến mở không gian độc lập, nói trắng ra là cũng vẫn là ở nhân gian giới, bên trong thổ nhưỡng cũng là linh thổ. Thượng Quan Phi đạo hữu linh thổ có thể nuôi không sống tiên dược a? Chúng y tiên râu gật đầu, rất là đồng ý thượng quan phi nói, chư vị có thể từng nghe nói, nhân gian ta giới. Từng có đạo khư đại năng cùng tội tiên huyết chiến một chuyện, tội tiên thân vong, một thân trí bảo bị chia cắt. Vừa lúc tội tiên mang theo người một bộ phận tiên thổ, đời đời lưu truyền đến bản tỏa trong tay, tê cấp giới các đại năng nhau nhau hít vào khí lạnh, mấy cái tiên dược tiên nhẹn họ nhìn chân chối. Linh nhưng dược tiên một mặt trắng trường, nếu là tiên thổ bồi dưỡng tiên linh dược, không có đạo đánh mất dược lực, tiếp tục giáng cấp tha là không có đạo lý. Ai chúng dược tiên đều tại lắc đầu. Thượng quan phi tha thiết đạo qua rất nhiều dược tiền chư vị có ai có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết? Ánh mắt đảo qua cái nào dược tiên, cái nào dược tiên liền túi đầu im lặng trong lúc nhất thời lớn như vậy ngọc hoa đạo tràng lạng ngắt như tờ thượng quan phi thấy thế thần sắc cảm đạm xuống tới ngọc hoa đế tôn quên nụ thượng quan phi đạo Hữu đây cũng là chuyện không có cách nào khác bằng chúng ta thế gian tu sĩ xác thực rất khó lý giải tiên dừa gạo rượu lời con chưa dứt một bóng người đi vào đạo tràng bọn hắn không được ta đến trong chốc lát tất cả ánh mắt hướng người kia tập trung mà đi nam cung phi cũng đôi mắt đẹp khẽ nâng lại kinh ngạc nói ngươi mục thiên vực đi tới người chính là lạng trường thanh chúng dự tiên lập tức toát ra lớn lao ý linh nhưng dự tiên âm thanh lạnh lùng nói Ngươi không phải y giới sao? Đến chúng ta dược giới xem náo nhiệt gì? Phương bác dược tiên nghiêm nghị nói, chúng ta đều không giải quyết được vấn đề, ngươi sao dám lung tung phát biểu? Bảo thủ, không cho người khác đung chạm. Lạc Trường Thanh nứt miệng lên, nói xem ra người khác không hy vọng thượng quan tiền bối tiên linh dược bị chữa cho tốt ta. Thượng quan Phi Lập tức giận, chỉ vào những thuốc kia tiên bọn họ, nói các ngươi từng cái giá áo túi cơm, chỉ không hết bản tọa tiên linh dược, còn ngăn cản người khác. Bản tọa không quen lấy các ngươi tật xấu, bản tọa cũng mặc kệ là dược tiên hay là y tiên, ai có thể chữa cho tốt bản tọa tiên dược, bản tọa liền làm hắn nhất có bạn sự. Thượng quan phi biết bọn hắn chỉ không hết tiên dược, đã mất đi giá trị lợi dụng, lại trở mặt tại chỗ. Chậc, Thượng quan phi nhìn về phía Lạc Trường Thanh, nói Mục Thiên vực, ngươi có năm chắc? Lạc Trường Thanh nói có, mà lại rất đơn giản. Thượng quan phi ban tín bán nghi, ngươi cũng không nên trêu đùa bản tọa, chữa cho tốt tiên dược thế, nhưng là cái quá trình khá dài. Lạc Trường Thanh nói hiệu quả nhanh chóng, tại chỗ thấy hiệu quả. Chương 217. Mục Thiên vực, bản tọa nhất định sẽ đạt được ngươi. Chương 217. Mục Thiên vực, bản tọa nhất định sẽ đạt được ngươi. Lạc Trường Thanh lại để cho tham gia dược thuật luận đạo. Hiện trường các đại năng lập tức xì xào bàn tán đứng lên. Có người hướng lạc trường thanh ném đi ánh mắt hoài nghi. Càng có người quanh tay, một bộ xem náo nhiệt không che sự tình lớn biểu lộ. Tiết Hạo Thiên liên tục liu rưỡi, cái này mục đạo hữu, lao hủ là càng ngày càng xem không hiểu. Có thể Phương Nam y giới các đại năng thì là nhau nhau đứng dậy. Mục Thiên Vực xuống tới, y giải giới mặc dù cũng sẽ dùng đến linh dược nhưng khác nghề như các núi, ngươi còn có thể so với người ta nghề chính đại năng càng hiểu. Ngươi đừng lên đi cho người ta dược giới thêm phiền. Phương Nam dược giới các đại năng càng là tức giận dượng dâu chừng mắt mục thiên vực, ngươi muốn làm lấy đông tây bắc ba bên dược giới đại năng, cho chúng ta phương nam mất mặt không thành. cái gì hiệu quả nhanh chóng, đơn giản nói bậy nói bạ. lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ, quay đầu lại nói, không được liền im miệng, nhìn kỹ, hảo hảo hảo. phương nam các đại năng bị nẹn giận tí mặt, mà đông tây bắc ba bên các đại năng thì là cười vang, vui gặp mục thiên vực xấu mặt đủ. ngọc hoa đế tôn sắc mặt phát lệnh, coi nơi này là chợ bán thức ăn sao? nếu muốn trò cười người khác, cũng chờ người khác trị không hết lại nói. ngay trước tứ đại đạo khư sứ giả mặt vui cười giận mắng còn thể thống gì, cho chúng ta tán tú mất mặt. Chúng đang tu gặp Ngọc Hoa Đế tôn tức giận, không thú vị í miệng. Thượng quan phi chỉ quan tâm chính mình giáng cấp tiên dược, bận bịu đối với Lạc Trường Thanh nói ngươi mau nói. Lạc Trường Thanh không nhanh không chậm, ta có nhất pháp có thể ý đi, nhưng phải bỏ ra một chút đại giới. Thượng quan phi tiền đối, ngươi là nhớ ngươi tất cả tiên linh dược, đều không ngừng giáng cấp, thậm chí suy bại mà chết hoặc là khi sinh một thành tiên linh dược, cứu sống mặt khác chính thành, thậm chí để cái kia chính thành có thể từ từ trưởng thành là tiên linh dược. Thượng quan phi trần chờ một lát, cắn răng một cái, đương nhiên lựa chọn người sau. Lạc Trường Thanh gật đầu, có ngươi câu nói này là được. Nói xong, Lạc Trường Thanh vung tay thời khắc, thả ra một đạo lưu quang, ở trên bầu trời ngưng tụ thành một bức tranh dựa theo hình ảnh này bên trên bố cục, đem ngươi tất cả dáng cấp tiên linh dược, một lần nữa cấy ghép một lần. Nhưng nhìn đến Lạc Trường Thanh cục bộ sau, tất cả dược tiên, quá sợ hãi. Linh nhưng dược tiên lao ra, chỉ vào hình ảnh kia bố cục, làm ẩu, quả thực là làm ẩu. Thượng quan phi đã hữu, không thể nghe hắn, hắn bố cục rối tinh rối mù, thậm chí có một bộ phận dáng cấp tiên linh dược sẽ thuộc tính tương a. Thượng quan phi liếu hơi nhỉ, đối với Lạc Trường Thanh nói bản tọa cũng đã nhìn ra, chính như bọn hắn lời nói. Lời còn chưa dứt một cái không tưởng tượng được người, đông nhiên đứng lên ấy, một vị lão nhân, chỉ vào lạc trưởng thanh bố cục, loại này bố cục phù hợp chúng ta trận thuật tạo diệu, đó là trận pháp bố cục a, mà lại là cực kỳ xảo diệu bố cục phương thức. Người nói chuyện chính là một vị trận tiên. Hiện trường các đại năng đều ngây mẩn cả người. Có người kinh ngạc nói, a, Dược thuật luận đạo, một cái y rơi tán tu nhảy ra ngoài, phải dùng trận thuật bố cục tốc chữa. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Thượng Quan Phi, càng nghĩ càng thấy đến mục thiên vực không đáng tin cậy, nói mục thiên vực, ngươi làm cái gì? Lạc trưởng thanh lắc đầu, coi như thuộc tính tương khắc, một lát cũng khắc không chết ngươi thuốc. đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nghe. Ngọc Hoa Đế tôn nhớ tới lạc trường thanh chữa bệnh tình nghĩa, hòa giải. Thượng quan đạo hữu, mục tiên vực đạo hữu nói có lý, thử một chút không sao. Thượng quan phi cân nhắc liên tục, gật đầu, tốt. Chậm, nàng hướng phía mặt thứ hai không gian bảo kính, tạo hóa đường thánh giả, dựa theo này bố cục, cấy ghép. Trong tấm hình, hư không vật mèo, loé ra mấy vị lão giả tuân mệnh. Rất nhanh, thượng quan phi tất cả dáng cấp tiên dược, dựa theo lạc trường thanh bố cục phương thức, đủ số cấy ghép hoàn tất. Ngay sau đó, một tên tạo hóa đường thánh giả, kinh hồn, không tốt. Thượng quan điện chủ, ngài có 7 cây dáng cấp tiên dược, thế mà tại Hòa tan. toàn trường xôn xao. Dược giới các đại năng tất cả đều kinh ngạc. Coi như thuộc tính tương khắc, cũng sẽ không nhanh như vậy a. Nhất định là mục tiên vực làm loạn trận pháp bố cục tại Hại tiên dược. Thượng quan phi nghe vậy biến sắc, kinh sợ chỉ vào Lạc Trường Thanh, ngươi dám hại bản tọa tiên dược, bản tọa gấp cái gì? Lạc Trường Thanh đánh gây đối phương, đã sớm nói qua cho người, sẽ hy sinh một bộ phận tiên dược, chậm rãi lấy xem tiếp đi chính là. Đúng lúc này, trong tấm hình, truyền đến vị kia tạo hóa đường thánh giả kinh hô, "A, không đối." Thượng quan phi điện chủ ngài tiên thổ đang phát sáng a cái gì thượng quan phi đôi mắt đẹp sáng lên vội vàng hướng hình ảnh nhìn lại quả nhiên dược tiền tiên thổ ẩn ẩn nổi lên một chùm tiên huy thượng quan phi địa chủ ngài những cái kia khô héo ảm đạm dáng cấp tiên dược ngay tại khôi phục quan trạch lần này toàn trường đều trận tròn mắt thượng quan phi vui mừng quá đỗi bật điệu đối với lạc trường thanh nói đây là hà đạo lý lạc trường thanh phong khinh vân đạm ánh mắt đảo qua tứ phương dược tiên nhân gian có thiên địa linh khí mà thiên giới chính là thiên khí tiên khí rơi xuống ẩn dưỡng thổ nhưỡng, mới là tiên thổ Các ngươi chỉ biết là tiên dược ở nhân gian sẽ giáng cấp, chẳng lẽ không biết tiên thổ cũng sẽ giáng cấp? Trận này, lấy 7 cây giáng cấp tiên dược làm trận nhãn, từ tan, quận đất mới có thể làm tiên dược trọng hoán sinh cơ. Chúng dược tiên bị đối á khẩu không trả lời được. Lúc trước, đông tây bắc ba bên, chế rêu dược tiên bọn họ mặt mò đỏ bừng, không lên tiếng. Phương Nam ý giới, Dương giới, từng răn dạy Lạc Trường Thanh không biết lượng sức các đại năng, càng là thẹn không dám ngẩng đầu. Lạc Trường Thanh đối đầu quan phi nói sau 7 ngày, đem tất cả tiên dược dựa theo ngươi lúc đầu bố cục, một lần nữa ghép trở về chính là. phát này có thể khiến tiên tổ phí nhiều 30 0005, 30, 0005 sau dựa theo ta bố cục, một lần nữa chính là. Thượng quan phi mặt mày hớn hở, "Rượu, thật sự là hay lắm. Mục Tiên bực tiểu hữu, thật bản lãnh." Ngọc Hoa Đế Tôn luyện Nhi cười một tiếng, "Phương Nam cương vực, thật sự là anh tài xuất hiện lớp lớp chi bảo đợt à Nghe lần này khích lệ, Phương Nam Đam Tán tù, lại không xấu hổ, thậm chí rất là hưởng thụ đắc ý nên bản tọa. Nam Hải đạo hư, Thái hư điện sứ giả, Viên Chính Cương Tha thiết đi vào giữa trận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, tế ra một gốc phiến lá khô héo 36 diệp linh cỏ chư vị dược giới đạo hữu, ai có thể cứu sống bản tọa bụi linh thảo này Cái kia thượng quan phi khinh thường cười một tiếng, Viên Chính Cương, một gốc phá á tiên thảo, cũng đáng được lấy ra làm bài. Bản tọa thế nhưng là xuất ra nguyên một vườn dáng cấp tiên dược đâu. Viên Chính Cương nhàn nhạt quét tới đối phương một chút, lại nhìn kỹ một chút. Gốc này trong miệng ngươi phá á tiên thảo, đã từng là 36 sắc. Cái gì? Thượng quan phi khẽ giật mình, ngay sau đó, phương dung kịp biến. Linh nhưng dược tiên kinh hô, 36 sắc linh thảo, theo lão hủ biết, chỉ có một loại. Thương Thiên A, là đại la phi thắng cỏ. Toàn trường đám tán tu, đang nghe cái tên này lúc, tập thể đứng dậy. Thượng quan phi càng là sắc mặt kỳ biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cái kia có khô, đó chính là trong truyền thuyết, tu sĩ vô hóa phi thăng, khi độ kiếp, dùng để rèn luyện tiên thể, đại la phi thăng cỏ. Toàn trường kinh động. Viên chính cương nghiêm mà nói, không sai, chính là cỏ này. Mặc dù đại la phi thăng cỏ, không phải tiên thảo, có thể phóng nhãn nhân gian nhân dưới, chính là vạn cỏ tôn sư cũng. Ngay cả Ngọc Hoa đế tôn đều mặt lộ kinh sợ. Nhân gian tu sĩ trung cực ngộ tưởng, không phải là phi thăng thành tiên a, mà, một gốc có thể phụ tá tu sĩ độ kiếp chi thảo, tuyệt đối được xưng tụng là nhân gian vạn cỏ tôn sư. Viên Chính Cương hướng Dược Tiên bọn họ ủy quyền, xin mời chư vị, cần phải cứu cỏ này. Viên Chính Cương xin nhờ. Chúng Dược Tiên không dám thất lễ, vội vàng hướng cái kia khô héo linh thảo nhìn lại. Nhất là bọn hắn, tại lạc trường thanh thủ hạ an quả đắng, tới lúc gấp rút lấy lật về một ván, ngay cả rất nhiều không có ý định tham gia luận đạo Dược Tiên bọn họ cũng đều đứng lên. Hiển nhiên, để một cái dược giới bên ngoài người đập chẳng tử, làm bọn hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Nhưng cẩn thận quan sát hồi lâu sau, tất cả dự Tiên đều choáng vắng cái này. Cái này, Viên Chính Cương đạo hữu ngài đây là một gốc chết cỏ a? Không sai, chết cỏ há có thể hồi sinh không thể cứu được. Viên Chính Cương sắc mặt tối sầm lại, hiển nhiên đã sớm dự liệu được loại kết quả này, lại không chịu hết hy vọng, thật không có cứu được à? Còn xin chư dược giới đại năng nghĩ một chút biện pháp. Dược tiên bọn họ liên tục bắt tay, than thở. Một là bởi vì không cách nào cứu sống Linh Thảo, hai cũng là vì tuyệt thế hiếm thấy Đại La Phi thăng cổ, cảm thấy thương tiếc có thể cứu. Đột nhiên, một đạo bình tĩnh tiếng nói vang lên, vô số ánh mắt đồng loạt hướng người nói chuyện nhìn lại, nhưng vẫn là Mục Thiên Vực. Viên Chính Cương giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội hỏi Mục Thiên Vực tiểu hữu, ngươi có biện pháp? Lạc Trường Thanh gật đầu, đánh giá khô héo Linh Thảo. Ngươi cái này đại La Phi thắng cỏ, luyện quan đi. Viên Chính Cương hai con ngươi phát sáng, ngươi xem đi ra. Không sai, nói ra thật xấu hổ, bùi linh thảo này hoàn toàn chính xác bị tổ thượng một vị nào đó tiền bối, cầm lấy đi nếm thử luyện đan. Nhưng, Lạc Trường Thanh lắc đầu, không cần giải thích, ngươi linh thảo này tại trong đan lô tiến nhanh mau ra, bị thiêu hủy trước đó cứu chữa trở về. Đúng đúng. Viên Chính Cương vội vàng gật đầu. Lạc Trường Thanh nói cỏ này không chết, chỉ là kinh mạch rối loạn, giả chết. Viên Chính Cương ngạc nhiên. Hiện trường lại bộc phát ra một trận cười vang. Ngọc Hoa Đế tôn bất đắc dĩ nhìn xem Lạc Trường Thanh, càng nói càng thái quá. Lần này ngay cả bản tôn đều không có biện pháp cho người hòa giải. Linh Thảo, ở đâu ra cái gì kinh mạch ta? Có. Lạc Trường Thanh không hề bận tâm, một mặt thản nhiên chi tướng, phiến la có mạch lạc, cũng như thân thể kinh mạch. Cái này á tiên Thảo chi mạch lạc, so phổ thông lá cây, cây cỏ phức tạp đâu chỉ vài lần, mà tại rèn luyện trong quá trình sẽ dẫn đến Linh Thảo biến hình, gân lá vặn vẹo rối loạn nói nhiều rồi các ngươi cũng không hiểu. Nói xong, Lạc Trường Thanh đưa tay vẫy một cái, đem cái kia đại la phi cổ lơ lửng tại trước mặt. Ngay sau đó. Hán Tinh Mâu hơi khép, đôi bàn tay phi tốc kếtấn, thần cấp dư thuật thi triển ra, cường hán một thần lực, thủy thần lực, thổ thần lực, thiên ti vạn lũ chui vào linh thảo, vì đó chữa trị kết cấu. To như vậy hiện trường, lặng ngắt như tờ. Viên Chính Cương càng là khẩn trương, hai mắt không hề nháy. Một lúc lâu sau, Lạc Trương Thanh kết thúc cứu cỏ, chỉ một thoáng, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm linh thảo, mà cái kia đại la phi thăng cỏ, lại mắt trần có thể thấy, chấn động một cái, phản phất vung xuống phía lá, có muốn ngẩng đầu xu thế, lại là một canh giờ qua đi đại la phi thăng trên cỏ thế mà tỏa sáng từng tia từng tia sát thái t sống toàn hít sâu vào khí lạnh lần này chẳng những là dược giới ngay cả y giới đang giới các giới đại năng tất cả đều hít thở không thông lạc trường thanh đem linh thảo còn cho viên chính cường nói cỏ này đã chết mà phục sinh lấy về hảo hảo bồi dưỡng đi viên thiên cương hai tay dâng linh thảo kích động bàn tay thẳng run mục thiên vực dược đạo chi thần a dược giới các đại năng khiếp sợ nhìn chăm lạc trường thanh nửa ngày nói không ra lời ngọc hoa đế tôn mỉm cười nếu hai trận đều là mục thiên vực đạo hữu chiến thắng như vậy bản tôn tuyên bố Năm nay thiên phạt luận đạo, cái thứ nhất thái đầu, sinh ra. Nam cương tán tu, Mục Thiên vực, thu hoạch. Dược thuật thái đầu vị trí. Viên chính cương vui không ngẩm miệng được, thực chí danh quy. Đột nhiên, tăng thiên đạo khư thượng quan phi, bước ra một bước, chỉ vào Lạc trưởng Thành, Mục Thiên vực, ta tăng thiên đạo khư, mời ngươi gia nhập. Viên chính cương biến sắc, nghiêm nghị nói, Thượng quan phi, Mục Thiên vực chính là ta phương Nam tu sĩ, há lại cho ngươi đến tranh đoạt. Thượng quan phi chế giễu lại, cái gì phương Nam tu sĩ, hắn là một kẻ tán tu, bốn biển là nhà. Dựa vào cái gì không thể tới ta Tang thiên đạo khư. Ngọc Hoa đế tôn thấy thế, lập tức quát, muốn cướp người, cũng muốn đợi đến thiên phạt luận đạo kết thúc lại đoạn. thượng quan phi đạo hưu, quy củ này ngươi cũng biết. thượng quan phi đôi mắt đẹp hơi khép, gắt gao nhìn chằm chằm lạc trường thành, mục thiên vực, bản tọa nhất định sẽ đạt được ngươi. chương 218, vạn cổ bệnh nan y y. chương 218, vạn cổ bệnh nan y y. Hề. ngay sau đó, ngọc hoa đạo tràng rất yên tĩnh. những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi các giới các đại năng, lúc này đều yên lặng nhìn chăm chú lên lạc trường thành. bọn hắn tuyệt không nghĩ đến năm nay thiên phạt luận đạo cái thứ nhất thái độ ghế thế mà không phải là bị bọn hắn những này thành danh đã lâu đại năng lấy đi, mà là bị một cái không biết tên mao đầu tiểu tử cho chiếm. Lạc Trường Thanh tại vô số đạo tầm mắt đưa mắt nhìn phía dưới, về tới đạo tràng phía nam. khi hắn chuẩn bị lại một lần nữa, đứng ở Tiết Hạo Thiên sau lưng lúc mục đạo hiu, chầm đã. Ngọc Hoa tôn giả mỉm cười, đối với Phượng Liên Tiền Phương Mỹ như tiên thị nữ quát tay, đi thôi. hai tên mỹ lệ thị nữ lập tức chuyển đến một tấm ghế mây, tất cung tất kính đưa đến Lạc Trường Thanh trước mặt mục tiên sinh, ngài đã có tư cách tòa hạ, xin mời. đa tạ. Lạc Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt nghĩ thông suốt, cũng liền thuận thế ngồi xuống chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng quan tới mấy vạn đạo ánh mắt ghen thị. ánh mắt chủ nhân, tất cả đều là những cái kia dâu dìa hoa rầm, lại không tư cách ngồi xuống thuật thánh bọn họ chúc mừng mục đạo hưu. Tiết Hạo Thiên cười tủm tỉm hướng lạc trường thanh ôm quyền nói chúc, có thể tại dạng này đại năng tụ tập địa phương ngồi xuống, là thân phận tượng trưng. Cùng lúc đó, một tên khác mỹ lệ thị nữ thì lấy ra một vật, tất cung tất kính là lạc trường thanh trước ngực béo vào một viên thuần kim lục mang tinh huy hiệu, kim huy phía trên viết có một cái nho nhỏ màu đỏ thốt chữ. Lúc này, từng đạo ánh mắt lửa nóng thì ngưng tụ tại cái kia lục mang tinh kim huy phía trên. Lần này. Ngay cả thuật tiên bọn họ cũng bắt đầu ghen ghét Lạc Trường Thanh. Tiết Hạo Thiên có chút ít hâm mộ giới Thiệu nói, cái này gọi Thái Đầu Kim Huy, chỉ có nào đó đạo Thái Đầu mới có tư cách đeo, làm cho người hâm mộ à. Lạc Trường Thanh khách cả giận, Tiết Lao đã từng lấy được y thuật Thái Đầu, không cần hâm mộ tại hạ. Tiết Hạo Thiên lắc đầu, đương giới thu hoạch Thái Đầu Kim Huy, cần tại lần tiếp theo Thiên phạt luận đạo bắt đầu một ngày trước nộp lên, lão hủ 300 năm trước liền giao về đi. Nguyệt Nhi cao hứng nói, Lạc tiểu tử ngươi tốt uy nhà, ngươi nhìn những lao già kia bọn họ, đều hâm mộ nhìn chằm chằm ngươi Thái Đầu Kim Huy đâu. Trên bầu trời, hoa lệ trên phục diện, Ngọc Hoa đế tôn mỉm cười nói, chúc mừng mục tiên vượt đạo hữu, thu hoạch năm nay thiên phạt luận đạo mai thứ nhất thái đầu kim huy bản tôn tuyên bố năm nay thiên phạt luận đạo dược thuật luận đạo kết thúc sau nửa canh giờ là y thuật luận đạo hoa nhanh như vậy các giới các đại năng nhao nhao sợ hai thán phục tiết hạ tiên âm thầm cho lạc trưởng thành giải thích các đại năng kinh ngạc nguyên do bởi vì thiên phạt luận đạo lấy luận làm chủ coi như dược tiên bọn họ không giải quyết được năn đề, cũng sẽ mỗi người phát biểu ý kiến của mình thảo luận giải quyết chi pháp dù là nghiên cứu không ra cái như thế về sau cũng phải thảo luận nửa tháng nhiều thì mấy tháng nhưng lạc trường thanh xuất hiện trực tiếp đem hai đại nan để tiện tay phá ngay cả thảo luận tất yếu cũng bị mất bún tiết hạo thiên phủ cần cười nói thiên phạt này luận đạo nói đến hay là lấy giao lưu kinh nghiệm cộng đồng tiến bộ làm chủ như một đạo nào không giải quyết được nan đề liền sẽ không sinh ra thái độ hiện tại ngươi biết người kim huy chân quý cỡ nào đi bốn. sau nửa canh giờ tại dược thuật luận đạo kết thúc về sau y thuật luận đạo đúng hạn cử hành ngọc hoa đế tôn rõ ràng rõ ràng tiếng nói nói yên lão năm nay y thuật luận đạo tổng cộng có ba cái nan đề nan đề thứ nhất do bác Quen thánh địa cung cấp hai tên xinh đẹp thị nữ đem một bệnh nhân nhấc vào đạo tràng Thiết hạo thiên Hạo Tiên trầm rãi đứng dậy, đối với Lạc Trường Thanh nói mục đạo hữu, nên chúng ta, xin mời. Ngài khách khí, xin mời. Phương Nam y giới bên này, bốn vị Y Lợi Tiên, tăng thêm mục tiên vượt tiến đến quan sát bệnh nhân tình huống. Mặt khác ba bên Y Lợi Tiên bọn họ, các loại giờ khắc này đã sớm đã đợi không kịp. Đông Bằng, Bát Thái, đồng lai ba cái Y Lợi Tiên, trước tiên vọt tới bệnh nhân trước mặt, không kịp chờ đợi muốn rửa sạch đục nhã. Bị nhắc tới trên giường bệnh, là một tên hôn mê cổ hi lão nhân, nó sắc mặt thường hồng, ấn đường sáng tỏ Đông Bằng Y Lợi Tiên ba người, lập tức vào tay, có lật ra bệnh nhân mí mắt, có là bệnh nhân bất mệnh. Khi lạc trường thanh cùng tiết hạo thiên bọn hắn phương nam y giới cũng muốn ngang nhiên xông qua lúc, lại bị mặt khác ba bên y giới đại năng làm bộ dùng thân thể đem bọn hắn cho đỉnh trở về, không để cho tới gần. Phương nam y giới các đại năng khí dựng râu trừng mắt, thấy thế, lạc trường thanh đứng tại đám người bên ngoài, ha ha cười lạnh, không để cho hắn tới gần, liền không có biện pháp a. Tiết hạo thiên sắc mặt băng lãnh xuống tới, nói mục đạo hữu, ngươi tuổi còn rất trẻ, thắng bọn hắn, trên mặt bọn họ không nhịn được, cố ý xa lánh chúng ta. Lạc trường thanh trên trán mây cuốn mây bay, nhạt nói, đứng ở bên ngoài nhìn, cũng giống vậy. Tiết lão, bệnh nhân này, ngươi thấy thế nào? Tiết Hạo Thiên xuyên tấu qua khe hở quan sát bệnh nhân sát mặt, lắc đầu, người này thuộc tính chi lực hỗn loạn, là bế quan tu luyện lúc, tẩu hỏa nhập ma điển hình ví dụ. Loại bệnh nhân này láo hủ gặp quá nhiều, không cần bắt mạch cũng nhìn ra được, nhưng đây cũng là phi thường khó giải quyết một loại. Tẩu hỏa nhập ma là người tu tiên tối kỵ, nghe mà biến sắc. Tiết Hạo Thiên nói, tẩu hỏa nhập ma đã tốt trị, cũng khó y ý. ý Nếu như biết hắn tẩu hỏa nhập ma lúc vận chuyển là loại nào công pháp liền dễ làm, nhưng vấn đề, lao nhân kia hiển nhiên là tản tu, không biết hắn luyện gì công. Y thuật một đạo liên quan đến lĩnh vực rất nhiều, có đôi khi thời gian cũng không phải là lãng phí ở trị liệu bên trên, mà là lãng phí ở thăm dò bệnh nhân công pháp tu luyện bên trên, phi thường đau đầu. Lúc này, trên tại giường bệnh trước mặt y thuật các đại năng, đã bắt đầu nóng nảy đông bằng đạo hưu, lấy ngươi thấy, bệnh nhân này tu luyện là loại nào công pháp? Đông bằng y dự tiên cau mày, lão hủ suy đoán, có lẽ là Hạo Thiên nộ diễm điển quyết. Đông lai y dự tiên lắc đầu, không giống, bệnh nhân này mặc dù thể nội hỏa độc tàn phá bừa bãi, nhưng nó mạch tượng lại yếu kém như tơ. Bắc Thái y tiên trầm ngâm nói, chẳng lẽ là Ly Hỏa bàn được công? Chúng y tiên giao nhau lắc đầu, giống cũng không giống. Có người thở dài, từ xưa đến nay, công pháp nhiều vô số kể, càng có một ít công pháp, căn bản chính là đóng cửa tự sáng tạo, ngoại nhân ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, phiền phức rất a. Một vị nợ vực vô căn cứ không phải bị pháp, đợi lao hủ trực tiếp thử một chút. Đông Bằng Y dự tiên đẩy ra đám người, lại không có chuẩn bệnh tốt bệnh tình, liền muốn xuất thủ. Bãi Minh là chỉ vì cái trước mắt, muốn cướp tại Mục Thiên vực phía trước, cầm xuống một tháng. Đông Bằng Y dự tiên ngay sau đó tế ra 9981 rễ ngân châm, lấy ngân châm đâm vào bệnh nhân các đại yếu huyệt, lại lấy thuộc tính chi lực độ nhập ngân châm, y đồ là bệnh nhân khai thông kinh mạch bốn không tốt, đông bằng đạo hữu, ngân châm tan chạy. t, bệnh nhân thể nội hỏa độc thế mà đi ngược dòng nước, hướng phía ngân châm sông lại, mau dừng tay, bệnh nhân kinh mạch có rút, muốn không được, đông bằng y dĩ tiên giới tình thế cấp bách, vội vàng đem tất cả ngân châm rút ra, nhưng gặp những ngân châm kia quả nhiên bị hỏa độc đốt, dùng đều đốt tới gốc, mà bệnh nhân kia, so nhất khi đi tới, sắc mặt càng đỏ, thậm chí toàn thân nóng lên, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, Bác hải y dĩ tiên mắt giả hơi khép, nếu không lấy hàn khí cường công đi, chúng y tiên bọn họ biểu lộ do dự, không dám quyết đoán. phía ngoài đoàn người, lạc trường thanh đứng chắp tay. Ha ha, hàn khí cường công, các ngươi là sợ bệnh nhân chết quá chậm? Đông bằng, Bắc Thái, Đồng Lai, ba cái y y tiên giận dữ. Ngươi ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi biết cái gì ý thuật, cũng dám chất vấn lao hủ bọn họ? Không sai, ngươi ít tại nơi đó tin đồn, ngươi biết tẩu hỏa nhập mà có bao nhiêu kho y sao? Ngươi nếu không phục, ngươi đến. Chúng y y tiên lập tức là lạc trường thanh nhường ra một con đường. Tiết Hạo tiên thấy thế, vội vàng thấp giọng nói, mục đạo hưu đừng đi, bọn hắn rõ ràng là muốn nhìn ngươi xấu mặt. Chỉ cần ngươi không xuất thủ, chẳng khác nào cùng bọn hắn ngang tại ngang sức. Cho tới bây giờ, Tiết Hạo thiên, vẫn cùng mặt khác y tiên là đồng dạng cái nhìn cho là lạc trường thanh chữa cho tốt ngọc hoa đế tôn đơn thuần trùng hợp lạc trường thanh cười cười cũng không nói chuyện trực tiếp dạo chơi xuyên qua đám người đi tới bệnh nhân trước mặt nhưng hắn cũng không mặt hướng dương bệnh mà là nghi người thản nhiên nói các ngươi y thuật không tinh hỏa khí rất lớn thiên hạ này công pháp nói đến phức tạp nhưng trăm sông đổ về một biển nhất thông bách thông đoán không được bệnh nhân luyện gì công liền trị không hết người buồn cười hoang đường tiếng nói phủ lạc lạc trường thanh kẹp lên hai ngón lấy cựu thiên thần lực rót vào trong ngón tay ngay sau đó hai ngón nhanh như thiểm điện Tại bệnh nhân kia trên thân các đại yếu huyệt, ngay cả đâm 108 lần. Bá đạo Cửu Thiên thần lực xông vào bệnh nhân thể nội, tại kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, lấy đặc biệt chỉnh tự du tẩu, cũng cuối cùng hội tụ tại linh cung. Khi 108 chỉ điểm xong, hắn hóa chỉ là trường, đưa bàn tay dán tại bệnh nhân bụng dưới, cũng một đường đẩy lên cổ họng. Một cú Cửu Thiên thần lực chiều dâng, tại bệnh nhân thể nội từ dưới lên trên, xông đỉnh mà ra. Phúc. Bệnh nhân kia bỗng nhiên còn xuống ngồi dậy, phun ra một miệng lớn máu đỏ. Ngay sau đó, một đôi mở con mắt, chậm chậm mở ra. Bệnh nhân kịch liệt ho khan vài tiếng lại ho ra mấy ngụm lớn đỏ thâm chi huyết lập tức khí thuận đầy người ửng hồng nhanh chóng rút đi lao nhân kia kinh ngạc ngẩn người một hồi sau đó xoay người ngủ lại đối với lạc trưởng thanh đón đầu quỳ lạy ân công đa tạ ân công ân cứu mạng hoa hiện trường kinh hô một mảnh. chúng y giới các đại năng đồng tử co vào đông bằng bác thái đồng lai ba cái nô bộc y đi tiền càng lại như bị sét đánh liền lùi mấy bước tứ đại đạo khư đám sứ giả cũng đều mặt lộ kinh sợ vậy quá hư điện viên chính cương thần sắc nghiêm nghị cái mục thiên vực từ đầu đến cuối đều nghiêng người đầu Hắn chẳng những không có là bệnh nhân bất mạch, thậm chí ngay cả cứu người lúc đều không có chính diện hướng bệnh nhân. đạm đài ngọc Quỳnh kinh nghi bất định nhìn qua lạc trường thanh, trong miệng lẩm bẩm nói, đôi kia lão thân ánh mắt bất kính tiểu tập trùng, lại thật tinh thông y thuật. ngọc hoa đế tôn mỉm cười, xinh đẹp. bên trên cái thứ hai bệnh nhân, lập tức cái thứ hai bệnh nhân bị nhắc đến đạo tràng đông bằng y thì tiên ba người, chỉ nhìn bệnh nhân kia một chút, liền cười ha ha. đông bằng y thì tiên, xa xa chỉ vào lạc trường thanh cái mũi, mục thiên vực, ngươi vừa mới dùng căn bản cũng không phải là y thuật, ngươi dùng chính là công pháp cứu người. Đây cũng chính là cái thứ nhất bệnh nhân tẩu hỏa nhập ma, để cho ngươi chui chỗ chống. Ngươi nếu có bản sự, liền đem cái này cái thứ hai bệnh nhân cũng chữa cho tốt." Đông Bằng Y Dật Tiên bọn hắn chợt cười to, cũng tràn ngập tự tin khiêu khích lạc, trưởng thành, làm cho Tiết Hạo Thiên dự cảm không ổn. Hắn vội vàng hướng cái thứ hai bệnh nhân nhìn lại một chút, lập tức hít vào khí lạnh, lại là tám mạch tịch khô lón đốn đây là vạn cổ bệnh nan y a. "Chậc, Tiết Hạo Thiên ngón tay Đông Bằng Y Dật Tiên một đám, quáp, phóng nhãn tứ hải, không người có thể chữa bệnh này. Ngay cả các ngươi cũng giống vậy." Đông Bằng Y Tiên ôm vai cười lạnh, "Lão hủ bọn họ là chỉ không hết cái này vạn cổ bệnh nan y." Chúng ta thừa nhận, nhưng hắn mục Thiên vực không phải lão hủ ba người tôn chủ a, như hắn cũng chỉ không hết, vẫn xứng làm chúng ta tôn chủ a." Nói, đông bằng y tiên khiêu khích làm một cái xin mời thủ thế mục Thiên vực, ngươi Châu, vậy ngươi đến a. Ha ha ha ha. Lạc Trường Thanh chắp tay tiến lên, tiếp lấy cười. Một hồi, các ngươi tốt nhất còn có thể cười lên tiếng. Chương 219, Tuyên cổ kỳ mạch. Chương 219, Tuyên cổ kỳ mạch. Lạc Trường Thanh quan cái kia cái thứ hai bệnh nhân, gặp nó trước ngực, phía sau lưng, phần bụng, tổng cộng có 8 khối đốm tím. Mỗi một khối đốm tím đều trải rộng dày đặt lỗ kim lỗ nhỏ. Thể nội tinh khí, sinh mệnh lực tiếp tục tiết ra ngoài. Tứ đại đạo khư đám sứ giả, lúc này cũng đều xa xa quan sát lấy bệnh nhân, lẫn nhau xì xào bàn tán. Nam Hải đạo khư Thái hư điện, Viên chính cương như có điều suy nghĩ, đối với Ngọc Hoa đế tôn nói đế tôn, như bản tọa nhớ không lầm, đây là lần thứ 15 tại luận đạo hiện trường xuất hiện loại bệnh này người đi. Ngọc Hoa đế tôn gật đầu, từ thiên phạt luận đạo khởi đầu đến nay, bệnh này chưa bao giờ phá giải. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu bảy triệu năm, cổ tịch trong ghi chép, bệnh này y nguyên vô giải. Trong đạo tràng, Tiết Hạo Thiên đi vào lạc trường thanh bên cạnh, thấp giọng nói, cái này tám khôi đồng tím Như chắn thì bệnh nhân nội tức tán loạn phá hủy ngũ tạng, khoảnh khắc liền chết. Như lấy lợi khí cắt đi thì tinh khí, sinh mệnh lực ra tốc tiết ra ngoài, khoảnh khắc cũng chết. Sơ không được, chắn không được, chỉ có thể bổ dưỡng, bệnh nhân như vậy sống tối đa bất quá 20 tuổi, chỉ có thể chờ đợi chết. Loại bệnh nhân này không thể đụng vào a, nếu không anh minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lạc Trường Thanh cười cười, tiết lão, có thể tùy thân mang theo hắc ngọc hồi xuân tán." Tiết Hạo Thiên không hiểu ra sao, "Ngươi muốn cái kia cấp thấp linh dược làm gì?" Nói thì nói như thế, nhưng Tiết Hạo Thiên hay là lấy ra một cái tiểu xảo bình đen, đưa cho Lạc Trường Thanh. Ý kia tiên ýi thi thánh bọn họ cười vang, càng là có một tên y gì thánh, cười ngửa tới ngửa lui, hắn lại muốn dùng nhất giai linh dược đi trị vạn cổ bệnh nan y. Ngay cả ngọc hoa đế tôn đều ngạc nhiên, hắn ngọc hồi xuân tán, cái kia tựa như là cực kỳ sơ cấp vết đau thuốc đi, là dùng đến khôi phục vết thương, hắn sẽ không coi là bệnh nhân kia tam khối đốm tím là vết thương, bôi lên vết đau thuốc liền có thể khép lại đi. Lời này vừa nói ra, hiện trường tiếng cười càng lớn, trong không khí tràn đầy khoái hỏa không khí, duy chỉ có lạc trường thanh không có cười, hắn thả ra một sợi thủy thần lực, đem bệnh nhân miệng mũi phong bế, làm cho bệnh nhân ngả thở. Tiết Hạo Thiên thấy thế, vội nói, hắn chỉ có linh cung nhất trọng, lập tức liền muốn mím chết. Lạc Trường Thanh cười không nói a, phải chết. Bệnh nhân kia lập tức sẽ ngạt thở mà chết. Quả nhiên, thời gian không lâu, cái thứ hai bệnh nhân lại bị Lạc Trường Thanh tươi sống che chết đông bằng y đi tiền cười to. Chỉ vào Lạc Trường Thanh, người lang băm này, người đây là cứu người hay là giết người a? Lạc Trường Thanh cười không nói, lấy ra một chút hắc ngọc hồi xuân tán, bôi lên tại bệnh nhân tám cái đốm tím bên trên. Những cái kia tinh mịn lỗ kim, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khép lại. Nhưng bệnh nhân đã chết, cũng không nội tức hỗn loạn, tự hủy ngũ tạm. Các loại tám cái đốm tím lô kim toàn bộ khép lại, ngay cả đốm tím đều biến mất không thấy sau. Lạc Trường Thanh bàn tay quấn quanh một sợi Cửu Thiên thần lực, tại cái kia tử vong bệnh nhân nơi trái tim trung tâm, nhẹ nhàng vô khục. Bệnh nhân trái tim phục đỏ sức, khởi tử hồi sinh. Nhưng hắn trên người đốm tím đã khép lại. Lần này, hiện trường an tĩnh. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một lát sau, viên chính cương kinh hô, chưa khỏi. Vạn cổ bệnh nan y việ, vậy mà bị cấp thấp nhất vết đau thuốc chữa lành. Đây tuyệt đối có thể ghi vào sử sách a. Lạc Trường Thanh hướng ngây người như phong đông bằng y tiên bọn hắn, quét tới một chút, tiếp lấy cười a. Đông bằng y dự tiên ba người, đúng nửa ngày, ngay cả một chữ đều nhạy không ra. Ngọc Hoa Đế Tôn đại hỉ, mục thiên vực, ngươi lập công lớn. Trong thiên hạ, thân hoạn này vạn cổ bệnh nan y người đều được cứu rồi. Quả thực là thần lai chi bua. Tất cả đại năng đầu đều phủ. Khốn nhiều y giới 7 triệu 5 bệnh nan y y, thế mà bị nhất giai vết đau thuốc chỉ được. Lạc Trường Thanh nói Đế Tôn, để cái thứ ba bệnh nhân lên đây đi. Tại tất cả mọi người đều đắm chìm tại lớn lao trong rung động lúc, cái thứ ba bệnh nhân đi tới đạo tràng Đông bằng y dự tiên tức giận, đối với những khác y tiên nói không có khả năng thua nữa, trận thứ ba nhất định phải thắng nếu không chúng ta mặt mo gì tổn chúng y gì tiên bọn họ cắn răng gật đầu dốc hết sức hướng cái kia cái thứ ba bệnh nhân nhìn lại nhưng kỳ quái là cái thứ ba bệnh nhân không phải là bị mang lên mà là bị áp giải đi lên một cái người cấn có triệu chữ gia tộc do ba cái trưởng lão áp giải một cỗ xe chở tù đi vào hiện trường trong xe chở tù lại là một cái tuổi gần 14-15 tuổi thiếu nữ nhưng này thiếu nữ đã bị đánh mình đầy thương tích lại bị trói gô ngay cả miệng đều bị nhồi vào đồ vải lạc trường thanh nhũ mày hướng thiếu nữ kia nhìn lại đã thấy thiếu nữ một đôi tròng mắt trong suốt có giận thù hận hận đông bằng bắc thái đồng lai ba cái y địa tiền Trước tiên xông lên phía trước là thiếu nữ kia bát mạch, Vẹn vẹn một cái chớp mắt, tam đại y đi tiên mặt sám như cho Đông Bằng y đi tiên cả giận nói, trước hai cái, tốt xấu còn tính là bệnh nhân, cái này cái thứ ba, làm sao đem tiên tiên thiếu hụt đều cho đưa ra? Nha đầu này là phế phẩm tư chất, cái này khiến chúng ta làm sao trị liệu? Lạc Trường Thanh như có điều suy nghĩ, phế phẩm tư chất, cái từ này hắn có thể quá quen thuộc. Năm đó hắn chính là bị kiểm tra đo lường ra phế phẩm tư chất, bị các đại thiên tông chụp xuất khỏi đến, nếu không phải Huyền Thanh Thiên Tông Lục An Sơn trưởng lão hảo tâm tu lưu Hắn lạc trường thành có lẽ sớm đã chết ở dã ngoại hoang vu, yêu thú miệng. Lạc trường thanh nhìn qua thiếu nữ kia, kiếm mi hơi nhíu, phế phẩm tư chất, vì sao đãi ngộ như thế? Một tên triệu gia trưởng lao đứng dậy, ông quyền nói, chúng ta chính là tây mạc đạo vực triệu thị gia tộc. Trải qua giải thích, lạc trường thanh mới biết được chi tiết. Triệu gia, gia chủ con trai thứ 13, tại 14 tuổi bị kiểm tra đo lường gia phế phẩm tư chất, làm cho toàn tộc tức giận. Vốn muốn đem thập tam tử ban được chết, nhưng trung quy là trực hệ huyết mạch, liền bị giải vào thiên lao, tinh tuyển số lớn mỹ nữ tới trong lao kết hợp, vì gia tộc lưu trùng. Vận mệnh bi thảm thập tam tử, cuối cùng cũng chỉ sinh hạ một nữ, tên là triệu linh nhi. Nhưng cái này tại lao ngục giáng sinh triệu linh nhi, thế mà cũng tại 14 tuổi, chỉ là linh cung ngũ trong lúc bị kiểm tra đo lường giả phế phẩm tư chất, triệu gia cả tộc kinh hãi. bọn hắn cho là thập tam tử phế phẩm tư chất, lại là có thể di chuyển. Trong lúc nhất thời, thập tam tử cùng triệu linh nhi bị xem như ôn thần. Nói tới chỗ này thời điểm đạo tràng xứ tây, một tên kiếm thánh lao nhân đứng dậy nói lao phu đến đây luận đạo trên đường. Nghe nói việc này, lường trước cái kia cha con hai người có lẽ có thể làm y thuật luận đạo tài liệu, liền tiến về tìm kiếm. Làm sao đi hơi trễ, Triệu gia chính đỡ hỏa phần người, cái kia Triệu Linh Nhi phụ thân đã bị tiêu chết, chỉ cứu giúp bên dưới Triệu Linh Nhi một người mà thôi. Hiện trường các đại năng, nghe nói cố sự dạng này, đều là phản ứng thường thường, tựa hồ nhìn lắm thành quen. Duy chỉ có Lạc Trường Thành, lại ánh mắt băng lãnh xuống tới, người Triệu gia. Phế phẩm tư chất, ngay cả còn sống tư cách đều không có a. Cái kia Triệu gia trưởng lão mặt trầm, nói ta Triệu gia tốt xấu cũng coi như danh môn vọng tộc, càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, há lại cho như thế phế vật, ô nhiễm ta Triệu gia huyết thống. Trưởng lão ôm quyền, nếu không có kiếm thánh tiền bối lên tiếng, phế vật này nha đầu sớm đã táng thân bị lửa, lạc trường thanh giận quá mà cười, ha ha, tốt một cái ô nhiễm huyết thống, đã muốn trị liệu, liền buông nàng ra đi. trường lão kia nghi nghĩ, phất tay thả ra một đạo hỏa thuộc tính chi lực, đem triệu linh nhi trên thân dây từng tiêu hủy, cái kia triệu linh nhi tốn ra trong miệng đoạn bể, nước mắt tràn mi mà ra, tê tâm liệt phế, chúng ta cha con đến tuột cùng phạm phải cái gì sai lầm lớn, tại sao muốn như vậy đối đại với chúng ta? các ngươi đốt chết ta cha, ta triệu linh nhi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. nói xong, triệu linh nhi lại rơi, dứt khoát kiên quyết, chiếu vào xe chở tù liền dập đầu đi qua. nàng muốn tìm ý kiến nông Triệu gia trưởng lão cười lạnh, chết tốt nhất. Nếu không, ta Triệu gia vẫn muốn thiêu chết ngươi. Đột nhiên, một đạo nhu phong lướt tới, đem cái kia Triệu Linh Nhi đầu nâng. Triệu Linh Nhi tìm nhu phong bay tới phương hướng, giãy giụa lấy, thả ta ra. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, nghiêm nghị nói, người khác khi nhục người, giết phụ thân ngươi, có bản lĩnh đem thủ báo trở về. Tự sát, có gì tài ba? Phụ thân ngươi, chết vô ích sao? Triệu Linh Nhi tuổi còn nhỏ, có gì chủ kiến, lập tức ngồi liệt khắp lớn. Lạc Trường Thanh đi ra phía trước, đem xe chở tù một cước đập nát, đem Triệu Linh Nhi nâng đi ra. Hắn mãnh liệt quay đầu, Ánh mắt đảo qua một đám y địa tiên, nói nha đầu này, các ngươi có chữa hay không? Đông bằng y địa tiên ba người, treo tức bật cười phế phẩm tư chất là tiên tiên thiếu hụt, không có cứu. Ngươi muốn cứu nha đầu kia? Người ta gia tộc mình đều muốn giết nàng, chuyển động lấy ngươi nói này nói kia. Lạc Trường Thanh hí mắt, gật đầu, các ngươi không cứu, ta tới cứu. Hắn túi đầu, nhìn trầm trầm triệu linh nhi hai mắt, nha đầu, nhịn được đau không? Triệu Linh Nhi khóc không thành tiếng, ngươi đừng quản ta, tư chất của ta không cứu nổi, để cho ta sớm một chút đầu thai chuyển thế đi thôi. Kiếp sau, ta muốn tu hành, ta muốn tìm triệu gia báo thù rửa hận. Không, ngươi có thể cứu. Lạc Trường Thanh ánh mắt kiên định, ngươi phế phẩm tư chất, cùng người khác khác biệt. Kiên nhẫn một chút nào. Triệu Linh Nhi nghe nói chính mình có thể cứu, đầy cõi lòng hy vọng, cái gì đau nhức, có thể so sánh chơ mắt nhìn xem phụ thân bị thiêu chết đau hơn. Linh Nhi nhịn được. Lạc Trường Thanh gật đầu, Tiết lao, mượn ngân châm dùng một lát. Tiết Hạo Thiên lập tức đưa ra một bộ ngân châm. Hiện trường các đại năng đều đứng lên, ngay cả tứ đại đạo khư sứ giả cũng đều hiếu kỳ quan sát. Lạc Trường Thanh, thế ra 365 rễ ngân châm. Trật, lấy cửu thiên thần lực, cuốn quanh mỗi một cây ngân châm, cũng đâm vào Triệu Linh Nhi thể nội. Chuẩn bị ngân châm. Có thứ tự xen kẽ tại kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh. Khi tất cả ngân châm kết thúc đằng sau, Lạc Trường Thanh hai ngón liên đạn ngân châm gốc đinh đinh đinh. Tất cả ngân châm kịch liệt rung động, thậm chí cây kim tại Triệu Linh Nhi thể nội trên diện rộng năng lực, đưa đến cắt chém hiệu quả. Triệu Linh Nhi đau nhức kịch liệt thất lên, nhưng nàng lại trong nháy mắt nhìn xuống, càng là quật cường đem tay trắng cắn một cái vào, đem cánh tay cắn chảy ra máu, cũng không chịu tại Triệu ra trước mặt kêu lên thảm thiết. Khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt, làm nàng toàn thân thấm ra mồ hôi lạnh, ngay cả mỗi một tức làn ra đều tại có rút. Có thể nàng, gắt gao nhìn chằm chằm người Triệu ra, quả thực là nhịn trọn vẹn một canh giờ một lúc lâu sau, lạc trường thanh đem tất cả ngân trầm tập thể rút ra triệu linh nhi vận chuyển linh lực, cái tiêu triệu linh nhi dựa theo phân phó làm theo đột nhiên, Và anh, một chùm giống như núi lửa phun trào linh lực từ nàng thân thể nho nhỏ bên trong dâng lên thượng thiên, toàn trường đều kinh. a, người triệu gia, choáng váng, ngọc hoa đế tôn, phương dung đại biến, phế phẩm tư chất, liên linh lực này cường độ, sợ là ngay cả đế cấp, không, thánh cấp, không, ngay cả tiên cấp tư chất đều theo không kịp a, nàng như bước vào cung hồn cảnh, sợ là ít nhất cũng sẽ thức tỉnh tiên cấp cung hồn, mục thiên vực. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Trường Thanh Tở phào nhẹ nhõm, đem tất cả ngân châm thu hồi, nói nàng: căn bản không phải phế phẩm tư chất, mà là có được tuyên cổ hiếm thấy càn khôn âm dương mạch. Nàng có hai bộ kinh mạch, lại lẫn nhau dây dưa cộng sinh, một bộ phía trước, một bộ ở phía sau, có thể giả thiết là âm dương song diện. Bởi vì chính nàng không hiểu, cho nên vận chuyển linh lực, lúc. có khi linh lực sẽ đi đến dương diện kinh mạch chi nhánh, có thì sẽ ngộ nhập dương diện hầu phương ẩn tàng âm diện kinh mạch chi nhánh. Cho nên nàng biểu hiện ra linh lực không khoái, tư chất như thế. Ngọc Hoa Đế tôn kinh hỏi: hai bộ kinh mạch, bản tôn chưa từng nghe qua. Loại này càng không âm dương mạch, có gì chỗ tốt? Lạc Trường Thanh nói nàng, có thể đồng thời thi triển hai loại công pháp. Bây giờ ta đã đem nàng hai bộ kinh mạch chia cắt ra đến, từ nay về sau, nên đón nàng chính là Đại Đạo Đường bằng thẳng. Toàn trường tính mịch một mảnh. Phanh. Triệu Linh Nhi mặt hướng Lạc Trường Thanh, hai đầu gối quỳ xuống đất, cái chán đập thầm ầm trên mặt đất. Cái này đập một cái, dùng sức to lớn, lại đập phá ra đầu, đập ra máu. Tiếp lấy lại làm phanh phanh hai tiếng, đập máu bắn tung tóe. Khi nàng lúc ngẩng đầu lên, đã là khóc lê hoa đái vũ, ân công, ân cứu mạng, Linh Nhi suốt đời khó quên. Từ hôm nay trở đi, Linh Nhi mệnh là ân công. Triệu gia các trưởng lão bị Hủ sắc mặt tái nhợt, không tốt. Nha đầu kia thế mà không phải phế vật, hay là tuyệt thế thiên tài? Mau giết nàng, nàng đã đối với ta Triệu gia hận tấu xương, nàng này không có khả năng lưu. Lão Hủ xem ai dám động thủ, một tên kiếm tiên mặt lạnh đứng ra, nàng này, Lão Hủ muốn thu làm đệ tử thân truyền. Không được, bản Đao tiên cũng nhìn chúng nha đầu kia, một tên đao tiên đứng ra cướp người. Ngọc Hoa Đế tôn, vọt thẳng ra liễn, Triệu Linh Nhi, bản tôn muốn thu ngươi làm đồ đệ, tương thụ. Triệu Linh Nhi xoa xoa nước mắt, tay nhỏ giữ chặt lạc trường thanh áo. Ngân công để cho ta đi đâu, ta đi đâu, ta nghe Ấn công. Chương 220, thượng cổ Tuyệt độc. Chương 220, thượng cổ Tuyệt độc. Lạc Trường Thanh, thật có lòng đem cái này hạt giống tốt cho Thu, làm sao chính hắn cũng bận bên, tiền đồ chưa biết. Hắn đưa tay chỉ chỉ Ngọc Hoa Đế Tôn, "Linh Nhi, vị tiên là tán tu lãnh tụ, càng là tiên đạo cựu trọng đại năng. Đi theo nàng sẽ không sai." Tiểu Nha đầu lập tức quay người, hướng về Ngọc Hoa Đế Tôn quỳ xuống dập đầu, "Sư phụ, ngài khả năng giúp đỡ Linh Nhi giết sạch Triệu gia nhân sao?" Triệu gia nhân nghe vậy, bị hoảng sợ run như run rẩy. Ngọc Hoa Đế Tôn mỉm cười, "Linh Nhi, Vi sư không thể giúp ngươi chuyện này. Triệu gia là y thuật luận đạo cung cấp tài liệu, Vi sư thân là thiên phạt luận đạo chủ trì, không có khả năng hướng Triệu gia đầu thủ. Nhưng Vi sư cam đoan với ngươi, sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Tương lai, ngươi nhất định có thể có năng lực báo thủ. Triệu Linh Nhi nghĩ nghĩ, lần nữa gật đầu, đà tạ sư phụ. Đến a, đem bản tôn mới thu đồ Nhi ngoan mang về bạch ngọc cung, chiếu cố thật tốt lấy. Là. Cái kia Triệu Linh Nhi trước khi đi, đống nhiên quay đầu, hướng về lạc trưởng thanh lại đập ba đầu, lời thể son sắc nói ơn công. Chờ sau này Linh Nhi bản lãnh lớn, nhất định sẽ báo đáp tấn công. Khi đó Ân công muốn giết ai, Linh Nhi liền giúp người giết ai. Lạc Trường Thanh cười phất phất tay, đi thôi. Ngọc Hoa Đế Tôn nhìn lướt qua Triệu gia nhân, nói các ngươi cũng lui đi. Triệu gia nhân như Lâm đại xá, cũng như chạy trốn rời đi hiện trường. Bọn hắn là thật sợ Ngọc Hoa Đế Tôn lại đột nhiên đổi ý sau đó, Ngọc Hoa Đế Tôn đôi mắt đẹp đảo qua Đông Đảo Y Liệt Tiên, nói xem ra, y thuật này luận đạo thái đầu ghế, cũng muốn về Mục Thiên vực đạo hữu, chư vị không có ý kiến chớ. Chúng Chú ý tiên bọn họ đỏ bừng cả khuôn mặt, tối đầu không nói. Chật, có xinh đẹp thì nữ, là Lạc Trường Thanh beo vào mai thứ hai thái đầu kim huy. Cái tiêu kim huy bên trên viết một cái nho nhỏ ý nghĩa chữ. Ngọc Hoa Đế tôn nhìn thoáng qua sát trời, nói sau hai canh giờ, cử hành độc thuật luận đạo, nghỉ ngơi trong lúc đó. Có thị nữ là hiện trường các đại năng, bưng tới đẹp trà rượu ngon. Tiết Hạo Thiên uống trà, ánh mắt đảo qua Đông bằng ý tiền đám ba người, rêu rêu nói, ba vị, làm sao không hiểu quy củ? Đông bằng, bác Thái, Đồng Lai tam đại ý tiền, mặt mò đằng một chút đỏ lên. Ba người tao mi đạp nhãn bưng trà đi lên phía trước, đem chén trà hai tay giằng, đưa về phía lạc Trường thành tôn chủ, xin mời dùng trà. Phương Nam ý dối vang, Phương Đông một tên sắc mặt u ám lao nhân, phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào lạc trường thanh, mục thiên vược, người tuổi còn nhỏ lại kiêu căng như thế, chẳng lẽ không hiểu tôn lao sao? Tiết Hạo Thiên lập tức ở lạc trường thanh bên thay thấp giọng nói, người nói chuyện là Đông Liêu độc tiên sư phụ của hắn cùng Đông Bằng Y tiên sư phụ là thân huynh đệ. Lạc Trường Thanh cảm thấy hiểu rõ, tinh mâu khẽ nâng, hướng cái kia Đông Liêu độc tiên quét tới một chút, lạnh nhạt nói, tôn láo ta hiểu, nhưng có ít người già mà không tính, không đáng tôn trọng. Sau lưng, một tên vương nam y thánh đứng ra, hướng về toàn trường đại năng đem đông bằng y lỵ tiền ba người là như thế nào làm khó dễ mục thiên vực dùng phép kích tướng để mục thiên vực cùng bọn hắn lặp xuống đồ ước một năm một mười nói minh bạch thái hư điện sứ giả viên chính cương nghe xong nói cái kia đông bằng bắc thái đồng lai y lỵ tiền ba người chính là mua dây của mình đông liêu đầu tiên tức giận ngồi xuống trong ánh mắt lóe ra ác độc quan mang các đại đạo khư đám sứ giả cũng tại chính mình bạch ngọc tháp bên trên trò chuyện nam hải đạo khư đạm đai ngọc bình một đôi mắt tam giác hướng lạc trưởng thanh niên mắt nhìn đi cái này nho nhỏ hậu sinh rất là lợi hại nhìn chung thiên phàm luận đạo khởi đầu đến nay cầm tới xong thái đầu vị trí người có thể đếm được trên đầu ngón tay đạm đài ngọc quỳnh lời nói xoay chuyển điềm nhiên nói kỳ tài như vậy nếu không nhưng vì ta nam hải đạo khư sử dụng nhất định phải trừ chi a viên chính cương hừ lạnh một tiếng liếc xéo đạm đài ngọc quỳnh ngươi vô duyên vô cớ giết một cái trưởng thanh đan tiên còn ngại không đủ đạm đài ngọc quỳnh nói đó là ta côn lôn cổ tộc việt nhà ngay cả nàng ngọc hoa đế tôn cũng không có tư cách hỏi đến ngươi cái gì gấp viên chính cương quát mục thiên vực tổng cùng ngươi côn lôn cổ tộc không liên hệ chút nào đi ngươi như giết mục thiên vực tương lai ta nam hải đạo khư thanh danh xấu thì càng không có khả năng có bất kỳ tán tu đại năng nguyện ý gia nhập ta nam hải đạo khư đạm đài ngọc quỳnh giống như cười mà không phải cười, không nói thêm gì nữa. viên chính cương hiếp hiếp mắt, hiển nhiên đối với đạm đài ngọc quỳnh rất có phê bình kỳ đáo. sau hai cách giờ, độc thuật luận đạo đúng hạn cử hành. ngọc hoa đế tôn bay ra phước liễn nói sau đó là độc thuật luận đạo. độc này thuật luận đạo chia làm hai vòng, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất. ngay sau đó có thị nữ đem ba cái giường bệnh đưa tới đạo tràng. tiết hạo thiên đối với lạc trường thanh phát ra mời mục đạo hiếu cái này chữa bệnh và giải độc rất có chỗ tương đồng, chúng ta yểm đạo bên trong người cũng đi nhìn xem náo nhiệt hấp thu linh cảm. lạc trường thanh đứng dậy cũng tiến tới quan sát. Lạc Trường Thanh Chỉ nhìn lướt qua liền nhìn ra, ba cái người chúng độc, trong lòng liền có manh mối. Chúng độc tiên bọn họ, lập tức vây quanh ba cái người chúng độc, triển khai thảo luận. Thảo luận quá trình bên trong, chúng độc tiên đều là mặt mà ù mày cho. Cười lạnh một tiếng bay tới, "Chỉ là tiểu độc, có gì nan giải?" Đám người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Đông Liêu độc tiên Đông Liêu Đạo Hữu, người là cao quý thượng giới độc thuật thái đầu, nhất định là có giải độc phương pháp. Đông Liêu độc tiên nào nên nói, "Chuyện nào có đáng gì?" tránh hết ra, bản độc tiên muốn làm trận luyện dược giải độc. Sau đó thời gian bên trong, Ngọc Hoa Đế Tôn thả ra giới tử thời không á tiên trận làm cho Đông Liêu độc tiên vào trận luyện dược Đông Liêu độc tiên tại trong trận pháp, tốn thời gian 2 năm, phân biệt luyện chế dược tề giải độc, là thứ nhất, cái thứ hai người chúng độc, thành công giải độc đồng thời, cũng luyện chế ra một bình độc tề, để mà độc công độc chi pháp, là cái thứ ba người chúng độc, phá giải thân chúng chi độc. Hiện trường lập tức chúc mừng nổi lên bốn phía, cái kia Đông Liêu độc tiên thắng được cả sảnh đường màu. Lạc Trường Thanh từ đầu đến cuối tại cách đó không xa nhìn xem, cũng không nói chuyện. Như là đã có người có thể giải độc, hắn cũng liền không hứng thú xuất thủ Đông Liêu đạo hữu, tốt tạo nghệ. Ngọc Hoa đế tôn mỉm cười, sở dĩ độc này thuật luận đạo muốn chia làm hai vòng, đều là bởi vì Vòng thứ hai độ khó vượt quá tưởng tượng. Cho mời Bắc Uyên Đạo Khư sứ giả ra chợ đi. Liên gặp Bắc Uyên Đạo Khư một tên lão bà bà, mang theo một bộ băng quan, bay vào đạo tràng. Hiện trường các đại năng lập tức cung kính ngộ quyền, nguyên lai là Diêu băng văn tiền bối. Lạc Trường Thanh hiếu kỳ, hướng lão bà bà kia dò xét đi qua. Lão bà bà kia dáng người thấp bé, tóc hoa râm, nhưng ngũ quan rất là đoan chính, nhìn ra được từng là cái đại mỹ nhân. Lại nói trên trán, tất giấu một cố khí khái hào hùng, chắc hẳn năm đó cũng là lôi lệ phong hành, đại sát tứ phương nhân nhân. Từ hiện trường tán tu các đại năng, đối với nàng cung kính thái độ có thể thấy được luống đốn Chỉ là bây giờ, vị này Diêu Băng Văn lão bà bà trên mặt, nhưng lại có một vòng tàn không ra vẻ u sầu trong quan tài người, chính là lão thân trưởng tử, Tiêu Duy Quân. Đám người hơi kinh hãi. Tiết Hạo Thiên tại Lạc Trường Thanh bên tai nói, vị này Diêu Băng Văn lão tiền bối đã đạt 27.000 tuổi có hơn, con trai của nàng nhìn qua trẻ tuổi như vậy, sợ là đều đóng băng 26.700 năm. Lâu như vậy đều không có bị giải độc, tình huống không thể là con a. Chật, chúng ý Hỉ Tiên, độc tiên bọn họ lại nhao nhao hướng cái kia Băng Văn mang tới băng quan nhìn lại. Trong quan tài băng, là một tên thanh niên nam tử bên ngoài mạo tuổi tác nhìn qua, cũng liền 30 tuổi quan cảnh. Thanh niên nam tử này, bên ngoài thân hiện ra từng đầu bất quy tắc mạch lạc màu xanh. Nhưng, hẳn là nam tử này vừa mới trúng độc, liền bị đóng băng, bởi vậy cũng không càng nhiều triệu chứng trúng độc có thể cung cấp phán đoán. Có thể, Lạc Trường thanh chỉ là quét nam tử kia một chút, liền hơi nhíu lên lông mày. Chúng y thể tiên, độc tiên bọn họ, đối với nam tử bị trúng chi độc, lập tức triển khai thảo luận, nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt mong chờ, nhắm hướng Đông Liêu độc tiên nhìn lại Đông Liêu độc tiên nhắm mắt không nói dường như đang suy tư, sau đó mở ra hai mắt, chắc chắn nói đây là thượng cổ tuyệt độc, hỗn độn lũ quỷ tiên độc. lời vừa nói ra, băng quan phụ cận y lìa tiên, độc tiên bọn họ quá sợ hãi, thậm chí đám người khủng hoảng lui lại, phản phất tới gần băng quan đều sẽ gặp nguy hiểm bình thường. diêu băng văn mắt giả sáng lên, đối với đông liêu độc tiên khen, đông liêu đạo hữu hảo nhãn lực. đông liêu độc tiên ngạo ngế nói, loại độc này, nguồn gốc từ tại một ngàn vạn năm trước thượng cổ thời kỳ cuối, nguyên bản nhân gian ta giới cũng không loại độc này, chính là thần ma đại chiến kết thúc về sau mới di lưu ở nhân gian. Sở dĩ xưng là tiên độc, đều là bởi vì người chúng độc, là bị một loại tiên giới độc trùng chỗ cắn, cái kia độc trùng liền tên là Hỗn Độn Đú Quỷ trăm chân trùng. Thượng cổ, 1000 vạn năm trước, đến 50 triệu trong năm. Diêu Băng văn thở dài, không sai, con ta Tiêu Duy Quân, tại luyện hư đại viên man lúc, nhập đại bí cảnh, bị loại độc này trùng tập cắn. Mặc dù Lao thân đưa hắn hộ thân băng phủ, trước tiên đem hắn bao phòng, nhưng sau đó 27.0000300 năm đến, loại độc này từ đầu đến cuối vô giải. Lúc này, Ngọc Hoa đế tôn mở miệng, loại độc này, bản tôn lúc tuổi còn trẻ từng gặp một lần, một màn kia, đến nay đều vùng đi không được. Diêu Băng Vân lập tức nói, "Ngọc Hoa, ngươi gặp qua?" Phóng xuất để lão thân nhìn qua. Ngọc Hoa đế tôn lắc đầu, "Diêu đạo hữu, cần gì chứ?" Diêu Băng Vân chém đinh chặt sát, lão thân muốn nhìn, coi như con ta khó thoát khỏi cái chết, lão thân cũng muốn biết, hắn sẽ là làm sao cái tiểu chết. Lạc Trường Thanh thầm nghĩ, lão bà bà này quả nhiên là kẻ hung hãn đặt ở trên thân người khác, khẳng định là không đành lòng đi xem. Ngọc Hoa đế tôn gặp Diêu Băng Vân cố chấp như vậy, cũng liền thả ra một đoạn kia, phủ đuổi thật lâu khủng bố hồi ức. Sau đó, làm cho toàn trường đại năng cả đời đều khó mà quên được một màn diễn ra. Ngọc Hoa đế tôn ký ức trong tấm hình cũng là một cái toàn thân che kín mạch lạc màu xanh người trẻ tuổi. nhưng quỷ dị chính là người tuổi trẻ kia trên người từng cái bộ vị lại đều tại riêng phần mình thoát đi bản thể. mười ngón tay của hắn giống có được độc lập sinh mệnh bình thường, thế mà cưỡng ép từ bàn tay kéo đứt, lại mỗi một cây ngón tay đều sinh ra từng đầu thật nhỏ mầm thịt, cùng sử dụng mầm thịt làm đủ chạy trốn. rất giống là mười cái côn trùng bình thường. ngay sau đó, hắn cánh tay, cánh tay lớn, bắp chân, đùi, cũng riêng phần mình từ chủ thể kéo đứt, đồng dạng sinh ra dày đặc mầm thịt chạy trốn. thậm chí những ngày chạy trốn thân thể bộ vị. Tại chạy trốn trong quá trình, lại sẽ mọc ra xấp xỉ mặt người bình thường vặn bèo hình dáng, mở ra miệng phát ra tiếng rít chói tai. Sau đó, người tuổi trẻ kia một đôi nhãn cầu mọc ra từng cái từng cái dâu thịt, lấy cần làm đủ, tránh ra hốc mắt bốn. Ngũ Tạng Lục Phủ cũng xuống tới, giật ra cái bụng, thét chói tai vang lên bốn chỗ loạn toán. Càng đáng sợ chính là, những cái kia chạy trốn thân thể bộ vị, cũng tại phân giải, chia nhỏ hơn bộ vị, tán loạn đi loạn. Một cái sống sờ sờ nam tử trẻ tuổi, bị thân thể của mình bộ vị làm phản bị chính mình phân giải thành mấy trăm khối. Ký ức hình ảnh, dập cắt. Lớn như vậy ngọc Hoa đạo tràng lặng ngắt như tờ. Diêu Bang Văn hốc mắt đỏ lên, nàng mắt quét một đám độc tiên, ai có thể giải con ta chi độc? Tất cả độc tiên, há nhiên lui lại, liều mạng thoát tay, bất lực, lử, bất lực a! Diêu Bang Văn vừa nhìn về phía Đông Liêu độc tiên, Đông Liêu độc tiên nói, loại độc này, lão hủ vô giải. Diêu Bang Văn nghiêm nghị nói, vậy ai còn có thể giải? Đông Liêu độc tiên nói, Diêu lão tiền bối, hay là đem quý công tử tiếp tục băng phong lấy đi, tốt xấu cũng có thể lưu làm tưởng niệm. Lão hủ chính là thượng giới độc thuật thái đầu như lão hủ đều nói giải không được, trong thiên hạ này, liền không người có thể giải loại độc này. Đúng lúc này, có một người đứng ra. Cái kia, cũng là chưa hẳn. Chương 221. Mục Thiên vực, ngươi nhất định phải chết. Chương 221. Mục Thiên vực, ngươi nhất định phải chết. Ngươi. Diêu Băng Văn vánh liệt quay đầu, một đôi ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh tiền Bối không thể. Đông Liêu độc tiên vội vàng ô quyền, như cái kia Mục Thiên vực giải độc thất bại, quý công tử đem nhục thân phân liệt, tương lai ngài muốn nhìn một chút nhi tử, đều không có cơ hội a. Diêu Băng Văn nhíu mày, quả nhiên chân trờ. Tiết Hạo Thiên cũng đội vàng khuyên can Lạc Trường Thành, Mục đạo hữu, thượng cổ tuyệt đối không thể làm loạn a, đây chính là bị tiên giới độc trùng chổ cắn. Bằng nhân gian ta giới tu sĩ, hà có thể phá giải?" Lạc Trường Thanh cười nhạt một tiếng, "Tiên giới độc trùng, không phải cũng là độc trùng a, cũng không phải tu luyện thành tiên độc trùng, giải thích như thế nào không được." Ở đây các đại năng đều dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt, nhìn về phía Lạc Trường Thanh. Phản phất lời trong lòng đang nói, "Tiểu tử này đầu óc hỏng để hắn cứu, dĩ nhiên, Diêu Băng Văn giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đối với Lạc Trường Thanh nói ngươi như cứu được con ta, lão thân tất có thâm tạ. Vậy ta như cứu không được đâu, ngươi muốn thế nào?" Lạc Trường Thanh bình tĩnh hỏi. Lạc Trường Thanh muốn là một cái thái độ Như đối phương dám nói một câu uy hiếp, người này hắn tuyệt đối mặc kệ. Diêu băng Văn ngay cả một cái chớp mắt do dự đều không có, nói ngươi như cứu không được con ta, cũng là hắn trúng mục tiêu nên tuyệt, lao thân quyết không trách ngươi. Tốt. Lạc Trường Thanh gật đầu, chỉ bằng ngươi câu nói này, lệ Lang, ta quản. Nói. Lạc Trường Thanh tế ra một đạo ngọc giản trống không, cũng lấy linh thức khắc xuống rất nhiều văn tự, giao cho Diêu băng Văn Diêu lão tiền bối. Trong ngọc giản này mỗi một loại linh dược, độc dược, xin hãy chuẩn bị đầy đủ. Diêu băng chỉ nhìn lướt qua, liền hướng Lạc Trường Thanh ném ra một viên linh giới. Ngươi muốn, trong này đều có. Ngươi không muốn, trong này cũng có. Hơn hai vạn năm đến, nàng vì cứu chữa trường tử, tự nhiên là tìm khắp thiên hạ linh dược độc dược, dấu hàng phong phú ta còn muốn. á tôn cấp, thuộc tính không gian phi kiếm, 256 chuôi, á thánh cấp trở lên phi kiếm một thanh, thánh cấp luyện dược lô một tôn. Đều cho ngươi." Diêu Băng Vân lại cho ra một viên linh giới, bên trong binh khí pháp bảo nhiều đến 100000, ngươi tùy ý chọn tuyển." Ngọc Hoa Đế Tôn lập tức thả ra giới tử thời không á tiên trận, cũng tại chỗ bảy trận. Lạc Trường Thanh cầm trong tay Diêu Băng Vân linh giới, vừa bước vào trận. Hiện trường các đại năng, lập tức nghị luận ầm ĩ hắn dạy độc liền giải độc, phải bay kiếm làm gì? Đông Liêu độc tiên cười lạnh, Vô tri tiểu nhi, cố lộng huyền hư thôi. Trong đại trận, Lạc Trường Thanh, thế ra thánh cấp luyện dược lô, cũng chọn lựa hơn 300 loại linh dược độc dược, đầu nhập trong đó. Sau đó, lại tế ra 256 chuôi Á Tôn kiếm, cũng lấy một thanh Á Thánh kiếm, tại Á Tôn kiếm trên thân kiếm, điều khắc trận văn. Các giới đại năng nhao nhao ngạc nhiên hắn muốn lựa trận. Hỗn náo. Đông Liêu độc tiên dựng dâu trước mắt, đơn giản hỗn náo. Lạc Trường Thanh, tay trái ngự hỏa luyện dược, tay phải cầm kiếm phát trận, mà lại là ở trên phi kiếm khắc xuống trận văn, lấy kiếm làm trận cơ. Một màn này đơn giản xuất thần nhập hóa. Ngay cả Diêu băng văn, cùng mặt khác đạo khư sứ giả đều kinh đến. Trong trận hai năm, ngoài trận hai ngày, hai ngày sau, lạc trường thanh đi ra đại trận, diêu lão tiền bối, xin mời mở quan tài. Diêu băng văn gật đầu, nếu lao thân tin ngươi, liền tuyệt không do dự, đến. Phanh. Diêu băng văn một trưởng vũ mở băng quan, vụ băng chia 5 sảy 7. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong quan tài băng tiêu duy quân vẫn là hôn mê trạng thái, lại không có hô hấp, có thể nó toàn thân huyết đục lại bắt đầu quỷ dị nhúc đích, mắt thấy thân thể liền muốn phân liệt, lạc trường thanh lại không vã, tại chỗ tế ra 256 trôi á cũng đem tất cả phi kiếm thuộc tính không gian kích phát, làm cho phi kiếm tập thể co nhỏ lại thành châm. Hưu hưu hưu, từng chuôi kiếm châm đem Tiêu Duy Quân đang muốn phân liệt thân thể bộ vị, đóng đinh tại chủ thể bên trên cả trận. Lạc Trường thanh hai tay kết ấn, thấp giọng có nói, tất cả Á Tôn kiếm rung động ầm ầm, cũng tại Tiêu Duy Quân trên thân thể, hiện ra một tòa nho nhỏ Á Tôn cấp trận đồ. Tùy theo, hắn đem luyện chế giải dược, phân lưu thành 256 cố dược dịch, từ kiếm châm chuôi nắm vào, dọc theo thân kiếm tiến vào thể nội. Lấy dược tề làm trận pháp cuốn suối. Một canh giờ trôi qua, Tiêu Duy Quân trên thân núc nhích bộ vị, triệt để dừng lại. Hai canh giờ đi qua, tiêu duy quân bên ngoài thân mạch lạc màu xanh, bắt đầu hướng về nơi bụng bị cắn bị thương miệng, nghịch lui. Ba canh giờ đi qua, tất cả mạch lạc màu xanh, đủ số lui về vết thương. Lạc Trường Thanh nhắm ngay thời cơ, quyết định thật nhanh, hai tay lần nữa kết ấn, thu trợ. Đinh đinh đinh. 256 thanh kiếm châm, đủ số thoát thể mà ra, cũng đem một giọt nhỏ màu xanh độc, tự thương hại miệng mang rời khỏi đi ra. Vây quanh ở phụ cận quan sát các đại năng, gặp cái kia màu xanh độc lúc, tất cả đều hãi nhiên lưu lại. Mà đầu tiên, độc thánh bọn họ thì gắt gao nhìn chằm chằm màu xanh độc, ra không gì sánh được ánh mắt tham lam nào có thể đoán được, Diêu băng Văn nhìn hàm hàm nọc độc, vung tay thả ra một chùm nộ diễm, đem độc kia dịch cho một mũi lửa tê hô tê. là tiếng hí thở, Diêu băng Văn mãnh liệt quay đầu, lệ rơi đầy mặt. con của nàng, chẳng những khôi phục hô hấp, ngay cả sắc mặt đều hồng nhuận a. thượng cổ tuyệt độc, dại, các giới đại năng, hai mắt trợ lên. mà cái kia tiêu duy quân, vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra, hắn mở miệng tứ phương, ấy, ta đây là thế nào? con ta duy quân, Diêu Bang nước mắt vẩy tại chỗ, một tay lấy nhi tử ôm vào trong ngực, mẹ có lỗi với ngươi, lâu như vậy mới đem ngươi chữa cho tốt. Lạc Trường Thanh chậm rãi thở hát ra, đem hai viên linh giới đưa về, lệnh lang hôn mê quá lâu, tư tưởng còn tương đối trì độn, điều dưỡng mấy tháng chính là. Diêu Băng Văn rất là dữ dội, thế mà một tay lấy Nhi Tử kéo dậy, chỉ vào Lạc Trường Thanh, cho ngươi ân công quỳ xuống. A. Tiêu Duy Quân phản ứng vẫn có chút chậm, cái gì ân công? Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên, Diêu lão tiền bối quả nhiên là cái nghiêm mẫu a, quỳ xuống coi như xong. Cứ người, vốn là thiên phạt luận đạo chính quy quá trình, chúng ta tham gia luận đạo người, cũng không màng hồi báo. Không được. Diêu Băng Văn quát, ngươi giải ngươi độc thuật nan đề, bắt ngươi thái đầu. Lão thân cam kết thâm tạ cũng quyết không thể đổi ý. Nói, Diêu Băng Văn tế ra một đạo lệnh bài, đây là Bác Uyên đạo lệnh, Mục Thiên vực, ngươi thu. Nếu ngươi gặp phải kiếp nạn, có thể thả lệnh này, vô luận thân ngươi ở phương nào, ta Bác Uyên đạo khư nhất định đến đây cứu. Dù là ngươi đắc tội là ta Bác Uyên đạo khư, cũng có thể bằng vào lệnh này, miễn tử một lần. Lão thân địa vị, tại Bác Uyên đạo khư nói chuyện, vẫn còn có chút phân lượng. Lạc Trường Thanh gặp Diêu Băng Văn lôi lệ phong hành, cũng không nhăn nhó từ chối, liền nhận lấy lệnh này. Diêu Băng Văn lại nói nhớ lấy, vô luận là cứu hay là miễn tử, chỉ có thể sử dụng một lần, hai chọn một. Ngươi tự hành trong trước Các giới tán tu các đại năng, ghen tị trong mắt đều bốc lửa. Lạc Trường Thanh thu hồi bá quên đạo lệnh, đa tạ. Diêu Băng Vân nhẹ gật đầu, con ta đã tỉnh, lão thân vô tâm lưu lại, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Diêu Băng Vân mang theo Nhi Tử trở về dưỡng sinh con rời đi thiên phạt luân đạo. Quả nhiên là cái tính tình nóng nảy. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Đông Liêu Độc Tiên đột nhiên nhảy ra, chỉ vào Lạc Trường Thanh, "Mục Thiên vực, ngươi ta tất cả thắng một vòng, có dám cùng lão hữu lại so một lần a?" Ngọc Hoa Đế Tôn, may ngày nhặt nhầu, Mục Thiên vực giải thế nhưng là thượng cổ tuy độc, nên tính là thắng qua ngươi. Đông Liêu Độc Tiên cắn răng nói: hai vòng chính là hai vòng, lão hủ quản hắn giải chính là gì độc, tất cả thắng một vòng chính là ngang tay. các giới đại năng, xì xào bàn tán. lạc trường thanh nói ngươi muốn làm sao so? đông liêu độc tiên, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, độc thuật luận đạo, chỉ so với giải độc có ý gì? đương nhiên là thi độc, giải độc, đều muốn so. đông bằng sư huynh, đông bằng y tiên lập tức tiến lên, từ trong linh giới tế ra hai nghìn linh thảo, linh căn, chia hai đống đông liêu độc tiên phía bên mình, thì tế ra hai nghìn độc thảo, độc hoa. đông dạng chia hai đống đông độc tiên ngự khí âm trầm, mục thiên vực, cái này hai đống linh thảo, linh căn, giống nhau như lúc cao nhất giá tiên cấp, hai đống độc thảo độc hoa cũng giống nhau như lúc, hai người chúng ta tất cả lấy luyện chế thành độc, sau đó trao đổi lẫn nhau độc dược, cũng tự hành luyện chế giải dược. Cuối cùng riêng phần mình nuốt vào đối phương độc dược, tự hành giải độc. Chơi lớn như vậy, các giới các đại năng lập tức hứng thú. Ngọc Hoa Đế tôn nói Đông yêu. thiên phạt luận đạo lấy luận bàn giao lưu làm chủ. Đông Liêu độc tiên nói Đế tôn, đây chính là giao lưu luận bàn. Chỉ bất quá mà khác đạo, giao lưu luận bàn có thể điểm đến là dừng, nhưng độc đạo sẽ chết người mà thôi. Lạc Trường Thanh không hề bận tâm, lạnh nhạt nói. Đông Nghiêu Độc Tiên, thế nhưng là muốn mệnh ta. Đông Nghiêu Độc Tiên gằn giọng nói, ngươi nếu dám chen chân độc thuật luận đạo, liền mơ tưởng bức ra trở ra. Ngươi liền quỳ xuống nhường ra thái đầu vị trí, cũng không được. Nếu không người khác sẽ nói ta Đông Nghiêu Độc Tiên là dọa lùi ngươi, thắng mà không võ. Lạc Trường Thanh nói quỳ xuống thái vị, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là. Đông Nghiêu Độc Tiên quát, họ mục tiểu nhi, dám nhúng tay ta độc đạo, lao hủ để cho ngươi chết không toàn thời. Nói xong, Đông Nghiêu Độc Tiên đi vào đại trận. Lạc Trường Thanh nết lên, cũng vào trận luyện dược. Trong trận 2 năm, ngoài trận 2 ngày. Hai người đồng xuất đại trận, lẫn nhau trao đổi kịch độc dự tề. Sau đó, đều cầm lẫn nhau độc đệ, lại vào đại trận, đi luyện giải dược. Trong trận hai năm sau, hai người đồng xuất đại trận. Trong đạo tràng, tĩnh mịch bình thường, vô thanh vô tức. Vô số ánh mắt đều yên lặng nhìn chằm chằm cái kia hai cái lấy mệnh liệu độc người đông bằng y li tiên, bỗng nhiên cất tiếng cười to, Đông Liêu sư đệ luyện độc đệ, chính là lao hủ sư thúc tự sáng tạo hóa thân thể phá vỡ hồn á tiên độc. Cái gì? Tiết hạo thiên thần sắp biến đổi, á tiên độc. Trong khoảng thời gian ngắn, Mục đạo hưu có thể nào nghĩ ra á tiên độc giải dược? Đông bằng y li tiên cùng tiểu không chỉ không không bước, coi như hắn Mục Thiên vực luyện ra giải dược, cũng không có cơ hội tự cứu. Hóa thân thể phá vỡ hồn á tiên độc, mặc dù so ra kém thượng cổ tuyệt độc như vậy vô giải, có thể ăn vào loại độc này người, nửa hơi liền chết. Hắn Mục Thiên vực coi như uống xong giải dược, cái kia giải dược cũng còn đến không kịp phát huy dược lực, liền đã toàn thân hóa thành huyết thủy. Ha ha ha, Mục Thiên vực, ngươi nhất định phải chết. Chương 222, Gieo gió gặt bão. Chương 222, Gieo gió gặt bão. Phương Nam Y rơi các đại năng, nghe được Đông Bằng Y loại lời này sau, giận không được. Tiết Hạo thiên ngón tay đông liêu độc tiền, nửa hơi tức tử Loại độc này tệ bị nghiên cứu ra lúc đến, liền không khả năng phân phối giải dược. Đông Niêu độc tiên trầm rãi, nói bản độc tiên, nói qua loại độc này tệ có giải dược a. Quy tắc bên trong cũng không nói qua, không có giải dược độc tệ, liền không thể lấy ra tiến hành đánh cược. Ở đây các đại năng, nhìn về phía Lạc Trường Thanh trong tay độc tệ, ánh mắt kiên kỵ. Loại độc này tệ một khi ăn nhầm, liền thi độc giả bản nhân, đều không thể lực cứu người. Ba bên độc giới các đại năng vui mừng khôn xiết, từng cái chỉ vào Lạc Trường Thanh lệ uống mục tiên uống. Uống nhanh. Lạc Trường Thanh cầm trong tay độc tệ, tinh mâu nhàn nhạt đảo qua những cái kia độc tiên độc thánh bọn họ sát mặt, ta mà chết, độc đạo đem dừng bước không tiến. chuyện này với các ngươi độc đạo mà nói, là một kiện rất đáng được cao hứng sự tình a. cỡ nào châm chọc hiện thực, một cái giải khai thượng cổ tuyệt độc người, lại thành độc đạo, tước gì muốn hại chết đối tượng đông liêu độc tiên, quét lạc trường thanh một chút, là chúng ta chính là tình nguyện cùng một chỗ bình thường, dù la lùi lại cũng tuyệt không cho phép nhịn một người toát ra nhọn đến, siêu việt chúng ta. làm sao, mục thiên vực, ngươi thật bất ngờ, ngươi là ngày đầu tiên tu đạo, muốn đi, kiếp sau đừng tu đạo. lạc trường thành cười, cảm cái nói, không, không nên tu đạo, là các ngươi bọn này sâu nọt nói, lạc trường thanh đem đông liêu độc tiên độc tề uống một hơi cạn sạch. hiện trường lập tức tự phát tan tính lại, tất cả mọi người nhìn chăm chăm lạc trường thanh, quan sát phản ứng của hắn đông liêu độc tiên. đông bằng y li tiên hai người khỏe miệng thì có chút dương lên đứng lên, nhưng mà nửa hơi rất nhanh liền đi qua. lạc trường thanh thế mà không chết, các đại năng biểu lộ cổ quái, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía đông liêu độc tiên đông liêu độc tiên ngẹn họng nhìn chân chới, gặp lạc trường thanh không những không chết, thậm chí chúng liền độc dấu hiệu đều không có. nói ngươi, ngươi làm sao còn không chết? lạc trường thanh cười không nói, đông bằng y tiên bội nói, đông sư đệ có phải hay không là tiểu tử này, thật nhiên cứu ra giải dược. Đông Liêu độc tiên phủ định hoàn toàn, không có khả năng. Mà lại, hắn cũng không uống giải dược a. Đúng à, đám người kịp phản ứng, chỉ gặp Lạc Trường Thanh uống thuốc độc, chưa từng gặp qua hắn phục dụng giải dược chẳng lẽ là đồng bằng ý ý Đông Bằng Y Lý Tiên bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Lạc Trường Thanh, ngươi rời đi đại trận lúc, sớm phục dụng giải dược. Lạc Trường Thanh cười cười, ngươi nô bộc này, cũng không tính không còn gì khác. Đông Bằng Y Tiên trầm mặc, xem ra, hắn đã triệt để tâm phục khẩu phục cũng không có khả năng. Đông Liêu độc tiên cả giận nói, sư phụ ta nghiên cứu chế tạo loại độc này lúc, liền không có nghiên cứu xứng đôi giải dược. Trước phục giải dược sau uống thuốc độc, cái này xác thực mở ra lối riêng, nhưng ở độc giới đại năng trong mắt, cũng không tính hiếm lạ để Đông Liêu độc tiên không nghĩ ra là, Lạc Trường thanh thế mà thật có thể nghiên cứu ra giải dược đến ân, sư phụ ngươi không có nghiên cứu ra được, ta nghiên cứu ra được." Lạc Trường thanh đạo. Không cần quá nhiều giải thích, hắn còn sống, chính là chứng minh tốt nhất Đông Liêu độc tiên cũng trầm mặc, thâm thụ đặc kích. Tất cả độc giới các đại năng, toàn không nói tới phi ngươi. Lạc Trường Thanh chỉ chỉ Đông Liêu độc tiên trong tay độc bình Đông Bằng y tiền cảnh rắc lên, vội nói, "Đông Liêu sư đệ, hắn độc tể. Ngươi có thể từng phá giải. Hỏi vấn đề này, Đông Liêu Độc Tiên tựa hồ lần nữa khôi phục tự tin, cái này họ Mục Tiểu Nhi sẽ chỉ giải độc mà không hiểu chế độc. Nói, hắn đem độc bình mở ra, đem một cố dược dịch vung ra, làm cho dược dịch lơ lửng giữa không trung. Lập tức, thương thơm bốn phía. Hiện trường xôn xao. Một tên Đan Tiên ngạc nhiên nói, dược dịch này, nghe ngóng thần thanh khí sảng, lão hủ cảm thấy sinh mệnh lực cũng bắt đầu bành trướng đứng lên. Thế này sao lại là độc dược gì, rõ ràng là thuốc bổ a. Độc giới các đại năng cười ha ha, thở không ra hơi. Ngọc Hoa Đế Tôn, cùng đạo khư các đại năng biểu lộ cổ quái Đông Liêu Độc Tiên cười lạnh. Họ mục tiểu nhi, đây chính là độc dược của ngươi. Ngươi đang cùng lão hủ nói đùa sao? Thuốc bổ, căn bản không cần giải dược. Lạc Trường Thanh giống như cười mà không phải cười, vậy ngươi ngược lại là uống ha? Đông Nghiêu độc tiên đem ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, cái kia treo trên bầu trời dược dịch hóa thành một cỗ suối chảy, bị hắn uống vào trong bụng ha ha ha. Lão hủ có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi là lão hủ bổ dưỡng thân thể. Trên bầu trời, Ngọc Hoa Đế tôn thở dài, xem ra một vòng này lại ngang tay. Không. Lạc Trường Thanh lắc đầu, các loại. Chờ cái gì? Ngọc Hoa Đế tôn không hiểu chờ hắn chết. Lạc Trường Thanh đạo, vừa dứt lời. Ha, Đông Bằng Y Tử Tiên đông nhiên chỉ vào Đông Liêu Độc Tiên, "Đông Liêu sư đệ, ngươi chảy máu mũi, ánh mắt ngươi cũng đổ máu, không tốt, lỗ thai của ngươi." Vạn chúng nghe tiếng, đông loạt nhắm hướng Đông Liêu Độc Tiên nhìn lại. Thinh Linh nhìn thấy, Đông Liêu Độc Tiên đúng là tại thất khiếu chảy máu. Thậm chí, lại là ba hơi qua đi, Đông Liêu Độc Tiên trên da, mỗi một cái lỗ chân lông cũng đều bắt đầu rỉ máu. Là thập đông Liêu Độc Tiên thống khổ cái đầu, hướng Lạc Trường Thanh hãi nhiên nhìn lại, hắn muốn mở miệng nói chuyện, có thể trong miệng tuân ra cổ lớn máu đỏ, đem hắn tiếng nói b phủ. Lạc Trường Thanh lạnh lùng nhìn về Đông Liêu Độc Tiên, "Ai nói thuốc bổ, liền độc không chết người." bổ quá mức cũng là độc vạn chúng kinh hô lạc ngàn vượt thế mà dùng thuốc bổ làm độc cái này ai cũng không thể nghĩ đến đông bằng y di tiên thất kinh thuốc bổ vô giải nhưng phá đi cũng dễ dàng đông liêu sư đệ mau đem dược lực bức ra bên ngoài cơ thể hắn dám ngọc hoa đế tôn lạnh nhạt mở miệng quy củ chính là quy củ nói xong chỉ có thể dùng giải dược giải độc bức ra bên ngoài cơ thể chính là phạm quy. đông bằng y di tiên hướng về ngọc hoa đế tôn liên tục thở dài đế tôn đông liêu sư đệ chính là độc giới kỳ tài hắn mà chết đối với độc giới tổn thất quá lớn cầu ngài khai a ngọc hoa đế tôn âm thanh lạnh lùng nói Mục Thiên vừa uống thuốc lập lúc, bản tôn không nói gì, hắn Đông Liêu Độc Tiên sắp chết, lại làm cho bản tôn phá lệ. Người đem bản tôn cái này luận đạo chủ trì, là cái gì? Ha ha ha, Bắc đạo khư bạch ngọc tháp bên trên, một vị lão nhân cất tiếng cười to, hắn là độc giới kỳ tài, chết đáng tiếc. Cái kia Mục Thiên vực tiểu hữu chết liền không thể tiếc. Lão hủ đem lời thả cái này, hắn Đông Liêu Độc Tiên nếu dám bức ra dự lực, chẳng những hắn muốn chết, cùng hắn có bất kỳ huyết thống người, người thân cận đều phải chết. Đông Bằng Y về tiền, Đông Liêu Độc Tiên mà xám như cho Đông Liêu Độc Tiên bắt lấy Đông Bằng Y về tiền hai tay, sư minh, đừng quan ta nếu không sẽ liên lụy ân sư. Phúc. Đông liêu độc tiên máu phun pè pè, nhất thời một lát sau khí tuyệt bỏ mình. Lạc trường thanh ô quyền, đa tạ đế tôn, đa tạ bắc uyên đạo khư tiền bối. cái kia bắc uyên đạo khư lão nhân cười khoát tay áo, ngươi là diêu lão tiền bối cứu tử ân nhân, giúp ngươi nói một câu cũng không có gì. Sách. Tăng thiên đạo khư thượng quan phi âm thầm phát sầu, bản tọa làm sao lại không nghĩ tới, giúp mục thiên vực nói câu công đạo đâu. hiện tại cái kia mục thiên vực nhất định là nhớ tới bắc uyên đạo khư tốt, cùng bắc uyên đạo khư càng thân cận. sau đó ngọc hoa đế tôn đứng ra thật sâu nhìn lạc trường một chút, nói mục thiên vực đạo hữu Ngươi có biết từ thiên phạt luận đạo đến nay, quan vinh lấy được hai viên thái đầu kim huy người có thể đến được trên đầu ngón tay, lấy được 3 viên thái đầu kim huy người càng là phượng mau lần rác. Ngươi thật là làm cho bản tôn phi thường kinh hỉ. Đến a, cho mục thiên vực bảo Hữu đưa đi mai thứ ba thái đầu kim huy. Một tên mỹ lệ thị nữ tất cung tất kính đi vào trước mặt là lạc trường thanh đeo vào mai thứ ba thái đầu kim huy trên đó viết có chữ nhỏ. Độc ngọc hoa đế tôn vui mừng mà cười. Bản tôn tuyên bố tạo hóa đạo đánh cờ kết thúc mỹ mãn. Phương nam cương vực mục thiên vực độc tài tạo hóa đạo chi dược y độc tam thuật thái đầu các giới các đại năng, ánh mắt chua chua nhìn trầm trầm lạc trường thanh trước ngực ba viên kim huy, vẻ đen ghét lộ rõ trên mặt. ngọc hoa đế tôn, đôi mắt đẹp đảo qua đạo chàng, tạo hóa đạo các đại năng, có thể tâm phục khẩu phục à. thuốc, y độc tán tu các đại năng, than thở, tại mục thiên vực nghiền ép tính tạo nghệ trước mặt, bất luận cái gì ngôn ngữ đều tái nhận vô lực. ngọc hoa đế tôn hài lòng gật đầu, nói sau đó, là binh đạo đánh cửa binh đạo, lấy đao kiếm làm chủ, nếu có tu thương chủ y chờ chút to lớn có thể, cũng có thể tham dự. nhưng bản tôn thấy, hiện trường binh đạo đại năng, đều là kiếm tu, đao tu. lạc trường thanh ngồi xuống đằng sau tay nâng trà xanh, nhàn nhã thưởng trà. lần này, hắn dự định làm chân chính người đứng xem. phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia kiếm tiên, đao tiên các đại năng, cảnh giới phổ biến tại tiên đạo nhị trọng đến tứ trọng ở giữa. hắn một cái nho nhỏ luyện thần thất trọng tu sĩ, căn bản không có đánh. sau đó, ngọc hoa đế tôn tại ngọc hoa đạo tràng phương đông, tế ra một tôn cự bia, cái kia cự bia toàn thân như ngọc tuyết trắng, trên đó cũng không cái gì văn tự vị nào tới trước. đạo tràng phương tây, một tên tán tu không đội vã, chậm rãi đứng dậy, la hủ, tinh thần kiếm tiên, tới trước nêu xấu. chư vị kiếm tiên, đao tiên đạo hữu bị chê cười. Lạc Trường Thanh bưng chén trà, sáng tỏ tinh mâu ngắm nhìn Tinh Thần Kiếm Tiên, hiếu kỳ quan sát. Nhưng gặp, Tinh Thần kia kiếm tiên cũng không tế ra binh khí, mà là hai ngón khép lại, ngón tay thư cung. Hắn mái đầu bạc trắng không gió mà bay, đạo cốt tiên phong, thoát tục bất phàm. Nhất đồng kỳ lạ ý cảnh, từ Tinh Thần kia kiếm tiên thể nội tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đạo tràng. Là Kiều ý, Lạc Trường Thanh lần đầu tiên liền nhận ra lão nhân kia muốn làm gì đột nhiên. Tinh Thần kia kiếm tiên một đối thủ chỉ, buộc phát ra sáng chói tinh thần chi quang. Mên ngông tinh quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh dài đến 100, không không không trợng chỉ cử, tinh thần kiếm mang Sang sủa trời quang, chuyển thành đêm tối. Thanh kiếm 100, không không không trượng kiếm mang, phá thiên mà đi, giống như là thăm dò vào tinh hải chỗ sâu bình thường. Hạo sao ban đêm sông, quanh quần tại kiếm mang kia xung quanh, cũng ẩm đạm thất sắc. Theo tinh thần kiếm tiên hai ngón nhoáng một cái, cái kia 100, không không không trượng kiếm mang thông thiên lắc lư, tương tinh hà quấy biến thành một mảnh tinh triều. Phảng phất một kiếm này chém xuống, có thể đoạn sơn hà, có thể toái tinh tháng, cho người ta một loại, có thể đem toàn bộ nhân gian giới đều chém thành hai khúc rung động. Các giới các đại năng, nhoi nhau, nhau hai con ngươi tỏa sáng, đối với tinh thần kiếm tiên kiếm ý, có chút kinh diễm cùng lúc đó đạo tràng phương đông tôn kia to lớn bạch ngọc địa đông nhiên hiện hiện một nhóm phát sáng cự chữ Phàm trời hoàng đế thánh tiên chân tiên sau đó chữ tiên phát sáng mặt khác mấy chữ ảm đạm biến mất đồng thời hàng thứ hai văn tự xuất hiện quang minh thuộc tính kiếm bí lục giai tiên cấp tốt ngọc hoa đế tôn khen lần trước tinh thần kiếm tiên kiếm ý, hay là ngũ giai tiên cấp chỉ là trăm năm sau không ngờ có nhảy vọt tiến triển thật đáng mừng a đông đảo phương tây đám tát tu cũng rối rít nói chúc chúc mừng tinh thần kiếm tiên kiếm ý càng phát ra tinh tiến ha ha lần này thiên phạt Tinh thần đạo hưu có hy vọng hái binh đạo thái đầu vị trí a. Ân. Lạc Trường Thanh trầm rãi đặt chén trà xuống, trầm ý, nguyên lai binh đạo so không phải ai thực lực càng mạnh, mà là so ai kiêu ý, đạo ý, cấp bậc cao hơn a. Nói như thế, trận này luận đạo, ta giống như cũng có thể tham gia a. Chương 223. Ngươi cũng xứng cùng lão hủ so kiếm đạo. Chương 223. Ngươi cũng xứng cùng lão hủ so kiếm đạo. Lạc Trường Thanh tại thần ma song tháp, cũng thu hoạch các loại ý cảnh truyền thừa. Hắn biết ý cảnh là một loại rất huyền diệu năng lực. Kiếm ý cũng tốt, đạo ý cũng được. Xem trọng là một cái ngộ chữ, mà không phải một vị vùi đầu tu luyện như vậy. Có người tham ngộ mấy trăm năm, ngay cả phàm cấp kiếm ý đều không thể được. Cũng có nhân triều nghe kiếm ý, tịch khả ngộ được. Cái gọi là kiếm tu cũng không phải là câu nệ tại binh khí bản thân. Một tên chân chính cường đại kiếm tu, dù là cầm trong tay một cây thiêu hỏa côn, cũng có thể kiếm ý ngút trời, đánh đâu thắng đó. Có người sinh ra chính là kiếm tu hạt giống tốt, cũng có người dốc cả một đời, đều sờ không tới bậc cửa. Cảnh giới có thể tu luyện, nhưng ý cảnh thật quá nhìn mộ tính. Thằng đến lúc này, Lạc Trường Thanh mới phát hiện, cái gọi là binh đạo, so nguyên lai là cái này lúc này tinh thần kiếm tiên đứng ngạo nghễ tại chỗ vớt râu mỉm cười có thể có vị đạo hữu nào tới khiêu chiến lao hủ kiếm uy à thứ từ đạo tràng phương bắc truyền đến một tiếng khinh thường tiếng nói tinh thần kiếm tiên mặt mo đổi xuống tới như kiếm bàn sắc bén ánh mắt hướng phương bắc quét tới người nào cười nhạo lao hủ cút gia đây so sánh đạo cốt tiên phong khí thế không còn sót lại chút gì phương bắc một vị mặt đỏ thẫm lao nhân trung ký mười phần tiếng như hồng trùng, cái gì cầu thí tinh thần kiếm uy trông thì ngon mà không dùng được tiếng nói phụ lạc mặt đỏ lão nhân đột nhiên biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại chính giữa đạo trưởng Không đợi tinh thần kiếm tiên giận dữ phản kiến trách, mặt đỏ lão nhân chợt hai mắt trợn trừng, một chùm vô lượng ý cảnh lấy hắn làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, đem tinh thần của kiếm tiên cũng đều bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, tinh thần kiếm tiên lấy kỳ bí kiến tạo mà ra ngôi sao đầy trời, cùng mênh mông bầu trời đêm, lại biến mất không thấy gì nữa. Một loại càng cao minh hơn đau ý, chống rông chợt hiện, chỉ gặp cái kia mặt đỏ lão nhân bên người trong hư không, không không có dấu hiệu nào xuất hiện từng thanh từng thanh đao ảnh. Thứ nhất tức thì đao ảnh đã đạt chín nghìn thứ hai tức thì đao ảnh lại nhiều đến. 999999. Thứ 3 giây lát, đau ảnh tổng cập đến, 999999999. 999. Như vậy vô cùng vô tận đau ảnh, tràn ngập tại đạo tràng mỗi một trường, mỗi một tức không gian. Cơ hồ mỗi một cái hiện trường đại năng bên người, đều xuất hiện một cây đạo ảnh. Người người con người co vào. Phản phất, chỉ cần cái kia mặt đỏ lão nhân nguyện ý, hắn chỉ cần một ý niệm, có thể đem hiện trường các giới đại năng tàn sát hầu như không còn. Ngay cả tinh thần kiếm tiên, cũng bao hàm ở bên trong. Một cái chớp mắt này, tinh thần kiếm tiên, kiêng kỵ nhìn qua mặt đỏ lão nhân, hại nhân lui về sau nửa bước. Chỉ một động tác này, trên khí thế liền thua. Ông nong, đạo tràng phương đông, to lớn trên bạch ngọc địa, văn tự phát sáng, thuộc tính không gian đạo ý, thất dài tiên cấp. mặt đỏ lão nhân, không ai bị nổi. dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn tinh thần kiếm tiên, kiếm ý của ngươi chưa kịp chém xuống, lao hủ liền có thể lấy thủ cấp của ngươi. lùi ra, ngươi, ngươi, lẽ nào lại như vậy? tinh thần kiếm tiên mặt mo đỏ bừng, phất tay háo rời sân. ngọc hoa đế tôn khen, bắc cương, lang hư đao tiên, quả nhiên bất phàm. đạo tràng phương bắc đám tán tu, kiêu ngạo cười to, không chút kiên kỵ thái độ làm cho Phương Tây đám tán tu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng lần này binh đạo thái độ, xem ra cần phải về chúng ta Phương Bắc cương vực. Đế Tôn, còn có tất yếu làm hạ thấp đi a, trực tiếp tuyên bố kết quả đi. Thật là cuồng vọng. Đột nhiên, đạo tràng phương Đông một tầm ghế mây, giống. Ngay sau đó, một bộ thân ảnh xuất hiện ở Lăng Hư Đao Tiên trước mặt. Cái này ra sân chính là một tên lão giả tóc bạc, nó dáng người thẳng tắp vĩ ngạn, lại chọn vẹn so Lăng Hư Đao Tiên cao hơn hai cái đầu. Toàn thân càng là chân ngập, một loại sơn băng địa liệt giống như khí tức của bạo. Lạc Trường Thanh gặp chi, thầm nghĩ trong lòng, thân cao này như đặt ở ta hoa hạ đến có 2 mét 56 đi tại lao giả tốc bạc cường thịnh như vậy khí thế bên dưới cái kia lăng hư đao tiên bị bức bách lấy vô ý thức lui về sau nửa bước Lăng hư đao tiên biết mình trên khí thế thua cắn răng nói bá tuyệt kiếm tiên lần trước luận đạo hai người chúng ta lực lượng ngang nhau ngươi có cái gì tự tin dám nói lao hủ cuồng vọng bá tuyệt kiếm tiên ngong ngong bật cười lăng hư tiểu lão nhân hôm nay liền để cho ngươi biết, biết lao hủ tự tin sao là nói xong bá tuyệt kiếm tiên một tay chỉ thiên một rộng lớn vô biên ý cảnh từ trong đạo tràng dâm chào thượng tiên đem cái kia đẩy trời mây trắng đều vọt lên một sạch sẽ Sáng sủa ban ngày, lôi minh đại tác, từng đoàn từng đoàn màu nâu dám nặng nghề tầng mây ở trong hư không ngưng tụ ra. Càng tại tầng mây kia chỗ sâu, có từng đạo xuyên qua đông tây, vượt ngang nam bắc thiềm điện màu đỏ như máu nổ vang, phản phất đem nặng nghề mây đen đều dẫn đốt bình thường âm ầm. Tại từng đạo đinh thai nhức góc trong tiếng lôi minh, thật dày mây gáy, bị trong mây một loại nào đó cự vật chìm xuống, đâm xuyên. Ban đầu lộ diện là mũi kiếm, sau đó kéo dài vô tận thân kiếm, không ngừng chìm xuống, hiện lộ chân dung âm ầm. Từng đạo điện màu đỏ như máu, không ngừng đánh xuyên tầng mây, chúng mục tiêu thân kiếm, liên tục bị xét đánh thân kiếm đã là nóng hổi tỏa sáng, càng là thuyền bờ trải rộng, lít nha lít nhít nhỏ bé hồ con điện. khi cái kia tiếp tục chìm xuống cự kiếm, mũi kiếm đều đã chống đỡ đạo tràng mặt đất lúc bốn, chuôi kiếm, thế mà còn thâm tàng tại trong tầng mây, chưa hiện lộ. t, to như vậy đạo tràng, chỉ có trận trận hít vào khí lạnh thanh âm bên thai không dứt. Lăng hư lao tiên, thế nhưng là khoảng cách cự kiếm kia gần nhất người, hắn bản thân cảm nhận được cái kia lôi đỉnh trên cự kiếm hủy thiên diện địa cảm giác các bách, làm hắn cảm thấy ngạt thở. cái kia ba tuyệt kiếm tiên, ngạo chỉ thư hung, lão hủ một kiếm này, có thể phá tinh hà hoàn vũ, có thể diệt vạn vật tương sinh. ông long lúc này đạo tràng phương đông trên bạch ngọc địa sáng lên phát sáng chữ lớn cổ lôi thuộc tính kiếm ý bắt dài tiên cấp ngọc hoa đạo tràng lặng ngắt như thở hai đôi mắt nhìn trầm trầm trên bạch ngọc địa văn tự trong ánh mắt tràn ngập kiến kỵ. bốn cái đạo khư đám sứ giả biểu lộ ngưng trọng viên chính cương có chút gật đầu cái này bá tuyệt kiếm tiên mặc dù dùng từ khoa trường nhưng thân là tán tu có thể tìm hiểu bắt dài tiên cấp kiếm ý là thật không dễ còn lại đạo khư đám sứ giả cũng cầm giống nhau quan điểm ánh mắt tán thưởng bên trong rất có mời chào ý đồ trên đạo tràng bá tuyệt kiếm tiên Ở trên cao nhìn xuống Bệ Nghệ lấy Lăng Hư đao tiên, tiếng như tiếng sấm, lăn xuống đi. Ầm ầm. Theo Bá Tuyệt Kiếm Tiên gầm thét, cái kia Kình Tiên Chi kiếm, thân kiếm cũng hưởng ứng tuân ra một tiếng nộ lôi thanh âm. Lăng Hư đao tiên chột dạng, liên tiếp lui về phía sau ba bước, chỉ vào Bá Tuyệt Kiếm Tiên, không cam lòng nói, "Ngươi, ngươi tốt dạng, ngươi cho lão hủ trở lấy." Lần tiếp theo luận đạo, lão hủ nhất định đuổi ngang ngươi. Buông xuống một câu nhút nhát ngoan thoại sau, hoàn hốt rời sân. Sau một khắc, tứ phương y mắng. Ngọc Hoa Đế tôn nhẹ gật đầu, tán dương, "Chúc mừng Bá Tuyệt Kiếm Tiên, lĩnh hội bát giai tiên cấp kiêu ý." Nói, nàng nhìn quanh tứ phương, bắt giai tiên cấp kiếu ý, ước chừng đã có 200 người dưới, chưa ở thiên phạt luận đạo xuất hiện đi. Như bản Tôn sở liệu không sai, hẳn là không người có thể so sánh được. Như vậy Đế Tôn chấm đã. Bá Tuyệt Kiếm Tiên đánh gãy Ngọc Hoa Đế Tôn, thân hình khổng lồ chậm rãi quanh người, mặt hướng đạo trưởng Phương Nam. Một đôi bá đạo kiếm mục quét ngang Phương Nam cương vực tất cả tán tu, tiếng như kinh lôi, Phương Nam cương vực tán tu, còn không có ra sơn. Phương Nam đám tán tu, tại Bá Tuyệt Kiếm Tiên ánh mắt nhìn gần bên dưới, khí thế lập tức hạ thấp mấy phần. Phạm La bị Bá Tuyệt Kiếm Tiên ánh mắt đảo qua kiếm tiên, đạo tiên, nhau nhau cúi đầu không dám cùng chi đối mặt. Lạc Trường Thanh có chút hăng hái, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đứng lên trước đó bốn, Bá Tuyệt Kiếm Tiên chỗ thủng nhục mạng, Phương Nam Tán Tu giới tất cả đều là một đám vô dụng đồ bỏ đi. Ngay cả cùng lão hủ so sánh dung khí đều không có. Các ngươi còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi. sớm làm ông đầu chạy trở về các ngươi Nam Cương. Tiết Hạo Thiên những mày, Bá Tuyệt Kiếm Tiên, ta Phương Nam Tán Tu chưa từng trêu chọc qua ngươi, vì sao ngôn ngữ nhục nhã? Một tên nam y tiên nói lão hủ biết nguyên nhân. Hơn 100 năm trước Đông bằng y tiên từng cứu chữa qua Bá Tuyệt Kiếm Tiên. Xem như hắn Ba Tuyệt Kiếm Tiên ân nhân cứu mạng. Hiện trường và chúng, bừng tỉnh đại ngộ. Vô số ánh mắt đồng loạt hướng Lạc Trường Thanh vào tới. Nguyên lai, là bởi vì Mục ngàn vực tại Luận Đạo hiện trường làm nhục Đông Bằng Y Liệt tiền, lệnh Bá Tuyệt Kiếm Tiên đem toàn bộ Nam Cương đám tán tu đều cho ghi hận. Bá Tuyệt Kiếm Tiên, khinh thường nói, phương Nam Cương vực không phải rất ngông cuồng à, không phải ra một cái, cầm tới ba viên Thái Đầu Kim Huy Thiên tài a. Làm sao? Các ngươi bên kia kiếm đạo, đao đạo, liền không có ra cái kỳ tài, có thể cùng lao hủ so sánh. Lạc Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, đạm mạc tiếng nói nói nói như vậy, nguyên nhân gây ra là ta vậy ngươi trực tiếp hướng ta khởi sướng khiêu chiến chính là, không cần quanh co lòng vòng. khiêu chiến ngươi. bá tuyệt kiếm tiên, giống như là nghe được thiên hạ buồn cười nhất cho cười. ha ha ha ha, ngươi một cái luyện dược chữa bệnh chó lang trung, ngươi cũng xứng cùng lão hủ so kiếm đạo. ngươi biết cái gì kiếm đạo? chó lang trung ba chữ này, làm cho đông bằng y thế tiên đầu lông mày co quắp hai lần ha ha. lạc trường thanh một cái người nhẹ nhàng, tiến nhập chính giữa đạo trường cái kia như, ta còn thực sự liền muốn cùng ngươi so một lần kiếm đạo đâu. lạc trường thanh thân hình thẳng tắp, đứng tay, một đôi sáng tỏ sáng chói tinh mâu, không tránh không né, nhìn thẳng bá tuyệt kiếm tiên từ mắt. Chương 224, Quả thứ tư Kim Huy. Chương 224, Quả thứ tư Kim Huy. Mục Thiên vực. Ngọc Hoa Đế Tôn Kỳ nói, ngươi còn dự định tham gia kiếm đạo so đấu? Thái Hư Điện, Viên Chính Cương cũng tới hứng thú. A, Mục Thiên vực tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi đối với kiếm đạo cũng có chỗ liên quan đến? Mặc dù lấy tuổi của ngươi, coi như bại bởi bá tuyệt kiếm tiền cũng không mất mặt. Nhưng, dù sao ngươi đã cầm tới ba viên Thái đầu Kim Huy, thân phận không giống ngày xưa, muốn hiểu yêu quý Long Vũ a." Lạc Trường Thanh ôm nói, đa tạo viên tiền bối hảo ý nhắc nhở. Nhưng, người ta đều khi dễ đến ta phương Nam Cương vực trên đầu tới. Hắn có thể nén giận. Bá tuyệt Kiếm Tiên nghe xong Lạc Trường Thanh lời nói, ngựa mặt lên trời cười to, lão hủ chìm đắm kiếm đạo 170005, mà ngươi tướng mạo này, cảnh giới này, tối đa cũng liền chừng 30 tuổi, ngươi có thể lĩnh ngộ mạnh cỡ nào kiếm ý. Như vậy đi, xem ở ngươi là ba đạo thái đầu phân bên trên, chỉ cần ngươi có thể ngưng tụ ra thiên cấp kiếm ý, lão hủ nguyện thu ngươi làm đổ đệ. Về sau gặp Đông Bằng Y Di Tiên, tất cung tất kính giật đầu, hô một tiếng tiền bối là được. Bá Tuyết Kiếm Tiên nhắm hướng Đông Bằng Y Di Tiên nhìn lại, như thế nào, Đông Bằng đạo hữu, có cho hay không lão hủ mặt mũi này? Đông Bằng Y Di Tiên híp mắt, khẽ gật đầu nếu Bá Tuyệt Kiếm Tiên Văn xin hộ, có thể, hai người này ngược lại là kẻ sướng người họa một mình đem Lạc Trường Thanh cho an bài. Lạc Trường Thanh không những không giận mà còn cười, như vậy đi, cũng đừng định cái gì Thiên Cấp Kiếm ý, Kiếm ý của ta nếu không như ngươi, liền theo ngươi lời nói, bãi ngươi làm thầy. Ta như thắng qua ngươi, cũng tốt xử lý, ngươi cho ta Phương Nam Tán Tu giới dập đầu, nói lời xin lỗi, liền có thể. Bá Tuyệt Kiếm Tiên dáng tươi cười biến mất, trầm mặt nói tốt một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lão Hủ liền theo ngươi, cũng phải nhìn ngươi như thế nào thắng qua Lão Hủ Kiếm ý. đem ngươi cái kia buồn cười Kiếm ý phóng xuất ra, để Lão Hủ vui vui lên. Bá Tuyệt Kiếm tiên tự hành lui lại, đem đạo tràng tặng cho Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh nói vậy ngươi chỉ sợ là không có cơ hội vui đi ra. Lạc Trường Thanh trong hai con ngươi có tinh mang lấp lóe, bình tĩnh tiếng nói, nói thương hoàn chấn vũ thiên cương kiêu ý. Tiếng nói phù lạc, nhất đồng ẩn chứa thần cấp áo nghĩa huyền diệu ý cảnh, lấy Lạc Trường Thanh làm tâm điểm, tràn ngập ra. Tại ngọc này hoa đạo tràng vị trí một phương thiên địa ở giữa, cái kia huyền diệu ý cảnh, đúng là đem thiên địa trong vòng tất cả đại năng đều chọc ra thế giới chấn Vẹn vẹn một cái chớp mắt, bao quát bá ba tuyệt kiếm tiên ở bên trong tất cả mọi người, đều cảm thấy trái tim đột nhiên có vào. Đều là bởi vì Thiên địa, thánh cảnh, phù đảo, đạo tràng đã biến mất không thấy, mà bọn hắn tất cả mọi người lại đều đứng sừng sững ở vũ trụ mịt mờ chỗ sâu. Chúng đại năng kinh hãi chung quanh. Thinh linh phát hiện, bọn hắn trên dưới trái phải trước sau, tất cả đều là vô tận hoàn vũ. Đây là Ma khắc kiếm tiên, đạo tiên ý cảnh, chỉ có thể tồn tại ở thế giới ở trong. Có thể mục thiên vực ý cảnh, lại có thể đem thế giới thay vào đó. Lạc Trường thanh ý cảnh, trực tiếp đem vùng thiên địa này ở giữa thế giới bao trùm, thay thế, cung cấp, đem tất cả hiện trường các đại năng đều kéo tiến vào một mình hắn ý cảnh ở trong mà trong tầm mắt mọi người, lạc trường thanh không hề bận tâm, thoáng như một tôn xử lý vũ trụ mênh mông trung tâm thần linh bình thường. hắn trầm trầm giơ bàn tay lên, ngón tay hoàn vũ chỗ sâu. nơi đó, bóng ánh khắp nơi tinh thần bị lạc trường thanh chỉ điểm lúc, lập tức bạo phát ra viễn siêu tất cả tinh thần lóa mắt ánh sao. thiên cương 36 tinh, Chật, lạc trường thanh hướng phía một ngôi sao, hai ngón đối với bóp, làm một cái trích tinh động tác. thiên thương tinh lại đúng như bị lạc trường thanh lấy xuống bình thường, từ trong tâm không vẫn là xuống tới. ngày đó thương tinh bay xuống mà khi đến, toàn bộ tinh thể bị kéo dài, đợi đến bay đến phủ cận lúc đã hóa thành một thanh 1.700 trượng chi thiên thương kiếm cái tia sáng chói trong thân kiếm có từng vòng từng vòng rộng lớn vô lượng khí tức hủy diệt phi tốc quyết tán thôn phệ tất cả đại năng các đại năng ở trên trời thương kiếm kiếm ý bao phủ bên trong mồ hôi lạnh nhiều lần ra một loại do ý cảnh tạo thành ngảo giác làm cho các đại năng phản phất đang bị thiên thương kiếm uy năng từ ngoài vào trong phá hủy ra thịt của bọn họ gân cốt tinh mạch bún chặt lạc trường thanh bằng ngón tay lại hái nhất tinh thiên cương 36 tinh thiên sát tinh phi hàng viên tinh cũng đang bay tới lúc bị kéo dài hóa thành một thanh 1.700 chữ trời đánh kiếm Trời đánh trong kiếm, làm lòng người như cho tàn, thậm chí muốn lại cuối đời tuyệt vọng sát uy, quét sạch tất cả đại năng. Lạc Trường thanh bằng ngón tay, lại trích tinh. Thiên cương 36 tinh, trời tổn hại tinh, rơi. Trời tổn hại trong kiếm, phá hoại chi vi đem vạn chúng mất hết, một loại tử trong ra ngoài tổn thường, làm cho các đại năng sinh ra hảo giác, phảng phất kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, tại tổn thương bên trong bắt đầu xuất hiện vết rách bốn. Lạc Trường thanh bằng ngón tay, tiếp tục chích tinh. Thiên khôi kiếm 4, thiên cơ kiếm bốn, trời nhan kiếm bốn, trời dũng kiếm, thiên hùng kiếm, trời mãnh liệt kiếm, thiên uy kiếm, thiên anh kiếm 4. Lạc Trường thanh bằng ngón tay, cuối cùng hái nhất tinh. Thiên Cương 36 tinh, trời ám tinh rơi. Trời ám kiếm bên trong, vô biên hắc quang tràn ngập ra, hắc quang chỗ đến, bất luận cái gì tinh quang đều biến mất không thấy. Bị cái kia vĩnh hằng hắc ám nuốt hết các đại năng, lại cảm thấy liền thiên địa linh khí, thậm chí thể nội thuộc tính chi lực đều bị hắc ám bao phủ, ngay cả công pháp đều không thể thi triển. Thiên Cương 36 tinh, đủ hàng. 36 trôi, 1700 trượng cự kiếm, treo buông xuống bốn phương tám hướng. Mỗi một loại kiếm ý đều ẩn chứa khác biệt công năng kiếm Phảng phất 36 kiếm kiếm ý tề tụ, bộc phát Hoàn Vũ minh hôm này sẽ nên đón diện thế hảo tiếp. Mặc dù, Lạc Trường Thanh 1700 triệu kiếm ý, cùng với những cái khác kiếm tiên, đao tiên, động một tí 100. Không không không chưởng có hơn kiếm ý, đao ý so sánh, không đáng giá nhất tới. Nhưng không người dám tại khinh thường. Mọi người đều biết, 1700 triệu kiếm ý là bị giới hạn Lạc Trường Thanh luyện thần thất trọng cảnh giới. Nhưng Lạc Trường Thanh cũng có thể đạt tới những cái kia kiếm tiên, đao tiên bọn họ cảnh giới 4. Cái kia treo rũ xuống trên đỉnh đầu bọn họ trông không, nhưng chính là tròn vẹn 36 chuôi, 100. Không không không chưởng kiếm ý. Ngay tại tất cả đại năng đều ngẩng đầu nhìn kiếm rung động không kềm chế được lúc bốn. Lạc Trường Thanh, ngón tay gậy nhẹ 36 kiếm, cùng nhau bay đi, một lần nữa hóa thành Thiên Cương 36 tinh, vinh hằng tồn tại ở Hoàn Vũ chỗ sâu. Lạc Trường Thanh lại Phật trưởng vung lên, cái kia toàn bộ Hoàn Vũ cũng dần dần thối lui. Lạc Trường Thanh cùng các rơi các đại năng lại xuất hiện tại trong đạo tràng. Phản phất vừa mới cái kia vô tận Hoàn Vũ, Thiên Cương 36 kiếm chưa từng tồn tại bình thường. Ngọc Hoa đạo tràng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có người mở miệng, cũng không ai có thể từ tình cảnh vừa nãy bên trong khôi phục lại. ông long đạo tràng phương đông, bạch ngọc bia rung động phát sáng, phàm, trời, hoàng, đế, thánh, tiên, chân tiên, một chữ không sáng. tiếp lấy, hàng thứ hai phát sáng văn tự xuất hiện, kiếm ý thuộc tính không biết, cấp bậc không biết. lạc trường thanh đứng chắp tay, bình tĩnh tinh mâu, lặng lạng thưởng thức ngốc như gà gỗ các giới các đại năng đột nhiên. một tiên vương nam kiếm thánh chỉ vào bạch ngọc bia nói làm sao, một loại phẩm cấp cũng không thắp sáng. chẳng lẽ mục tiên vượt ý, ngay cả phàm cấp đều không đạt được, là phế. lời nói ngu xuẩn vừa ra, cái kia phương nam kiếm thánh lập tức hối hận. ngọc hoa đế tôn biểu lộ chưa từng có ngương trọng nói như phế phẩm kiếm ý có thể kinh người như thế chỗ kia có kiếm tiên, đao tiên, đều không cần tu luyện, về nhà làm ruộng tính toán. Ngọc Hoa Đế tôn hướng lạc trường thanh thật sâu nhìn lại một chút, bản tôn đo cảnh như ý bịa cao nhất chỉ có thể đo ra chân tiên cấp ý cảnh, nếu ngay cả chân tiên cấp cũng không thắp sáng, cũng chỉ có một loại giải thích. Mục tiên vực đạo hữu kiếm ý vượt qua chân tiên cấp. T4 hiện trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, lại không người phản bác đều biết, Ngọc Hoa Đế tôn phỏng đoán là không có vấn đề đang đang đang. Rộn dập đạp hư âm thanh truyền đến, ngay sau đó một tiên vương nam kiếm thánh sông ra đám người tại lạc trường thành trước mặt ôm quyền cúi đầu mục thiên vực xin mời thu lão phu làm đồ đệ lão phu không đi học gặp ngươi thần cấp kiếm ý chỉ cần có thể học được cựu giai chân tiên không dù là chỉ học sẽ nhất giai chân tiên cấp kiếm ý cũng có thể xin mời mục thiên vực đạo hữu thành toàn ngươi như gật đầu lão phu cái này dập đầu bại sư lại một người liên tục không ngừng sông ra mục thiên vực đạo hữu xin mời thu lão phu làm đồ đệ một vị đao thánh vọt ra xin hỏi mục thiên vực đạo hữu đạo ý của ngươi phải chăng cũng giống kiếm ý như vậy cao thông lão phu nguyện tại chỗ bại sư trong lúc nhất thời, đại lượng kiếm thánh, đao thánh tràn vào đạo tràng, ân cầu bái sư ý cảnh, so công pháp có thể khó tu quá nhiều, chân tiên cấp công pháp cũng không nhìn thấy, thật là tiên cấp ý cảnh, lại tại toàn bộ thiên phạt luận đạo bên trên đều nhìn không thấy một loại, càng không nói đến là thần cấp ý cảnh, thật vất vả, gặp được một cái có thể thi triển thần cấp kiếm ý đại năng, chúng kiếm thánh, đao thánh bọn họ, sao chịu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thưở này? mà những cái kia thân phận cao hơn kiếm tiên, đao tiên bọn họ, thì là nhìn qua lạc trường thanh, kinh ngạc ngẩn người, không biết làm cảm tưởng gì. lạc trường thanh bên này nhìn xem càng ngày càng nhiều kiếm thánh. Đao Thánh tụ tập tới, liền lập tức khoát tay, bài sư một chuyện, coi như xong, như về sau có cơ hội, tại hạ nguyện không giảng buộc tương tụ. Cái gì? Không giảng buộc? Ngay cả kiếm tiên, đao tiên bọn họ cũng đều không để ý đến thân phận, đứng lên ngươi chịu như vậy khẳng khái. Kiếm đạo, đao đạo các đại năng, mặt mũi tràn đầy không tin. Lạc Trường Thanh cười nhạt một tiếng, thiên phạt này luận đạo cũng không phải thuần túy đánh cờ tranh tài, ta đã tới tham gia, tự nhiên nguyện ý chia sẻ tâm đắc. Những lời này, lệnh kiếm đạo, đạo đạo các đại năng, vui lòng phục tùng. Hô, một đoàn bóng đen rơi vào Lạc Trường Thanh trước mặt. Bá Tuyệt kiếm tiên Vạn Long mày trừng mắt nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh. Một lát sau, hắn nói lão hủ, phục ngươi. Nói xong, Bá tuyệt Kiếm Tiên quay người, mặt hướng phương nam, quỳ xuống đất dập đầu. "Phèn." Lúc trước, lão hủ mở miệng bất kính, trận này bại tâm phục khẩu phục, hướng các ngươi nói xin lỗi. Phương Nam Đam tán tu tươi cười giản dỡ, chỉ cảm thấy hạ giận rất. Bá tuyệt Kiếm Tiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, "Mục Thiên Vực, ngươi dự định khi nào chuyển thụ Lạc Trường Thanh nói nếu như ta còn có thể một mực còn sống, nhất định tìm phù hợp cơ hội. "Không cần tìm cơ hội." tăng Thiên Đạo hư, thượng quan phi cất cao giọng nói. Thiên phạt luận đạo vừa kết thúc, liền tới ta tăng thiên đạo khư khai đàn giảng đạo. Ta tăng thiên đạo khư toàn lực phối hợp ngươi. Tăng thiên đạo khư dựa vào cái gì? bác uyên đạo khư lão nhân đứng dậy, mục thiên vực nguyện ý tiếp nhận chúng ta Bắc uyên đạo lệnh, tự nhiên cùng chúng ta quan hệ thêm gần. Hắn hẳn là đến bác uyên đạo khư khai đàn giảng đạo. Đến lúc đó mời kiếm đạo, đao đạo các phương đạo hữu có thể đại giá quan lâm. Không được, chúng ta tây mạc đạo khư chưa vị. Ngọc hoa đế tôn lập tức mở miệng ngăn cản có phải hay không lại quên thiên phạt luận đạo quy củ muốn mời luận đạo đại năng, các loại luận đạo kết thúc. Người tới là mục thiên vực đạo hữu ban phát quả thứ tư. Thái đầu Kim Huy. Chương 225. Ngươi cả đời đều không phá nổi. Chương 225. Ngươi cả đời đều không phá nổi. Một tên mỹ lệ thị nữ, chậm rãi đi vào Lạc Trường Thanh trước mặt, cầm trong tay Kim Huy lại có chút mừng người. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh mặt, trong đôi mắt đẹp vẻ sùng bái, nhìn một cái không sót gì còn thất thần. Ngọc Hoa Đế Tôn thúc dục. Thị nữ lấy lại tinh thần mà đến, trên mặt hơi đỏ lên, vội vàng là Lạc Trường Thanh đeo Kim Huy. Cái này quả thứ tư Kim Huy phía trên, viết có một chữ, binh Ngọc Hoa Đế Tôn vẻ mặt ôn hòa nhìn qua Lạc Trường Thanh, Mục Thiên Bực. Ngươi có biết, ngươi sắp đánh vỡ ghi chép. Từ thiên phạt luận đạo xây dựng đến nay, chỉ có giới thứ nhất khởi đầu luận đạo thủy tổ, từng thu hoạch qua bốn mai thái đầu kim huy, cũng là duy nhất một người. Bây giờ, ngươi là cái thứ hai. Nói đến đây, ngọc hoa đế tôn thoải mái cười. Thành tích của ngươi nhất định sẽ điều độc lên, càng nhiều tán tu cực lớn nhiệt tình. Bản tôn có thể kết luận, lần tiếp theo thiên phạt luận đạo tham dự nhân số, chí ít sẽ lật gấp 2 trở lên. Lúc này, lạc trường thanh trước ngực một loạt 4 mai thái đầu kim huy chiếu lấp lánh đem cướp giới các đại năng, hâm mộ thầm rồi. Kiếm đạo, đao đạo các đại năng, hướng lạc trường thanh ném đi trong ánh mắt đã chỉ còn thán phục, cùng chờ đợi. bọn hắn bất thiết ngó nhìn, mục tiên vực có thể khai đàn giảng đạo, mà mặt khác các giới các đại năng thì là từng cái lôi kéo mặt mò, mặt mũi tràn đầy lòng đấu kỵ. Một vị đan thuật đại năng, khi mắt nhiều như vậy, sống hơn một vạn năm đại năng, lại bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi đoạt đi đầu ngọn gió. hắn ngược lại là phong quang đi lên. Một vị khí thuật đại năng liền nói có thể thông thường, chim đầu đàn đều sống không lâu. Những đại năng này, tu không phải kiếm đạo, đạo, đối với lạc trưởng thành không có đòi hỏi. trong âm thầm đã đối với lạc trưởng thành bởi vì ghen sinh hận. Ngọc Hoa đế tôn rõ ràng rõ ràng tiếng nói, yên lặng. Các vị đạo hữu, tạo hóa đạo, binh đạo kết thúc, luận đạo hơn phân nửa. Sau đó, còn lại tứ thuật đạo, Thiên đạo. Ta Ngọc Hoa thánh cảnh đã là đạo hữu bọn họ chuẩn bị phòng khách, nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau tiếp tục. Trở lại phòng khách sau, Lạc Trường thanh tiến vào ma cảnh, kiểm tra ma tháp bên trong trồng trọt linh dược. Tại độc thuật luận đạo lúc, hắn từng vào tới giới tử thời không á tiên trận, 2 năm luyện độc, làm cho linh dược tăng trưởng 6000 năm dược lực. 2 năm luyện chế giải dược, lại tăng 6000 năm dự lực. Bây giờ, cấp bậc cao nhất 136 gốc tiên trùng á thánh thảo cùng 300 gốc cá tiên trùng thánh trùng á thánh thảo, đã mệt kế đến 38.0005 lực, lại chướng 12.0005 lực, liền có thể đột phá á thánh cấp, đạt tới thánh thảo cấp bậc. Hắn tuyên cổ thần ma chi diễm, trước mắt là ngũ giai sơ kỳ, còn tại thôn phệ hỏa trùng tiến hành tăng lên. Lạc Trường Thanh kiểm kê hoàn tất đằng sau, liền rời đi ma cảnh, nhắm mắt ngồi xuống. Ba ngày sau, Ngọc Hoa đạo tràng, cấp giới đại năng đoàn tụ. Ngọc Hoa đế tôn lộ ra tâm tình không tệ, uy nghiêm hai mắt ngắm nhìn một phía, đều xem trọng điểm tại Lạc Trường Thanh trên thân dừng lại lâu sau đó, là thiên đạo một hạng. Thiên đạo, chia làm vật, đạo, nho Bà trận luận đạo, mục thiên vực, ngươi còn muốn tiếp tục hay không tham gia? Không riêng gì ngọc hoa đế tôn đầy cõi lòng chờ mong, còn lại các giới các đại năng cũng đều đồng thời đem lực chú ý đặt ở lạc trường thanh trên thân. Từ thiên phạt luận đạo bắt đầu đến nay, mỗi một lý thuyết trưởng đạo mục thiên vực đều tham gia. Bởi vậy, ngọc hoa đế tôn có câu hỏi này, không phải bắn tên không đích. Nhất là phương nam đám tán tu, càng là mang theo sốt ruột chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chăm lạc trường thanh. Lạc trường thanh đã thu hoạch 4 mai thái đầu kim huy, cùng thiên phạt luận đạo khai sơn thụy tổ tề bình. Được lạc trường thanh có thể đánh phá cái này cao nhất ghi chép, thu hoạch quả thứ năm kim huy vậy cũng sẽ làm cho phương nam đám tán tu cảm thấy mặt mũi sáng sủa lạc trường thanh mỉm cười xin hỏi đế tôn cái này thiên đạo so là cái gì ngọc hoa đế tôn cười bản tôn biết băn khoăn của ngươi cái này thiên đạo cùng binh đạo là giống nhau bởi vì tham gia luận đạo các đại năng cảnh giới cũng không giống nhau bởi vậy không thể so với tu vi so hay là ý cảnh là phật ý đạo ý nho ý bản tôn rất chờ mong ngươi trả lời chắc chắn lạc trường thanh gật đầu tuất ta tham gia một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng hắn thế mà còn muốn tham gia thiếu nhi kia đến cùng tinh thông bao nhiêu lĩnh vực tuổi con nhỏ, làm sao làm được? chẳng lẽ đang cố lộng quyền hư đi? đang kinh ngạc cùng tiếng chất vấn bên trong, ngọc hoa đế tôn hải lòng gật đầu. tốt, bản tôn chờ mong ngươi có thể sáng lập một trận, xưa nay chưa từng có kỳ tích. như vậy sau đó, thiền đạo trận đầu là, phật ý, phật giới các cao tăng có thể tự do đăng tràng. tuyên bố kết thúc, hiện trường an tĩnh lại. phật giới đám tăng lữ lập tức dục dịch lão nạp tới trước. không, lão nạp tới trước, đều đừng cái quọ, hay là bẩn tăng tới trước đi. đột nhiên, một đạo kim huy xuất hiện ở chính giữa đạo trường. Lạc Trường Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp cái kia chói mắt Kim Huy bên trong, có một tên người khoát cà sa, chắp tay trước ngực lao tăng, chậm chậm đi ra. Sang chói Kim Huy vẩy xuống nó thân, cho người ta một loại thánh khiết trang nghiêm cảm giác. Khi cái kia Kim Huy tràn ngập ra đi, bao phủ lại ở đây vạn chúng lúc, vạn chúng biểu lộ cũng kìm lòng không được nghiêm túc rất nhiều. Người này vừa mới ra trận, toàn đạo tràng Phật giới đám tăng nữ, lại tất cả đều không còn tranh đoạt, từng cái than thở ngồi xuống lại. Lạc Trường Thanh thấy thế, cảm thấy kỳ quái. Tiết Hạo Thiên tại Lạc Trường Thanh bên người, thấp giọng giải thích, vị này chính là Thái giả Cao Tăng. Sở dĩ mặt khác Cao Tăng hành quân lặng lẽ chính là bởi vì thái giả cao tăng phật ý đã đạt cựu giai tiên cấp là số một tồn tại thái giả cao tăng chẳng những là lần trước phật giới thái đầu càng là một người liên tục 12 giới hắn vừa ra tới mặt khác cao tăng tự biết không có phần thắng chút nào cũng liền tức thời ngậm miệng lạc trường thanh nhẹ gật đầu nguyên lai tại phật giới thái giả cao tăng đã là công nhận thái đầu không có chút nào tranh luận lúc này cái tia thái giả cao tăng hai con ngươi thả ra đạo đạo kim quang nhìn thẳng lạc trường thành mục thiên vực, mục thí chủ ngươi tốt cùng bọn cầu khí bần tăng ở đây cũng dám tuyên bố muốn tham gia phật ý so đấu lạc trường thanh nghe vậy như mày Cái này thái giả cao tăng không chút khách khí khẩu khí. Lạc Trường Thanh nói vì luật bản, giao lưu tâm đắc mà thôi, hay là cho đối phương mấy phần chút tình mọn. Cái kia thái giả cao tăng, mắt rạng lửng tụ, ha ha, ngươi cùng bẩn tăng giao lưu là bản. Ngươi hỏi một chút hiện trường này, ai có tự tin dám như thế cùng bẩn tăng nói chuyện? Ngươi tuổi còn nhỏ, không sợ phong đại đau đầu lưỡi. Lạc Trường Thanh đối với thái giả hảo cảm, không còn sót lại chút gì. Cái này Phật ra người, tựa hồ không phải cái gì loại lương thiện. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, chậm rãi đứng dậy, nói bọn hắn cũng không dám, ta dám. Ngọc Hoa đế tôn lập tức nói, miệng lưỡi chi tranh thì miễn đi hai vị riêng phần mình thi triển Phật ý lấy Phật ý cấp bậc luận cao thấp chính là không được Thái giả quả quyết lắc đầu Ngọc Hoa Đế tôn mày ngài hơi nhũu Thái giả cao tăng cớ gì nói ra lời ấy Thái giả ngón tay đạo tràng phương đông bạch ngọc bĩa chân trước bần tăng xem cái kia mục thiên vực, tháng qua bá tuyệt kiếm tiên kiếm ý của hắn phán định là thần cấp bần tăng không lắm tán thành Ngọc Hoa Đế tôn nói mục thiên vực kiếm ý từ phàm cấp đến chân tiên cấp cũng không sáng lên trừ thần cấp còn có cái gì có thể có thể Thái giả nói mục thiên vược kiếm ý chỉ là phỏng đoán là thần cấp phỏng đoán không có khả năng làm chứng cớ Như hắn Mục Thiên Vực tiếp tục dùng hắn tiểu hoa chiêu, để ý cảnh của hắn đều không thể bị kiểm tra đo lường, trực tiếp đem Thái đầu tặng cho hắn tính toán. Đừng dựng lên. Hiện trường lập tức vang lên xì xào bàn tán. Thái gia hỏa khí rất lớn, hiển nhiên là nổi giận. Ngọc Hoa Đế tôn hít sâu một hơi, kiên nhận nói Mục Thiên Vực kiếm ý, tất cả mọi người có thể làm chứng kiến, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thái gia giận quá, đây chẳng qua là nhìn rất mạnh. Đến cùng là thật hay không mạnh, ai biết? Cho nên bần tăng tiếp xuống đề nghị, muốn đổi cái so pháp. Không đợi Ngọc Hoa Đế tôn mở miệng, lạc trường thanh độ hư đi vào chính giữa đạo trường, cùng cái kia Thái gia đối diện mà đứng. Lạc Trường Thanh nói làm sao cái so pháp, ngươi cứ việc nói, ta phụng đối tới cùng. Thái giả khoẹt miệng rơi lên một vòng đạt được ý cười, Bần Tăng thi triển phật ý, ngươi nếu có thể phá, liền coi như ngươi thắng. Ngươi phật ý, có phải thật vậy hay không rất mạnh, hay là chỉ có bề ngoài, thử một lần liền biết. Lạc Trường Thanh cười, ta còn thực sự cho là ngươi là cái gì rất mực khiêm tốn cao tăng, nguyên lai like cũng là cơ quan tính toán tưởng tận hạng người, ta bất quá luyện thần cảnh, mà ngươi là tiên đạo cảnh, lấy cảnh giới của ngươi, dù là chỉ thả ra phẩm cấp phật ý, ta liền dùng thần cấp cũng không phá hết. Thái giả chắp tay trước ngực, vậy Bần Tăng, phá ngươi phật ý có khác nhau a? Lạc Trường Thanh hỏi lại. Thái Giả nổi giận, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi đủ kiểu từ chối, chẳng lẽ là không dám? Ngươi thử nói xem nhìn, muốn làm sao so, ngươi mới cam tâm. Lạc Trường Thanh nói đơn giản, ngươi đem cảnh giới áp chế đến luyện thần thất trọng, Bần Tăng trả lẽ lại sợ ngươi? Thái Giả nói, Đế tôn, xin mời giúp Bần Tăng một thanh. Ngọc Hoa Đế tôn bay vào đạo tràng, từ trên cổ tay ngọc, đem một viên huyết hồng vòng tay lấy xuống, đây là cực phẩm Á Thiên khí, tên là Toản Nguyên Nước Linh Trạng. Vòng tay này bên trong một cái công hiệu, chính là áp chế cảnh giới, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải tự mình mèo không có khả năng trong lòng còn có chống cự. Thái giả một tay lấy vòng tay cướp tới, không nói hai lời, bọc tại cổ tay trái. Ngọc Hoa Đế Tôn thấy thế, cũng không nói thêm cái gì, lúc này kết ấn. Ông ông. cái tấn. ông oang. Cái kia tỏa nguyên hức linh trận, lập tức lập lòe lên quỷ dị hừng quang. Thái giả khí tức, bằng tốc độ kinh người bắt đầu suy yếu. Giữa một hơi, liền từ thiên đạo ngũ trọng, hạ xuống đến thiên đạo ngũ trọng. Hai hơi, thiên mạch ngũ trọng. Ba hơi, địa mạch ngũ trọng. Bốn hơi, luyện hương ngũ trọng. Thứ năm hơi thở chưa tới, dừng bước tại luyện thần thất trọng cảnh đến tận đây, Ngọc Hoa Đế Tôn rời sân. Thái giả nhìn hầm hầm lạc trường thành. Hài lòng không? Lạc Trường Thanh, hài lòng. Thái giả nghiêm nghị quát, vậy ngươi còn trở cái gì? Thả ra ngươi Phật ý, bần tăng một hơi có thể phá chi. Lạc Trường Thanh cười ha ha, một hơi? Ngươi cả đời đều không phá nổi. Chương 226. Bại thương tích đời mình. Chương 226. Bại thương tích đầy mình. Thái giả ngón tay Lạc Trường Thanh, nói quát mà không biết ngượng. Đến, thả ra ngươi Phật ý, bốn. Ngươi vì sao không nói? Mau thả ra ngươi Phật ý, bốn. Ngươi tại sao bất động? Các ngươi làm sao tất cả đều bất động? Thái Giả nhíu mày. Trước mắt Lạc Trường Thanh Không lúc ních, phản phát hóa đá bình thường. Ngay cả hiện trường các đại năng, thậm chí Ngọc Hoa Đế Tôn, tứ đại đạo khư đám sứ giả, cũng tất cả đều không lúc ních. Hắn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đi ra phía trước, tại Lạc Trường Thanh đầu vai đẩy một cái. Khả Lạc Trường Thanh tựa như là bị định tại nguyên chỗ một dạng, một thanh đẩy lên đi, lại là không nhúc nhích tí nào. Thái giả biến sắc. Hắn vội vàng quan sát những người khác, cũng lần lượt đi được vào, kết quả giống nhau như lúc. Vô Luận hắn đối với đạo tràng người quyền đấm cứ đá, thậm chí dùng công pháp đi đánh, vẫn là không thể để cho bất luận kẻ nào động đậy mấy may, cũng vô pháp thương tới mấy may. Thái giả hít sâu một hơi. Trong đôi mắt lóe ra vẻ kinh nghi, đây là thế nào? Các ngươi đều thế nào? Chẳng lẽ là huyết thuật? Thái giả nhắm hai mắt, lại mở ra lúc, trong mắt buộc phát ra sáng chói kim quang chân minh phát mục. Có thể bốn. Thế giới trước mắt vẫn là bất động, không phải hào giác. Thái giả trong lòng mắt lạnh, như thế nào dạng này, nhất định là nơi nào không đối, đợi bần tăng tinh tế cảm nộ. Nói xong, thái giả chắp tay trước ngực, nguyên địa ngồi xuống, nhắm lại hai mắt. Lông mày vận thành một cái nho nhỏ xuyên chữ, nhắm mắt hắn, lông mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu lại, tiến vào minh tưởng. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua bốn Thái giả mở hai mắt ra, thế giới vẫn là bất động, người cũng bất động còn muốn, Bẩn Tăng nhất định có thể nghĩ đến nguyên nhân. Hán, lần nữa khép kín hai mắt. Một tháng, 2 tháng, 3 tháng đi qua 4. Thái giả mở ra hai mắt, thế giới cùng người, hay là bất động thế giới này đến tuột cùng thế nào, vì sao Bẩn Tăng không có đầu mối? Một năm, hai năm, 3 năm qua đi 4. Thế giới cùng người vẫn bất động. Thái giả từ ban sơ ý chí kiên định, đến bây giờ, trong ánh mắt lóe lên một vòng bối rối tham không thấu, Bẩn Tăng tham không thấu. 10 năm, 20 năm, 30 năm trôi qua 4. 100 năm, 200 năm, 300 năm Thái giả đã là không biết lần thứ mấy mở ra hai mắt, thế giới vẫn là thế giới kia, người cũng vẫn là những người kia, chỉ là tất cả đều bất động. Thái giả trong ánh mắt đã không có cùng người tranh cường hào thắng phong mang, thay vào đó, là mở mịt luôn cuống. Một ngàn năm hai ngàn năm, 3000 năm bốn. Thái giả thứ vô số lần mở hai mắt ra, hắn dung mạo chưa biến, nhưng nhìn đi lên lại cho người ta một loại già mua mấy ngàn năm cảm giác. Hắn cười thảm có người có thể nói một câu a. Có thể, không có người đáp lại hắn. Thở dài, hắn nhắm hai mắt lại. Lần này nhắm mắt, hắn đã mất tâm kế tính thời gian. Không biết lại là bao nhiêu năm tháng lặng lẽ trôi qua, có lẽ 4 thời gian chưa bao giờ lưu động, tựa như thế giới này bình thường. Thái già mở mắt lần nữa lúc, ánh mắt đã trống rỗng vô thần. Cái này cố hoa thế giới vẫn không có biến hóa. Hắn giống như là mọi lòng, cũng giống là nhận mệnh bình thường, cười khổ nhắm lại hai mắt. Lại là không biết bao nhiêu năm tháng, hắn trầm mặc đứng lên, đối với thiên phạt luận đạo không còn lưu luyến. Hắn sôi nổi mà lên, không có nhìn bất luận kẻ nào một lần cuối cùng, yên lặng nhẹ nhàng rời đi thánh cảnh. Hắn đi du lịch thiên phạt bốn vực, xâm nhập qua mỗi một cái quốc gia, mỗi một tòa thành trì, mỗi một con phố ngõ hẻm. Nhìn qua muôn hình muôn vẻ mặt người, hắn không biết mình đang tìm kiếm cái gì, có lẽ chỉ là muốn tìm kiếm một chút sinh động thế giới dấu hiệu để cho hắn ý thức đến mình còn sống. Nhưng chỗ qua, thấy vạn vạn ước máy tính, sinh linh không nhúc đích. Thái giả đứng tại phồn hoa nhất náo nhiệt phố xá bên trong, lại nghe không đến một chút tiếng người. Hắn túi đầu không nói. Mấy năm sau, Thái giả về tới Ngọc Hoa Thánh cảnh, về tới Ngọc Hoa đạo tràng. Cô tịch đứng tại chính giữa đạo trường, ánh mắt đảo qua từng tấm đã từng quen biết khuôn mặt bốn. Đế Tôn, cùng Bần Tăng nói một câu đi. Đông Bằng đạo hữu, Bá Tuyệt kiếm tiên, ai có thể cùng Bần Tăng nói một câu? trong giọng khàn khàn lộ ra vô tận ra rời thái gia lắp đầu thở dài nhắm mắt lại lần này hắn qua thật lâu thật lâu mới lần nữa mở mắt không đối bọn hắn động đậy hắn sớm như cho tàn trong mắt chợt bỗng phát ra mãnh liệt kinh hỉ động đậy bọn hắn nhất định động đậy thế giới vừa mới ngừng chuyển lúc bọn hắn không phải như bây giờ thái gia phát hiện hiện trường mỗi người tựa hồ cũng đang động chỉ là động cực kỳ chậm chạp Trong đến mấy ngàn trên vạn năm đi qua mới có thể phát giác được một chút dấu vết để lại thời gian chẳng lẽ là thời gian trở nên chậm thái gia giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường vội vàng hai tay cái tấn Ngay sau đó, một chùm rộng lớn lực lượng thời gian tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đạo tràng. Hắn tha thiết mong mọi tất cả mọi người đều có thể khôi phục như thường. Tựa hồ thắng bại đã không trọng yếu nữa, hắn chỉ muốn nhìn thấy người sống chỉ muốn lại cảm thụ một chút cái kia sinh động nhân sinh. Có thể tử khí này nặng nghề thế giới, vẫn là không có biến hóa chút nào. Thái gia tịch mịch thở dài, lần nữa nhắm mắt lại. Không biết bao lâu, hắn bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên bần tăng hiểu. Bần tăng lần này thật hiểu. Người xem sâu kiến, chân kiến nhanh như gió. Kiến xem người, người chậm như trong nước hành đậu. Là bọn hắn đều quá lớn, là bần tăng quá nhỏ. Bần tăng chỉ là nhìn giống như bọn họ lớn, nhưng kỳ thực, bọn hắn nhất định tồn tại ở cao hơn phương diện. Cựu giai tiên cấp Phật ý, vô lượng thần du. Thái giả phi tốc kết ấn, ý thức thoát ly bản thể ý thức của hắn càng bay càng cao, mà dưới chân thế giới càng ngày càng nhỏ. Cùng ngay phạt đại lục tại trước mắt hắn, nhỏ không thể gấp lúc, ý thức của hắn đã bay vào vũ trụ mịt mờ. Nhưng hắn ý thức còn tại bay, mà vũ trụ cũng tiếp tục rời xa, tiếp tục thu nhỏ. Không biết bay bao lâu, tựa hồ bay đến vũ trụ biên giới. Vũ trụ mênh mông kia, tại trong ánh mắt hắn biến thành một quả cầu. Có thể sau đó phát hiện một màn, làm cho thái giả mồ hôi lạnh chảy ngang tại vũ trụ kia bên ngoài lại vẫn tính trí nước cờ chi không hết vũ trụ mỗi một cái đều giống nhau như lúc mỗi một cái trong vũ trụ đều có một cái thiên phạt đại lục đều có một cái thiên phạt luận đạo cũng đều có cái không núp nhích mục thiên vực hắn tiếp tục bay tiếp tục rời xa từ từ cái kia nhiều đến không cách nào đếm kỹ vũ trụ xa xa nhìn lại lại biến thành một mảnh mênh mông một hạt cắt vũ trụ mỗi một cái vũ trụ cũng chỉ là một hạt cát mà vô số cát hợp thành một mảnh thật mỏng bụi bặm tầng khi hắn tiếp tục rời xa đi sau hiện một cái quy mô càng thêm hùng vĩ hình dáng xuất hiện hắn hải nhiên run rẩy nguyên lai đó là một chiếc lá mà vô số vũ trụ tạo thành bụi bặm cũng chỉ là trên phiến lá một tầng hơi mỏng dáng trần thôi hắn tiếp tục rời xa, rốt cục bay ra lá cây kia phàm bì có thể dòm chi toàn cảnh Diệp tử, phiêu linh trên không trung mà phiến lá phía dưới rõ ràng là ngọc hoa đạo tràng. trong đạo trường đại năng tề tụ ha ha ha bần tăng tìm tới các ngươi thái giả rơi xuống đất kinh hỉ qua đi là càng thêm đả kích nặng nề tất cả mọi người vẫn là bất động lại bay thái giả tiếp tục thi triển cửu giai tiên cấp phật ý tiếp tục thoát ly thế giới này Khi hắn lại bay ra vô số vũ trụ, vô số các buổi sau, lại một cái cự đại phiến lá xuất hiện. Hắn phát hiện, dưới chân thế giới vẫn là bất động. Hắn lại bay. Thời gian dần trôi qua, hắn cự giai tiên cấp Phật ý không đủ dùng, hắn bay khỏi thế giới tốc độ càng ngày càng chậm. Khi hắn thoát ly một viên lại một viên phiến lá sau, thế giới hay là bất động. Mà hắn Phật ý, ở chỗ này đạt tới cực hạ, cũng không còn cách nào đi nhìn thấy càng nhiều, càng rộng lớn hơn thế giới giọt nước trong biển cả. Ha ha, ha ha ha ha. Chẳng lẽ, đây mới là thế giới diện mục thật sự. Hắn tất thần hạ. Nhìn qua trước mắt những cái kia không nhúc nhích người, hắn nghe được lòng đang giả yếu thanh âm mênh mông tuyết nguyệt, Bần tăng cùng người nào trung độ? Bần tăng vì sao tu hành, vì ai tu hành? Như người như đá, tu hành ý gì? Như chúng sinh đều là chết, một người sống một mình lại có gì thú? Thái giả giơ bàn tay lên, dứt khoát kiên quyết hướng đỉnh đầu đập xuống đột nhiên. Một bàn tay, Đông nhiên nắm lấy cổ tay hắn Thái giả cao tăng, ngươi đây là làm gì? Thái giả vội ngẩng đầu, liếc nhìn Ngọc Hoa đế tôn mặt, cùng nàng khó hiểu ánh mắt. Hắn vội vàng quanh, trong đạo tràng tất cả đại năng cũng đều quang tới ánh mắt kinh ngạc người, các ngươi sống Đám người biểu lộ càng thêm cổ quái chúng ta chưa từng chết qua. Ngọc Hoa Đế Tôn như mày, thái giả cao tăng không phải đã nói muốn cùng Mục Thiên vực so đấu Phật Ý à. Vì sao đột nhiên tìm chết? Thái giả ngây ngẩn cả người, hắn vội nói, "Đế Tôn, vừa mới đến tụt cùng xảy ra chuyện gì?" "Không, đừng nói, xin mời thả ra ký ức quay lại, để bẩn tăng nhìn qua đến tụt cùng." Ngọc Hoa Đế Tôn biểu lộ thay đổi, nàng nhìn một chút thái giả, lại quay đầu lại, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua lạc trưởng thành. Tựa hồ ý thức được cái gì. Chợt, Ngọc Hoa Đế Tôn thả ra một đạo ký ức quay lại, quay lại trong tấm hình Mục Thiên vực vừa mới nói xong, ngươi cả đời đều không phá nổi câu nói này, cùng sử dụng hai ngón kẹp lấy một viên đón gió bay tới phía lá. Tiếp theo màn, là Mục Thiên vực đem viên lá ném về phía Thái giả. Khi Diệp Tử từ Thái giả bên người y mắng thổi qua lúc, trong tấm hình Thái giả đống nhiên thê thảm cười, đưa tay hướng đầu, ý đồ tự vẫn. Trong tấm hình đoạn, Thái giả như bị sét đánh. Hắn rốt cục ý thức được, nguyên lai hắn hư độ vô số tuế nguyệt, thoát đi vô số thế giới. Nhưng tại trong thế giới hiện thực, cũng vẹn vẹn đi qua một hơi mà thôi ý thức được điểm này Thái giả, mãnh liệt quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía Lạc Trường Thanh, là ngươi làm? Lạc Trường Thanh giống như cười mà không phải cười, trong ánh mắt lóe lên một vòng không hiểu thâm ý là ngươi lại đem bẩn tăng phóng xuất. Là Lạc Trường Thanh, rốt cục cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Thái giả trầm mặc, thật lâu đã từng khắc sâu tại trong ánh mắt hắn. Đối với thắng bại chấp niệm đã là không còn xuất lại chút gì. Hắn mặt hướng Lạc Trường Thanh, chắp tay trước ngực, Á Di Đà Phật, đa tạ mục thí chủ. Đám người không hiểu ra sao Thái giả cao tăng, ngươi đây là ý gì? Ngươi vừa mới không phải còn muốn cùng mục tiên được so Phật ý, làm sao đổi chủ ý? Ngọc Hoa Đế tôn mỉm cười, nói ta muốn đã có kết quả đúng không? Thái giả cao tăng, còn chất vấn Mục Thiên vực đạo hữu Phật ý a. Thái giả thở dài, Bần tăng nếu không nộ, xem Mục đạo hữu Phật ý, như hết giếng năm trăng. Bần tăng như nộ, xem Mục đạo hữu Phật ý, như kiến càng nhìn lên trời. Mục đạo hữu Phật ý chi tinh diệu, Bần tăng khó dò mập nhất. Bần tăng bại, thương tích đầy mình. Thái giả quay người, hướng lạc trường thanh không người bái thật sâu, sau đó đem vòng ngọc hoàn trả đệ tôn, về ghế. To như vậy đạo tràng, lặng ngắt như thở. Đúng lúc này, bạch ngọc bia sáng lên. Phật ý, cấp bậc không biết. Giang giác. Tuyết trắng thân bia bên trên, không có dấu hiệu nào, đã nứt ra một cái khe. Vạn chúng hít vào khí lạnh. Ngọc Hoa Đế Tôn kinh ngạc nhìn mình chằm chằm Bạch Ngọc Diệu, Mục Thiên vực đến đột cùng thi triển cỡ nào phật ý. Mà ngay cả bản tôn như ý địa, đều bị xuống nước. Hiện trường, lần nữa lâm vào tinh mịch. Một tên mỹ lệ thị nữ chậm rãi vượt qua đạo tràng, là Lạc Trưởng Thanh, đeo vào quả thứ năm thái đầu huy chương vàng. Mà cái kia kim huy bên trên thì viết một cái nho nhỏ phật chữ. Bạch Ngọc đỉnh tháp, viên chính cương ánh mắt lẫm luận đạo ghi chép, bị Mục Tiên vực phá. Năm đạo thái đầu, ra đời. Đạo tràng, rung động. Thương Thiên A, cái này Mục Tiên vực đến cùng là từ đâu xuất hiện? Đô nhiên, cười lạnh một tiếng, vang vọng toàn trường giả thần giả quỷ. Một vị thân mang áo xanh, cầm trong tay quạt lông nam tử tuấn lãng, bay vào đạo tràng. Người này ánh mắt đổ cận, hướng Lạc Trường Thanh vọt tới, "Mục Tiên Vực, ngươi Phật ý chúng ta cũng không thấy. Ngươi dùng cái gì manh khéo, đem Thái giả Cao Tăng lửa gạt xoay quanh." Bản Đại Nho, không phục. Chương 227. Nguyên lai like là chơi như vậy. Chương 227. Nguyên lai like là chơi như vậy. Vô số ánh mắt, đồng loạt hướng cái kia áo xanh Đại Nho nhìn lại áo xanh Đại Nho hướng Lạc Trường Thanh cười lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Thái giả, "Thái giả Cao Tăng, ngươi sợ không phải chúng Mục Tiên Vực huyễn thuật đi?" Nếu không, vì sao chỉ có ngươi một người gặp qua hắn cái gọi là Phật ý, mà chúng ta đều không có nhìn thấy? Cao Tăng, không ngại đưa ngươi kinh lịch, nói ra làm cho đạo hữu bọn họ vì ngươi phân rõ một hai." Vạn chúng nhao nhao gật đầu, rất tán thành đem kinh lịch nói ra. Thái giả trong đầu, lập tức lóe lên làm hắn mất hết can đảm từng màn. Một loại lớn lao tuyệt vọng, đem hắn quét sạch nuốt hết. Loại thể nghiệp kia, hắn ngay cả muốn, đều không muốn lại hồi tưởng một lần. Thái giả chắp tay trước ngực, a di đà Phật, không thể nói nói, không thể miêu tả, không phải là thân lâm kỳ cảnh người, khó cảm động lay. Phương Bình nho tiên, nghe Bẩn Tăng một câu lời hay, Mục thí chú ý cảnh chi diệu, viễn siêu người ta sức tưởng tượng chi cực hạn, không cần chấp mê bất ngộ, từ bỏ đi. Phương Quỳnh Nho Tiên cầm quạt lông chỉ vào thái giả, tốt ngươi cái thái giả hòa thượng. Bản đại nho hảo tâm vì ngươi nói chuyện, ngươi lại trái lại dèm pha bản nho. Ta nhìn ngươi là bị lừa choáng váng, chấp mê bất ngộ người là ngươi, không phải bản nho. Ngã Phật từ bi. Thái giả lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Phương Quỳnh Nho Tiên trừng mắt mắt lạnh lẽo, trừng thái giả một chút. Sau đó, hắn mắt quét tứ phương, ôm nói, bản đại nho muốn hướng mục thiên vực khởi sướng chiến. ta nho đạo bên trong, có thể có vị đạo hữu nào không phục? ai như đứng ra có thể thắng được bản nho, bản nho nguyện sẽ khiêu chiến cơ hội, chắp tay nhường cho. Tứ đại cương vực nho tiên bọn họ, nhao nhao lúc đầu, trong ánh mắt tràn ngập e ngại. Một tên nho thánh su định nói, "Chúng ta phương Đông nho đạo bên trong người, người nào không biết phương Quỳnh nho tiên đại danh? 13000 năm trước, 3000 tuổi ngài, chỉ đi một mình nam, tây, bắc, tam đại đạo vực, thánh địa, khiêu chiến nho đạo quần hùng mà không một lần bại. Bực này chiến tích, có thể xưng chấn động cổ kim. Mà bây giờ, 16.000 tuổi ngài, tự nhiên càng là không người có thể địch." Phen này thổi phồng, làm cho hiện trường 100 không không không tuổi trẻ thuật thánh bọn họ mặt lộ kinh sợ phương bình nho tiên chỉ là ba tuổi lúc liền dựa vào xuất thần nhập hóa nho ý lật tung nho đạo các đại năng chúng thuật thánh bọn họ thấy lại hướng phương bình nho thiên lúc trong ánh mắt chỉ còn kinh sợ phương bình nho tiên rất là hửng thụ ô kìa nói quá khen nhưng nghe nói tứ đại đạo khư bên trong nho đạo các đạo hưu nho ý đang phong tạo cực đợi đến bản nho tấn cấp tiên đạo lục trọng sau cầm tới tiến vào đạo khư tư cách nhất định phải đi chiếu cố bọn hắn thắng đằng sau lại sừng không ai bằng vậy lúc này không muộn bất quá dưới mắt bản nho trước muốn giáo hấn giao hấn mục thiên vực cái này không biết trời cao bao nhiêu tiểu tử Phương Quỳnh nho tiên, tinh mang bắn ra bốn phía con mắt, khóa chặt lạc Trường thành tiểu tử. Ngươi biết hay không nho ý? Lạc Trường Thanh trong lỗ tai nghe đối phương các loại trêu chọc, lại là tâm như chỉ thủy, hơi thông. Tốt. Bản nho liền sợ ngươi không hiểu. Đế tôn, bản nho muốn cùng Mục Thiên Vực bị so sánh nho ý, nhưng quy tắc đến đổi. Ngọc Hoa Đế tôn nói làm sao? Thái giả cao tăng cùng Mục Thiên Vực giao đấu phương thức, ngươi không tán đồng. Phương Quỳnh nho tiên nhẹ lay động quả đông, rêu nói, Thái giả ngu muội, lại để Mục Thiên Vực thả ra cái gọi là Phật ý, lại bị động đi phá. Đây còn không phải là bị quản chế tại người, mặt người chơi chọc. Bàn đại nho muốn cùng Mục Thiên vực riêng phần mình phóng thích nho ý, tại chỗ chém giết. Dạng này mới tính công bằng. Ngọc Hoa đế tôn làm sơ trầm ngâm, đối với Lạc Trường Thanh nói thiên phạt luật đạo, tuy không ý đã định, nhưng Phương Quỳnh nho tiên đề nghị so pháp cũng không tiền lệ. Mục Thiên vực, ngươi có thể đồng ý, cũng có thể cự tuyệt. Lạc Trường Thanh không có cân nhắc, nói có thể. Phương Quỳnh nho tiên nhãn tỉnh sáng lên, tốt. Liền sợ ngươi không có can đảm tiếp nhận, đế tôn mượn tỏa nguyên ước linh trạc dùng một lát. Sau đó, Phương Quỳnh nho tiên đeo vầng ngọc, đem tự thân cảnh giới cũng áp chế ở luyện thần thất trọng. Sau đó, hắn nói Mục Thiên vực, nho ý so pháp rất nhiều cẩm kỳ thư họa thi tử ca phú đảng tinh luận rượu nhiều không kể xiết ngươi muốn so loại nào huyền diệu chính mình tinh thông nhiều phương bình nho tiên dương dương đắc ý bốn phương tám hướng tán thưởng không ngừng bên thay lạc trường thanh nhàn nhạt quét đối phương một chút tùy ngươi chỉ cái này đơn giản hai chữ nhất thời làm vạn chúng kinh ngạc một tiên đông phương nho thánh quát phương bình nho tiên chìm đắm nho đạo hơn một vạn trở các loại nho ý không châu không tinh hắn tùy ý ngươi tuyển là cho mặt ngươi đâu ngươi dám không biết điều lạc trường thanh lãnh mâu quét tới ngươi nếu không phục cũng có thể đến so ngươi cái kia đông phương nho thánh bị nẹt mặt đỏ tới mang thay hậm hực kiếm miệng. Phương Quỳnh Nho tiên sắc mặt cũng âm trầm xuống tới, tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nhi. Nói xong, Phương Bình Nho tiên đem quạt lông quét ngang trời cao. Một chum rộng lớn ý cảnh, như là trào lên nước sông, quét sạch đạo tràng. Chỉ một thoáng, từng đạo hành bình dọc theo dây dài, tại đạo trong tràng giang khắp nơi, vẽ làm một mặt bản cờ khổng lồ. Phương Quỳnh Nho tiên, vung tay hướng lạc trưởng thanh vùng đi một thanh quân cờ màu trắng, người ta cảnh giới không cao, lợi dụng á bảo khí quân cờ, là nho ý mua giới. Ta cầm 181 mai hắc tử, ngươi cầm 180 mai bạch tử, một quân cờ chỉ cho phép rút vào một lần nho ý như một phương dẫn đầu hao hết quân cờ, liền coi như thất bại. Lạc Trường Thanh Phật trưởng vừa thu lại, 180 mai bạch tử lơ lửng ở bên người, chờ đợi lấy dùng. Phương Quỳnh Nho tiên thoải mái cười một tiếng, hai ngón kẹp lấy một viên hắc tử, quăng về phía bàn cờ. anh, hắc tử là bàn, trong đó ẩn chứa nho ý đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một tên trăm trượng chi cự võ sĩ mặc hắc giáp." Lạc Trường Thanh kẹp lên một viên bạch tử, đem nho ý rót vào, cũng vung tay là tử. anh bạch tử là bàn, nguyên địa hóa thành một đầu chiếm cứ hư không thương lòng cũng cao tới trăm trượng, đem võ sĩ mặc hắc giáp quyện tịch ở bên trong." Trong khoảnh khắc, phịt một tiếng bạo hưởng Võ sĩ mặc Hắc Giáp bị thương long giáo diện. Võ sĩ mặc Hắc Giáp dưới chân Hắc Tử, răng rắc một tiếng, vỡ vụn số tròn cánh. Phương Quỳnh Nho Tiên, trước mắt một con lại tới phía ta. Phương Quỳnh Nho Tiên tư không chút nào hạng, chỉ kẹp Hắc Tử, tiện tay ném vào bản cờ. Hắc Tử kia bên trong, lửa giận dâng trào, một đầu đốt diễm phượng hoàng xoay quanh mà lên. Hỏa phượng quay trung quanh thương long xoay quanh xoay nhanh, làm cho cái kia thương long toàn thân đốt lửa, đốt thành cho bụi đùng. Thương long dưới chân, Bạch Tử vỡ vụn ha ha ha. Phương Quỳnh Nho tiền tay cầm quả lồng, làm càn cười to, ngươi nho ý bất quá cũng như vậy. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, ước chừng là tìm hiểu được cách chơi. Bàn cờ kia, căn bản không phải dùng để đánh cờ, mà là song phương nho ý chém giết chiến trường. Song phương không có khả năng trực tiếp đem quân cờ hướng lẫn nhau ném đi, chỉ có thể nhường cờ còn tại trong bàn cờ lẫn nhau giết. Lạc Trường Thanh kẹp lên một viên bạch tử, thiện tay vung đi. Bạch tử là bản. Hô. Bạch tử nội nho ý tăng vọt, hóa thân thành một đầu băng long. Băng long cong vòng hỏa phượng, trong trước mắt liền muốn đem hỏa phượng giật tắt, động sát. Vù vù. Đột nhiên, tiếng gió lên. Hai viên hắc tử đồng thời bay xuống bàn cờ. Một viên hắc tử hóa thành trăm trượng chém long đao mai thứ hai thì hóa thành trăm trượng chém long kiếm, đao, kiếm, cuốn sạch lấy hủy thiên diệt địa cương phong, đem lạc trường thanh băng long chém thành tam đoạn. mà cái kia hỏa phượng dương cánh xoay tròn, hạ xuống vô lượng hỏa diễm, đem tam đoạn băng long đốt thành cho bụi đùng. lạc trường thanh bạch tử phá toái, lạc trường thanh kiếm mi hơi nhiễu. phương nam đam tán tu, nhao nhao đứng lên giận mắng đối phương. tiết hạo thiên đống nhiên đứng dậy, phương quỳnh nho tiên, ngươi đây là làm gì? ngươi vì sao đồng thời tế ra hai viên hắc tử? phương quỳnh nho tiên cười ha ha, nói nhảm, ngươi cho rằng đây thật là đánh cờ à? nếu thật so kỳ nghệ, trực tiếp ngồi xuống đánh cờ tính toán còn cần cái gì ý cảnh, cái này đánh cờ nho ý so pháp, so chính là của người đó nho ý càng mạnh, có thể một con giết đa tử. đồng thời cũng so, ai có thể duy nhất một lần, thả ra càng nhiều nho ý. đông phương nho thánh, như tiên bọn họ cũng đi theo treo chọc đứng lên người ta phương quỳnh nho tiên, có năng lực một lần thả ra hai loại nho ý, tự nhiên có thể tế ra nhị tử. hắn mục thiên vực không có bản sự này, vậy liền nhận mệnh, chỉ có thể một con một con thả, ha ha ha. phương nam đám tán tu nghe mà biến sắc, nguy rồi, phương bình nho tiên, nho ý quỷ thần khó lường, hắn thế mà có thể đồng thời thả ra hai loại nho ý, có trách hắn đánh đâu thằng đó. Mục Thiên Vực nho ý, chưa hẳn hơn được đối phương. Coi như so với đối phương càng mạnh, cũng không có khả năng đánh hai chiến thắng A. Nhất là hiện tại, đối phương thế nhưng là có 3 viên h tử ở đây, tương đương Mục Thiên Vực lần sau tế ra một viên mạnh tử, muốn hình thành một đối ba khốn cục. Mà Phương Quỳnh Nho Tiên lần sau lại có thể tế ra hai viên h tử, cung cấp ngũ tử tại quận. Dù là Phương Quỳnh Nho Tiên cũng không tiếp tục đi xuất thủ, bằng vào năm mai h tử, cũng có thể để Mục Thiên Vực ném vào bao nhiêu h tử, liền trôn vùi bao nhiêu. Chẳng phải là tử cục. Phương Đông Nho giới đám tán tu, càng rỡ cười to, Phương Quỳnh Nho Tiên càng là cười thoải mái. Ngọc Hoa Đế tôn thở dài. Tiếc Mối nói, còn tưởng rằng Mục Thiên Vực có cơ hội có thể thu hoạch Sáu Mai Thái đầu Kim Huy, Viết Thiên Phạt Luận Đạo khoáng Cổ Thức Kim Chi Huy Hoàng. Xem ra, cái này nho ý Kim Huy, hắn là không cầm được. Đúng lúc này bốn, Lạc Trường Thanh không những không hoảng hốt, ngược lại khỏe miệng có chút dương lên, cười. Thế mới biết loại này so pháp, so là ai nho ý càng mạnh, cũng duy nhất một lần thả ra nho ý càng nhiều. Hắn coi là mỗi lần chỉ có thể tế ra một con, mỗi mỗi lần chỉ rơi một con mà thôi. Đồng thời, hắn vương bình nho tiên mỗi lần chỉ hướng hắc tử bên trong rót vào tiền cấp nho ý, cũng coi là đây là quy củ, cũng liền hướng chính mình bạch tử bên trong rót vào tiên cấp nho ý, cùng đối phương công bằng chém giết. Xem ra, tựa hồ là suy nghĩ nhiều a Lạc trường thanh tinh mâu khẽ nâng, nói Phương Quỳnh Nho Tiên, nếu lạc tử số lượng không hạn, cái kia, rót vào quân cờ nho ý cấp bậc cũng không thiết hại. Phương Quỳnh Nho Tiên ha ha cười lạnh, làm sao, ngươi muốn cho bản đại nho tự hạ nho ý, cùng ngươi cùng cấp giết nhau. Ý nghĩ hao huyền. Lạc trường thanh cười càng phát ra sắc lạ, nguyên lai like là như thế cái cách chơi, đã hiểu. Phương Quỳnh Nho Tiên, ta mục thiên vực đem lời thả cái này. Sau đó, ngươi nếu có thể lại ăn ta một con, ta tính ngươi thắng. Chương 228. Một con định càn thôn. Chương 228, một con định tàn khôn. Lạc Trường Thanh lời nói, làm cho hiện trường các đại năng nhao nhao ngạc nhiên. Ngay sau đó, tiếng cười hợp thành một mảnh. Một tiên phương Nam Nho Tiên đứng dậy, ngưng trọng nói, "Mục Thiên vực, không thể như này khinh địch. Cái kia Phương Quỳnh Nho Tiên, đích thật là dị bẩm thiên phú nho giới đại tài." 13000 năm trước, hắn đi vào ta Phương Nam Nho giới khiêu chiến lúc, lão hủ là chính mắt thấy. Hắn nương tựa theo một lần thi triển xong nho ý cao minh thủ pháp, đem ta Phương Nam Nho giới đánh không ngẩng đầu được lên, không một người có thể cùng chống lại. Người bây giờ muốn làm, là làm gì chắc đó? trước tiên đem rất lại phía sau quân cờ số cho đuổi trở về a còn lại phương nam nho tiên nho thánh bọn họ cũng nho nhau phụ hòa đuổi phương Quỳnh nho tiên cười ha ha hắn đã mất sau bản đại nho ba viên quân cờ muốn truy hồi đến người xin si nói nhậu mục thiên vực ngươi không ngại chính mình chính miệng nói cho bọn hắn ngươi còn đuổi trở về a lạc trường thanh mỉm cười nói đích thật là không có đội cần thiết tiếng nói rơi thôi vô số ánh mắt trong ngáy mắt tập trung ở lạc trường thanh trên người một người trong những ánh mắt kia tràn đầy trêu chọc trêu hương vị phương Quỳnh nho tiên ý cười càng đậm phương nam nho rơi tán tu đều nghe được sao phương nam đam tán tu than thở nho nhau, nhau lắc đầu. Lúc trước thuyết phục lạc trường thanh phương nam nho tiên, mặt mũi tràn đầy thất vọng, mục thiên vực, ngươi thua với phương quỳnh nho tiên, nguyên cũng không tính mất mặt. Có thể ngươi có thể nào sớm nhận vua? Coi như biết rõ sẽ thua, cũng muốn so đến cùng a? Ngươi đại biểu thế nhưng là chúng ta phương nam nho giới, có thể nào hèn yếu như vậy? Các giới các đại năng, lại là một trận tiếng cười nhận vua. Lạc trường thanh khoẹt miệng có chút dương lên, ta chưa từng nói qua muốn nhận vua. Sau đó, lạc trường thanh hành động, làm cả ngọc hoa đạo chàng đều yên lặng xuống tới. Nhưng gặp lạc trường thanh trầm trầm nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay mở ra, một cỗ lực lượng vô hình đem lơ lửng tại bên người tất cả quân cờ màu trắng cuốn tới trước mặt, theo sát lấy hắn cái kia mở ra thon dài bàn tay, đột nhiên một nắm ba ba ba ba ba, từng ai từng mai lơ lửng tại trước mặt hắn á bạo cấp quân cờ màu trắng, đúng là liên tiếp sụp đổ. trong lúc thoáng qua tất cả bạch tử đủ số bạo song tàn mát thành một chỗ trắng ngụi, hiện trường an tĩnh. một lát sau cái kia phương nam nho tiên hỏa bước lên ba trượng mục tiên vực ngươi vì sao tự hủy quân cờ, bạch tử bị ngươi hủy tận cái này còn thế nào so? ngươi còn nói ngươi không phải dự định nhận thua, lạc trường thanh cười không nói, đem nắm chặt tay phải chậm chậm mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Thinh Linh nhìn thấy, tại trong bàn tay hắn còn có lưu một viên bạch tử. Phương Quỳnh Nho Tiên một phương đám tán tu, đầu tiên là sương sờ, tiếp lấy tiếng cười nổi lên bốn phía, phảng phất muốn đem Thiên Đô lật ngược hắn chỉ lưu một con, còn có cái dám dùng, Nho Thánh bọn họ cười không thở nổi. Lạc Trường Thanh dùng hai ngón tay kẹp lên bạch tử, có chút rơi lên. Phương Quỳnh Nho Tiên, ta nhớ được ngươi rơi xuống mai thứ nhất hắc tử, là một tên võ sĩ mặc hắc giáp đi. Tốt, ta liền dùng nhất thường thường không có gì lạ võ sĩ mặc hắc giáp, để cho ngươi bại cái triệt để. Hôm nay ta liền muốn một con, định cắn hôn. Nói xong. Lạc Trường Thanh song chỉ hất lên, hiu, đùng, cuối cùng một viên bạch tử kết thúc bàn cờ. Cái kia bạch tử bên trong ngẩn chứa nho ý, lập tức bay lên. Cũng tại bạch tử trên không ngưng tụ ra một tên cao trăm trượng độ võ sĩ mặc hắc giáp, võ sĩ kiêm người khoác hắc giáp, tay cầm chiến đao, võ trang đầy đủ. Nó thể nội một chùm sâu thảm sát ý vô biên, tràn ngập ra, quét sạch toàn bộ bàn cờ. Phương Bình Nho Tiên dáng tươi cười vừa thu lại, khuyết mắt, giả thần giả quỷ, làm cho hề, diện cho ta. Trong lúc nói chuyện, Phương Bình Nho Tiên thế ra nhị tử, hai viên hắc tử hướng bàn cờ bay đi trong quá trình muốn trên bàn cờ kia, lúc trước Phương Quỳnh Nho tiên hất tử Hoa Phượng, lập tức vây quanh lạc trưởng thành võ sĩ mặc hất giáp, xoay quanh mấy vòng, hô, võ sĩ mặc hất giáp, toàn thân liệt diễm đốt đốt, ngay sau đó, hai cái khác hất tử ngưng tụ chém long đao, chém long kiếm, cũng đồng thời hướng tiêu đốt võ sĩ mặc hất giáp đánh xuống, Phương Quỳnh Nho tiên miệng lên, lộ ra khinh miệt cười lạnh, một màn này, làm cho Phương Nam Nho giới đám tán tu, nhận mệnh nhắm lại hai mắt, có thể tiếp theo một cái trước mắt, đinh đinh, hai tiếng thanh Thúy chấn minh, trên bàn cờ bầu trời vang lên thanh âm này không đối, Phương Nam Nho rời đám tán tu, vội vàng mở hai mắt ra. Thinh Linh nhìn thấy, chém vào tại võ sĩ mặc hắc giáp trên người chém long kiếm, chém long đao, lại bị bắn ngược trở về. Giống như là bổ chúng một loại nào đó, không thể phá vỡ vật cứng. Cùng lúc đó, một cái hoàn chỉnh không thiếu sót võ sĩ mặc hắc giáp từ trong hỏa diễm bước ra một bước, trên thân nặng nề áo giáp phản xạ chói mắt mang trong đôi mắt sâu thẳm sát ý đạt đến đỉnh phong làm sao lại? Phương Quỳnh Nho tiên ánh mắt du lên, bản nho ba loại nho ý công kích, thế mà khó thương hắn võ sĩ mặc hắc giáp may Sau một khắc, võ sĩ mặc hắc giáp động, theo võ sĩ trong mắt sát ý bùng lên, bên hông bộ đao bị như thiểm điện rút ra, suy một đao chém xuống, đao ảnh vạch phá bầu trời. Hoa Phượng, một đao chém ngang lưng. võ sĩ mặc hắc giáp cầm ngược chuôi đao, đem chiến đao từ trên xuống dưới, hướng phía đối phương chém long kiếm, chém long đao, thuận thế lại chém. đao ảnh, nhanh như gió, nhanh như điện, ken ken. một vòng đao ảnh quán xuyên chém long kiếm, chém long đao bốn. cả hai, đều đoạn. ba ba ba, ba viên hắc tử, bạo liệt. cái này hai lần xuất đao, trước chém Hoa Phượng, lại chạm đao kiếm, có thể nói là nước chảy mây trôi, thế như trẻ tre. cơ hội cùng một thời gian, Phương Bình Nho tiên ném ra hai viên hắc tử, cũng lạc bàn mà lên. Một viên hắc tử, nho ý bốc lên, nương tụ thành cầm trong tay phá thiên sứ tam nhãn cự nhân. Cái kia tam nhãn cự nhân huy động cánh tay, lấy vạn quân chi lực, đem phá thiên sử đối diện đánh tới hướng võ sĩ mặc hắc giáp. Võ sĩ mặc hắc giáp xoay người, cánh cung, mắt đen lạnh lẽo. Trận, rút đao, xuất đao. Một đao từ đôi đến đầu, đổ nghiêng ra ngoài. Một đao tứ ra, lập tức về đao vào vỏ. Tam nhãn cự nhân đứng đờ tại trên nửa đường, không nhúc nhích. Nhưng gặp, phá thiên sử cùng tam nhãn trên thân cự nhân, xuất hiện một đầu nghiêng tuyến. Một nửa phá thiên sử cùng một nửa tam nhãn cự nhân, xuôi theo nghiêng tuyến y mắng chửa xuống bốn. Mai thứ hai hấp tử sau khi hạ xuống, phóng xuất ra mênh mông lôi thuộc tính lực lượng. Chỉ một thoáng, trên bản cờ không mây đen áp đỉnh, đem Ngọc Hoa đạo trưởng toàn bộ bầu trời che đậy đứng lên ầm ầm. Ba đạo lôi đỉnh màu bạc từ hắc vân trung phách không xuống, hướng Võ sĩ mặc hắc giáp nổi đi. Võ sĩ mặc hắc giáp rút đao, hoành ngưng, lấy thân đao chống lại lôi đỉnh. Tam lôi hoành tại trên lưới đao, đem đao phong kia khỏa đầy táo bạo lôi hồ, lưới đao lại hoàn hảo không chút tổn hại, phong nhận Hàn Quan loá mắt. Võ sĩ mặc hắc giáp đột nhiên rút đao. Một đao này, hướng bầu trời bổ tới. Xuy, một chuồn đao phong sông thẳng lên trời. Đem không gian đều xé rách đầy trời mây đen bị dao phong quét sạch, xuyên qua, làm cho mây đen tháo chạy tiêu tán, lại thấy ánh mặt trời đùng đùng. Hai viên hắc tử cũng bạo. Chiến dao trở vào bao, võ sĩ mặc hắc giáp đứng sừng sững ở trên bàn cờ phương, vĩ ngạn thẳng tắp trong thân thể, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, giống một tòa không thể dung chuyển hắc sơn, một tôn vô địch sát thần. Nho giới các đại năng, trợ mắt nhìn xem một màn này phát sinh, đã là kinh đến ngay cả lời đều nói không ra miệng. Phương Quỳnh Nho tiên kinh ngạc nhìn nhìn chầm chầm võ sĩ mặc hắc giáp, không thể tin được nhìn thấy trước mắt một màn. Hắn năm đó quét ngang tam đại cương vực nho giới hùng, không một lần bại. Nhưng hôm nay đúng là bị một cái so với lúc trước hắn càng tuổi trẻ nho giới nhân tài mới nổi đánh không thể chống đỡ được. Phương Quỳnh nho tiên hai mắt đỏ như máu lấy ba ngón kẹp lên hai viên hắc tử vung cánh tay bắn về phía bàn cờ. Hai viên hắc tử rơi xuống đất tăng vọt một viên ngưng tụ ra lạnh diễm kỳ lân một viên ngưng tụ ra mực giáp nguyên vũ võ sĩ mặc hắc giáp quả quyết rút dao đao ảnh như điện đập tới trời cao lạnh diễm kỳ lân ma giáp nguyên vũ song song tách ra chỉ có một đạo dài đến ngàn trượng xuyên qua cả hai màu đen vết dao di lưu tại trên đạo chẳng không thật lâu không tiêu tan đùng đùng hai viên hắc tử số đổ. Phương Quỳnh Nho Tiên, hai tay bắt đầu run rẩy. Ngoài bàn cờ, Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, một đôi tinh mâu như trình độ tĩnh. Phương Quỳnh Nho Tiên, cho ngươi một cơ hội, cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Dứt lời, Lạc Trường Thanh song chỉ cách không vung lên. Rầm rầm rầm, võ sĩ mặc hất giáp nện bước nặng nghề bước chân, lui đến bàn cờ biên giới đen không gian, tặng cho Ngọc Quỳnh Như Tiên. Ngọc Hoa Đạo Tràng, giống như chết tiệt lặng. Tất cả mọi người đều hiểu Lạc Trường Thanh dụng ý Phương Quỳnh Nho Tiên ngu ngơ một lát sau, hậu chi hậu giác, phẫn nộ hỏa diễm đem hắn thuần phệ. Ngươi dám như vậy vũ nhục bản đại nho, hắn ba ngón kẹp lên hai viên hắc tử lùng lùng. Nhị tử là bàn, một con ngưng tụ gia trăm trượng đại kích, con thứ hai ngưng tụ gia kình thiên yếu thụ. Võ sĩ mặc hắc giáp đứng tại bàn cờ biên giới, cầm đao không động, thở lạnh nhạt đùng đùng. Lại là nhị tử là bạn, một con ngưng tụ gia đạo cốt tiên phong tu sĩ, phi kiếm vẩn quanh bên người. Con thứ hai, ngưng tụ gia một tôn tứ phương che trời ấn, phương ấn kia thiêu đốt lên hỗn độn chi hỏa đùng đùng. Lại là nhị tử lạc bạn bốn. Đùng đùng. Lại rơi nhị tử hồ, bị áp chế đến luyện thần thất trọng cảnh giới, tại phương bình nho tiên điên thi triển nho ý trong quá trình, đã rất khó chèo chống. Khi hắn tế ra thứ 100 mai hắc từ lúc đã là thể xác tinh thần đều mệt, thậm chí hai mắt, miệng mũi, hai tai, đều chảy ra từng tia từng tia vết máu, nhưng hắn vẫn cắn răng, còn tại tế gia Hắc Tử Phương Quỳnh Đạo Hiu, không thể làm bừa. Phương Quỳnh Đạo Hiu, mau dừng tay, cảnh giới của ngươi quá thấp, đều im miệng cho ta. Phương Quỳnh Nho Thiên Điên cuồng gầm thét, Mục Thiên Vực, bản đại nho nhất định phải thắng ngươi. Hắn dùng ống tay áo xóa đi mặt mũi tràn đầy máu đỏ, vẫn là không quan tâm tế gia Hắc Tử. Khi, hắn còn thưa Hắc Tử, toàn bộ lạc quận đằng sau bốn, trên bàn cờ kia đã là lờ mờ các loại nho ý ngưng tụ mà thành binh khí, hoang thú, tiếng sấm, nội diễm, lắp kín toàn bộ đạo tràng rốt cục hoàn thành đây hết thời lúc, cực kỳ suy yếu phương Quỳnh Nho Tiên đang đang đang ngã xuống ba bước, chán nản ngay tại chỗ, mệt mỏi trên mặt, triển lộ một vòng vô lực nhe răng cười, ngay cả thất khiếu lần nữa chảy máu cũng bất chấp. À, ha ha, Mục Thiên Vực, đây là bản đại nho dốc hết tất cả, vì ngươi chế tạo khối cục. Ngươi, khục, ha ha, ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi, lời con chưa dứt, một mực yên lặng đứng tại bàn cờ biên giới võ sĩ Mặc Hắc Giáp, rốt cục động. Cái kia võ sĩ Mặc Hắc Giáp quỳ gối, một đôi bàn chân, bạo lực đạp mặt đất. Và anh, toàn bộ ngọc hoa đạo tràng đều bị dẫm đạp rung mạnh không chỉ. Võ sĩ mặc hắc giáp thì hóa thành một đạo tàn ảnh, xông lên tận trời, biến mất tại cuối thân không Tiếp lấy, võ sĩ mặc hắc giáp đi mà quay lại, lôi cuốn lấy lạnh lẽo cương phòng, từ mê bên ngoài đáp xuống. Càng là tại bạo ngược lao xuống trong quá trình, toàn thân giấy lên hừng hực hắc diễm, điên cuồng tứ tán. Theo hắn lao xuống quá trình, hắc diễm càng khuyết trương càng rộng đến cuối cùng, võ sĩ mặc hắc giáp dâng lên mà ra hắc diễm, thậm chí che đậy thương thiên. Theo lao xuống, võ sĩ phía sau cuốn lên đầy trời dòng xoáy, cũng đem đầy trời hắc diễm quét sạch mang xuống. Liếc nhìn lại, giống như là toàn bộ thiêu đốt lên thiên cung, đều bị võ sĩ mặc hắc giáp dắt lấy, hùng hãn mệnh xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, cấp tốc lao xuống võ sĩ mặc hắc giáp, hóa thành một đạo hắc tuyến, trùng kích tại trong bàn cờ. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn rút ra chiến đao bốn. Vô số dao quang, trong chốc lát, tràn ngập bàn cờ mỗi một tốc nơi nhỏ lánh. Tùy theo bị kéo kéo xuống tới đầy trời hắc diễm, cũng khuynh tạc tại trên bàn cờ. Oen, toàn bộ bàn cờ bị hắc diễm nuốt hết. Một chùm vô biên nội diễm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bàn cờ, hóa thành vô biên hắc hải. Khi dao quang đánh tan, hắc diễm tan hết lúc bốn. Trên bàn cờ, trừ hắc sơn bình thường võ sĩ mặc hắc giáp, không có vật gì khác nữa. Từng đạo hành bình dọc theo bàn cờ tuyến thượng, Không thấy bất luận cái gì há tử. Ngoài ban cờ, Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, bình tĩnh tinh mâu nhìn chăm chú ngồi liệt trên mặt đất Phương bình Nho tiên người thua. Phương bình Nho tiên sững sờ thất thần, bản đại nho bại. Chưa bao giờ thua trước ta, rốt hết tất cả há tử, lại bị hắn một viên bạch tử tản sát hầu như không còn. Phốc. Long đấu kỵ công tâm, Phương Bình Nho tiên ngửa mặt phun ra đỏ tươi với vụ Chương 229. Thái hư điện địa chủ, điên rồi. Chương 229. Thái hư điện địa chủ, điên rồi. Phương bình Nho tiên bại. Bại không có chút nào tranh luận. Trận chiến này, làm cho bất kỳ nghi ngờ nào Lạc Trường Thanh Không ai bị nổi các đại năng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, từng đôi bắn về phía lạc trường thanh trong tầm mắt chỉ còn vẻ khiếp sợ. Phương Bình nho tiên ngã xuống, siêu cực hạn thi triển nho ý hắn nằm thẳng tại nóng hổi trên mặt đất, hốc mắt sụp đổ, hai gò má khô cạn như tuổi. Hắn yên lặng tháo xuống vào ngọc, theo tiên đạo cảnh cuộn cuộn tu vi trở lại bản thể, làm hắn gần như khô kiệt thân thể, trong nháy mắt tràn đầy đứng lên, bộ mặt cũng khôi phục hồng nhuận phân tớt, chỉ là hắn vẫn như cũ hai mắt vô thần, chống rống nhìn qua bầu trời bại. Ha ha, huống ta còn có thể cười tự nhận là là tứ đại đạo khư phía dưới nho giới vô địch. Ha ha, buồn cười, thật đáng buồn ngoài đạo tràng bay tới thở dài một tiếng a di đà phật phương quỳnh thí chủ bần tăng đã sớm khuyên qua ngươi ngươi sao phải khổ vậy chứ ha ha ngươi khuyên quá ta ha ha ha ha không sai ngươi thật sự khuyên quá ta phương quỳnh nho tiên điên cuồng cười to hắn nhảy lên một cái ngón tay lạc trưởng thành mục thiên bực ngươi có thể nguyện thu ta làm đồ đệ à các giới đại năng nhao nhao nhũ mày phương quỳnh đạo hữu không thể ngươi 17, không không không tu vi sao có thể tự hạ thân phận bái một cái tiểu A nhi vị sư cái gì tự hạ thân phận phương quỳnh nho tiên mắt quét vào chúng nghiến răng nghiến lợi tài nghệ không bằng người thân phận lại có dám dùng mục thiên vực ngươi cho câu nói ta hiện tại liền ba quỷ chín lạy phụng ngươi vi tôn lạc trường thanh nói bái sư liền miễn đi nếu có hướng một ngày ta có thể lái được đàn giảng đạo ngươi tới nghe chính là ta nho ý ngươi muốn học bao nhiêu ta liền dạy ngươi bao nhiêu phương bình nho tiên như bị xét đánh Trật, hắn cười thảm không chỉ đế tôn bản lớn phương mũ ta người nho ý không sánh bằng mục thiên vực ý chí càng so bất quá mục thiên vực học thuật nho ra thái độ cho hai ta đều không phục nhưng cho hắn mục thiên vực ta phủ ngọc hoa đế tôn gật đầu dùng ánh mắt giá hiệu một tên thị nữ Thị nữ kia giấu trong lòng không gì sánh được sùng bái tâm tình, bước liên tục tiến lên, là Lạc Trường Thành đeo quả thứ 6 Thái Đẩu Kim vi Kim vi bên trên, viết một cái nho nhỏ nho chữ đến tận đây, Lạc Trường Thành trước ngực, thúc, Ili, độc, binh Phật, nho, 6 mai Thái Đẩu Kim Huy, nhấp nháy chớp lóe. 6 đạo Thái Đẩu. Ngọc Hoa Đế Tôn tán thán nói, lần này thiên phạt luân đạo, thật đúng là từ xưa đến nay lần đầu tiên. Bản Tôn xin thời, lại may mắn chứng kiến 6 đạo Thái Đẩu sinh ra. Thái Hư Điện, viên chính cương hai con ngươi tình mang lóe lên, khen, 6 đạo Thái Đẩu, mục tiên vực kẻ này, không tầm thường a có thể nghĩ đến năm nay thiên phạt luận đạo sau khi kết thúc tên của hắn sẽ vang triệt toàn bộ thiên phạt đại lục nói viên chính cương dùng đôi mắt dư quang hướng đạm đài ngọc quỳnh phương hướng thẳng nhìn bây giờ mục thiên vực thân phận tôn quý vô song chính là ta tứ đại đạo vực muốn động hắn cũng không dám công khai tới lời này rõ ràng là tại gõ đạm đài ngọc quỳnh để nàng không nên làm chuyện ngu xuẩn đạm đài ngọc quỳnh mặt lệch lấy lao thân nói qua nhất định phải giết mẹ nhà hắn như hắn chịu vì bản thân ta sử dụng cúng bái hắn cũng không tiệm ha ha viên chính cương cười lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa sau đó ngọc hoa đế tôn đi vào chống giống phật đạo nho chỉ còn đạo ý một hạng. Bản tôn tuyên bố đạo ý luận đạo bắt đầu. Nói ngọc hoa đế tôn dùng ánh mắt mong đợi, hướng lạc trường thanh nhìn lại mục thiên vực. Ngươi còn muốn tham gia à? Nguyện bản tứ phương cương vực đạo tiên bọn họ đã từ trên ghế mây đứng dậy chuẩn bị ra trận, nhưng nghe đến ngọc hoa đế tôn tra hỏi lại dừng động tắt lại. Chỉ một thoáng toàn trường lực chú ý tập trung ở mục thiên vực trên người một người. Tất cả mọi người đang suy đoán mục thiên vực có còn hay không tham gia đạo ý luận đạo. Càng tại hiếu kỳ cái kêu hành không xuất thế mục thiên vực đến tột cùng tinh thông bao nhiêu trùng ý cảnh muốn tham gia. Lạc Trường Thanh cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Một man cổ quái xuất hiện. Khi Lạc Trường Thanh trả lời, cũng từ trên ghế mây lúc đứng lên muốn, tứ đại cương vực đạo tiên bọn họ, lại yên lặng ngồi xuống lại. Một màn này, làm cho Lạc Trường Thanh trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Luôn luôn bị trao phúng tới quấn hắn, đều có chút không quá thích hứng. Ngay cả những cái kia đạo tiên bọn họ, chính mình cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ như thế ăn ý ấy. "Quá linh đạo hữu, ngươi không tham gia a?" Người Đông Húc đạo tiên cũng không tham gia. "A, Tây, Bắc, phương Nam cương vực các đạo hữu, cũng không tham gia." Cho cười Các ngươi không thấy được thái giả cao tăng, phương Quỳnh Nho tiên hạ chẳng. Không sai, bản đạo tiên nổi danh ở bên ngoài, để bản đạo tiên thăng mất mặt xấu hổ, chẳng phải là tự hủy danh dự. Ai? Chúng đạo tiên bọn họ, gặp đạo giới đại năng không gây một người có can đảm lên chiến, nhao nhao cười khổ thở dài. Ngọc Hoa Đế Tôn thấy thế, nói nếu như thế, liền đem Thái Đầu Kim Huy cho Mục Tiên Vực đạo hữu. Chúng đạo tiên lập tức phủ định. Vậy không được. Mục Tiên Vực thậm chí đều không có xuất thủ, liền muốn lại đoạt một viên Thái Đầu Kim Huy. Như đạo ý của hắn không lật cấp cũng chưa tới, Kim Huy lại cho hắn, thiên phạt luận đạo chẳng phải là thành trò cười. Ngọc Hoa Đế tôn trầm ngâm, nếu không, để mục thiên bực trực tiếp thả ra đạo ý, dùng bản tôn như ý bia tiến hành cấp bậc khảo thí cũng không được. Đạo tiên bọn họ vẫn lắc đầu đế tôn như ý bia, căn bản là đo không ra ý cảnh của hắn cấp bậc, không có khả năng giữ lời. Ngọc Hoa Đế tôn mặt lộ vẻ tức giận, so cũng không dám so, đo cũng đo không ra, các ngươi ý muốn như thế nào? Lúc này, Quá Linh đạo tiên đứng dậy, bản đạo tiên ký tới một chuyện, từng nhớ kỹ 13.000 năm trước, Nam Hải đạo khư thái hư điện, viên chính cương đạo hữu từng đưa tới một vị nghe tự nhiên đạo hưu, xin giúp đỡ trị liệu. Cái tiêm nghe tự nhiên đạo hưu còn tại thánh cảnh a? Như Mục Thiên Vực có thể chữa dễ người tự nhiên đạo hưu, chúng ta liền nhận hắn Mục Thiên Vực, đạo ý mạnh nhất. Ngọc Hoa Đế tôn đôi mắt đẹp sáng lên, viên chính cương đạo hưu, ngươi có bằng lòng hay không để Mục Thiên Vực thử một chút ta? Lạc Trường Thanh trong lòng hiếu kỳ. chỉ liệu đây không phải là ý thuật luận đạo sự tình a? Hắn hướng Nam Hải đạo khư bạch ngọc tháp nhìn lại, đã thấy cái kia viên chính cương thần sắc cảm động, hốc mắt thường đỏ ai viên chính cương thở dài một tiếng, bản tọa quả thực không đành lòng, lại dày văn sư đệ. Cũng được, nếu Mục Thiên Vực tiểu ý cảnh kỳ tuyệt, bản tọa cố mà làm, thử một lần nữa đi. Ngọc Hoa Đế tôn gật đầu, nhanh đi đem nghe tự nhiên đạo hưu mời đến. Sau đó bốn tên thị nữ đem một tấm chừng mười trượng đường tính to lớn giường chuyển đến ngọc hoa đạo tràng. Lạc trường thanh trong lòng kỳ quái, lập tức hướng giường kia nhìn lại. Nhưng gặp giường lớn giao chắn, giường cán, thậm chí mạc liêm bên trên đều khắc đầy dày đặc chật vân. Trên giường một tiên khô gầy như tuổi lão nhân đang bị từng đầu trận thuật quang tác trói buộc tứ chi, tay chân, thân thể hhoo kiệt kiệt kiệt. Lão nhân kia khi thì điên cuồng bật cười, khi thì cất tiếng đau buồn nghẹn ngào, tóc hai bùn xù lung tung ráy rủa. Một đôi mắt mặc dù tinh mang bắn ra bốn phía, lại cho người ta một loại trông giống vô thần cảm giác chỉ có người chết mới có như vậy ánh mắt, có thể nó trong mắt tinh quang lại là hào quang tập kích người. Như vậy mâu thuẫn nhan sắc, thế mà lại xuất hiện tại một người trong mắt. Lạc Trường Thanh thấy thế, lâm vào trầm tư. Một bên, Viên Chính Cương chậm chậm đáp xuống Lạc Trường Thanh bên cạnh, mắt đỏ với mắt, tiếng nói khàn rộng, "Sư tôn ta, chính là Thái Hư Điện tiền nhiệm điện chủ. Lão nhân gia ông ta cuộc đời chỉ lấy bảy vị đệ tử thân truyền, bản tọa đứng hàng thứ 6, văn sư đệ là lao thất. 13000 năm trước, Sư tôn phi thăng thành tiên, trước khi đi, chỉ định văn sư đệ làm đời tiếp theo Thái Hư Điện điện chủ. Đều là bởi vì Văn sư đệ mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng hắn tư chất, nội tính, thực lực, tại ta bảy vị sư vinh đệ bên trong, là hoàn toàn xứng đáng trí cường tồn tại. Khi đó, hắn đã đạt tiên đạo lục trọng cảnh, thế nhưng mới vẹn vẹn 7000 tuổi mà tôi. Lạc Trường Thanh không cắt đứt, tiếp tục nghe. Viên chính cương nói đến đây, tiếng nói có chút nghẹn nào, nhưng chính là 13000 năm trước, văn sư đệ đột nhiên tiếp một đạo truyền tin lệnh, liền vội vàng rời đi. Khi hắn lúc trở lại lần nữa còn bình thường, nhưng chỉ qua 3 ngày, liền biến thành như bây giờ. Lạc Trường Thanh hỏi, truyền tin lệnh nội dung? Viên chính cương lắc đầu, không rõ. Nhưng văn sư đệ luôn luôn ổn trọng, duy chỉ có tranh cường hào thắng, chúng ta suy đoán, hắn ước lượng là nhận được người nào đó khiêu chiến. Căn cứ đến tiếp sau trận bệnh, văn sư đệ chính là chúng một loại huyền bí khó lường đạo ý, mới lưu lạc đến tận đây. Lạc Trường Thanh gật đầu, là có người tìm hắn khiêu chiến nói ý. Vậy vì sao Tôn sư đệ sẽ lưu tại Ngọc Hoa Thánh cảnh bị đế Tôn chiếu khán? Viên Chính cương mắt sáng lên, văn sư đệ vừa bị chỉ định là hạ nhiệm địa chủ, liền tại Nam Hải đảo khư lộ hại. Lại không năng lực tự vệ hắn, lưu tại Nam Hải đảo khư thậm chí thái hư điện, cũng sẽ không tiếp tục an toàn. Lạc Trường Thanh minh bạch. Viên Chính cương nói bản tọa biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá Văn sư đệ ngộ hại ngày đó, ta phía trên 5 cái sư huynh đều đang bế quan, điểm này không thể nghi ngờ. Sau đó, bản tọa mang theo sư đệ đến đây Thiên phạt Luận đạo xin giúp đỡ, nhưng liên tục trăm giới đều không người có thể phá sư đệ bị chúng đạo ý. Mỗi lần đạo giới các đại năng lấy đạo ý đánh hạ văn sư đệ bị chúng đạo ý, đều làm sư đệ thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Bản tọa tim như bị đau cắt, liền không đành lòng lại để cho sư đệ gặp cực khổ, đem sư đệ giao phó cho đế tôn chiếu khán. Lúc này, viên chính cương đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chầm chầm lạc trưởng thành con mắt, trăm giới Luận đạo, số lớn đạo tiên xuất thủ lại ngay cả sư đệ bên trong loại nào đạo ý đều không có hiểu rõ. Ở đây đạo tiên bọn họ, đỏ mặt túi đầu mục thiên vực, ngươi nếu có thể đem văn sư đệ chữa cho tốt, bản tọa đối với ngươi mang ơn, phụng làm khách quý. Ngươi như chị không hết hắn, bản tọa cũng quyết không trách ngươi. Ngọc Hoa Đế tôn thở dài, Mục Thiên vực, ngươi thu hoạch sáu đạo khôi thủ, chính là bản tôn cuộc đời ý thấy. Nếu ngay cả ngươi cũng chỉ không hết nghe tự nhiên đạo hữu, chỉ sợ ngươi có lòng tin a. Toàn Trương ý mắng, hai đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm Lạc Trường thành chờ đợi trả lời chắc chắn. Hiển nhiên, nếu ngay cả hắn đều lắc đầu, cái kia nghe tự nhiên trên cơ bản liền không có cứu được. Viên Chính Cương càng là bắt cây cỏ cứu mạng bình thường, nắm lạc trường thanh hai tay. Lạc Trường Thanh lại liếc mắt nhìn nghe tự nhiên, nói có thể cứu. Ta chẳng những có thể cứu hắn, cũng biết hắn bị chúng là loại nào đạo ý. Thật. Viên Chính Cương mừng rỡ. Lạc Trường Thanh gật đầu, nếu muốn cứu hắn, ta cần phải đi tìm kiếm một người, nhưng này người đối phó tương đối khó giải quyết. Ở đây chư vị đại năng, nhưng nguyện nhìn qua đến tận cùng, ta có thể làm người dẫn đường mang các ngươi đi. Nếu không nguyện đi, có thể lưu tại nguyên địa. Viên Chính Cương hai mắt bỗng phát ra sát ý ngút trời, ngươi muốn tìm, thế nhưng là hại văn sư đệ nhân. Lạc Trường Thanh lắc đầu không thể nói, cũng không thể hỏi, muốn cùng nhau đi tới người, vô luận nhìn thấy, nghe được cái gì, đều phải nói năng thận trọng, cũng bao quát viên tiền bối, viên chính cương cắn răng một cái, tốt, chỉ cần có thể cứu văn sư đệ, bản tọa tuyệt không làm loạn, bản tọa cùng ngươi đi, ngọc hoa đế tôn một mặt hiếu kỳ, bản tôn cũng cùng ngươi đi, thấy hai người đều muốn đi, hiện trường các giới các đại năng, cũng giấu trong lòng không cùng tâm tư, nhau nhau đứng dậy chúng ta cũng cùng ngươi đi, thú vị, tăng thiên đạo khư, thừa quan phi lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, ta tăng thiên đạo hư cũng cùng ngươi, ta bác đạo hư cũng cùng ngươi đi, tây mạc đạo khư, cũng đi. Chương 230. Thử dương đế quân. Chương 230. Thử dương đế quân. Đó chính là trừ thánh cảnh thị nữ bên ngoài, tất cả đều muốn đi. Lạc Trường Thanh đứng chắc tay, tinh mâu đảo qua từng tấm cười lạnh mặt, hoài nghi mặt, treo tức mặt bốn. Ta biết các ngươi tất cả đều đi theo, là muốn xem ta trò cười, muốn nhìn sáu đạo thái đầu lận thuyền trong mương. Có thể, nhưng có một chút ta muốn lần nữa tuyên bố, chỉ cho phép nhìn, chỉ cần nghe. Nếu có người vì để cho ta thất bại, cố ý quấy rối, vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nghe tự nhiên tuyên bố, phải chăng có thể chân chính thức tỉnh. Viên Chính Cương một bước đứng ra, thể nội vô tận sát ý trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đạo tràng ai dám cản trở mục thiên vượng tiểu hữu cứu chữa văn sư đệ bản tọa cùng thái hư điện sẽ cùng hắn không chết không nứt ở đây các đại năng bị chấn nhiếp lui lại nửa bước biết viên chính cương là chăm chú chợt viên chính cương đối với lạc trường thanh đạo mục tiểu hữu ngươi muốn tìm người đến tuột cùng dũng ý ở đâu thật không cần bản tòa hỗ trợ a lạc trường thanh ngưng trọng nói người ta muốn tìm đạo ý có thể xương đang phong tạo cực ta nhất định phải thắng hắn cũng thông qua hắn mới có thể cứu bên dưới nghe tự nhiên tiền bối viên chính cương tiền bối hay là không cần biết quá nhiều như tiết lộ thiên cơ liền không dễ làm. Viên chính cương nghiêm mà nói, tốt. Bản tọa không hỏi, toàn bằng mục tiểu hữu phân phó. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, nếu như thế, liền lên đường đi. Trước khi lên đường, ta muốn trước tìm tới hắn người ở chỗ nào. Nói xong, Lạc Trường Thanh hai tay kết tấn, nhất đồng huyền diệu đạo ý trải rộng ra bảy. Nào đó cảnh, Thương Vân Phu Thiên từ khí đi về đông. Một tòa cắm mây mà lên thanh phong bên trên, rộng lớn trắng lệ dãy cung điện, tọa lạc tại giữa dây núi. Bốn phương thông suốt cầu vòng, đem từng tòa lăng không lơ lửng thiên phong, liên tiếp. Trên chủ phong, một tòa đường tính vạn trượng bao la trên đạo tràng. Linh khí mờ mịt như nước, tại ánh nắng chiếu dội xuống hiện ra nhu hòa vầng sáng, thoáng như tiên cảnh. Trên đạo tràng, một tên lão nhân râu bạc, ôm quyền thán phục, lao hủ tự nhận đạo ý có một không hai thiên phạt, liền ẩn thế vạn năm không xuất hiện. Bây giờ cùng tử dương đế quân so sánh, thật sự là tiểu vua gặp đại vua. Xem ra phóng nhãn thiên phạt đại lục, khi không một người có khả năng cùng đế quân tranh phóng a. Ngoài đạo tràng xuôi theo, chọn vẹn hơn vạn tên tu sĩ, đem sùng bái ánh mắt hướng một người tập trung mà đi đó là một cái đứng tại chính giữa đạo trường, có lưu ba sợi râu xanh nam nhân trung niên. Người này thân mang tuyết trắng đạo bảo, dáng vẻ đường đường lời nói giữa cử chỉ rất có vài phần tiên vận hắn chính là lão nhân trong miệng tử dương đế quân tử dương đế quân hướng lão nhân ôm quyền mỉm cười vừa muốn mở miệng đống nhiên biến sắc âm thanh lạnh lùng nói có người đang dùng cao minh đạo ý khóa chặt bản đế quân tử dương đế quân đưa tay một chỉ chỉ hướng phương đông vô số ánh mắt đồng loạt vọt tới nhưng gặp phương đông trên bầu trời có 10 chiếc to lớn linh chu phá mây mà ra trên linh chu đương nhiên đó là ngọc hoa đế tôn tứ đại đạo khư sứ giả cùng 100 không không không cấp giới đại năng mũi tàu có một người đứng chắp tay tướng mạo thường thường chư ngực phối hữu 6 mai thái đầu kim huy tê, 6 đạo thái đầu. Bọn hắn là thiên phạt luận đạo tới. Tử Dương Đế Quân, ánh mắt từ ngọc hoa đế tôn, đạo khư sứ giả, rất nhiều các đại năng trên thân đã qua, tinh mâu có chút ngưng tụ, thật là lớn chiến trận. Các vị đạo hữu đường xa mà đến, đã là quý khách, bản đế quân nhất định hậu đãi. 10 chiếc linh chu đã giáng lâm trên đạo chẳng không. Lạc Trường Thanh ở trên cao nhìn xuống, ngón tay Tử Dương Đế Quân vừa mới nghe được, người khác nói khoác ngươi đạo ý vô địch thiên hạ. Tử Dương Đế Quân kiếm mi hơi nhíu, vị này thái đầu nói chuyện được không khách khí, bản đế quân cùng thiên phạt luận đạo nước giếng không phạm nước sông, các ngươi Lạc Trường thanh lệnh giọng đánh gãy, "Tại hạ sáu đạo thái đầu, ngươi có tư cách gì để bản thái đầu khách khí? Bản thái đầu hôm nay đến chơi, chính là muốn diệt diệt uy phong của ngươi." Lời vừa nói ra, Thiên phạt luận đạo bên này phe mình các tu sĩ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mục thiên vực cử động lần này, cùng hắn lúc trước biểu hiện tưởng như hai người. Nhưng liên tưởng đến, có lẽ mục thiên vực đang dùng phép khách tướng, cũng đều giữ im lặng đối phương các đại năng thì phẫn nộ đứng dậy. "Làm càn! Lớn mật! Thiên phạt luận đạo là cái gì tạp ngư tiểu hội, cũng dám đến tử dương đạo hội dương ai?" Lão hủ bọn họ phai nhạt ra khỏi Trần Thế lúc, các ngươi tu sĩ còn chưa dứt sữa, Tử Dương Đế quân gặp kẻ đến không thiện, chính là sắc mặt lạnh lẽo, cầm trong tay một thanh ngân hào phất trần, hướng Lạc Trường Thanh vung đi, tam giới tứ phương thần, diệt ngươi độn vô tung. Kinh người ý cảnh, theo phất trần vung ra lúc, quét đi 100. Không không không cho bụi. Những cho bụi kia đều là lóe ra kỳ dị bạch quang, rơi xuống đất bốc lên, hóa thành 100. Không không không thiên binh thiên tướng. Hiện trường tiếng tê giết, dầm trời, vô số thiên binh chân đạp hỏa vân, hướng về Lạc Trường Thanh trùng sát đánh tới tiểu nhi cuồng vọng, bản đế quân dùng giao mổ châu cắt tiết cả, ngươi nếu có thể tiếp được bản đế quân đạo ý, bản lại không nguyện. Lạc Trường Thanh cười nhạo một tiếng, Hoành trưởng hướng về phía trước, huy động mà đi, cửu u mười vượng mà, chu hồn không lưu thân. Một cái trưởng phong vũ, hắc phong rơi xuống đất tăng vọt. Tham tham hắc phong bên trong, từng đầu kình thiên chân lớn bước ra, hóa thân vô số kể, diệt thế ma quân. 100 trăm không không binh cùng ma quân chủng kích tại một chỗ, trong chốc lát, thần quang tứ sạ, ma diễm trùng tiên, theo chém giết, song phương số lượng không ngừng bị lẫn nhau tiêu hao. Ngắn mũi mười hơi bên trong, 100 trăm không thiên binh đều chết, như nước thủy chiều ma quân đều là vong. Một trận do ý cảnh sáng lập mà ra hư chém giết, hết thể đều kết thúc, lực lượng ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Lúc này, đạo tràng phương đông, từ ngọc trên tấm địa sáng lên hai hàng chữ lớn, đạo thuộc, kiểu giai chân tiên cấp. Song Phương vừa rồi thi triển đều là kiểu giai chân tiên cấp đạo ý. T. Thật mạnh đạo ý, câu nói này là Song Phương đại năng đồng thời phun ra. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, bắn về phía Tử Dương Đế Quân trong ánh mắt, sen lẫn nhàn nhạt, nhạt khi miệt. Tử Dương Đế Quân thì là biểu lộ ngưng trọng lên, sáu đạo thái đầu, sắc thực không phải hạ người hời hợt. Tử Dương Đế Quân, Tiêu Trần Tĩnh. Lạc Trường Thanh nói mục thiên vực. Thứ Dương Đế Quân nói mục đạo hưu đến đây, chắc hẳn cóưu đồ. Lạc Trường Thanh nói có, cùng ngươi so tài một chút đạo ý đạo của ta ý như thắng ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. vậy bản đế quân nếu là thắng ngươi đây, muốn chém giết muốn giọt thịt, mặc cho xử trí. tử dương đế quân hỏa khí đi lên, hơi khép hai mắt, tốt, khiêu chiến của ngươi, bản đế quân tiếp. ngươi có biết bản đế quân đạo ý là loại nào cấp bậc? lạc trường thanh đạo, không quan trọng, ngươi chắc chắn thua. tử dương đế quân vạn lâu mày, tốt một cái tiểu nhi cùng vọng, bản đế quân tung hành đạo giới vô địch tại thế, còn không người dám ở bản đế quân trước mặt, giống ngươi lớn như vậy thả hùng biện. họ mục tiểu nhi, lần này bản đế quân muốn động thật, phất trần làm bút, hoàng thiên làm mực, viết càn khôn nhị chuyển. Tử Dương Đế Quân cầm trong tay phất trận, đem cái kia ngân hảo xem như lông bút, ở trong hư không lấy ý cảnh vẽ tranh. Bút hảo xoát xoát điểm điểm, xét qua trời cao, lưu lại từng đạo tụ mà không tiêu tan một ngấn. Ba hơi ở giữa, một cái đỉnh thiên lập địa âm dương ngư thái cực đồ, bị chống rông vẽ ra. Dương ngư ở bên trái, âm ngư bên phải chuyển. Theo Tử Dương Đế Quân, lấy tay ra ngoài, lăng không khống chế thái cực đồ, cũng đưa tay cổ tay nhất chuyển. Ầm ầm. Cao nữa là thái cực đồ, chậm rãi chuyển động đứng lên. Một sát na này, song vương đại năng, lập tức bị một cố vô biên ý cảnh bao phủ lại, giật mình kinh mạch để chuyển, thuộc tính chi lực đảo lưu làm cho tất cả đại năng như dẫm trên băng mỏng, không dám vận chuyển một chút xíu thuộc tính chi lực, lại không dám thi triển bất kỳ công pháp nào. khi vậy quá cực hình xoay tròn hoàn tất lúc, biến thành âm ngư ở bên trái, dương ngư bên phải, vị trí thay đổi, càng kinh khủng một màn xuất hiện. vô số tu sĩ chợt thấy ánh mắt đảo ngược. khi bọn hắn ý thức được xảy ra chuyện gì lúc, đều là trợn mắt ốm mồm. dưới chân đại địa biến thành thiên khung đỉnh đầu thiên cung, thì biến thành đại địa, Liên thiên địa đều đổi chỗ. đạo tràng phương đông, từ ngọc bia sáng lên, trên đó viết có đạo ý thần cấp đối phương các đại năng biến sắc kinh hô, thần cấp đạo ý thương thiên a. Thần cấp đạo ý nếu là phối hợp công pháp cùng một chỗ thi triển đi ra, Tử Dương Đế Quân chỉ sợ thật có thể điên đảo âm dương, nghịch chuyển cắn khôn. Ý cảnh là một loại tồn tại đặc thù, bị ý cảnh bao phủ cũng ảnh hưởng tu sĩ, sẽ thấy thế giới chân thật cũng không tồn tại kỳ cảnh. Nhưng đưa thân vào ý cảnh bên trong tu sĩ, nhìn thấy tuyệt không chỉ là ảo giác, là thật có thể bị ý cảnh gây thương tích. Thượng Như, vô hình tiểu ý cũng có thể giết người. Mà như ý cảnh lại phối hợp thêm công pháp đến thi triển, cái kia đem phát huy ra so đơn độc ý cảnh, công pháp càng mạnh uy năng. Lúc này, Tử Dương Đế Quân đưa tay chỉ hướng Lạc Trường thanh ầm cao nữa là Thái cực đồ hướng về lạc trường thanh chô phương vị đẩy ép mà đi nương theo lấy Thái cực đồ từng bước tới gần thiên phạt luận đạo một phương các tu sĩ thể nội kinh mạch lịch chuyển cảm giác liền càng là mấy liệt bọn hắn thậm chí cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều muốn lật ra bên ngoài cơ thể mà bên ngoài thân thì phải lật vào bụng khang bình thường chúng thiên phạt luận đạo các đại năng tình thế cấp bách mà nhìn chằm chằm vào lạc trường thanh dùng ánh mắt thúc giục lạc trường thanh cười ha ha đưa tay chỉ thiên trong chốc lát ý cảnh đầy trời xuất hiện nhật nguyệt đồng thiên kỳ cảnh thời gian là mực giới tử làm bút, viết cổ kim vô cực theo lạc trường thanh Ở trong hư không lấy hai ngón bút tẩu long xả, một cái che khuất bầu trời đỉnh lô, bị vẽ ra. Trong đỉnh lô kia, đốt đốt thời gian cùng không gian, luyện chế thành thời không. Lạc Trường Thanh đưa tay chỉ hướng đánh tới Thái Cực Đồ. Cái kia thời không trong đỉnh lô, thời không loạn lưu giống như là thủy triều, chút xuống mà đi. Nóng hổi thời không loạn lưu trùng kích tại Thái Cực Đồ bên trên, song phương triển khai huyền diệu tuyệt luân đánh cờ. Tạch tạch tạch! Thái Cực Đồ tiếp tục xoay tròn, thay đổi các khuôn, làm cho thời không đỉnh lô lại như dây gai giống như, bị vận bắt đầu vặn mèo, mắt thấy muốn băng. Mà thời không loạn lưu nuốt sống Thái Cực Đồ lúc, vậy quá cực hình lại bắt đầu phi tốc thu nhỏ trong khoảnh khắc, anh. thời không đỉnh lô biến hình đạt tới cực hạn, sụp đổ tan rã. Hiu, thái cực đồ bị dìm ngập tại trong thời không, co nhỏ lại thành trường hạt đậu, cũng biến mất không thấy gì nữa. Song Vương, ngang tay. Song Vương các đại năng, một câu đều nói không ra miệng, tất cả đều là một bộ nhìn mà than thở biểu lộ thật nhỏ mà. Tử Dương Đế Quân Tinh Mâu co rụt lại, bản địa tôn thần cấp ý cảnh, thế mà bị người phá. Lạc Trường Thanh nói kỹ phụng điểu, rất tốt, lại đến. Tử Dương Đế Quân, đem Ngân Hảo Phất Trần Hướng lên trời vung đi. Ta có một sợi tiên trần tại, có thể di động hoàn vũ thập phương tinh. Nhất Đồng Vô Lượng vô biên ý cảnh, quét sạch thiên địa. Trong lúc thoáng qua, song phương tu sĩ, tập thể xuất hiện ở trong vũ trụ mịt mở tâm. Vô số ngôi sao hội tụ thành một mảnh bảng bạc tinh hà, hướng về Lạc Trường Thanh đánh tới. Thiên phạt luận đạo một phương, các đại năng mắt thấy cái kia quần quần tinh hà đánh tới, trong chốc lát, tinh quang liền tràn ngập toàn bộ tầm mắt, nhao nhao biến sắc. Bọn hắn đương nhiên biết, vũ trụ này, cùng vô số ngôi sao ngưng tụ tinh hà, chỉ là ý cảnh mà thôi, tự nhiên không thể nào là chân chính tinh thần. Bên này, Lạc Trường Thanh không nhanh không chậm, ngón tay sâu trong vũ trụ, hữu thiên thập dương tuần ta làm cho, đốt tinh đấu bắt phương toàn. Trong chốc lát, Lạc Trường thanh rộng lớn ý cảnh tràn ngập bát phương. Ở trên đỉnh đầu hắn không, thình lình xuất hiện mười khỏa Thái Dương, thập dương xếp thành một hàng, thập dương liên tiếp. Cái kia thập dương dâng chào ra từng đầu quần quần vô tận quần mặt trời, bá đạo thăm rọi vào tinh hà. Theo quần mặt trời quái, tinh hà kia bị quái phi tinh vang khắp nơi, trong khoảnh khắc bị đảo loạn, đạn tán. Thử Dương Đế Quân, bại. Thử Dương Đế Quân hai mắt thất thần, điều đó không có khả năng. Không có người có thể tại đạo của ta chú ý, đánh bại ta. Chương 231. Cục trong cục. Chương 231. Cục trong cục. Bản Đế Quân bại, bản Đế Quân thế mà bại. Ha ha, ha ha ha. Hoang đường, hoang đường. từ Dương Đế Quân nói với mình ý chí cường tín nhiệm, ầm vang sụp đổ. Hắn thất hồn lạc phép cười thảm lấy. Lạc Trường Thanh như có tâm ý nhìn trầm trầm đối phương. từ Dương Đế Quân, ngươi vào cuộc. Vào cuộc. Tử Dương Đế Quân tóc hai bù sụ, là bản đế quân vào người cục. Mục Thiên Vực, ngươi thắng. Nói đi, ngươi muốn bản đế quân chết, vẫn là đem vị trí tặng cho ngươi, tự nhiên muốn làm gì cũng được. từ Dương Đế Quân mặt xám như cho, trong ánh mắt hào quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Lạc Trường Thanh lắc đầu, ta một không muốn ngươi chết, hai không cần ngươi vị trí. Vậy ngươi muốn cái gì? Từ Dương Đế Quân tức giận nói: "Lạc Trường Thanh đạo, ta muốn ngươi học một loại đạo ý. Đạo của ta ý." Từ Dương Đế Quân đầu tiên là khẽ giận mình, tiếp theo nổi trận lôi đình, "Ngươi muốn cho bản đế quân bái ngươi làm thầy, dẫm lên bản đế quân đầu, dưỡng danh thiên hạ. Mục Thiên vực, ngươi thật là ác độc thủ đoạn." Lạc Trường Thanh ngữ khí bình thản: "Ngươi bại, không có lựa chọn chỗ trống." Từ Dương Đế Quân một tiếng cười thảm: "Bản đế quân có chơi có chịu, ta học là được." Lạc Trường Thanh dạo chơi đi đến trước mặt đối phương, ôn hòa nhã nhặn, ý cảnh rượi vào làn ngộ: "Ta chỗ này có nhất giai chân tiên cấp đạo ý, liền nhìn ngươi có thể hay không nội thông." bản đế quân ngay cả thần cấp đạo ý đều ngộ đấu ha ha nói cũng đừng nói như thế đấy đến ta chuyển cho ngươi tâm đắc trải nghiệm ngươi từ từ ngộ nói lạc trường thanh nô ra hai ngón chống đỡ tại tử dương đế quân mi tâm chợt từng đoạn tâm đắc trải nghiệm tiến nhập tử dương đế quân não hải ý cảnh không có khâu quyết duy nhất đường tắt chính là thu hoạch người khác tâm đắc tử dương đế quân đoán hận chừng mắt nhìn lạc trường thanh một chút bất đắc dĩ chỉ có thể thực hiện nước định ngồi xếp bằng lĩnh hội một tháng 2 tháng muốn tử dương đế quân nhắm mắt nhíu mày tại sao có thể như vậy bản đế quân vì sao ngay cả chỉ là nhất giai chân tiên cấp đạo ý đều lĩnh hội không thấu 3 tháng, 5 tháng 4. Bản đế quân, tựa hồ có chút manh mối. 9 tháng, 10 tháng 4. Thành. Bản đế quân hiểu được. Thử Dương đế quân đột nhiên mở ra một đôi tinh âu, nhưng hắn trên mặt cũng không hiểu thấu đáo đạo ý vui sướng, có chỉ là thật sâu sỉ đủ. Lạc Trường Thanh gật đầu, "Không sai, đem ta truyền thụ cho ngươi đạo ý, thi triển đi ra." Thử Dương đế quân hít sâu một hơi, cố nén hỏa khí, "Làm theo." Một chu mạo rượu tinh tâm ý cảnh, lấy thân thể của hắn làm tâm điểm, chậm chậm tràn ngập ra. "Có thể, tiếp theo một cái chớp mắt." Ầm ầm. Toàn bộ đạo tràng, chủ phong thậm chí thiên địa đều tại kịch liệt dao động đứng lên, từ dương đế quân chấn kinh trung quanh, tại toàn bộ thế giới sóc này bên trong, hắn hoảng sợ thất sắc đều là bởi vì hắn thấy được làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn, Đạo trang này, cái này thanh sơn, thiên địa này, bát phương thế giới, lại giống như thâm niên lâu ngày bích họa bình thường, tại mảng lớn mảng lớn chọc từng mảng, thế giới này thế nào, cuối cùng là thế nào, t, đó là cái gì, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, thình linh nhìn thấy tại thiên cung tia cuối cùng, thế mà mở ra một đôi nhìn trộm thế giới con mắt, hai con mắt diên phần mình chiếm cứ nửa bầu trời khung lớn vô biên vô hạn phản phất một cái so thiên phạt đại lục so toàn bộ nhân gian giới càng lớn cự nhân chính tướng mặt xích lại gần thế giới này theo dõi hắn tử dương đế quân cái nhìn này nhìn lại làm cho tử dương đế quân hãi hồn phi phách tán ngón tay hắn cái kia một đôi che trời con mắt lớn hoảng loạn ngươi là người phương nào tận cùng thế giới có tiếng nói thoáng như xuyên qua mênh ngông tuế nguyệt, vô biên hư vô vang vọng toàn giới tử dương đế quân chúc mừng phá cục không hẳn là xưng ngươi văn thiên nhiên ầm ầm như họa bình thường thế giới chọc ra hoàn tất lộ ra vua tận tận hắc ám hư vô tiếp theo một cái chớp mắt tử dương đế quân Thứ trên giường bệnh kinh hãi mở mắt, nhưng trước mắt lại là một cái hoàn toàn xa lạ đạo tràng đạo tràng bốn phía, chính đoan ngồi từng cái nhắm mắt tính toán tản tu, đại năng. Tứ phương bạch ngọc tháp bên trên, tứ đại đạo khư đám sứ giả cũng tại. Chật, tất cả các đại năng, đạo khư đám sứ giả, yên lặng mở ra hai mắt cái này, bản đế quân người ở chỗ nào? Một cái khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, ngươi đây là đang ngọc hoa thánh cảnh, ngọc hoa đạo tràng. Ngươi không phải tự dương đế quân Tiêu Trần Tĩnh, ngươi là Nam Hải đạo khư, Thái hư điện, điện chủ đệ tử thứ bảy, Văn thiên Nhiên, Mục Thiên vực. Thứ dương đế quân khiếp sợ nhìn chầm chầm lạc trường thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đánh mất 13.00005 cổ lão ký ức, điên cuồng chui vào náo hải. Sau một lát, hắn an tĩnh. Rất rất lâu sau, thở dài một tiếng ai. ta nơi nào sẽ cái gì thần cấp đạo ý a, ta ngay cả nhất dài chân tiên cấp đạo ý cũng đều không hiểu. Nguyên lai, ta tung hành thiên phạt đạo giới vô địch thiên hạ, bất quá là hoàng lương nhất động. Đại mộng mới tỉnh, mới biết ta là ta. Văn Thiên Nhiên thất vọng mất mát, thống khổ than thở. Ngọc Hoa Đế Tôn vẫy tay một cái, giải khai trên giường lớn trận pháp. Từng cái từng cái manh mối biến mất không thấy gì nữa. Một bóng người xông vào ánh mắt. Tự nhiên, thất sư đệ Viên Chính Cương hai mắt tơ đát, bắt lại Văn Thiên Nhiên hai vai. Ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi. Ngươi rốt cục tỉnh táo lại. Văn Thiên Nhiên thần sắc cứng đờ, nhìn xem Viên Chính Cương khuôn mặt quen thuộc kia, dường như đã có mấy đời. Tiếp theo hắn lệ như suối trào, là ta cái kia tỉnh như thủ túc lục sư Minh. Lục a, thật là ngươi a. Là ta, là ngươi Viên Lục Ca a. Tham thẳm mười không trở, gặp vua không biết quân, ta tốt thật đệ, ngươi rốt cục nhận ra ta. Hai người ôm nhau, nước mắt vẩy tại chỗ. Cái này cảm động sâu vô cùng một màn, làm cho ở đây các đại năng thấy cảnh thương tình, động dung cảm khái lục sư Minh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đây là thế nào? Ôm nhau thật lâu, Văn thiên Nhiên rốt cục hỏi trong lòng nghi hoặc. Viên Chính Cương xoa xoa nước mắt, nói thất sư đệ, ngươi chúng người khác đạo ý, điên hơn 13000 năm. Là vị này Mục Tiên được tiểu hữu mang theo chúng ta toàn trường đạo hữu, cùng một chỗ tiến nhập ngươi đạo ý mê cục. Nhưng càng nhiều, sư huynh không hiểu rõ lắm, phải mời Mục tiểu hữu để giải thích. Toàn trường các đại năng, tha thiết hướng Lạc Trường Thanh nhìn lại. Bọn hắn hoàn toàn chính xác đi theo Lạc Trường Thanh tiến nhập Văn thiên Nhiên đạo ý khốn cảnh, lại có rất nhiều chi tiết không rõ ràng, vội vã muốn đã án. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, Văn Ngươi chúng một loại tên là Thái Huyền Mê Tiên Ngục Nhất Giài chân Tiên cấp đạo ý, coi ngươi thân ở mê tiên ngục lúc, thi chuyển đạo này ý định nhân, có thể tùy ý sửa thân phận của ngươi, để cho ngươi xâm nhập mê cục mà không biết. Như không người cứu, ngươi đem vinh thế giam ở trong đó, mà ngươi bản tôn chân thân, thì như cái xác không hồn, thẳng đến chết giả. Nghe vậy, toàn trường các đại năng đều âm thầm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Văn Thiên nhiên hậu chi hậu giác cũng cảm thấy tim đập thình thịch, vội vàng nói, cái tiên mục thiên vực tiểu hữu, ngươi chuyển cho bản đế quân, chuyển cho lão hủ đạo ý là dùng đến ân, chính là dùng để phá giải này mê cục chi dụng. Khá mục tiểu hữu. Dạng gì đạo ý, có thể tiếp tục 13.00005 lâu a?" Lạc Trường Thanh nói đây chính là Thái Huyền Mê Tiên Cục đáng sợ, ngươi bị chúng đạo ý, đích thật là do địch nhân của ngươi tạo nên mà ra. Nhưng khi hắn đất thủ, cũng bức ra mà lui về phía sau, mà ngươi liền sẽ một mực là tiên mục cung cấp đạo ý, đem tiên mục vĩnh hằng kéo dài, chính mình trói buộc chính mình. Các đại năng, lại là giật mình. Thật ác độc đạo ý. Viên Chính Cương đem răng đều muốn cá nát, "Văn sư đệ, ngươi còn nhớ hay không đến, là ai hại ngươi?" Văn thiên nhiên cố gắng nhớ lại, sau đó, lắc đầu, không có chút nào ấn tượng, ta hẳn là bị địch nhân xóa đi đoạn trí nhớ kia. Lạc Trường Thanh như có điều suy nghĩ, Viên Chính Cương tiền bối, ta hiếu kỳ chính là vì cái gì địch nhân thần bí kia không giết Văn Thiên Nhiên tiền bối, mà là dùng đạo ý vây khốn hắn. Viên Chính Cương hí mắt, sư tôn trước khi phi thăng cho chúng ta bảy cái đồ nhi, riêng phần mình lưu lại hộ thân tiên bảo, văn sư đệ dù là thâm thụ trọng thương, cũng có thể trốn về Thái Hư Điện. Lạc Trường Thanh ồ một tiếng, minh bạch, như giết không chết Văn Thiên Nhiên, vô luận hắn chịu đa trọng thương thế, vẫn có thể khỏi hẳn, mà dùng đạo ý đem Văn Thiên Nhiên vây khốn, cùng giết chết hắn cũng không có khác biệt lớn, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Viên Chính Cương, tại Lạc Trường Thanh trên vai dùng sức vỗ một cái, chính trọng nói, mục thiên bực, ta viên chính cương thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời, đời này định dũng tuyên tường báo, văn thiên nhiên hai tay ôm quyền, mục thiên bực tiểu hữu, nếu không có ngươi xuất thủ cứu rút, lão hủ còn không biết muốn khốn đến khi nào. các ngươi tại cứu được lão hủ một mạng a, đại ân đại đức, lão hủ suốt đời khó quên. Lạc trường thanh nói hai vị tiền bối khách khí, chúng các đại năng, hâm mộ, ghen ghét, hận, đây chính là văn thiên nhiên a, kém chút kế thừa thái hư điện điện chủ vị trí người, tiền nhiệm thái hư điện điện chủ bảy vị đệ tử bên trong, mạnh nhất đệ tử, người này bây giờ tỉnh lại mặc dù cảnh giới rất lại phía sau chỉ có tiên đạo lục trọng chỉ khi nào tiếp tục tu luyện vẫn có thể trưởng thành là nam hải đạo hư số một đỉnh phong đại năng thậm chí ngay cả đương nhiệm thái hư điện điện chủ đều vô cùng có khả năng bị hắn phản siêu lúc này ngọc hoa đế tôn ngạc nhiên nói mục thiên vực theo ngươi lời nói văn thiên nhiên đạo hưu tiếp quản tiên ngục vậy chính hắn chính là tiên ngục chủ làm thịt. hắn tại chính mình chúa tể trong thế giới đem không gì làm không được vì sao ngươi lại có thể đánh bại hắn lạc trường thanh nói hoàn toàn chính xác tiền bối tại tiên ngục chúng có thể tùy ý chúa tể thế giới thậm chí có thể hư cấu ra thần cấp đạo ý nguyên lý cùng ngậm cảnh một dạng muốn cái gì liền có cái gì vậy sao ngươi thắng ngọc hoa đế tôn truy vấn lạc trường thanh nói rất đơn giản hắn tại chính mình cục bên trong thiên hạ vô địch mà hắn cục nhưng cũng vậy ở ta cục bên trong hắn không thắng được ta cục trong cục ngọc hoa đế tôn nói ngươi dùng càng mạnh đạo ý cho văn thiên nhiên tiên ngục cũng xếp đặt nhất trọng càng lớn cục ân lạc trường thanh bình bình đạm đạm trả lời phản phất tựa như không biết mình làm một kiện cỡ nào làm cho người khiếp sợ hành động vĩ đại bình thường lớn như vậy ngọc hoa đạo trạng lặng ngắt như tờ hô Ngọc Hoa Đế tôn thở dài ra một hơi, kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt, nhìn qua lạc trưởng thành, nhìn mà than thở. Mục Thiên Vực đạo hữu, ngươi thật là khiến bản tôn nhìn mà than thở à? Nói, nàng đem ánh mắt đảo qua phong thích đạo giới đại năng. Lúc trước, các ngươi nói không nhìn thấy Mục Thiên Vực phật ý. Hiện tại, Mục Thiên Vực mang các ngươi tiến nhập đạo ý, tận mắt đi xem. Các ngươi, nhưng còn có lại nói, đạo giới các đại năng đều sớm tê, từng cái còn không có tử cục trong cục trong tin tức bình phục lại chúng ta. Ai, Mục tiên Vực thắng, phục phụ không có chút nào dễ ruồi chi là. Ai, lão hủ vốn cho rằng. Mục Thiên vực có thể đoạt được đạo giới Thái Đầu Kim Huy, là hắn vinh dự. Nhưng bây giờ xem ra, hắn nguyện chọn tuyến đường đi giới Thái Đầu Kim Huy, đó là đạo của ta giới vinh dự a. Tất cả đạo tiên, tập thể đứng dậy, cùng tất cả đạo thánh cùng nhau, hướng Lạc trưởng thành ôn quyền. Mục Thiên vực đạo hưu, có ngươi, là đạo của ta giới may mắn. Một tên mỹ lệ thị nữ đi ra phía trước, tất cung tất kính, là Lạc trưởng thành trước ngực, đeo vào mai thứ 7, Thái Đầu Kim Huy. Kim Huy bên trên, viết có một cái nho nhỏ đạo chữ. Ngọc Hoa đế tốt khen, chúng ta rất vinh hạnh, có thể chứng kiến bảy đạo thái đầu sinh ra. Mục Thiên vực, kế tiếp là sau cùng, tứ xuất đạo. Đan, khí, phủ, trận, ngươi còn muốn tham gia a?" Vô số ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh thoải mái cười một tiếng, "Sao lại không làm? Ta tiếp tục tham gia." Chương 232: Ta muốn luyện tiên kiếm chơi đùa. Chương 232: Ta muốn luyện tiên kiếm chơi đùa. Ngọc Hoa Đế Tôn trong đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong, "Tốt, có ngươi câu nói này là được. Nhưng ngục thiên vực, ngươi muốn tham gia tứ thuật hạng nào? Phía dưới là khí thuật luận đạo, ngươi có muốn hay không tham gia?" Lạc Trường Thanh không hề nghĩ ngợi, "Đắc, tham gia." Lời này vừa mới nói xong bốn một cái làm hắn hận thấu xương người, đứng lên vị này Mục Thiên Vực đạo hữu, tay của ngươi có phải hay không rối quá dài một chút? Lạc Trường Thanh tìm theo tiếng nhìn lại, trong tinh mâu đông nhiên có sát ý hiện lên. người nói chuyện chính là Đỗ Vạn Sơn. nói thế nào? Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép. cái kia Đỗ Vạn Sơn sắc mặt khó coi, thiền đạo cũng tốt, binh đạo cũng tốt, chỉ cần tìm hiểu ý cảnh, lại ý cảnh đủ mạnh, mặc kệ tuổi tác nhiều nhỏ cũng có thể tham gia. nhưng ta tứ thuật đạo tạo nghệ, đây chính là cần vô số kinh nghiệm đắp lên, một chút xíu rèn luyện đi ra. người mới mấy tuổi, tuổi còn nhỏ, cũng dám nhúng chàm chúng ta tứ thuật đạo? ngươi là khí tiên a?" Đỗ Vạn Sơn lời nói, rất được khí đạo các đại năng đồng ý trong lúc nhất thời, tứ đại cương vực khí tiên bọn họ, cũng nhao nhao đứng dậy. Những người bề trên này bọn họ không giận tự uy, làm cho người hít thở không thông uy nghiêm, từ bốn phương tám hướng hướng Lạc Trường Thanh một người quét sạch mà đi. Lạc Trường Thanh mắt lạnh lẽo trung quanh, đem từng tấm lạm mạ, không ai bị nổi khuôn mặt, thu hết vào mắt ha ha, các ngươi là sợ sợ ta tham gia khí thuật luận đạo, đoạt các ngươi đầu ngọn gió. Lạc Trường Thanh có nhất định phải tham gia khí thuật luận đạo lý do. Nghe Huyền Lân đề cập qua, chủ nhân của bọn hắn, còn tự chế so thần cấp cấp pháp, càng mạnh siêu thần cấp kiếm trợ. Nhưng, kiếm trận thi triển điều kiện chính là thần chủ kiếm phối hợp tiên kiếm. Hoặc thần chủ kiếm phối hợp thần kiếm đương nhiên, hoàn mỹ nhất tổ hợp là trong kiếm trận mỗi một chuôi kiếm đều là thần chủ kiếm. Trong đó, cực kỳ cơ sở thi triển điều kiện chính là một thanh thần chủ kiếm phối hợp 3 thanh tiên kiếm. Lạc Trường Thanh đã có được một thanh cổ vu thần chủ kiếm, muốn thi triển kiếm trận, muốn đạt tới nhập môn yêu cầu còn cần 3 thanh tiên kiếm. Hắn lường trước, khi hắn tấn cấp luyện hư cảnh, cũng lần nữa giải phóng thần ma xong tháp lúc, rất có thể sẽ thu hoạch siêu thần cấp kiếm trận chuyển thừa. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một tên đầu chọc lao nhân, chú khí 10 phần nói đỗ vạn sơn đạo hữu, không cần cùng hắn lãng phí môi lưới, liền để hắn tham gia khí thuật đánh cờ, hắn cũng không có cơ hội luyện khí. Đỗ Vạn Sơn híp híp mắt, thần cơ khí tiên nói cực phải, không có cơ hội luyện khí. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhũ, không biết huyền cơ trong đó. Tiết Hạo Thiên tại Lạc Trường Thanh bên thay thấp giọng giới thiệu, vị này thần cơ khí tiên là liên tục tam giới khí thuật Thái Đầu đại năng, tại khí đạo được hưởng nổi danh. Sau đó, Ngọc Hoa Đế tôn đứng ra, nói rất lặng, sau đó giới thiệu sơ lược một chút khí thuật luận đạo quy tắc. Tham gia khí thuật luận đạo người, có thể tùy ý luyện chế chính mình am hiểu nhất pháp bảo chủ loại, vô luận luyện chế bao nhiêu, lấy tối cao giai pháp bảo làm chuẩn cũng khí thuật Thái Đầu bình phán tiêu chuẩn, cất bước là thượng phẩm Á tiên khí. Như tất cả khí thuật đại năng cũng không luyện ra thượng phẩm Á tiên khí, thì năm nay khí thuật luận đạo không sinh ra Thái Đầu vị trí. Ngọc Hoa Đế tôn, hướng thần cơ khí Tiên mỉm cười. Lần trước Phương Đông Tăng Thiên Thánh thần cơ khí Tiên luyện chế cực phẩm Á tiên khí, khí nát thất bại, cùng Thái Đầu bỏ lỡ cơ hội. Phương Nam Chi Trăn khí Tiên, Phương Tây Linh vận khí Tiên, Phương Bắc Thiên vận khí Tiên luyện chế thượng phẩm Á Thiên khí, khí nát thất bại, khiến lần trước khí thuật luận đạo cũng không Thái Đầu sinh ra, làm cho người tiếc nuối. Hy vọng lần này các ngươi có thể có vận khí tốt. Tốt, chư vị thần cấp thế lực, đỉnh cấp thế gia các đại biểu có thể mở bày. lạc trường thanh trong lòng càng hiếu kỳ, mở bày lại là cái gì ý tứ? Sau đó tứ đại cương vực một bộ phận chỉ có thể quan chiến thuật thánh bọn họ, cùng số rất ít thuật tiên bọn họ, nhau nhau tràn vào đạo tràng. Những người này cũng không thuộc về tán tu hàng ngũ, mà là nhận được thư mời thần cấp thế lực đại biểu, cùng đỉnh tiêm thế gia đại biểu. một tên dâu bạc kiếm tiên, vượt lên trước đi vào thần cơ khí tiên trước mặt, ôm quyền nói: thần cơ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gần nhất ta phương đông tăng thánh, chân thiên tông, chuẩn bị đầy đủ một chút có thể luyện chế lửa. Tuần Dương, Huyền Dương, Chí Dương thuộc tính Á Tiên kiếm thiết bị, thần cơ đạo hữu cần sao?" Lạc Trường thanh thấy thế không hiểu, hỏi Tiết Hạo Tiên đây là ý gì. Tiết Hạo Tiên kiên nhẫn giải thích nói, "Khí thuật luận đạo bên trên, khí tiên vươn tập, đây chính là ngàn năm một trở cơ hội tốt. Các đại thần cấp thế lực, đỉnh cấp các thế gia sẽ đến đến hiện trường, khẩn cầu khí tiên bọn họ thay luyện khí, đương nhiên cũng không phải chăm luyện, bọn hắn sẽ cho khí tiên bọn họ đưa tặng vật liệu luyện khí làm đắp tạm. Tứ thuật đại năng, luôn luôn là bị chúng tinh tồn tại. Người khác đều sẽ đuổi tới cầu tứ thuật đại năng hỗ trợ luyện đan, luyện khí, luyện trận, luyện phù." Cho nên những này tứ thuật các đại năng, căn bản không cần chính mình chuẩn bị vật liệu, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, số lớn thần cấp thế lực sẽ chủ động đưa vật liệu tới. Lúc này, cái kia thần cơ khí tiên uốt râu mỉm cười, Chấn Thiên Thần Tông có lòng, lão hủ hoàn toàn chính xác rất cần những tài liệu này. Như vậy, nhu cầu của các ngươi là? Đầu Trọc Kiếm Tiên lập tức nói, ta Chấn Thiên Thần Tông muốn tìm đến một tôn một thuộc tính, á tiên cấp luyện dược lô, tốt nhất là trung phẩm á tiên cấp hoặc cao hơn. Thần cơ khí tiên lắc đầu, lão hủ cao nhất có thể luyện chế, cực phẩm á tiên cấp kiếm loại pháp bảo, mà đối với luyện dược lô cũng không tinh thông, nhiều nhất chỉ có thể luyện ra hạ phẩm á cấp. Đạo hữu Tài liệu của ngươi lão hủ không thể nhận, hay là khác miêu cao liền đi. Đầu trọc kiếm tiên tiết nuối thở dài, quay người rời đi bổ điện chủ nơi này cũng có thần cơ đạo hữu tài liệu cần thiết, phương bắc, một tên thần cấp thế lực tứ thuật tổng điện chủ, nhanh chóng đi tới ta chính là Bắc Nguyên Thánh địa, tạo hóa thần cấp tứ thuật tổng điện chủ, muốn tìm Hỏa thuộc tính á tiên cấp hộ thân ngọc bội một viên, tốt nhất là trung phẩm á tiên cấp hoặc cao hơn. Thần cơ khí tiên mỉm cười gật đầu, rất tốt, Hỏa thuộc tính hộ thân ngọc lão hủ cao nhất có thể luyện chế trung phẩm á tiên cấp, yêu cầu của ngươi lão hủ đáp ứng. Cái kia tạo hóa thần cấp tứ tổng điện chủ hỉ, thần cơ đạo hữu, viên này linh giới bên trong là cho ngài trả thù lao, trong đó thiết bị có thể luyện chế hai thanh cực phẩm Á Tiên Kiếm. Mà cái này mai thứ hai linh giới là chính chúng ta chuẩn bị vật liệu nhiều nhất có thể luyện chế 3 viên hộ Thần ngọc Bội. Vật liệu muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút để phòng luyện át. Thần Cơ Khí Tiên Hướng Tứ Phương ông Quyền Lão Hủ đã đón lấy tạo hóa thần các nhiệm vụ, đạo hưu khác không cần lại đến hỏi thăm. Mặt khác thần cấp thế lực các đại biểu gặp nhất quyền uy Thần Cơ Khí Tiên bị nhanh chân đến trước, tiết nối thở dài. Chậm, chúng các đại biểu lùi lại mà cầu việc khác, đi khẩn cầu mấy cái khác thanh danh chuyển xa khí Tiên hỗ trợ. Trong lúc nhất thời lớn như vậy ngọc hoa đạo tràng phi thường não nhiệt. Các loại ngày bình thường chỉ nghe tên, không thấy chân dung hiếm thấy thiết bị, nhao nhao như thế, mỗi một dạng bị lấy ra lúc, đều gây nên một trận không nhỏ sao động đông nam tây bắc tứ đại cương vực, mỗi một cái khí tiên trước mặt, đều vây đầy các đại thế lực đại biểu. Duy chỉ có Lạc Trường Thanh trước mặt, lại ngay cả một cái tới nhỏ giúp đỡ đại biểu đều không có. Trang diện này, tựa hồ có chút lung túng. Thân cơ khí tiên đi ngang qua Lạc Trường Thanh bên người lúc, ha ha cười lạnh, họ Mục tiểu nhi, ngươi nếu có năng lực, chính mình móc ra á tiên khí tại đến dùng a, ha ha. Lưu lại một âm thanh cười lạnh, đối phương nên ngang rời đi. Lạc Trường Thanh hiếp hiếp mắt, không nói gì. Hắn ngược lại là cũng không ít dáng cấp tổn hại tiên khí, nhưng cao nhất cũng liền á thiên cấp, phá giải ra, ngay cả thánh khí đều không đủ luyện, càng không nói đến á tiên khí. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều khí tiên bọn họ nhận được nhiệm vụ, lấy được vật liệu. Lạc Trường Thanh bên này hay là không có mơ hay. Liên Phản phất tất cả mọi người đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức bình thường, cố ý xa lánh hắn. Thậm chí hắn im lặng phát hiện, ngay cả Tiết Hạo Tiên đều tại hướng một tên phương Bắc khí tiên xin giúp đỡ luyện khí. Tiết Hạo Tiên cũng cảm nhận được Lạc Trường Thanh ánh mắt, hắn cười cười xấu hổ. Lạc Trường Thanh nói Tiết lão, nhiệm vụ của ngươi có người tiếp. Tiết Hạo thiên càng thêm xấu hổ trên mặt hơi đỏ lên, khúc cái này, mục tiểu hữu chớ trách, lão hủ cũng là không có cách nào. liên du là ngươi thật sự là khí tiên, lão hủ cũng không dám đem chân quý thiết bị, giao cho ngươi đi luyện. mục tiểu hưu ngươi thực sự quá trẻ tuổi, cái này, ngươi hiểu? hiểu. lạc trương thanh gật đầu, ta không trách tiết lão. đúng vậy, luyện thành một kiện á tiên khí, tính khí tiên, có thể luyện thành một trăm kiện á tiên khí, cũng coi như khí tiên. tự nhiên là càng cao tuổi khí sư bọn họ, nhìn qua tư lịch phong phú hơn, pháp bảo cấp bậc càng cao, liền càng dễ dàng luyện hỏng, nhất là á thiên khí, luyện thành sát suất càng thêm xa vời. Tất cả mọi người nhận định, Lạc Trường Thanh quá tuổi trẻ, luyện khí kinh nghiệm nhất định không đủ, giao cho hắn đi luyện khí, 89 phần 10 sẽ lấy rõ chục mà múc nước. Cái này, chính là Lạc Trường Thanh trước mặt, không người hỏi thăm nguyên nhân. Rốt cục, Tứ Phương cương vực, chọn vẹn 36 cái khí tiên, đều nhận được xin giúp đỡ nhiệm vụ, cũng lấy được thiết bị thủ lao, trở về chuẩn bị đại biểu các nơi bọn họ cũng đều hài lòng quý vị. Một trận gió thu quét sạch lá rụng, đảo qua đạo tràng, lớn như vậy ngọc hoa trên đạo tràng, chỉ có Lạc Trường Thanh một người lẻ loi chơi đợi lưu tại nguyên địa. Các phương khí thuật các đại năng, phát ra trêu tức tiếng cười khẩu tiểu nhi. Đây chính là ngươi không biết lượng sức, dám can đảm tham gia khí thuật luận đạo hạ tràng. Ha ha, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, khí thuật bác đại tinh âm, cũng là ngươi có thể khỏe tung. Nhìn một cái hắn hiện tại, mất mặt xấu hổ a, lão hủ đều thay hắn thẹn đến hoàng. Trên đạo tràng, bay tới Ngọc Hoa Đế Tôn thở dài một tiếng. Nhìn xem đường đường bảy đạo thái độ, lại gặp này vắng vẻ, nàng cũng không đành lòng mục thiên vực, bả tôn nơi này có thể cung cấp một chút vật liệu luyện khí cho người không cần thiết. Lạc Trường Thanh trực tiếp tung bay trở về chính mình ngồi vào, những đại biểu kia bọn họ ánh mắt thiệt cận, là tổn thất của bọn họ. Hắn ngày nữa phạt luận đạo mục đích chủ yếu là dự định gia nhập Nam Hải đạo khư. Bây giờ hắn đã thu hoạch 7 đạo thái đầu, đã biến thành tứ đại đạo khư phải do lấy hắn nữa thích đi chọn lấy. Không có khả năng tham gia khí thuật luận đạo hoàn toàn chính xác tiến lưới, nhưng hắn cũng sẽ không đồ hèn nhắc đến, cần người khác thương hại bố thí tình trạng. Viên chính cương mặt mũi tràn đầy ấy nấy đáng tiếc, bản tọa là thật không có mang á tiên cấp thiết bị, nếu không có thể nào để mục tiêu hữu bị người như vậy chế nhạo. Tứ đại đạo khư đám sứ giả cảm giác sâu sắc tiên lưới, đây chính là lôi kéo mục tiên vượt tuyệt hảo thời cơ. Làm sao? Bọn hắn cũng là thật không có mang á tiên cấp thiết bị. Siêu thần cấp thế lực, người ta chính mình luyện khí sư đều có thể luyện chế cực phẩm á tiên khí, không cần ngày nữa phạt luận đạo xin giúp đỡ. Ngọc Hoa Đế tôn mày liễu nhíu chặt, "Mục Thiên bực đạo hữu, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, bản tôn không phải tại thương hại ngươi. Chúng ta ước định cẩn thận, ngươi vì bản tôn chữa bệnh, bản tôn tại luận đạo bên trên cho ngươi mượn vật liệu, không phải sao? Ngươi coi như là giúp bản tôn được sao? Nếu không người khác sẽ nói bản tôn tri ân không báo đáp, chẳng phải là làm cho bản tôn biến thành vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân?" Đối phương đem lời đều nói đến phần này bên trên, Lạc Trường Thanh cũng không có cách nào từ chối nữa. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, "Tốt ta. Ta chỉ mượn đế tôn một chút á tiên tài liền có thể. Ngọc Hoa đế tôn mỉm cười, "Mục tiên vực đạo hữu, bản tôn gặp ngươi không hăng hái lắm, tựa hồ không hài lòng á tiên tài a. Ngươi nói câu lời trong lòng, ngươi nguyên bản định là muốn luyện pháp bảo gì?" Lạc Trường thanh bình tĩnh ngữ khí, lại giống như đất bằng tinh lôi, "Ta, vốn định luyện tiên kiếm chơi lừa." Chương 233. Bị không để ý tới bảy đạo thái độ. Chương 233. Bị không để ý tới bảy đạo thái độ. Luyện á tiên khí có ý gì? Ở đây khí tiên bọn họ đều có thể luyện ra á tiên khí. Ngươi tranh một khẩu khí Lạc Trường Thanh muốn chính là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. huống chi, thật sự là hắn cũng cần tiên kiếm. Nhưng hắn những lời này, không thể nghi ngờ ở thiên phạt luận đạo bên trên, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Các giới cấp đại năng đầu tiên là sửng sốt hồi lâu, tiếp lấy phình bụng tuổi to, càng có người cười ngửa tới ngửa lui, gạt ra nước mắt mục Thiên vực, ngươi có muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì? Muốn luyện tiên khí. Ai dù a, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, chết cười lá hủ. Mục Thiên vực, ngươi biết tiên kiếm có bao nhiêu khó luyện a? Luyện thành một thanh, vậy coi như là tiên khí sư, ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Ngọc Hoa Đế Tôn bên này cũng liên tục cười khổ, Mục Thiên vực đạo hữu, từ Thiên phạt Luận đạo tổ chức đến nay, liền chưa bao giờ từng sinh ra tiên phí sư. Bản Tôn biết ngươi nghĩ ra miệng ác khí cho người khác nhìn xem, cũng không phải Bản Tôn không chịu giúp ngươi, thật sự là bất lực. Ngươi phải biết, nhân gian giới hiện có tiên tài, đều là từ đại bí cảnh bên trong đo được, có thể đại bí cảnh chính là do tứ đại đạo khư cộng đồng thống chế. Thần Ma đại chiến sau khi kết thúc lúc đầu, đại bí cảnh bên trong có thể tìm tới tiên cấp vật liệu, sớm bị tiêu cắt không còn, bị tứ đại đạo khư cất giữ. Coi như cận đại đại bí cảnh bên trong, cũng có khi tiên tài bị tìm tới, nhưng đó là xác suất nhỏ sự kiện bản tôn tổ thượng cũng có đi qua đại bí cảnh người cũng có cực ít số lượng tiên tài lưu truyền bản tôn trong tay nhưng này đều là tổ thượng lưu lại truyền thế chi bảo bản tôn không dám mạo hiểm phong hiểm này lạc trường thanh mỉm cười nói đế tôn không cần ấy nấy ta vì ngươi chữa bệnh hoàn toàn chính xác không đáng tiên tài làm ngất tạm có thể lý giải ta nguyên bản là muốn tìm ngài mượn á thiên tài là đế tôn hỏi ta lời trong lòng muốn luyện cái gì ta mới thành thật trả lời đột nhiên một bóng người bay vào đạo tràng bản tòa có người nói chuyện chính là thái hư điện viên chính cương mục tiểu hữu ngươi là đế tôn chữa cho tốt bệnh nhất đầu xác thực không đáng tiền tài trả thù lao nhưng ngươi cứu được văn sư đệ, giá trị viên chính cương đem một viên linh giới nhét vào lạc trường thanh trong tay, chân thành nói trong này tiên tài ngươi cứ việc cầm đi luyện, luyện hỏng coi như ta viên chính cương không cần cất tử, nếu không ngươi chính là cho là ta văn sư đệ một cái mạng, còn không đáng những này tiên tài. lạc trường thanh ý vị thâm trưởng viên tiền bối, ngươi đánh cược rất lớn a? viên chính cương rộng rãi cười một tiếng, bản tọa tin ngươi thua cũng nhận tốt. lạc trường thanh tinh mâu nói lên chỉ bằng ngươi câu nói này, ta chắc chắn để cho ngươi vật siêu giá trị. viên chính cương nói còn cần cái gì? lạc trường thanh nói cực phẩm á tiên khí lô. Tiểu giai đạo hỏa, hắn Thái Thượng càn cốt đỉnh, cùng tuyên cổ thần ma chi diễm đều tại tứ thuật trên thịnh điện lộ mặt qua, như lại dùng sẽ bại lộ thân phận đều cho ngươi. Viên Chính Cương lại giao ra một viên linh giới, một màn này làm cho các giới các đại năng đều không còn gì để nói cực kỳ. Thần máy móc tiên dựng dâu trứng mắt thấp giọng nói, cái Tiêu Mục Thiên vực bị bảy đạo thái đầu vui sướng làm choáng váng đầu óc, mù quáng tự tin muốn luyện tiên kiếm, làm sao đường đường Viên Chính Cương cũng đi theo Mục Thiên vực cùng một chỗ hồi não. Sau lưng một tên khí thánh dậm chân đóng ngược, đây chính là tiên cấp vật liệu luyện khí a, to bằng hạt đậu đều có thể mua mạt ta. Thế mà giao cho Mục Tiên Vực đi phong phí, phung phí của trời a. Trên bầu trời, Ngọc Hoa Đế Tôn nói Mục Tiên Vực, không có giúp đỡ ngươi thật là quá đáng tiếc, hy vọng ngươi có thể có một cái tốt kết cục. Phía dưới, Bản Tôn tuyên bố, luyện khí thời hạn làm trận bên trong 10 năm, ngoài trận 10 ngày. Chư vị khí đạo đại năng mời vào trận. Bản Tôn đang mong đợi biểu hiện của các ngươi. Nói xong, Ngọc Hoa Đế Tôn vẫy tay một cái, tại Ngọc Hoa đạo tràng bày ra một tòa giới tử thời không á tiên trận. Chúng khí tiên cùng Lạc Trường Thanh tuần tự vào trận. Ngoài trận các đại năng cảm xúc lập tức tăng vọt đứng lên, tràn đầy chờ mong. Những cái kia thần cấp thế lực các đại biểu càng là cực kỳ hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm đón lấy phe mình nhiệm vụ khí tiên, trông mong chờ đợi. Về phần mục thiên vực bên kia hoàn toàn không có chú ý độ, căn bản không ai quan tâm hắn đang làm cái gì, không ai cho là hắn có thể luyện ra thiên khí, chỉ còn chờ khai lò lúc lại nhìn hắn xấu mặt. Giới tử thời không á bên trong tiên trận, lạc trường thanh tiên triều Đỗ Vạn Sơn bên kia quét tới một chút, thấy đối phương đã lấy tay luyện khí, trong lòng của hắn thầm nghĩ đáng tiếc Đỗ Vạn Sơn cũng không biết mục thiên vượt chính là lạc trưởng thành, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm mục thiên tiêu gào đánh cực, cũng liền không có cách nào, giống đối phó Đỗ Lưu Vân bình thường. Tại đánh cờ bên trong đánh chết Đỗ và Sơn. Hắn biết, muốn báo thù, còn phải đợi thêm thời cơ. Dọn dẹp một chút suy nghĩ, Lạc Trường Thanh bắt đầu chuyên chú tại luyện khí trong chuyện này. Hắn trước đơn giản kiểm tra một chút linh giới bên trong tiên tài. Vừa nhìn, trong lòng cảm động. Không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, có lẽ là sợ hắn Mục Tiên vực sẽ đem pháp bảo luyện hỏng. Viên chính cương cho trong linh giới, tiên tài số lượng, cũng không chỉ một thanh tiên kiếm cần thiết. Có thể coi là là muốn báo ân, chỉ cấp một phần tiên tài cũng hoàn toàn có thể. Nếu cho nhiều như vậy, nói rõ viên chính cương đối với Mục thiên vực, tuyệt không phải chỉ có độ ơn đơn giản như vậy. Lạc Trường thanh niên gật đầu, thầm nghĩ, viên chính cương, ngươi như vậy thì ta, ta sẽ để cho ngươi phần này tín nhiệm, vượt xa khỏi hồi báo. Ý niệm tới đây, liền không chần chờ nữa, trực tiếp đem linh giới ném vào cực phẩm Á Tiên khí trong lò, tại trong lò mở ra linh giới, bí ẩn phóng thích tiên tài. Sau đó, lại tế gia viên chính cương cấp cho cựu dai Á Tiên Diễm, để mà luyện khí. Nhưng âm thầm, hắn vẫn là lặng lẽ tế ra tuyên cổ thần ma chi diễm, đem thần ma chi diễm đặt vào cựu Á Tiên Diễm bên trong, xung làm Á Tiên lấy thần ma chi luyện khí, cũng dùng Á Tiên Diễm cường đại hỏa thế. Cựu giai Á tiên diễm hỏa lực cường đại, nhưng so sánh hắn tại tứ thuật thịnh điện trong lúc đó, dùng tam giai thần ma chi diễm luyện khí phải nhanh nhiều gấp 10. Khi ánh lửa bay lên, đem lạc trường thanh kiên nghị khuôn mặt chiếu dọi sáng tối chập chần đứng ở lò luyện khí bên cạnh, một đôi thon dài bàn tay nhanh chóng kết thành huyền diệu thủ ấn. Thần cấp thuật luyện khí lặng yên không một tiếng động thi triển ra, mà thần cấp khí thuật so tứ thuật thịnh điện trong lúc đó chân tiên cấp khí thuật càng mạnh, luyện khí tốc độ lại tăng không chỉ gấp mười lần. Từng sợi giấu diễm thần diễm, ma diễm thuộc tính hỏa diễm, tại trong lò luyện khí đốt đốt tiêu tải. Mỗi một sợi hỏa diễm, tại thần cấp khí thuật khống chế phía dưới, thoáng như thúc đẩy ngón tay bình thường tự nhiên, thông thuận. Từng khối tiên cấp vật liệu, dần dần nóng chảy chảy. Trăng sao luân hồi, ngày đêm giao thế. Trong trận thời gian, năm thứ 7 đồng dạng dùng á tiên diễm luyện khí khí tiên bọn họ, đã có một nửa luyện khí kết thúc, tràn đầy không ai bị nổi nạo mạn biểu lộ, rời đi lại trận. Năm thứ 8, lại có mấy cái khí tiên luyện khí kết thúc, rời đi lại trận, trong đó cũng bao quát Đỗ Văn Sơn. Năm thứ 9, thần máy móc tiên, rốt cục thu hồi hỏa, cầm luyện khí rời đi trận. Ngọc Hoa đế tôn đôi mắt đẹp chớp lóe. Thần máy móc tiên khí thuật tạo nghệ ở thiên phạt luận đạo có thể xưng nhất tuyệt, có thể thành tựu cao như vậy, lại là thứ hai đếm ngược cái mới hoàn thành luyện khí. Xem ra lần này hắn trừ giúp người khác luyện khí bên ngoài, chính hắn dùng để tham gia luận đạo pháp bảo, lại là đang trùng kích cực phẩm á thiên khí. Lần này hắn có thể thành công hay không, bản tôn phi thường chờ mong. Lúc này trong đại trận chỉ còn người cuối cùng, lạc trường thanh, binh đạo, nhau đạo, tạo hóa đạo các đại năng đã sớm bị mục thiên vực tin phục, đương nhiên sẽ không chế rễ. Nhưng bọn hắn trần mặc không nói biểu hiện cũng nói, đối với mục thiên vượng luyện khí kết quả rất không coi trọng mà tứ thuật đạo các đại năng, liền rất là không chút kiên kỵ ngay cả thần máy móc tiên đô kết thúc, cái kia mục tiên vực thế mà còn tại luyện. Hắn có phải hay không là biến khéo thành hung, để người ta cho hắn vật liệu luyện hỏng, không mặt mũi đi ra? Hàn là hắn thật tại luyện chế tiên khí, cho nên tốn thời gian lâu như vậy. Hắn luyện cái dám tiên khí, người cũng không nghĩ một chút, thần máy móc tiên luyện chế cực phẩm á tiên khí, đều muốn tốn thời gian 9 năm. Tiên khí, không có 50 năm đặt cơ sở, căn bản đừng đùa Tiểu tử này căn bản chính là thường dân, tại làm cần Ngọc Hoa đế tôn trong lốt hai, rốt đầy loại này tin đồn, vẻ mặt buồn tiêu nhìn qua trong trận lạc trường thành nói một mình, mục thiên bực, bản tôn là thật hy vọng ngươi có thể lại lấy được một viên thái đầu kim vi. có thể ngươi bây giờ làm ẩu hành vi, bạn tôn cũng là thật nhìn không thấu. một tên vương đông khí tiên, hướng trong trận lạc trường thanh liếc đi một chút, treo chọc nói, đế tôn, đều biết hắn luyện không thành, đừng chờ hắn, chúng ta bắt đầu nghiệm khí đi, để hắn tiếp tục giả vờ mô hình làm giả tốt. ngọc hoa đế tôn nói quy củ định là 10 năm, một khắc, một cái trước mắt cũng không thể thiếu. có người nói, lại không đem hắn đuổi ra, hắn luyện hắn, chúng ta nghiệm chúng ta, không can thiệp chuyện của nhau, chờ hắn xuất trận, lại đơn độc cho hắn nghiệm không được sao? càng nhiều người đứng ra phát biểu bất mãn đúng vậy a lão hủ không kiên nhẫn được nữa không sai lại không tước đoạt hắn luyện khí thời gian chúng ta bắt đầu đi ngọc hoa đế tôn hơi thêm suy tư nói đã như vậy cũng được bắt đầu nghiệm khí các loại mục thiên vực luyện khí kết thúc chuyên vì hắn một người nghiệm khí cũng có thể nàng vẫy tay một cái đại trận cấp tốc thu nhỏ đủ cho lạc trưởng thanh liền có thể cũng vì đạo tràng đưa ra đến mảnh đất trong lớn kể từ đó trong đạo tràng bắt đầu vạn chúng mong đợi nghiệm khí càng là không ai đi chú ý trong trận lạc trưởng thành hoàn toàn đem hắn xem như trong suốt lao phu cái thứ nhất tới đi đỗ văn sơn mang theo lò luyện khí đi tới giữa trận theo lò luyện khí mở ra trên bầu trời đung nhiên mây đen dày đặc từng đạo vượt ngang thương không tia chớp màu bạc tại trong tầng mây gào thét nổ vang ngay sau đó trong lò bay ra một cái còn nhỏ hài đồng dẫn tới quần lôi ầm ầm nổ rơi á tiên khí lấy khí hóa hình đã dẫn phát tiểu đạo cướp hiện trường tiên đạo cảnh các đại năng phòng khinh vân đạm ngay cả tránh đều không tránh từng cái phóng thích vi năng đem chính mình bảo vệ mỗi một lần thiên phạt luận đạo đều có không ít ái tiên khí sinh ra cái tia tiểu đạo cướp bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc khi cái tia á tiên khí hóa hình hài đồng bị van sát đằng sau hóa thành một thanh phi kiếm trên đó lập lóe kim quang lóa mắt Ngọc Hoa Đế tôn duyệt khí vô số, chỉ đơn giản quét tới một chút, nhân tiện nói, không sai, trung phẩm á tiên khí. Nghe đồn, 10 năm trước Đỗ Vạn Sơn đạo hưu cùng Đạm Đài nữ đế đánh cờ, còn chỉ có thể luyện ra cực phẩm thanh khí, ngắn ngủi trong 10 năm, lại có như thế tiến bộ, khiến người khâm phục. Đỗ Vạn Sơn nặng nề nói, lão phu 10 năm này, tinh tu đang đạo, cái này luyện khí cũng bất quá là chơi đùa thôi. Chơi đùa mà thôi, liền có thể luyện ra trung phẩm á tiên khí. Tứ thuật các đại năng, nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đều biết Đỗ Vạn Sơn tố giác đạm đài nữ đế nhất định là âm thầm bị siêu thần cấp côn lôn cổ tộc Chuyển thụ cực kỳ cao minh khí thuật. Nghe hắn lời nói, tựa hồ hắn đối với Đan Đạo càng có tự tin, hiển nhiên là chạy đan thuật Thái Đầu tới Đan Đạo các đại năng, lo lắng. Sau đó, một cái tiếp một cái khí tiên khai lò nghiệm khí. Trừ phương Nam Chi Trân khí tiên, phương Tây Linh vận khí tiên, phương Bắc Thiên vận khí tiên đều là thành công luyện ra thượng phẩm Á Tiên khí bên ngoài, còn lại khí tiên chỉ luyện ra trung phẩm Á Tiên khí. Mỗi một kiện Á Tiên khí ra lò đều sẽ dẫn phát một trận tiểu đạo cước. Cuối cùng, thần máy móc tiên thượng trước khai lò. Tại vô số ánh mắt mong chờ bên dưới, một thanh cực phẩm á thiên kiếm ra lò. Càng thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay chúc mừng thần máy móc tiên, thời gian qua đi một giới sau, lại lấy được khí thuật thái đầu. Ha ha, thần máy móc tiên cầm xuống khí thuật thái đầu vị trí, thực chí danh quy. Tứ Vương Tán Tu chắp tay nói chút đột nhiên, một đạo tiếng nói bay vào đạo tràng nghe ý tứ này, lúc ta không có ở đây, các ngươi chẳng những bắt đầu nghiệp khí, thậm chí đều chuẩn bị ban phát khí thuật thái đầu kim vi. Chương 234. Đây không phải là tiểu đạo cướp. Chương 234. Đây không phải là tiểu đạo cướp. Đến từ phương nam cương vực chí chân khí tiên, Hoa Giải nói Mục Thiên vực đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Chúng ta chờ ngươi, Phương Tây linh vận khí tiên, cười lạnh đoạn nói chuyện, ngươi tại khí đạo cái gì phất lượng? Ngươi đáng giá để cho chúng ta những này chìm đắm khí đạo trên vạn năm lão tiền bối các loại. Một vị tuyên bố nhiệm vụ tông môn đại biểu, khuên tay, trong mắt tràn đầy khinh miệt, Mục Thiên vực, ngươi tại cái khác đạo tạo nghệ, chúng ta phụ, nhưng khí đạo, không có ngươi vị trí. Một người khác, không nhịn được giọng điệu nói họ Mục, còn kém chính ngươi, tranh thủ thời gian nhập khí, chúng ta vẫn chờ xem người ta thần máy móc tiên nhận lấy kim huy đâu. Ngọc Hoa đế tôn nói Mục Thiên vực đạo hữu, ngươi có thể tự làm quyết định, muốn hay không nhập khí. Ngươi có thể cử tuyệt, coi như là không có tham gia qua khí thuật luợn đạo. Tất cả mọi người nghe ra, Ngọc Hoa Đế tôn đây là đang cho mục tiên vực lối thoát, chưa cho hắn mặt mũi hắn đương nhiên muốn nghiệm. Theo một đạo giản mua tiếng nói bay ra, thần máy móc giải lụa tiên lấy mặt mũi tràn đầy ngạ mạn, trong đám người đi ra chúng ta vẫn chờ chiêm ngưỡng hắn mục tiên vực luyện khí thành quả, nghị kỳ hiếu học tập học tập đâu. Học tập một chút, tiên tài làm như thế nào làm hủy. Đám người nghe được thần máy móc tiên trêu chọc hứng vị, lập tức không nhịn được cười. Lạc Trường Thanh không những không giận mà còn cười, thật sâu nhìn thần máy móc tiên một chút, "Ân, là đến nghiệm, ta rất thưởng thức ngươi bây giờ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ." xin mời nhất định phải báo trì lại nói xong lạc trường thanh ken một trường đập vào chính mình lò luyện khí trên vách ngoài một cỗ dung mạnh cường độ dọc theo vách lò truyền lại đến đỉnh đóng chỗ phanh nóc tung bay theo sát lấy tại trong lò tích xúc 10 năm khủng bố hỏa khí giống như là núi lửa phun trào từ đạo trang một đường phun lên thâm không mây xanh giờ khắc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời hai đôi mắt ở trên bầu trời cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì một hơi hai hơi ba hơi qua đi vạn dám trời quang một cái tông môn đại biểu thổi phu một tiếng nở nụ cười tiếp vân đâu tiếp lôi đâu Chẳng lẽ ngay cả tiểu đạo cấp cũng không thể dẫn phát đi? Hiện trường lại là không nhịn được cười. Ngọc Hoa đế tôn cao mày, hướng Lạc Trường Thanh nhìn lại, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Lạc Trường Thanh lại là một bộ dáng điệu từ tốn, ngược lại khẽ miệng ngậm lấy một vòng ý cười nhạt. Ngay tại toàn trường cười vang bên trong muốn, đột nhiên, thiên cung chỗ sâu, có đạo đạo hào quang đột phá chân trời, hướng về đạo tràng phương hướng chiếu xuống. Hào quang kia lai lịch xa xôi như thế, phản phất từ giới, xuyên qua mênh mông viễn một đường đi tới nhân gian bình thường Có người ngạc nhiên nói, "Ấy, như thế nào đột nhiên xuất hiện ngũ thải hà quang?" A Làm sao những hào quang này phía dưới, không lý do xuất hiện một chút màu sắc rực rỡ tường vân. Ha ha, đây là đang náo yêu tiêu thân gì? Đại đa số người đều đang cười, không rõ ràng cho lắm, nhưng có người không có cười. Ngọc Hoa Đế Tôn, tứ đại đạo khư sứ giả cùng một phần nhỏ cao tuổi tông môn các đại biểu. Bọn hắn không những không có cười, ngược lại biểu lộ dần dần biến thành giận mình, chấn kinh, kinh hãi. Chẳng lẽ đó là Ngọc Hoa Đế Tôn nhìn ra xa Thâm Không Tường Vân, đôi mắt đẹp nhanh chóng co vào. Ngay sau đó, từ đạo tràng mại cho đến thâm không trong không khí, tự dưng xuất hiện đại lượng dày tinh mịn tia điện. Trong không khí trôi nổi bụi bặm, có điện ngay cả không khí, không gian, cũng đều có điện, mà lại lôi điện nguyên tố mật độ càng lúc càng nồng nặc, còn lấy trong thâm không kia, tường vân là rất. Thân ở giữa thiên địa các tu sĩ, tại đột nhiên tăng lên lôi nguyên tố bao phủ xuống, đúng là toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Ngay sau đó đại đội trưởng phát cũng đều bay lên. Đây là thế nào? Rất nhiều đại năng sắc mặt đột biến. ầm ầm. Trong nháy mắt, tường vân bên trong lôi nguyên tố mật độ đạt đến tường thịnh, đột nhiên vang lên đinh thai nhức óc kinh lôi thanh âm. Một đạo thiểm điện màu vàng từ phương đông trời sáng lên, thoáng như như du long về phía tây vương lan tràn tán, trong nháy mắt vượt qua toàn bộ thương cung Thiểm điện màu vàng kia đem không gian xé nát, đem hư không đánh xuyên, tại thiên khung bên trong lưu lại một đầu vượt ngang đồ vật, hư vô vết rách, ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang. Một đạo thiểm điện màu vàng tại tường vân nội bộ gào thét, từ trên bầu trời rơi xuống, một đường vượt qua mênh mông không trùng, đến mặt đất đạo này từ trên xuống dưới kinh lôi, lại đem toàn bộ thế giới dựng thẳng chém thành hai khúc. Trong không khí lôi nguyên tố mật độ nhảy lên đạt đến đỉnh phong. Hiện trường mỗi một người tu sĩ, bao quát tiên đạo cảnh đại năng, đều là cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào quay cuồng. Kinh khủng lôi nguyên tố, làm bọn hắn quanh thân trăm giật mình, cảm thấy mãnh liệt tê liệt đau từng cơn. Tất cả mọi người, sắc mặt cũng thay đổi không tốt. Ngọc Hoa Đế Tôn Vương cho trắng bệnh, hoảng sợ nói, rời sang Ngọc Hoa đạo tràng. Nhanh, mau mau, tất cả mọi người mau trốn. Đây không phải là hóa hình lôi kiếp, đó là đại đạo cướp, là phi thăng lôi kiếp. Cái này một cuống họng hô lên âm thanh lúc, làm cho toàn trường tu sĩ dùng mình chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bàn chân sông lên đỉnh đầu. Đế tôn ngươi nói cái gì? Phi thăng lôi kiếp. Trốn a, các đạo hưu còn đứng ngay đó làm gì? Mau đảo mạng a. Chỉ một thoáng, ở đây các tu sĩ tan tác như chim bông, hoảng hốt chạy trốn. bọn hắn đã từng đối mặt tiểu đạo cướp thông bình tĩnh sớm đã tan thành mây khói. Thay vào đó là đối với sợ hãi tử vong, phi thăng lôi kiếp, đây chính là có thể đem tiên đạo đại viên mãn cường giả để hành sát khủng bố lôi kiếp. Vô số tu sĩ tại chạy trốn bên trong, trong mắt đều viết đầy khó có thể tin, không thể nào hiểu được. Vạn chúng vội vàng tìm kiếm mục thiên vực lại phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đã rời đi xa xa đạo tràng phạm vi. Tại sao phải có phi thăng lôi kiếp xuất hiện? Chẳng lẽ là mục thiên vực thật luyện thành tiên khí, chỉ có hóa phàm thành tiên quá trình mới có thể dẫn phát phi thăng lôi kiếp. Tu sĩ như vậy, pháp bảo cũng như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, thành công thoát đi đạo tràng các tu sĩ, tim đập nhanh hướng trong đạo tràng, Lạc Trường Thanh lò luyện khí phương hướng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy, cái kia trong lò luyện khí có một đạo tiên quang đột nhiên lên không. Tiên quang kia bay vụt trong quá trình, hóa thân thành một tên đạo cốt tiên phong lão nhân. Một cái chớp mắt này, màu vàng kiếp lôi rốt cục có được mục tiêu. anh, một đạo kim lôi xé rách trời cao, nặng nghề mà đánh vào lão nhân kia trên thân. Lão nhân kia nâng cánh tay đó đỡ, bị tạc rơi một cánh tay đạo thứ hai kim lôi hạ xuống lúc, lão nhân chỉ thiên giận mắng, "Vô lương thiên đạo, lão hủ muốn tham tiên, ngươi dám can đảm ngăn trở." anh. Kim Lôi chúng đích tức miệng mắng to lão nhân, cái này một lôi tướng hắn nổ rất nửa thân thể. Ngoài đạo tràng tu sĩ nhân tộc bọn họ, hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên trong đó tuyệt đại bộ phận tu sĩ là cũng chưa từng thấy tận mắt phi thăng lôi kiếp, và không bọn hắn cũng sẽ không tại tưởng vẫn xuất hiện trước tiên, còn tại bất cười. Cái kia đinh thái nhức góc Kim Lôi thanh âm, làm nhân tộc các tu sĩ tâm kinh đạm hàn. Chỉ là nhìn xa xa đáng sợ phi thăng lôi kiếp, một loại tâm tình tuyệt vọng liền thản nhiên kéo lên. Và anh thứ ba lôi chúng mục tiêu lão nhân, đem nó nổ phân thân vài cốt, thường vân tiêu tán, Kim Lôi biến mất trên bầu trời lão nhân bị hoanh sát khu vực một thanh tản giai chói mắt tiên quang phi kiếm màu vàng nóng hoành không xuất thế các giới các đại năng nẹn hậu nhìn chân chối nhìn qua thanh phi kiếm này lúc lại là miệng không thể nói là tiên kiếm viên chính cương kích động nói chỉ có vượt qua á tiên cấp pháp bảo mới có thể dẫn phát phi thăng lôi kiếp không sai mục tiên vực luyện chế là một thanh tiên cấp phi kiếm toàn trường xôn xao vô số ánh mắt rung động đồng loạt hướng lạc trường thanh vọt tới hắn thế mà thật luyện thành tiên kiếm thượng tiên hậu thủ a khó có thể tin đây là thiên phạt luận đạo tự sáng tạo xử lý đến nay lần đầu có người luyện ra tiên cấp pháp bảo a ngay sau đó các giới các đại năng giống như thủy triều, hướng giữa đạo tràng Dũng mạnh lao tới. từng cái mang trên mặt có thể là rung động, có thể là hiếu kỳ, có thể là vẻ tham lam, muốn khoảng cách gần thấy tiên kiếm phong thái đường đi. mau trở lại, là lạ. mau trở lại, thường vân tái hiện. đã xông vào đạo tràng các đại năng, nghe được ngọc hoa đế tôn gấp hô, vội ngẩng đầu nhìn lên trời. thinh linh nhìn thấy, trên bầu trời thải hà chợ hiện, thường vân tái hiện. âm âm, từng đạo kim lôi tại trong tầng mây thai ngén mà ra đây là có chuyện gì? làm sao kiếp lôi lại trở về? không kịp hiểu rõ tình huống các đại năng, lại như thủy triều xuống như thủy triều, chật vật thoát đi đạo tràng sau đó, cái kia trong lò lửa khí lại làm một đạo tiên quang xông lên trời. tiên quang kia bên trong, thình lình bao phủ một cái, chảy lấy một đôi bím tóc đuôi ngựa nho nhỏ nữ đồng. Vô một đạo kim lôi đánh rơi tại nữ đồng đỉnh đầu, đem nữ đồng kia đánh cho bể nát nửa bên mặt. nữ đồng tức hồn hện, chỉ vào bầu trời và hoa tiêu to. Vô hình, liên tục hai đạo kim lôi hạ xuống, đem nữ đồng nguyên sát, cũng tại nguyên chỗ lưu lại một thanh tiên quang chói mắt, phi kiếm màu xanh lục. Thế hai thanh, mục tiên vượt thế mà luyện ra hai thanh tiên kiếm, nhất là viên chính cương, càng là hưng phấn hai mắt sáng lên hai thanh tiên kiếm xuất thế đại biểu cho hắn chí ít có thể lấy phân đến một thanh đúng lúc này bốn gặp quỷ thật là sống gặp quỷ các đạo hữu mau nhìn lại có tưởng vẫn xuất hiện sẽ không phải là còn có chuôi thứ ba tiên kiếm đi quả nhiên trận thứ ba phi thăng lôi tiếp tới vạn chúng chỉ cảm thấy tê cả da đầu đã mất đi năng lực suy tính trong lò lượt ý có một đầu tuyết trắng cựu vi ngân hồ lóe lên mà ra rầm rầm rầm ba đạo kim lôi đem cựu vĩ hồ đánh sát lưu lại một trôi tiên vận vô biên phi kiếm màu xanh sau đó tại rất nhiều các đại năng đã hơi choáng trong ánh mắt bốn Trận thứ tư phi thăng lôi kiếp tới. Tiếp đấy là trận thứ 54. Sau đó là trận thứ 6. Khi trận thứ 6 lôi kiếp tiêu tán, trên bầu trời có 6 thanh tiên kiếm song song tỏa ánh sáng lúc, rốt cục lại không lôi kiếp như tụ. Trận này oanh oanh liệt liệt nghiệp khí, rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Có thể nhân tộc các tu sĩ sớm đã thành chim sợ cảnh coang, không gây một người còn dám tới gần đạo tràng. Sợ còn có kiếp lôi sẽ lặng yên hạ xuống, một cái chốn chế sẽ bị nổ phân thân bay cốt. Viên chính cứng nuốt nước miếng một cái, gian nan mở miệng, mục Thiên vực tiểu hữu, nhưng còn có càng nhiều phi kiếm muốn đi ra à. Lạc Trường Thanh nói không có, viên tiền bối cho tiên tài, chỉ đủ luyện chế 6 thanh. Nhị phẩm tiên kiếm? Cái gì? Hiện trường vỡ tổ. Ngươi chẳng những luyện chế ra tiên kiếm, còn một hơi luyện 6 thanh. Ngươi chẳng những luyện 6 thanh, hơn nữa còn tất cả đều là nhị phẩm tiên kiếm. Tứ đại đạo khư các đạo hữu, các ngươi là siêu thần cấp thế lực, nhất định gặp qua tiên kiếm đúng không? Mục Tiên vực nói là sự thật sao? Hắn gái kia 6 thanh tiên kiếm, thật sự là nhị phẩm sao? Bốn cái đạo khư đám sứ giả không có trước tiên trả lời, bởi vì bọn hắn chính khiếp sợ nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, đến bây giờ còn không có bình phục lại. Nghe tới có người hỏi thăm đằng sau vừa rồi hoàn hồn tăng thiên đạo khư thượng quan phi nhẹ gật đầu là ta tăng thiên đạo khư có thể làm chứng mục thiên vực lời nói không qua tây mạc đạo khư một tên sứ giả phụ hòa nói sáu thanh đều là nhị phẩm tiên kiếm không giả ngọc hoa đạo tràng tính đáng sợ sáu thanh nhị phẩm tiên kiếm bị một cái tuổi trẻ tán tu một hơi lượn ra kinh người như vậy sự thật đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết tiếng nói phủ lạt đùng một tên tông môn đại biểu hung hăng rút chính mình một mặt hay ta thật sự là mắt bị mù nhị phẩm tiên khí sư mục thiên vực là nhị phẩm tiên khí sư a Một cái nhị phẩm tiên khí sư liền đứng trước mặt ta, ta thế mà không có mời hắn hỗ trợ, ngược lại đi tìm khác cá tiên khí sư. Những tông môn khác, thế ra các đại biểu, cũng đều khóc không ra nước mắt.